Liêu trai kiếm tiên 06 chương 153 sung kích đêm đó Trần gia đại viện Đèn đuốc sáng trưng Tiếng người huyên náo Phi thường náo nhiệt Trần xuyên quả thực trực tiếp làm một cây xài yêu thình yến Mở tiệc chiêu đãi một đám giang hồ nhân sĩ Còn có trong thành các đại gia tộc cùng với huyện Nha người Tràn đầy mấy chục bàn lớn người Đồng thời Trần Xuyên cũng đem âm nhân phủ hủy diệt nguy cơ giải trừ tin tức cáo tri đám người. Tin tức truyền ra. Toàn bộ thiếu dương thành trên dưới đều là xôi trào khắp trốn. Ngay sau đó trong thành rất nhiều địa phương đều phóng lên dây pháo. Như như ăn tết một dạng. Một đêm này. Toàn bộ thiếu dương thành đều là tiếng hoan hô một mảnh. Cơ hồ hóa thành bất dạ thành. Được biết âm nhân phủ hủy diệt nguy cơ giải trừ tin tức. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy một loại thủ đến mây tan thấy trời trăng. giành lấy cuộc sống mới cảm giác. ồn ào đến đi. Yến hội náo nhiệt âm thanh bên trong. Trần Xuyên liền trở lại chính mình biệt viện. Nhìn xem do tiểu nhu cùng tiểu cầm bồi tiếp hồng tụ. Không khỏi ôn um nhu cười nói. Như loại này nhiều người yến hội. Dựa theo thế giới này quy của nữ quyến khẳng định là không thể tham gia. Không có đâu, náo nhiệt mới tốt. Chứng minh tất cả mọi người vui vẻ. Hồng tù cười nói. Ôm um ảo là khẳng định ồn ảo. Bất quá đêm nay tình huống. Coi như ồn ảo cũng cao hứng. Nàng cũng xuất phát từ nội tâm cao hứng. Cuối cùng âm nhân phủ hủy diệt. Đoạn này thời gian cho tới nay nguy cơ giải trừ. Đúng rồi. Sa yêu thịt cảm giác thế nào Trần Xuyên nghe nói cũng là cười một tiếng. Lập tức lại hỏi. Hồng tủ mấy người nữ quyến mặc dù không có ra ngoài tham gia yến hội. Thế nhưng xà yêu thịt khẳng định là có ăn. Vừa nói như vậy xong. Bên cạnh tiểu nhu cùng tiểu cầm hai người nhất thời liền là nhãn tình sáng lên. Trên mặt lộ ra dư vị chi sắc. Liền không tự chủ được sờ sờ rõ ràng so bình thường lớn hơn một vòng bắp thịt. Nếu không phải bắp thịt không ăn được. Các nàng còn muốn ăn. Hồng tụ là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng nhìn thoáng qua mình bị banh ra một vòng bắp thịt, có chút xấu hổ nói. Tốt, tốt ăn. Cái này xà yêu thịt xác thực là nhân gian mỹ vị. Thành rồi tinh đồ vật liền là không đồng dạng. Vô luận là cảm giác hay là mùi vị đều so sánh phổ thông thịt rắn để cao mấy cái cấp bậc. Chất thịt tinh tế tỉ mỉ mà tơ lụa Mùi vị thuần hương mà nồng đậm. Nhất là dùng để xuống nồi lẩu. Phối hợp thơm cay khẩu vị, quả thực có thể khiến người ta đem đầu lưới mình đều cùng một chỗ ăn hết. Mặt khác tây cay vị, tỏi mùi thơm loại hình cũng là tuyệt phối. Theo Trần Xuyên biết, chính mình tổ mấu thiểu thị vừa mới đều trực tiếp phối hợp xà yêu thịt cùng một chỗ ăn rồi hai bát lớn cơm. Đủ bù đắp được ngày thường một ngày ăn. Trước đó ăn hổ yêu thịt thời điểm Trần Xuyên còn có chút không xác định. Thế nhưng bây giờ cộng thêm lần này xài yêu thịt. Trần Xuyên đã có thể trăm phần trăm xác định. Vô luận là cái gì thịt. Chỉ cần thành rồi tinh. Chất thịt mùi vị đều tuyệt đối phải đề thăng mấy cái cấp bậc. Tựa như trước đó hổ yêu thịt cùng bây giờ xài yêu thịt. Kỳ thực những này ngấm lại cũng bình thường. Yêu tinh tiếp nhận thiên địa linh khí tu luyện. Mỗi ngày thủ thiên địa linh khí gột rửa nhục thân. Thân thể này chất lượng khẳng định phải so phổ thông tốt. Càng là lớn mạnh yêu quái chất thịt lại càng tốt. Bất quá ăn rồi sau đó ta cảm giác thân thể thật giống có chút phát nhiệt. Nhất là bắp thịt. Cảm giác giống như là có một đoàn dòng nước ấm. Đang không ngừng khuyết tán. Hồng tụ lại nói. Đúng vậy à thiếu ra cái này không có vấn đề gì đi. Bên cạnh Tiểu Nhu cũng nhanh chóng điểm gật đầu nói cùng Tiểu cầm cùng một chỗ lại có chút khẩn trương nhìn xem Trần Xuyên. Yên tấm. Đây là chuyện tốt. Xà yêu chất thịt ẩm chứa năng lượng cường đại. Có thể so một dạng thuốc đại bổ. Đối người mà nói là đại bổ. Đây là xà yêu thịt năng lượng tại các ngươi trong cơ thể phát hiểu tình huống. Đối các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Xuyên cười một tiếng lại nói. dạng này Ngày mai bắt đầu ta dạy các ngươi một chút võ đảo luyện pháp. Phối hợp cách này xà yêu thịt tu luyện mà nói. Coi như tu luyện không đến cái gì cảnh giới cao thâm. Cũng đầy đủ để cho các ngươi cường thân hiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Dạy hồng tu cùng tiểu nhu tu luyện. Đây là Trần Xuyên sớm đã có qua ý tưởng. Thế nhưng khổ vì một mực không có cái gì thích hợp dạy bảo công pháp. Mặc dù hắn bây giờ sở học công pháp không ít cũng không thiếu hết thầy cường đại. Ví như kim thân đồng tử công. Ví như long tượng bản nhựt công cách này hai môn. Thế nhưng hắn cũng không thể dạy hai nữ tu luyện cách này hai môn công pháp đi. Không nói trước hai nữ có thể hay không tu luyện thành công. Thế nhưng coi như tu luyện thành công. Hai nữ sợ không phải muốn trở thành kim cương ba so. Hình ảnh kia. Ngấm lại đều để Trần Xuyên Tây cả ra đầu Hắn Trần Xuyên muốn là như hoa như ngọc người vợ Không phải kim cương ba so Bởi vì vô luận là kim thân đồng tử công hay là long tượng bàn nhược Tông Đều là thuộc về Tông pháp luyện thể Loại này công pháp luyện thể Người bình thường tu luyện cơ bản đều sẽ tu luyện thành bắp thịt trách Trần Xuyên sở dĩ không có biến thành đại bắp thịt Chủ yếu vẫn là may mắn mà có hắn võ đảo xong tu đồng thời tu luyện ra pháp lực. Phía sau liền tu luyện ra chân khí cùng với trường xuân công sinh chi khí. Trần xuyên phát hiện. Vô luận là pháp lực. Chân khí cũng hoặc là trường xuân công sinh chi khí. Tựa hồ cũng có một loại giúp người cân bằng nhục thân phát triển tác dụng. Để cho người ta hướng một loại phối hợp hoàn mỹ phương hướng phát triển. Đưa đến một loại nhuận vật tế vô thanh tầm bổ tác dụng, để cho người ta sẽ không xuất hiện một chút gì dạng tình huống phát triển, ví như biến thành bắp thịt trách, cử vô phách vân vân. Lúc trước Trần Xuyên vừa bắt đầu tu luyện trảm thung tông cùng thông lực quyền thời điểm, kỳ thực liền đã hướng bắp thịt đại hán phương hướng phát triển, tứ chi thô to tầm vài vòng. Nhưng phía sau liền là tu luyện ra pháp lực mới chậm rãi thay đổi trở về. Trần Xuyên cảm thấy, chính mình trước mắt không có rất thích hợp dạy bảo hai nữ Tông pháp, nhưng lại có thể nói trước dạy bảo một chút võ đảo cơ sở luyện pháp, lại phối hợp xà yêu thịt, coi như tu luyện không đến cảnh giới cao thâm. Cường thân hiện thể vẫn là có thể, mà lại chính mình hoàn toàn trước tiên có thể đem trường Xuân công truyền thủ cho các nàng. Quyển Tông pháp này chủ yếu tác dụng liền là dưỡng sinh. Tu luyện cái kia cố sinh chi khí. Hoàn toàn thích hợp dạy bảo hai nữ. Sáng sớm hôm sau. Trần Xuyên bắt đầu chính thức dạy bảo hồng Tô cùng tiểu nhu. Tiểu cầm ba người học võ. Tốt à. Tiểu cầm nhưng thật ra là bổ sung. Bởi vì tại Trần Xuyên trong lòng. Tiểu cầm sau này khẳng định là phải lập gia đình. Hắn sẽ không đem tiểu cầm cũng cưới cái gì. Tiểu nhu mà nói bởi vì một mực chính là mình sát mình nha hoàn. Bản thân liền là trần ra cho hắn làm tiểu tức phổ dưỡng. Khẳng định phải cưới. Thế nhưng tiểu cầm chẳng qua là ban đầu tiếp theo hồng tụ cùng nhau gả tới. Chỉ là phổ thông nha hoàn. Cho nên tiểu cầm mà nói coi như xong. Trần xuyên không có cái kia tâm tư. Đương nhiên. Đây cũng không phải là bởi vì tiểu cầm tướng mạo bình thường. Hắn Trần Xuyên tuyệt không phải loại kia trong mặt mà bắt hình rong người Bỏ ra một buổi sáng thời gian Tam nữ đem cơ bản luyện pháp nắm giữ Đang luyện pháp bên trên Cũng coi là miễn cứng nhập môn Trần Xuyên cũng rất hài lòng Bởi vì trong lòng đối tam nữ bản thân liền không có quá cao trở mong Cuối cùng không phải mỗi người cũng giống như hắn thiên tài như vậy Điểm tâm sau đó Lục tục ngo ngoe bắt đầu có một ít sang hồ nhân sĩ đi tới trần Gia Hướng trần xuyên cáo biệt Những người này vốn cũng không phải là thiếu dương huyện người Nguyên bản cũng là nghe trọng bảo tin tức mới chạy đến Hôm nay ma kiếm xuất thế không biết đi nơi nào Hết thầy chuyện Tự nhiên cũng đều là chuẩn bị rời đi Xuyên công tử Thân núi không thay đổi Nước biết chảy dài Đoạn này thời gian đa tả xuyên công tử khoản đãi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Đúng. Sau này còn gặp lại. Sau này xuyên Tông tử muốn là còn có chuyện gì cần ta mấy người mà nói. Chỉ cần xuyên công tử một câu nói. Chúng ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Tốt. Cách kia mọi người liền liền nơi này từ biệt. Lần này có thể kết bản chư vị anh hùng hào kiệt. Cũng là tiến tri vinh hạnh. Chúng ta sau này còn gặp lại. Mọi người cũng một đường bảo trọng. Trần Xuyên cũng cùng những ngày giang hồ nhân sĩ khách khí nói. Một buổi sáng lục tục ngo ngoe đưa đi mười mấy tốt người. Buổi chiều liền đưa đi mấy đám. Đêm đó, Mạc Phong cũng mang theo liễu thanh thanh tìm tới Trần Xuyên cáo biệt. Trần Huynh liền nơi này từ biệt, chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, lần sau gặp lại. Mạc Phong hướng Trần Xuyên chắp tay nói. Tốt, Tiến Chi cũng chúc Mạc Huyên cùng Thanh Thanh cô nương thuận buồm xuôi gió, chúng ta sau này gặp lại. Trần Xuyên cũng đối Mạc Phong vừa chắp tay, lập tức lại gặp chỉ có hai người không khỏi hỏi. a thế nào không thấy Hồng cô nương? Hắn vậy mà nhớ rõ, trước đó Hồng dược cùng Mạc Phong, liếu Thanh Thanh hai người là một mực cùng một chỗ. Hồng cô nương còn có mặt khác chuyện quan trọng, liền cùng chúng ta trước phân biệt. Mạc Phong giải thích nói. Bất quá Trần Xuyên rõ ràng chú ý tới. Mạc Phong thần sắc rõ ràng hơi có chút mất tự nhiên. Ngược lại là bên cạnh liễu thanh thanh tỏ ra thật cao hứng. Trần Xuyên tâm tư khẽ nhúc nhích. Nhất thời đoán được một chút. Bất quá thực sự không tiếp tục nhiều lời. Cười lấy tiếng biệt Mạc Phong hai người. Một ngày thời gian. Thiếu Dương Thành bên trong giang hồ nhân sĩ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm nhanh đi xuống. Bất quá tình huống như vậy phía dưới thiếu Dương Thành nhưng cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bình tĩnh lại tựa như khôi phục được yên tĩnh như trước Chi huyện Điềnn Nhêu bắt đầu chỉ huy huyện Nha vận chuyển lại xử lý toàn bộ huyện nổi giải quyết tốt hậu quả cùng khôi phục xử lý công việc Trần ra mấy người trong thành một loại đại gia tộc cũng hỗ trợ phối hợp xuất lực nhón lên ba ngày thời gian đi qua Thiếu Dương Thành bên trong những cái kia giang hồ nhân sĩ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Thiếu Dương Thành cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Vào, đêm Thiếu Dương Thành bên ngoài, một chỗ thẳng tắp bốn phía vách núi đỉnh núi bên trên Trần Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Ba ngày thời gian. Ma kiếm sự tình không sai biệt lắm triệt để giảm đi. Trong thành giang hồ nhân sĩ toàn bộ rời đi. Thiếu Dương Thành cơ bản khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Trần Xuyên cảm giác chính mình trạng thái cũng kém không nhiều khôi phục điều chỉnh không sai biệt lắm. Lúc này bắt đầu đột phá. Lần này ma kiếm sự kiện. Đối Trần Xuyên mà nói cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu nhất xà yêu liền là một cách đại thu hoạch Nhất là xà yêu yêu đan. Một cách tiếp cận đại yêu đỉnh phong cấp độ xà yêu yêu đan. So sánh lúc trước hổ yêu đều cao một cảnh giới. Trần Xuyên mười phần chờ mong. Lần này mang đến cho hắn năng lượng có bao nhiêu? Có thể hay không để cho hắn trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới? Mà cái gọi là đại yêu, liền là đối cảnh giới cấp độ cùng cấp võ giả tiên thiên cảnh giới. Tu sĩ dương thần cảnh giới yêu quái xưng hô. Cấp độ này yêu quái cảnh giới cùng cấp võ giả tiên thiên. Tu sĩ dương thần được xưng là đại yêu. Một loại đặc biệt đối lớn mạnh yêu quái xưng hô. Giống tu sĩ dương thần cảnh giới Cảnh giới này tu sĩ cũng được xưng là đại tu sĩ Xem như một loại tôn xưng Lần này đột phá Trần xuyên ý định toàn lực đề thăng thái âm hàn băng kiếm sung kích tiên thiên cảnh giới Nhìn xem có thể hay không trực tiếp thừa thế xông lên đột phá đến tiên thiên cảnh giới Bởi vì hắn bây giờ nhục thân thể phách cùng tu đảo phương diện đều không khác mấy đạt đến trước mắt giai đoạn một cách đỉnh phong Hoàn toàn không cần gấp tiếp tục đề thăng, nhục thân phương diện, kim thân đồng tử công, long tượng bản nhược công, trường xuân công rất nhiều công pháp đại thành, tập phòng ngự, lực lượng, lượng máu, khôi phục, tốc độ mấy người toàn bộ thuộc tính một thể. Toàn bộ phương vị không góc chết, có thể chịu lại có thể đánh, đã đạt đến võ đảo vi chép bên trong nhục thân cực hạn khí huyết bên ngoài phát mức độ. Tạm thời đã hoàn toàn đủ không vội mà đề thăng. Tu đạo phương diện, âm thần cảnh giới tu vi, phối hợp 10 thiên lôi chú, cũng hoàn toàn đủ. Những này đều đã hoàn toàn có thể đạt đến giai đoạn hiện nay nhu cầu, không cần gấp tiếp tục đề thăng. Mà lại trước đó trần xuyên các phương diện đều tu hành cũng là vì truy cầu thực lực bản thân toàn bộ phương vì phát triển. Không lưu lại thiếu hụt. Bây giờ cách này mục đích cơ bản đã hoàn toàn đạt đến. Tự nhiên không cần thiết tiếp tục dầm chân tại chỗ, nên xung gích cao hơn thực lực cảnh giới. Trần Xuyên cũng rất chờ mong, tiên thiên cảnh giới là dạng gì quang cảnh. Một khi chính mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thực lực liền sẽ đạt tới trình độ gì. Giống hắn loại này hình lục giác phát triển toàn diện người, phương diện chiến lực, đồng cấp bên trong mạnh hơn xa một dạng cùng cảnh giới tu sĩ là khẳng định. Hắn thực lực bây giờ liền đã có thể cứng rắn đối tiên thiên, một khi đột phá đến tiên thiên tất nhiên càng mạnh. Vừa vặn, lần này ma kiếm sự việc. Thời gian cũng đã tiến nhập trung tuần tháng 8. Hắn cũng nên đi ngân xuyên thư viện báo danh đi học. Tính toán ra, hắn Trần Xuyên vẫn là một cái học trò à. Nghĩ tới đây Trần Xuyên không nghĩ nhiều nữa, ý thức chìm vào não hải đưa ra, gọi ra hệ thống cách này phụ trợ. Hệ thống trở bản công tử đột phá Liêu trai kiếm tiên 06 chương 154 hậu thiên đỉnh phong vù vù trần xuyên chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào lên Giống như là lập tức từ yên lặng hải dương biến thành sóng lớn mãnh liệt nộ hải Ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu thoán lên Sôi trào bên trong Lại có chân khí mới sinh ra Không ngừng tổ hợp vào trong cơ thể mình nguyên bản chân khí bên trong Tựa như là nguyên bản liền cuồn cuồn đại dương minh mông. Tiếp tục không ngừng mà tiếp nhận mặt khác đại giang đại hà tổ hợp vào mà đến dòng nước. Âm âm nửa giờ sau. Nguyên bản hải dương phá vỡ. Hóa thành càng thêm to lớn đại dương minh mông. Một tầng mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí lấy trần xuyên làm trung tâm khuyết tán ra đến. Mắt trần có thể thấy hàn khí những nơi đi qua. Vô luận là mặt đất hay là cỏ cây. Cũng vì đó đông kết, toàn bộ hàn khí trực tiếp quét sạch phương viên mấy chục trưởng chi địa. Đến cuối cùng, lấy Trần Xuyên làm trung tâm. Toàn bộ đỉnh núi chi địa đều cơ hồ hóa thành khắp nơi ấm ánh long lanh đóng băng thế giới. Hàn băng thật lâu không thay đổi. Bảng hệ thống bên trên. Thái âm hàn băng kiếm tin tức cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản 3 biến thành 4. Điều này đại biểu lấy Trần Xuyên Thái Âm Hàn băng kiếm đột phá đến tầng thứ tư. Trần Xuyên cảm giác lượng chân khí không sai biệt lắm tăng trưởng gấp đôi. Chất lượng cũng lại lần nữa nhận được một cách đề cao. Bất quá còn không có đột phá hậu thiên cảnh giới đạt đến tiên thiên. Hệ thống. Tiếp tục đề thăng thấy năng lượng vẫn như cũ lớn nhất. Còn có thể lại đột phá. Trần Xuyên không làm mảy may do dự. Lúc này tiếp tục đề thăng. Lần này đột phá thời gian so trước đó muốn càng lâu. trọn vẹn gần nửa canh canh giờ sau đó. Trần xuyên mới cảm giác được chân khí trong cơ thể lại lần nữa tăng trưởng đến một cách đỉnh phong giới hạn. Sau đó ấm vang phá vỡ. Vù vù bàng bạc hàn khí từ trần xuyên trên thân lại lần nữa khuyết tán ra đến. Lần này khuyết tán ra đến hàn khí trực tiếp hình thành mảng lớn băng xương xương trắng. Bao trùm tại trần xuyên chung quanh trăm thước chi địa Từ xa nhìn lại, Trần Xuyên sở tại toàn bộ đỉnh núi đều giống như bị một tầng xương trắng bao phủ một dạng, kéo dài đến mấy phút mới tại trong gió đêm chậm rãi tiêu tán. Lại xem giờ phút này bảng hệ thống bên trên Trần Xuyên tin tức. Tụng chủ. Trần Xuyên công pháp. Thái âm hàn băng kiếm 5. Thái âm hàn băng kiếm tin tức đã biến thành năm Điều này đại biểu lấy Thái âm hàn băng kiếm đã đột phá đến tầng thứ 5. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng dây lát cảm giác đến trong cơ thể mình chân khí đạt đến một cái giới hạn giá trị. Hình như chân khí đạt đến một loại cực hạn chỉ số lớn nhất. Bắt đầu cảm giác được một loại mãnh liệt cảnh giới bình trướng áp chế. Trần Xuyên biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là tiên thiên cảnh giới bình trướng. Hắn bây giờ tu vi võ đảo, đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Tiến thêm một bước liền là tiên thiên Thế nhưng cái này tiến thêm một bước Trần Xuyên lại không cách nào tiếp tục tăng lên Không phải năng lượng không đủ Trên thực tế Giờ khắc này Hệ thống bên trên Bất kỳ cái gì một môn công pháp Phía dưới thanh năng lượng đều là tuyệt đối lớn nhất Thế nhưng Thái âm hàn băng kiếm công pháp Phía sau để thăng số cái nút mở đi Tình huống này Trần Xuyên rất quen thuộc Cũng hết sức rõ ràng nguyên nhân Đại biểu cho thái âm hàn băng kiếm công pháp bản thân chỉ có 5 tầng Trước mắt hắn đã tu luyện tới đại thành. Mà lại lấy trước mắt hắn kiến thức võ đảo cũng hoàn toàn không cách nào thông qua hệ thống phụ trợ đem hắn đem thái âm hàn băng kiếm thôi diễn đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Xem ra là ta đem đột phá tiên thiên cảnh giới xem quá đơn giản. Trần Xuyên thở vào một hơi. Vốn chỉ muốn lần này dựa vào cách này xà yêu yêu đan thừa thế xông lên đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Lại không nghĩ rằng tình huống sẽ là có thể số lượng lớn đủ mà công pháp theo không kịp Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút trần xuyên liền thoải mái. Cuối cùng hắn mặc dù đã biết tiên thiên cảnh giới. Biết tiên thiên cảnh giới chân khí hóa cương. Sẽ còn sinh ra hộ thể cương khí tự đồng hộ thể. Thế nhưng liên quan tới hậu thiên cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới cổ thể chi tiết cùng mấu chốt hắn căn bản không biết chút nào. Tả phong lúc trước ngược lại là đã nói với hắn hậu thiên cảnh giới đột phá tiên thiên cảnh giới mấu chốt ở chỗ đà thông nhân thể cùng thiên địa câu thông. Vật này lại được xưng là nhân thể thiên địa chi hiểu. Thế nhưng cái này thiên địa chi hiểu rốt cuộc là cái gì? Hắn hoàn toàn không biết. Mà Thái Âm Hàn Băng Kiếm cũng chỉ là do lúc trước Hàn Băng Chân Khí cùng Thái Âm Vô Hình Kiếm dung hợp mà thành. Hàn Băng Chân Khí bản thân cũng chỉ là Hậu Thiên tông pháp. Thái Âm Vô Hình Kiếm cũng chỉ là không trọn vẹn, bị mất tiên thiên cảnh giới bộ phận. Mà ban đầu không trọn vẹn Thái Âm Vô Hình Kiếm số tầng vừa vặn cũng là 5 tầng. Có thể nói, bây giờ Thái Âm Hàn Băng Kiếm mặc dù cường đại, viễn siêu một dạng Hậu Thiên công pháp Nhưng trên thực tế bản chất vẫn như cũ chỉ là hai môn hậu thiên công pháp dung hợp mà thành hậu thiên công pháp. Căn bản là không có cách để cho hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mà chính hắn đối với tiên thiên cảnh giới cũng hoàn toàn khuyết thiếu mấu chốt tinh tế tỉ mỉ kiến thức an hiểu. Nghĩ không ra có một ngày chế ước ta Trần Xuyên tăng cao tu vi không phải năng lượng mà là công pháp. Đối mặt kết quả này, Trần Xuyên có chút bất đắc dĩ. Thực sự không có cách. Hắn cuối cùng vẫn là tu hành thời gian quá ngắn. Tu hành tri thức tích lũy quá ít. Nhất là đối với đột phá tiên thiên cảnh giới mang tính then chốt tri thức. Hắn bây giờ muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới chỉ có 3 cách biện pháp. Một cách là đơn giản nhất trực tiếp. Trực tiếp tìm tới một môn tiên thiên cấp bật công pháp. Dạng này vô luận là lấy ra đơn độc tu luyện hay là dung hợp đều đầy đủ để cho hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới Lại một cách nhưng là tìm tới tiên thiên cấp độ cao thủ thỉnh giáo Hỏi thăm bọn họ đột phá cụ thể chi tiết tri thức Gia tăng chính mình đối với tiên thiên an hiểu Dạng này tại chính mình tu bổ phương diện này chi tiết tri thức sau đó nói không chừng có thể đem thái âm hàn băng kiếm thôi diễn đến tiên thiên cảnh giới Người cuối cùng liền là phía trước cả hai đều làm không được tình huống Tiếp tục lượng lớn thu thập mặt khác hậu thiên cấp công pháp tu luyện Dạng này có lẽ có thể cầm lượng biến thúc đẩy chất biến Đương nhiên Làm như vậy cũng có thể tồn tại mặt khác rất nhiều không thể khống nguy hiểm Ví như chân khí xung đột bất tương dung loại hình Bất quá cách này ba loại phương pháp Vô luận một loại nào Trần xuyên cơ bản đều không thể thời gian ngắn đạt thành nhất là tại Thiếu Dương thành cách này địa phương nhỏ, bởi vì địa phương quá nhỏ, tài nguyên có hạn, vừa vặn cũng nên đi quận thành đi học, đi tới. Bên kia, đạt thành chính mình điều kiện không khó lắm. Có đảo nước cạn khó dưỡng chân long. Lời này quả thực không sai, bởi vì nước cạn, địa phương nhỏ, tài nguyên liền sẽ rất có hạn. Tựa như Trần Xuyên bây giờ Võ đảo Tông pháp những này liền không nói. Chính là năng lượng cách này một khối. Hắn từ Bạch Thị Dược Phường nơi đó mua nhân sâm các loại gần thuốc bổ. Bạch Thị Dược Phường đều đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn hắn. Để cho hắn có tiền cũng xài không hết. Giống Thiếu Dương huyện loại này địa phương nhỏ. Bình thường nhập kình đỉnh phong hóa kình võ giả cũng đã là cao cấp nhất cao thủ. Hậu thiên võ giả càng là thấy cũng khó khăn gặp. Cúng chi Trần Xuyên thực lực bây giờ tu vi thiếu dương huyện địa phương đã hoàn toàn không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Giờ khắc này, Trần Xuyên có loại chơi game tại vốn là 10 cấp liền nên ra tân thủ thôn nhưng ngạnh sinh sinh bị hắn tại tân thủ thôn luyện đến 450 cấp còn không ra tân thủ thôn đem toàn bộ tân thủ thôn tài nguyên đều kém chút ép khô cảm giác. Trần Xuyên liền cảm ứng một cách trong cơ thể giờ phút này chân khí Chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể trùng trùng điệp điệp, như đại dương mênh mông biển lớn một dạng chảy xuôi ở trong cơ thể mình. Giống như là huyết dịch một dạng, có hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn, đồng thời cùng mình toàn bộ thân thể chặt chẽ tương dung, tẩm bộ toàn thân. Mấy cách này thế giới tu hành đồng thời không có sống chính mình ở kiếp trước xem rất nhiều trong tiểu thuyết viết những cái kia cái gì đan điện nói đến, vô luận là luyện võ hay là tu đạo Chỉ cần chân khí cùng pháp lực sinh ra, liền sẽ triệt để dung nhập trong cơ thể, như là huyết dịch một dạng tại thể nổi lưu động, đồng thời cấu thành một cách như dòng máu một dạng hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn. Nếu như mạnh nói đan điện mà nói, tu sĩ kia bản thân liền là cách này dung nạp chân khí hoặc là pháp lực đan điền Cho nên, thế giới này cũng căn bản không tồn tại phế trừ tu vi thuyết pháp. Bởi vì người tu luyện tu hành Vô luận là tu đảo hay là luyện võ Thực lực tăng trưởng tựa như là người từ nhỏ đến lớn thân thể trưởng thành sinh trưởng một dạng Một khi đề thăng đều là toàn bộ thân thể đề thăng Chân khí pháp lực những này đều như là người huyết dịch một dạng cấu thành hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn tự động chảy xuôi tại thân thể người bên trong cùng máu người thịt tương dung Muốn phế trừ một người tu vi, vậy sẽ phải đem cả người đều phế bỏ Trần Xuyên cũng mời phần tán đồng loại này phương pháp tu luyện Đồng thời tin tưởng vững chắc lúc này mới hẳn là tu hành chính xác tình huống Bởi vì hắn vẫn cảm thấy Cái gọi là tu hành Kỳ thực hẳn là sinh mệnh một loại tiến hóa phương thức Thông qua tu hành phương thức Không ngừng để cho mình trở thành cường đại Trở thành hoàn mỹ Do cấp vật thấp sinh mệnh hướng về càng hoàn mỹ hơn càng cường đại cao tầng thứ sinh mệnh tiến hóa Mà cách gọi là tiên cùng thần, hẳn là một loại tiến hóa đến một loại nào đó đặc biệt hoàn mỹ giai đoạn cường đại sinh mệnh tồn tại. Loại tình huống này, tự nhiên là không tồn tại cái gì phế tu vi thuyết pháp. Bởi vì tu hành bản thân liền là một loại tiến hóa. Tu vi là dung nhập sinh mệnh bản chất một loại đề thăng cường hóa. Tu vi đề thăng giống như cùng sinh mệnh sinh trưởng một dạng. Giống người từ nhỏ đến lớn thân thể trưởng thành. Là triệt để dung nhập vào người tu hành thân thể huyết nhục thậm chí tế bào thân thể bên trong. Giống đời trước chỗ xem một chút trong tiểu thuyết những cái kia trong cơ thể mở ra đan điền. Đan điền một phế. Một thân tu vi liền toàn bộ một khi mất hết biến thành phế nhân tình huống. Căn bản sẽ không tồn tại cách này thế giới. Nếu quả thật có loại này tu hành phương thức. Trần Xuyên cảm thấy loại này tu hành phương thức hẳn là cũng đi chật. Cho dù có thể thu được lực lượng, nhưng cũng là chỉ tu lực lượng, không tu tự thân. Nếu thái âm hàn băng kiếm không cách nào tăng lên, như vậy hệ thống, để thăng thiết tác hoành giang công. Ngắn ngủ yên lặng sau đó, Trần Xuyên lúc này lại lần nữa ý niệm câu thông hệ thống, lần nữa nói. Nếu tiên thiên cảnh giới tạm thời không cách nào đột phá, vậy liền tiếp tục trồng chất nhục thân trồng chất phòng ngự tốt rồi. Thiết tác hoành giang công trần xuyên lúc trước chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất sau đó liền không có tu luyện. Giống như vậy còn có thập tam lộ hoành luyện. Kim cương trường. Tồi tâm trường. Bôn lôi hình các loại công pháp. Lúc trước trần xuyên đều chỉ là tu luyện nhập môn tầng thứ nhất sau đó liền không nhắc lại thăng lên. Thế nhưng bây giờ mà nói. Ngược lại bây giờ thái âm hàn băng kiếm đã đại thành mà lại không cách nào đột phá tiên thiên cảnh giới. Những năng lượng này giữ lại cũng là giữ lại Còn không bằng trực tiếp dùng đem mặt khác công pháp cũng đề thăng một cái Mặc dù dạng này không cách nào làm cho chính mình đột phá đại cảnh giới Nhưng lại hoàn toàn có thể đề thăng thân thể của mình các phương diện tố chất thuộc tính Như thường có thể tăng cường thực lực Trần Xuyên cảm thấy Con đường tu hành Cảnh giới mặc dù trọng yếu Nhưng cũng không thể một vị truy cầu cảnh giới Tự thân đề thăng mới là căn bản. Cảnh giới chỉ là một cách đại khái cân nhắc tiêu chuẩn. Nhưng lại cũng không phải là chân lý tuyệt đối. Tựa như hắn bây giờ một dạng. Mặc dù vẫn chỉ là hậu thiên cảnh giới. Thế nhưng như thường có thể nện tiên thiên. Mà lại một dạng tiên thiên cường giả cơ bản đã không phải đối thủ của hắn. Nếu như có thể số lượng lớn đủ. Trần Xuyên ý định lần này trực tiếp đem còn lại những này sở học công pháp cũng toàn bộ tăng lên tới đại thành. Trần Xuyên ưu tiên để thăng thiết tác hoàng giang công hoàng giang công. Môn công pháp này cũng là một môn ngạnh thân phòng ngự công pháp. Chủ luyện nhục thân thể gân cốt. Luyện chế đại thành. Có thể để một thân gân cốt như dây sắt một dạng. Không thể phá vỡ. Hai canh canh giờ sau đó thời gian đến đêm khuya giờ tí. Âm âm một đoàn trùng trùng điệp điệp xương mù màu máu từ trên đỉnh núi bảo phát đi ra. Bao trùm phương viên trăm thước chi địa Xa xa nhìn qua tựa như là một đoàn cực lớn huyết vân một dạng. Bao phủ cả ngọn núi. Đây là trần xuyên thể nổi khí huyết tại thời khắc này bảo phát ra. Xa yêu không hổ là tiếp cận đại yêu đỉnh phong cấp độ tồn tại. nội đan mang đến năng lượng quả thực to lớn vượt quá tưởng tượng. Viễn siêu trước đó hộ yêu cùng thi vương Giờ khắc này Trần Xuyên còn lại thiết tác hoàng giang công Thập tam lộ hoành luyện Kim cương trưởng Tồi tâm trưởng Bôn lôi kình các loại công pháp Cũng toàn bộ bị hắn tăng lên tới đại thành Thiết tỏa hoàng giang công Cùng thập tam lộ hoành luyện Cũng đều là như kim thân đồng tử Một dạng ngạnh thân phòng ngữ công pháp Mặc dù chất lượng bên trên Kém xa kim thân đồng tử công Thế nhưng toàn bộ tu luyện tới Đại Thành Thực sự để cho Trần Xuyên nhục thân phòng ngự cùng thể phách tố chất lại lần nữa nhận được một cái rõ ràng biên độ để thăng Kim Cương trưởng cùng tồi tâm trưởng nhưng là trưởng Pháp Kim Cương trưởng luyện một đôi đao thương bất nhập thủ trưởng Luyện tới Đại Thành Suốt thủ thời gian hai bàn tay thành Kim Sắc Đao thương bất nhập tồi tâm trưởng nhưng là luyện một tay ám kinh kỹ xảo Có thẩm thấu cùng cách sơn đà Ngưu hiệu quả quả Cuối cùng bôn lôi kinh là chủ luyện một loại kinh lực bộc phát kỹ xảo. Có thể làm đến điểm bảo. Đem kinh lực hội tụ một chút. Sau đó lập tức toàn bộ bảo phát đi ra. Cuối cùng, năng lượng còn có còn thừa trần xuyên lại đem luyện khí huyết lại lần nữa tăng lên một tầng Đến tận đây, toàn bộ năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù võ đảo cảnh danh giới không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng tại trên thực lực. Trần Xuyên tuyệt đối lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Thực lực để thăng cũng để cho Trần Xuyên càng phát ra tự tin lên. Chỉ cần không phải gặp thiên nhân cường giả. Trần Xuyên tự tin bây giờ tuyệt đối có thể ứng đối hết thầy địch Trực diện hết thầy tiên thiên. Cho dù đánh không lại. Tự vệ cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Trừ phi là gặp được lượng lớn cao thủ bày xuống thiên la địa võng vây công. Có hay không người hắn liền là vô địch liêu trai kiếm tiên 06 chương 155 chuẩn bị tiếp xuống. Nên chuẩn bị khởi hành đi Ngân Xuyên đi họp. Dưới bóng đêm Trần Xuyên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn phía xa chân trời, liền thần sắc giật giật. cái gọi là Ngân Xuyên. Có thể chỉ Ngân Xuyên quận. Cũng có thể chỉ Ngân Xuyên quận quận thành. Bởi vì Ngân Xuyên quận quận thành cũng gọi Ngân Xuyên. Tên đầy đủ Ngân Xuyên thành. Trần Xuyên trong miệng Ngân Xuyên liền là Ngân Xuyên Thành, Ngân Xuyên quận quận Thành. Đại Càn Vương chiều xuống tổng cộng có 18 quận. Ngân Xuyên quận là cách này 18 quận 100. ship hạng tại toàn bộ quận bên trong không tính gần phía trước. Nhưng cũng không tính rớt lại phía sau. Ở tại vị trí trung tâm. Trần Xuyên tải xuyên qua tới trước đó. Nguyên bản Trần Xuyên tại thi đậu tú tải sau đó liền báo danh Ngân Xuyên học viện đồng thời Chúc tuyển. Ngân xuyên học viện ngay tại Ngân xuyên thành Cũng là Ngân xuyên quận bên trong lớn nhất nổi danh nhất thư viện Trên thực tế Cách này trúc tuyển kỳ thực cũng không có gì khó Chỉ cần là tú tài Đồng thời tuổi tác không cao hơn 30 tuổi Như vậy chỉ cần tiền đến nơi Vậy liền hết thầy trúc tuyển Ngân xuyên thư viện khai giảng thời gian là tại đầu tháng 9 Từ Thiếu Dương huyện chạy tới nhanh thì 10 ngày Chầm thì nửa tháng. Trần Xuyên muốn là bình thường tốc độ chạy tới báo danh đi học mà nói. chậm nhất thời gian cũng không thể vượt qua trung tuần tháng 8 cuối. Tối đa trung tuần tháng 8 cuối ngày 19 hoặc là ngày 20 dạng này cũng liền phải đồng thân. Không thì chậm nữa mà nói lấy bình thường tốc độ khẳng định lại đến muộn. Đương nhiên. Nếu quả thật đến muộn kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần tiền đến nơi. Coi như đến muộn qua 10 ngày nửa tháng thư viện cũng sẽ không không thu nhân cái gì. Mà đối với lần này đi ngân xuyên đi học trần xuyên cũng 10 phần chờ mong. Vừa vặn hôm nay hắn thực lực cũng xem như có thành. Mặc dù không phải thiên hạ trí cường. Nhưng cũng đã được xưng tụng thiên hạ nhất lưu. Tu hành sơ thành cũng nên suốt sơn đi xem một chút thế giới này đặc sắc. Mà lại hôm nay thiếu dương thành cách này địa. Phương cũng đã có chút không cách nào thỏa mãn hắn phát triển Yêu cầu hắn đi tới càng lớn địa phương Tìm tới càng cao bình đài Vừa vặn lần này ma kiếm sự việc Thiếu dương thành hết thảy sự tình cũng cơ bản đều đã khôi phục lại bình tĩnh ổn định lại Cơ bản tai họa ngầm cũng đều diệt trừ Coi như mình đi tới ngân xuyên trần xa bên này cũng không cần quá lo lắng Đối với hắn mà nói Hiện hữu duy nhất tai họa ngầm cũng chỉ có thánh tâm trai bên kia. Thế nhưng thánh tâm trai tại phía xa hán trung. Trời cao hoàng đế xa. Chờ các nàng lại kịp phản ứng còn không biết muốn cái gì thời điểm. Loại tình huống này chính mình hoàn toàn không cần thiết thường thường cảnh giác lo lắng. Còn như lo lắng cho mình đi rồi thánh tâm trai nhân chạy tới trộm nhà đối phó trần ra. Không nói trước thánh tâm trai cách xa như vậy lúc nào có thể được đến tin tức chạy tới. Coi như lại chạy tới. Thế nhưng một dạng một mực tuân thủ nghiêm ngặt chờ đợi không dám vọng đồng vĩnh viễn cùng chưa chắc là một cách lựa chọn tốt ngạch. Có điểm ấy tuân thủ nghiêm ngặt chờ đợi thời gian. Còn không bằng trực tiếp lấy ra đi toàn lực phát triển để thăng nắm chắc thời gian làm bản thân mạnh lên. Mà lại trần xuyên trong lòng đối với mình cùng trần ra phát triển cũng sớm có ý tưởng. Hắn không chỉ có phải không ngừng đề thăng thực lực mình Cũng còn muốn phát triển đề thăng trần gia lực lượng thế lực Để cho trần ra không ngừng tăng lên phát triển Trở thành thế lực cường đại Dùng cách này càng làm tốt hơn chính mình phục vụ Bởi vì một người tinh lực cuối cùng có hẳn Nhất là đang thu thập tài nguyên phương diện này Chỉ là một người mà nói Cho dù là thực lực lại cao hơn Trừ phi đạt đến toàn trí toàn năng mức độ Có hay không người đều tuyệt đối còn kém rất rất xa một cái thế lực cường đại. liền giống với cầm một cái cường đại tu sĩ cùng một cái thống chỉ một phương thế lực lớn so. Cho dù ở trên đỉnh về mặt chiến lực cái này cường đại tu sĩ lớn hơn so với cái này thế lực còn mạnh hơn. Thế nhưng phải nói luận thu thập đủ loại tài nguyên. Cái này cường đại tu sĩ cũng tuyệt đối so ra kém cái thế lực này. Vì cái gì cường đại tu sĩ nhiều lại thành lập thuộc về mình thế lực. Cũng chính là nguyên nhân này. Bởi vì một cái thế lực cường đại có thể giúp hắn càng hiệu suất cao hơn thu thập đủ loại hắn yêu cầu tài nguyên. Có thể giúp hắn càng nhanh tốt hơn phát triển. Mà trái lại, chính mình phát triển càng tốt. Thực lực càng mạnh. Lại có thể trả lại cho mình phát triển thế lực để bọn hắn phát triển càng tốt hơn. Từ đó liền càng làm tốt hơn chính mình phục vụ. Dùng cái này hình thành một cái rất tốt tốt tuần hoàn. Liền là Trần Xuyên chính mình từ xuyên qua tới có thể nhanh như vậy tu luyện tới hôm nay cảnh giới Trần ra thế lực tài nguyên đã mang lại cực lớn thậm chí có thể nói là tính quyết định tác dụng Nếu không phải hắn xuyên qua tới liền là bị Trần ra coi trọng nhị thiếu ra Trần ra lại có tiền Hắn tuyệt đối phát triển không đến bây giờ tình trạng này Nhất là nếu như hắn xuyên qua tới chỉ là dân nghèo bắt đầu mà nói Bây giờ có thể không thể đặt chân hậu thiên cũng còn khó mà nói. Cái kia chỉ sợ cũng đã hoàn toàn là cái kia cố sự. Cho nên, một cái thế lực tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Điểm này Trần Xuyên sớm liền ý thức được, cũng sớm liền lên phát triển tâm tư. Mà phải phát triển thuộc về mình thế lực, lại có cái gì thế lực là so với mình gia tộc càng yên tâm hơn. Còn như phải nói gia tộc nhân dễ dàng hố. Hắn Trần ra trước mắt mà nói Thật muốn nói hố Chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái kia đại tỷ Trần Dung Thế nhưng bây giờ Trần Dung mộ phần cũng bắt đầu mọc cỏ Mà mặt khác người Trần ra Coi như không có gì năng lực Cũng tuyệt đối không tính là hố Cho dù là mỗi ngày chỉ lo sống pháo túng Trần Dương Cũng hiểu được phân tức Mặc dù không cầu phát triển Thế nhưng sẽ không kéo trong nhà lui lại Trần Xuyên ý tưởng chính là mình đi trước Ngân Xuyên bên kia nhìn xem. Vừa đi học một bên nhìn xem có thể hay không ở bên kia phát triển ra một chút nội dung. Nếu có thể ở bên kia phát triển ra nội dung đứng vững gót chân. Vậy liền lại quay đầu có thể đem Trần Xa kéo qua đi. Để cho Trần Xa đi cùng Ngân Xuyên bên kia phát triển. Đồng thời Thiếu Dương huyện bên này cơ nghiệp cũng không cần thiết vứt bỏ. Có thể lưu lại một hai người tiếp tục phát triển. Dạng này hai đầu cùng một chỗ Đương nhiên Những này cũng đều chỉ là trần xuyên trước mắt ý tưởng Cụ thể áp dụng còn phải phía sau đi một bước xem một bước Mà đối với trần gia tiếp xuống phát triển trần xuyên trước mắt quan tâm nhất chính là Mình nhị thúc trần nghiệp có thể hay không đột phá đến hậu thiên cảnh giới Nếu như mình nhị thúc trần nghiệp có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới Vậy đối với hắn trần gia phát triển mà nói Tuyệt đối là một kiện cực lớn chuyện tốt. Cuối cùng một cây hậu thiên võ giả, đặt ở giang hồ bên trên bất kỳ cái gì địa phương đều đã coi là một cây tiểu cao thủ. Nếu như mình nhị thúc đột phá, vậy coi như chính mình không tại. Bình thường tràng diện chính mình nhị thúc cũng tuyệt đối có thể chấn áp lại. Có thể làm được một mình gánh vác một phương. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau Trần Xuyên tiếp tục chỉ điểm hồng tù tiểu nhu tiểu cầm ba người tu luyện Tâm phải tính, khí phải trầm, thân phải hồn Chú ý lúc tu luyện hô hấp thổ nạp tiết tấu Chỉ có đem hô hấp pháp cùng luyện pháp động tác hoàn chỉnh kết hợp chung một chỗ Mới có thể chân chính đạt đến tu luyện hiệu quả Trong hậu viện Trần Xuyên nhìn xem ba người tu luyện Trầm rãi mở miệng nói Lấy hắn hôm nay võ đảo cảnh danh giới. Chỉ điểm ba người loại này thái điểu cấp bật võ đảo tân thủ tu luyện tự nhiên không thành vấn đề. Ba người biểu hiện mặc dù không để cho Trần Xuyên kinh diễm. Nhưng cũng không có quá thất vọng. Một ngày thời gian. Ba người cũng nắm giữ cơ bản tiêu chuẩn luyện pháp. Tiếp xuống liền là chậm rãi tu luyện xem hiệu quả. Giờ phút này ba nữ cũng đều đổi lại một thân gọn gàng giữ mình kinh trang. Tóc dài dùng dây lụa buộc lên Nhìn nhiều hơn một loại vận động giả sẵn cùng tư thế hiên ngang Nhìn xem ba người tu luyện thân ảnh Nhất là Hồng Tù cùng Tiểu Nhu Trần Xuyên liền không khỏi trong lòng suy nghĩ Hắn nghĩ tới một vấn đề Ở kiếp trước một chút trong tiểu thuyết có cường đại cao thủ lấy chính mình nội lực cho người ta tẩy cân phạt tùy thậm chí truyền công tình tiết Vậy mình có hay không có thể noi theo một cái Truyền công khẳng định là không thể Bởi vì những vật này không phải chính mình tu luyện truyền vào đi cũng lưu không được Thậm chí có hại Nhất là chính mình chân khí Thật muốn đem chính mình chân khí truyền cho hồng tù cùng tiểu nhu mà nói Hai nữ vài phút biến thành băng mỹ nhân Thế nhưng truyền công không tốt Tẩy cân phạt tuổi ngược lại là có thể thử một chút Mà lại chính mình hôm nay trong cơ thể có tam trung khí Một loại là thái âm hàn băng kiếm chân khí. Bất quá cái này chân khí lực lượng âm lánh không gì sánh được. Lực sát thương quá lớn. Một dạng người bình thường cho dù là một chút đều chưa hẳn chịu đựng lấy. Cho nên Trần Xuyên không suy xét. Thế nhưng mặt khác hai cỗ tự mình tu luyện pháp lực còn có Trường Xuân Tông tu luyện được sinh khí tại thể nổi thời điểm đều tương đối trung chính bình thản. Nhất là Trường Xuân Tông sinh khí. Càng là cơ hồ đối người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Loại tình huống này. Chính mình hoàn toàn có thể thử giúp hai nữ tẩy cân phạt tuổi nhìn xem có không có hiệu quả. Thì tương đương với chính mình dùng tự mình tu luyện ra tới lực lượng giúp hai nữ tầm bổ gột rửa thân thể. Sau đó. Chờ ba nữ kết thúc buổi sáng tu luyện sau đó. Trần Xuyên lúc này lại đem chính mình tình huống nói cho hai nữ. Hai nữ nghe nói cũng là không do dự sẽ đồng ý xuống dưới. Cha, bữa ăn sáng sau đó Trần Xuyên liền đơn độc tìm tới chính mình phụ thân Trần Trung. Là Xuyên Nhi A. Làm sao vậy? Tìm vi phụ có chuyện gì không Trần Trung nhìn thấy Trần Xuyên. Lúc này trên mặt tươi cười. Ma kiếm sự tình qua đi. Âm nhân phủ hủy diệt. Thiếu dương huyện yên tĩnh trở lại. Hết thầy uy hiếp đều tàn đi. Trần Trung cả người sắc mặt tâm tình nhìn so sánh trước đó cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cái này không chỉ có là Trần Trung biến hóa. Toàn bộ Trần ra trên dưới đều là như thế. Hết thầy sự cố uy hiếp tiêu thất. Tâm tình người ta buông lỏng. Tâm tình tự nhiên cũng liền đi theo tốt rồi. Liên đới lấy Trần dung tử vong tạo thành ảnh hưởng đều tại rất nhanh phai nhạt. Hôm nay toàn bộ trần gia trên dưới đều nhiều hơn một loại dễ dàng cùng tinh thần phấn chấn. Hải Nhi lần này đến đây là muốn cùng cha thương nghỉ một chút Hải Nhi đi ngân xuyên đi học sự tỉnh. Trần xuyên lúc này lại nói. Hôm nay thiếu dương huyện hết thầy yên tĩnh trở lại. Hết thầy tai họa ngầm cũng cơ bản tiêu trừ. Cộng thêm thời gian đã không còn sớm. Hắn cũng quả thực nên chuẩn bị khởi hành đi ngân xuyên. Trần Trung nghe nói lập tức cũng là nhẹ gật đầu Tính toán thời gian Ngân xuyên thư viện đầu tháng 9 khai giảng Bây giờ đã trung tuần tháng 8 Ngươi cũng quả thực nên đồng thân Nghĩ kỹ chuẩn xác thời gian sao hải nhi ý định 3 ngày sau khởi hành Ngày mơ U Vinh Quy Quy O Lâm Trần Xuyên lại nói Đem thầm nghĩ tốt thời ghi nói ra Hôm nay là ngày 11 Hiện tại không tính mà nói Ba ngày sau chính là ngày mơ U Vinh Quy Quy To Lâm Ba ngày sau sao cũng tốt Vậy ngươi xem xem yêu cầu mang thứ gì Ta để cho người ta giúp ngươi chuẩn bị một chút Trần Trung nhẹ gật đầu Không có đưa ra ý kiến Cha không cần quan tâm Muốn mang đồ vật cũng không có bao nhiêu Hải Nhi đều đã sắp xếp xong xuôi. Tốt. Đã ngươi đã làm tốt an bài. Cái kia vi phụ liền không nhiều quan tâm. Mặt khác chờ sau đó ngươi lại đi cùng ngươi tổ mấu. Mẹ. nhị thúc bọn họ đem sự tình nói một chút đi. Vâng cái kia mặt khác không có gì sự tình. Hải Nhi cáo lui trước. Từ chính mình phủ thân thư phòng rời đi. Trần Xuyên lúc này lại tìm đến chính mình tổ mấu cùng mẹ. Đem chính mình quyết định nói cho hai người. Sau đó Trần Xuyên liền đi tìm chính mình nhị thúc Trần nghiệp Bất quá Trần nghiệp không tại. Chỉ có thấy được chính mình nhị nương thương thì cùng đường mội Trần Thanh. Trần Xuyên lại đem chính mình ngày mơ. U Vinh Quy Quy To Lâm khởi hành đi ngân Xuyên đi họ quyết định cùng thương thì nói một lần. Từ thương Thì trong miệng Trần Xuyên cũng biết chính mình nhị thúc tình huống đang bế quan tu luyện. Từ ban đầu từ Trần Xuyên trong tay nhận được hàn băng chân khí công pháp sau đó. Trần Nghiệp cũng một mực tài cố gắng tu luyện. Muốn sớm ngày đột phá. Sau đó. Trần Xuyên lại tìm đến chính mình đại ca Trần Đường. Tam để Trần Dương thậm chí nhị nương hoa thị. Cấp trong nhà tất cả mọi người nói một lần. Từ đây. Sự tình cũng liền một dạng đỉnh xuống tới. Ba ngày sau ngày mơ. u Vinh. Quy. Quy. To. Lâm khởi hành đi ngân xuyên. Bất quá đúng lúc này. Trần ra bên ngoài. Thiếu dương thành bên trong. Một đảo đát lâu khẩu hiểu lại lần nữa vang lên thần liên hàng thế. Phổ cấu thế nhân. Thần liên hàng thế. Phổ cấu thế nhân. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 156 thần liên giáo lại xuất hiện thần liên hàng thí. Phổ cứu thế nhân thần liên hàng thí. Phổ cứu thế nhân thần liên hàng thí. Dài dài đội ngũ từ trần gia cửa chính ngoài phố đảo kinh qua. Cầm đầu một người mặc áo trắng quần trắng lão giả. Trên đầu còn bọc lấy vài trắng. Trong tay còn cầm một cây dùng cần trúc nhỏ dơ vài bạc. Phía trên rõ ràng viết thần liên hàng thí. Phổ cứu thế nhân tám chữ to. Lão giả dẫn đầu vừa đi vừa hô hào. Đồng thời trong tay còn cầm một cái túi lớn. Bên trong đầy giấy vàng vẽ bùa. Trên đường đi một cách một cách ném lên bầu trời vung. Khiến cho giống như là đưa tang đội ngũ đồng dạng. Sau lưng lão giả liền là dài dài đội ngũ. Đi theo phía sau hắn cũng có mười mấy người cùng hắn một dạng áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng trang phục người. Lại phía sau nhìn liền tất cả đều là một chút phổ thông bách tính Đội ngũ nhìn chỉ sợ có gần trăm người Kéo đến dài dài Là thần liên giáo, thần liên giáo lại xuất hiện Trước đó không phải đã đổi đi sao Còn bắt một nhóm người, những người này thế nào còn dám xuất hiện Mấy cái tải trần ra cửa ra vào vừa đẹp mắt đến tôi tớ thấy một màn này không khỏi thần sắc khẽ biến Nhìn không được thấp giọng thảo luận nói Những này thần liên giáo người trước cũng ở trong thành xuất hiện qua. Bất quá vậy cũng là sắp hai tháng trước sự tình. Khi đó hổ yêu sự tình cũng còn không có phát sinh. Thần liên giáo xuất hiện. Ở trong thành khắp nơi thu tiền hương hỏa Bất quá sau cùng bị huyện nha cùng trong thành các đại gia tộc hợp lực ép xuống. Lúc ấy còn hung ác bắt một nhóm người. Vốn cho rằng cái này thần liên giáo lại đến đây mai danh ẩm tích. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện Trong thành sẽ không lại phải sinh ra sự đoan Nhất thời có tôi tớ ngăn không được có chút lo lắng Bởi vì bọn hắn rõ ràng Cái này thần liên giáo cũng không phải cái gì tốt tổ chức Trước đó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm trước hết là kéo không ít trong thành nghèo khổ bách tính nhập giáo Sau đó khắp nơi thu tiền hương hỏa Một số người không cho Kết quả nhà đều bị đốt đi Trong đó lúc ấy huyên náo lớn nhất liền là trong thành một nhà mở tiệm tiểu thương phiến. Cả nhà già trẻ đều trực tiếp bị thiêu chết. Sợ cái gì? Có nhị thiếu ra tại. Cái này thần liên giáo lại không cách nào vô thiên. Còn dám tại chúng ta nơi này náo không thành. Thật muốn dám náo. Nhị thiếu ra vài phút diệt bọn hắn. Bất quá cũng có tôi tớ nhìn xem thần liên giáo đội ngũ không chút nào để ý. Đối với mình nhà nhị thiếu gia tràn đầy tuyệt đối tự tin. Tự tin coi như thần liên giáo thật náo lên. Cho dù đem toàn bộ thiếu dương thành đều trở mặt. Chỉ cần có Trần Xuyên tại. Cái kia Trần Gia liền sẽ không có việc. Bọn họ những này Trần Gia dọa người thân theo chủ đắc tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Lời này cũng nháy mắt nhận được mảng lớn phù họa, mặt khác một chút tôi tớ cũng là dối dít nói. Không sai. Có nhị thiếu ra tại. Sợ cái gì? Cái này thần liên giáo người thật muốn dám đến nháo sự. Nhị thiếu ra một câu nói. Ta lập tức thao ra hỏa giết chết bọn này giả thần giả vượt. Không thể không nói. Theo Trần Xuyên thực lực hiện ra cùng đoạn này thời gian hành động. Toàn bộ Trần ra trên dưới đối với Trần Xuyên cũng là càng phát ra tin phục lên. Thậm chí cơ hồ đạt đến một loại mắt mù mức độ để cho không ít người cảm thấy chỉ cần Trần gia có Trần xuyên tại, liền hết thảy đều không cần sợ. Cho dù thiếu Dương Thành đều mất rồi, Trần xuyên cũng vẫn như cũ có thể che chở toàn bộ Trần gia cùng bọn hắn những này phía dưới người. Thần Liên giáo. Cùng lúc đó, Trần gia bên trong một chỗ nóc nhà bên trên, Trần xuyên cũng nhìn xem từ nhà mình trước cửa đi qua Thần Liên giáo đội ngũ. Nhíu mày, Nguyên bản trần xuyên coi là lần này ma kiếm sự việc Thiếu dương huyện hẳn là liền sẽ yên tĩnh trở lại Nhưng không nghĩ trước đó mới chấn áp xuống dưới thần liên giáo lại xuất hiện Từ lần trước thần liên giáo xuất hiện cùng phong cách làm việc đến xem Cái này thần liên giáo liền tuyệt không phải cái gì chính đạo giáo phái Hoàn toàn liền là tà giáo tác phong Trước tuyên dương cái gì thần liên hàng thế Phổ cấu thế nhân cái kia một bộ thần minh cứu thế lý luận Hấp dẫn một chút nghèo khổ bách tính gia nhập trong đó Lại thông qua nhiều người ưu thế khắp nơi mạnh thu tiền hương hỏa Ngươi nếu là không sao liền đủ loại án chiêu tổn chiêu thậm chí đốt phòng ở làm hại nhân mạng bức ngươi không được an bình Người bình thường có thể bị bức phải không có đường sống Hoàn Mỹ kỳ danh viết tống thần Mà vừa đúng lần này thiếu dương huyện liền vừa mới trải qua ma kiếm phong ba. Dưới huyện vô số thôn chấn bị đồ. Cửa nát nhà tan bất chi phàm kỷ. Nạn dân vô số. Thần liên giáo cách này vừa nhô ra. Nhất định có thể hấp dẫn lượng lớn cùng đường mạc lộ nạn dân gia nhập. Đến lúc đó người càng nhiều. Tất nhiên sẽ hình thành bạo loạn. Bởi vì loại này tổ chức người càng nhiều, sớm nhất một vấn đề sẽ tới, ăn uống mặc những ngày làm sao tới. Tự nhiên là cướp. Cướp ai? Khẳng định là những cái kia có lương thực người ta. Tựa như thu tiền hương hỏa Đây chính là một loại cướp thủ đoạn. Vừa bắt đầu bọn họ người không nhiều. Thế lực không lớn. Có lẽ chỉ dám cướp một chút người bình thường. Thế nhưng người bình thường lương thực bị cướp cạn sạch. Bọn họ đi đoạt ai tự nhiên là những cái kia đất đai tài chủ, nhà có tiền, mà lại nguyên bản những cái kia bị cướp người bình thường bởi vì trong nhà lương thực bị cướp chỉ riêng cũng sẽ bị buộc cùng đường mạt lộ gia nhập trong đó. Từ đó để cho thần liên giáo tổ chức người càng ngày càng nhiều, thực lực càng lúc càng lớn. Loại này cổ đại tà giáo tính chất phát triển hoàn toàn liền có thể tổng kết vì một cách chữ cướp loại này cướp thường thấy nhất liền là đánh thổ hào phân tài sản. Chính bọn hắn không làm sản xuất. Muốn phát triển. Tự nhiên là chỉ có không ngừng mà cướp. Cứ như vậy mãi đi xuống. Dưỡng ra tới cũng chính là một đám một đường cướp đoạt lại không nhất định tăng cường châu chấu. Một cách địa phương cướp xong rồi liền đi cướp cái kia địa phương. Chầm rãi phát triển lớn rồi. Lúc này nếu là có người ra tới vung cánh tay lên một cách mà nói. Vậy liền có thể trực tiếp dừng cờ khởi nghĩa. Đồng thời loại này tà giáo tổ chức cũng khắp nơi sở trường tẩy não. Mà tẩy não có bao nhiêu đáng sợ. Hơi hiểu rõ một chút người hẳn là đều rõ ràng. Mà lại hết lần này tới lần khác thế giới này người liền phổ biến giáo dục rớt lại phía sau tư tưởng ngu muội Ngắm lại trần xuyên chính mình ở kiếp trước loài kia giáo dục phát đạt mạng lưới đại thế giới đều có thể có một đám người vào bán hàng đa cấp bị tẩy não không muốn không muốn Có thể nghĩ tại bực này phổ biến giáo dục rước lại phía sau tư tưởng ngu muội niên đại Người bình thường đến cỡ nào dễ dàng bị tẩy não Một khi hàng ngàn hàng vạn người đều bị tẩy não Tuyệt đối là một kiện đáng sợ sự tình Trần Xuyên ánh mắt nhìn hướng đi đường phố xa xa bên trên thần liên giáo đội ngũ, mày nhíu lại thành một cái chữ Xuyên. Vừa đúng lúc này, trên đường phố một đại đội nhà môn bộ khoái xuất hiện. Do bộ đầu trương hồi tự mình dẫn đội. Trực tiếp đem toàn bộ thần liên giáo đội ngũ đánh tan. Đồng thời đem nhìn cầm đầu cái kia 10 cách mặc áo trắng bạc bảo đầu đội vải trắng người trực tiếp bắt lại lên. Thấy một màn này trần xuyên liền không khỏi lông mày đi theo giản ra. Loại này tà giáo là tuyệt đối không thể mặc cho hắn phát triển. Thậm chí tốt nhất là một khi phát hiện liền muốn trực tiếp lôi đình thủ đoạn trấn áp. Cho dù là một chút manh mối. Đều muốn trực tiếp bóp chết. Thần liên giáo cho tàn lại cháy lại lần nữa xuất hiện. Nguyên bản mới vừa vặn yên tâm an ổn xuống mấy ngày thiếu dương thành bách tính liền không khỏi khẩn trương lên. Tốt tại huyện Nha phản ứng để cho người ta an tâm không ít. Thứ nhất thời gian liền áp dụng lôi đình thủ đoạn trấn áp xuống tới. Nhà môn bộ đầu trương hồi tự mình dẫn đổi là đầu mười mấy người trực tiếp bắt lại nhốt vào phòng giam. Xế chiều hôm đó chi huyện Điện Nhiêu cũng theo đó sốt ruột trong thành các đại gia tộc chi chủ cùng nhau thương nghị chuyện này. Chà! Điện Đại Nhân nói như thế nào? Không biết Điện Đại Nhân ý định xử lý chuyện này như thế nào lúc chẳng vãng tối. Được biết chính mình phụ thân từ Điện Nhiêu nơi đó trở về. Trần Xuyên lúc này cũng là thứ nhất thời gian tìm tới chính mình phụ thân quan tâm dò hỏi. Điện Đại Nhân cùng chúng ta các đại gia chủ ý tưởng đều như thế. Cho rằng thần liên giáo không phải chuyện tốt. Quyết định chấn áp bạch liên giáo. Không thể mặc cho hắn phát triển. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó đề nghị. Loại này giáo phái khắp nơi đều không tốt tiêu diệt Tựa như lần trước một dạng Mặc dù chấn tạm thời đánh tan cái này thần liên giáo Thế nhưng bây giờ liền xuất hiện Muốn giải quyết tốt nhất từ căn nguyên tới tay Cha được chủ yếu hậu trường người chủ sự Sau đó nhổ tận gốc Không sai Điền đại nhân cùng chúng ta các đại gia chủ cũng đều là ý nghĩ này Trước mắt trong phòng giam nha môn người đã tải trà hỏi trước đó ban ngày chỗ bắt những người kia. Hy vọng có thể thẩm vấn ra hấu dùng tin tức. Nhất là hậu trường người chủ sự. Nếu như có thể thẩm vấn ra tới mà nói. liền trực tiếp bắt sạc trước hết mời vương. Sau đó đem toàn bộ thần liên giáo nhổ tận gốc. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy nếu như cha được cần ta xuất thủ mà nói cha ngươi lại gọi ta. Nghe đến đó. Biết huyện nha đã tải bắt đầu đồng thủ điều tra sau đó, Trần Xuyên cũng trong lòng trầm tính lại. Cuối cùng nói một câu nói, thần liên giáo khẳng định là không thể mặc cho phát triển. Đương nhiên, cụ thể tra án mà nói cũng không phải Trần Xuyên an hiểu. Hắn cũng không thích. Hắn là thích là trực tiếp tìm tới mục tiêu. Sau đó trực tiếp đánh nổ. Cho nên điều tra liền giao cho nha môn tốt rồi. Nếu như điều tra ra yêu cầu hắn đồng thủ mà nói Khi đó hắn lại ra tay không muộn Đêm, sắc trời tối xuống Trần Xuyên chỗ ở biệt viện trong xương phòng Cửa phòng nóng chặt Trần Xuyên cùng Hồng Tụ khoanh chân ngồi tại trải thảm trên mặt đất Một trước một sau Tiểu Nhu là đứng ở bên cạnh Chuẩn bị xong chưa Trần Xuyên nhìn hướng Hồng Tụ hỏi U, V, K, W, W, M Hồng Tụ lúc này nhẹ gật đầu Nhắm mắt lại, trầm tâm tính khí, tinh tế cảm thụ Trần Xuyên lại nói. Nói xong hai bàn tay dán tại hồng tổ trên lưng. Ngay sau đó khống chế trong cơ thể trường xuân công tu luyện được sinh chi khí do thủ trưởng chậm rãi xâm nhập hồng tổ phía sau lưng. Bắt đầu thử nghiệm sử dụng tự mình tu luyện ra tới trường xuân công sinh khí vì hồng tổ tẩy cân phạt tủy. Khí lưu nhập thể. Hồng tổ nhất thời toàn bộ thân thể cũng vì đó chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra cảm giác thoải mái nhất thời từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, Trần Xuyên khống chế sinh khí dựa theo cách này sinh khí ở trong cơ thể mình hệ thống tuần hoàn tại Hồng Tổ trong cơ thể Chu Thiên vận chuyển tuần hoàn lên. a Hồng Tổ nhìn không được phát ra một tiếng ngâm nhẹ, bất quá không phải khó chịu khó chịu, mà là cảm giác rất thư thái. Hấu hiệu. Nhìn xem Hồng Tổ phản ứng. Trần Xuyên cũng là trong lòng hơi rung. Xác định sinh khí nhập thể đối hồng tù không có sinh ra cái gì không tốt phản ứng cùng nguy hại sau đó sau đó lúc này tăng lớn đưa vào. Đồng thời nhắc nhở. Chính ngươi cũng thử dựa theo trường xuân công phương pháp tu luyện thử cùng một chỗ vận chuyển nhìn xem. Hồng tù lúc này nghe theo. Trần Xuyên không xác định hồng tổ chính mình tiếp theo tu luyện tình huống cụ thể. Thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được nói. Theo chính mình đưa vào sinh khí bắt đầu vận chuyển. Hồng tụ thân thể cũng bắt đầu tham lam tiếp nhận khởi những này sinh khí tới. Như thế qua nửa giờ. Trần Xuyên đình chỉ đối hồng tụ trợ giúp. Để cho hồng tụ tiếp tục chính mình tinh tế thể ngộ đồng thời thử tu luyện trường Xuân Tông. Nửa giờ chuyển vận. Trần Xuyên trong cơ thể sinh khí cũng giảm bớt không ít. Bất quá những tổn thất này đối Trần Xuyên mà nói cũng không phải là mãi mãi tổn thất. Chỉ là ngắn ngủi tính tiêu hao. Sau đó chỉ cần mình nghỉ ngơi mà nói. Chẳng mấy chút sẽ tự động khôi phục lại. Tiểu Nhu. Trần Xuyên lại gọi Tiểu Nhu. Thiếu ra. Tiểu Nhu lập tức đồng thanh bước nhanh đi tới Trần Xuyên trước thân ngồi xuống. Nàng sớm liền chờ có chút không thể chờ đợi. Nhất là nhìn thấy vừa mới toàn bộ quá trình bên trong hồng tụ một mặt hưởng thụ hình dáng. Tốt chờ mong. Tiểu nha đầu nhanh chóng tại trần xuyên trước mặt chi thứ làm tốt. a rất nhanh. Nàng liền cảm nhận được hồng tụ cách loại cảm giác này. Càng lấy như trước đó hồng tụ vừa bắt đầu một dạng không nhận ra phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Thật tốt thoải mái. Đồng thời còn có một cách để cho nàng kích động hưng phấn ý niệm. Thiếu ra tiến đến liêu trai kiếm tiên 06 chương 157 dòng chảy ngầm tiểu nhu toàn thân đều ngăn không được run dậy lên. Kia là thoải mái. Nếu không phải Trần Xuyên phân phó bình tâm tính khí. Chớ có lên tiếng. Nàng cơ hồ đều muốn nhìn không được thoải mái kêu thành tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Bất quá sao cùng. Còn có có chút nhìn không được. Tiểu Nhu nhìn không được ngâm nhẹ một tiếng ra tới. Thân thể giống như là dùng mình một cách một dạng dung lên một cách thật mạnh. Thật có thư thái như vậy sao nhìn xem Tiểu Nhu phản ứng. Trần Xuyên cũng không khỏi nghi hoặc tò mò Bây giờ tiểu nhu lại như thế này Một bộ thoải mái sắp không nhịn nổi bộ dáng Vừa mới hồng tủ cúng thí Nếu quả thật có thư thái như vậy mà nói Vậy sau này có cơ hội chính mình Cũng nhất định phải thử một chút Lại qua nửa giờ Trần Xuyên cũng kết thúc đối tiểu nhu đưa vào Dù sao cũng là lần thứ nhất thử nghiệm Không nên quá nhiều Trước xem tình huống một chút Nếu quả thật hữu hiểu mà nói sau này lại mỗi ngày nhiều mấy lần cũng không sao. Để cho Tiểu Nhu cũng chính mình tính tỏa cùng hồng tù cùng một chỗ tinh tế cảm ngộ đồng thời mượn trong cơ thể còn lưu lại sinh khí thử tu luyện trường xuân công sau đó. Trần Xuyên đi theo đứng dậy đi ra xương phòng. Độc lưu hai nữ chính mình chậm rãi thể ngộ dư vị. Nhìn xem có thể hay không có nhiều hơn thu hoạch Đi ra xương phòng. Thời gian đắt là hởi thời gian gần nửa. Màn đêm đắt hàng lâm từ lâu. Trên đỉnh đầu trăng sáng sao thưa. Một vòng trăng sáng treo thật cao đầu trời đêm. Ánh trăng vẩy xuống giống như là cấp cả vùng đều khoác lên một tầng sáng tỏ xa y. Vù vù trợt đúng lúc này. Trần Xuyên chợt nhạy cảm cảm giác được một luồng hơi lạnh từ nhà mình khố phòng sở tại viện tử phương hướng truyền đến. Tựa như một luồng hơi lạnh đột nhiên bộc phát. Nương theo lấy một cố cường đại khí tức. Ngay sau đó liền nghe một đảo cởi mở tiếng cười to vang lên. Ha ha ha nhị thúc Nghe được thanh âm. Trần xuyên liền thần sắc một động. Nháy mắt nghe phân biệt ra thanh âm này. Không phải là chính mình nhị thúc Trần nghiệp là ai. Tiếng cười bên trong mang theo một loại không che giấu được thoải mái cùng hưng phấn. Tựa như một kiện khát vọng đá lâu sự tình cùng nguyện vọng rốt cuộc đạt thành một dạng. Chẳng lẽ nhị thuốc đột phá? Trong lòng một động, trần xuyên lúc này thân ảnh phạt một cái từ tại chỗ lói lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp vụt lên từ mặt đất hướng khố phòng phương hướng lao đi. Qua trong giây lát đi tới khố phòng sở tại viện tử. Bỗng nhiên thấy mình đơn độc chứa đứng hổ yêu thịt cùng xài yêu thịt dùng chân khí đóng băng thành tủ lạnh khố phòng cửa lớn mở rộng. Chính mình nhị thuốc cao lớn thân ảnh đứng tại kho cửa phòng. Tại dưới chân hắn chung quanh, một tầng mắt Trần có thể thấy ứng ánh tảng băng bao chùm lấy hắn chỗ đứng cửa ra vào mặt đất chung quanh. Đồng thời tại Trần nghiệp trên thân. Một cỗ không che giấu được hàn băng thuộc tính chân khí cũng ngay tại kịch liệt dao động. Rõ ràng là vừa mới đột phá còn không có triệt để vững chắc cảnh giới tình huống. Chúc mừng nhị thúc. Cảm giác được Trần nghiệp đột phá. Trần Xuyên cũng là trong lòng vui mừng. Lập tức lên tiếng nói chúc mừng nói Chính mình nhị thúc đột phá Chuyện này đối với Trần Gia mà nói tuyệt đối lại là một kiện đại hảo sự Đại biểu cho trừ hắn ra Hắn Trần Gia lại thêm một cái không sai biệt lắm Có thể một mình đảm đương một phía cao thủ Một cái hậu thiên võ giả Coi như đặt ở thiên hạ bất kỳ cái gì địa phương Cũng tuyệt đối coi là cao thủ nhạc Mặc dù không thuộc về đỉnh tiêm Nhưng cũng đầy đủ chấn nhiếp đại bộ phận tràng diện Ha <cười> ha <cười> Nhị thuốc có thể đột phá Còn phải may mắn mà có tiến tri ngươi cấp công pháp Và làm ra cái này đóng băng chứa đựng thịt khố phòng A Đột phá đến hậu thiên cảnh giới Giờ phút này Trần Nhiệp trong lòng hưng phấn không gì sánh được Thấy Trần Xuyên chạy đến nghe được Trần Xuyên mà nói lúc này cũng là cười nói Quả thực Đối với hắn mà nói Có thể đột phá hậu thiên cảnh giới. Trần Xuyên không thể bỏ qua công lao. Không chỉ là bởi vì Trần Xuyên cung cấp công pháp. Còn nhiều hơn thiệt thòi Trần Xuyên chứa đựng hổ yêu thịt. Xa yêu thịt lộng cách này đóng băng khố phòng. Bởi vì hàn băng chân khí tu luyện đối liền muốn loại này hàn băng hoàn cảnh. Đó cũng là nhị thúc thiên phú hơn người. Nếu không thiên phú. Coi như đem thế gian cấp cao nhất công pháp đặt ở trước mặt cũng tu không thành. Trần Suyn liền nhẹ nhàng chụp cái mông ngựa. Sau đó chú ý tới mình nhị thúc chân khí trong cơ thể cổ thể ba động tình huống lại nói: "Nhị thúc đã đem trong cơ thể kình lực toàn bộ chuyển hóa làm chân khí nói chung. Võ giả tự nhập kình đắc chân hậu thiên cũng không phải là một lần là xong sự tình. Cái này quá trình còn có một cái chân khí chuyển hóa quá trình. Từ trong cơ thể luồng thứ nhất chân khí tạo ra sau đó Lại đem toàn bộ kinh lực chuyển hóa làm chân khí Cách này quá trình yêu cầu thời gian cũng không ngắn Lâu là 3-5 ngày Ngắn thì cũng cần 1-2 ngày Không sai khuya ngày hôm trước ta liền đã tu luyện hàn băng chân khí thành công trong cơ thể sinh ra luồng thứ nhất hàn băng chân khí Sau đó liền muốn thừa thế xông lên Bây giờ trong cơ thể ta chân khí đã toàn bộ chuyển hóa hoàn thành Triệt để bước vào hậu thiên cảnh giới Trần nghiệp nhẹ gật đầu, nói đến đây trên mặt ước chế không nổi nụ cười lại lần nữa lộ ra. Hắn cũng là tính nóng vội. Tại hàn băng chân khí tu luyện thành công trong cơ thể đản sinh ra luồng thứ nhất chân khí sau đó. liền trực tiếp lựa chọn tiếp tục bế quan. Phải thừa thế xông lên trực tiếp đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa hoàn thành trực tiếp bước vào hậu thiên cảnh giới. Cách này vừa bế quan, liền lạc hơn một ngày thời gian tốt tại thời gian không phụ người hữu tâm. Lúc này, nghe được thanh âm trần ra những người khác cũng chạy tới. Trần Trung, Trần Đường, Trần Dương, Hoa Thị, Hoa Thị, Thiểu Thị, Thương Thị các loại toàn bộ chạy đến. Được biết tình huống cụ thể biết Trần Nhiệp đã đột phá đến hậu thiên cảnh giới tất cả mọi người cũng đều là vì đó vui mừng. Chúc mừng nhị thuốc. Trần Đường cùng Trần Dương thứ nhất thời gian chúc mừng nói, người một nhà trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Theo đoạn này thời gian đến không ngừng phát sinh trải qua sự tình. Tất cả mọi người đã cảm giác được một cách rõ ràng trong nhà có cao thủ tỏa chấn là quan trọng cỡ nào. Đoạn này thời gian Trần Gia có thể gắn gượng qua đến mà lại bình yên vô dạng liền là may mắn mà có Trần Xuyên cách này hậu thiên cao thủ. Hôm nay Trần Nhiệt liền đột phá đến hậu thiên cao thủ. Tính được Trần ra liền có rồi hai cái hậu thiên cao thủ. Người một nhà sao có thể không cao hứng. Mà lại hôm nay Trần Xuyên vừa vặn lại muốn đi ngân Xuyên đi họp. Một khi Trần Xuyên rời nhà bên trong liền ít đi hậu thiên cao thủ tỏa chấn. Bây giờ Trần nghiệp đột phá cũng đúng lúc. Coi như Trần Xuyên đi trong nhà vẫn như cũ còn có một cái hậu thiên tỏa chấn. Bất quá một đoàn người nhưng không biết. Mặc dù cảnh giới bên trên Trần Xuyên cũng là hậu thiên cao thủ Thế nhưng luận thực lực Có thể sớm đã là tiên thiên Bất quá vô luận như thế nào Hậu thiên cao thủ liền là hậu thiên Khẳng định không phải nhập kình võ giả có thể so sánh Nhìn về thiên hạ cũng tuyệt đối xem như bước vào cao thủ hàng ngũ Nhất là tại thiếu dương huyện loại này địa phương nhỏ Dưới tình huống bình thường Tuyệt đối có thể nói là vô địch một dạng tồn tại. Rất nhanh. Trần Nhiệp đột phá đặt chân hậu thiên tin tức cũng truyền khắp Trần Gia. Cũng không có cái gì yêu cầu giấu riêng. Toàn bộ trong phủ trên dưới tôi tớ cũng là đi theo một mảnh phấn chấn. Mặc dù bọn họ chỉ là Trần Gia hạ nhân. Thế nhưng có câu nói gọi là thân theo chủ vinh. Trần Gia muốn là phát triển tốt rồi. Địa vị cao. Bọn họ những này trần ra hạ nhân ở bên ngoài địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên Nhất là thế giới này Bình thường đại hổ nhân ra tôi tớ Còn không phải bình thường người muốn làm liền có thể làm Bên này Toàn bộ trần ra trên dưới bởi vì trần nghiệp đột phá vui mừng hớn hở Bất quá một bên khác Ngoài thành trong một rừng cây Quả thực một mảnh túc sát Phúc trong rừng cây Chương hồi tay phải cầm đao chống đất Quỳ một chân trên đất Tay trái che ngực Một miệng lớn máu tươi phun ra tại Trương hồi chung quanh Nhưng là ngồn ngang lộn sổ nằm bảy bộ thi thể Tất cả đều là ăn mặc bộ khoái phục cùng hắn cùng một chỗ nha môn bộ khoái Không ít đều là lồng ngực sụp đổ Giống như là bị trọng lực đánh nát lồng ngực Ngươi là thần liên giáo người Trương hồi ngẩn đầu nhìn chính mình đang trước mặt nói. Tại hắn đang phía trước là một cái góc người khôi ngô lưng hùng vai gấu lạc má đại hán. Đang một mặt nghe răng cười nhìn xem hắn. Hắn trước đó đang mang theo một đám bộ khoái ra khỏi thành điều tra thần liên giáo người. Kết quả trải qua cánh rừng cây này thời gian liền đột nhiên bị cái này lạc má đại hán tập sát. Lạc má đại hán thực lực hơn xa với hắn. Có hóa kình thực lực. Mà lại một thân khổ luyện công phu càng là vô cùng cường đại. Hoàn toàn đạt đến một loại đau thương bất nhập cảnh giới. Bọn họ những người này trong tay đau căn bản ngay cả cái này đại hán ra thịt đều không chém vào được. Giao thủ bất quá ngắn ngủi chốc lát thời gian. ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Mặt khác bộ khoái liền đã toàn bộ bị đại hán đánh chết. Liền là chính hắn vừa mới cũng chúng đối phương một trưởng. Trong cơ thể tảng phủ đều cơ hồ bị chấn nát. Bị ngươi đoán được à, bất quá, lại có quan hệ thế nào? Lạc mã đại hán nghe được chương hồi mà nói nhưng lại nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra một miệng răng vàng khè Phối hợp trên mặt vốn là nụ cười giữ tợn tỏ ra càng thêm giữ tợn. Tập sát chúng ta quan phủ người, các ngươi thần liên giáo là muốn tạo phản sao? Trương hồi lại nói. Cắn răng nhìn xem lạc mã đại hán. Hắn thật không nghĩ tới Thần liên giáo lá gan như thế lớn Nếu đổi dạng này chẳng giết bọn họ quan phủ người Hơn nữa còn có bực này cao thủ Tạo phản lạc má đại hán sắc mặt nộ cười càng thêm sán lạn giữ tợn Cách này đều bị ngươi đoán được a kia liền càng không thể lưu ngươi Nói xong lại lần nữa cất bước hướng chương hồi tới gần ánh mắt sâm nhiên cười lạnh nói Đêm nay trước hết giết các ngươi những này chó săn, đêm mai lại đi lấy chó chi huyện đầu người. Phúc Trương hồi liền một ngụm máu tươi phun ra. Hắn biết đêm nay chính mình hơn phân nửa là sống không được. Bất quá trong mắt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Liền nhìn xem lạc má đại hán nói. Các ngươi sẽ không được như ý. Thiếu Dương Thành có xuyên công tử tại. Các ngươi những này tà giáo muốn người. Đừng hòng gây sóng gió. Lạc má đại hán lại là thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Không sợ hãi chút nào chi sắc. Nghe nói trái lại trên mặt cười lạnh càng tăng lên nói. Chỉ là một hậu thiên võ giả. Cũng muốn cản ta thần liên giáo. Buồn cười. Giáo ta thánh sứ đại nhân sắp đã đến. Đến lúc đó chỉ là một hậu thiên võ giả. Bất quá trở tay trấn áp sự tình. Ếch ngồi đáy giếng há lại biết thiên địa hoàng đại. Thật sự cho rằng một cách nho nhỏ trần xuyên liền vô địch thiên hạ. Bất quá một hậu thiên võ giả ngươi. Buồn cười trí cực. Như hắn trần ra thức thời. Biết bỏ gian tà theo chính nghĩa. Dâng lên toàn bộ gia tài vào ta thánh giáo. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu như là không thức thời. Hừ hừ. Nói tới chỗ này. Lạc mã đại hán không tiếp tục nhiều lời. Chỉ là cười lạnh hai tiếng. Bất quá ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết Liêu trai kiếm tiên 06 chương 158 chuyện xảy ra thiếu ra Không tốt rồi Xảy ra chuyện lớn Chương bộ đầu chết rồi Điện đại nhân cùng lão ra xin ngày đi qua Sáng sớm hôm sau Trần Xuyên còn tại chỉ đảo Hồng Tụ Tiểu Nhu hai người tu luyện Có tôi tớ liền vội vội vàng từ ngoài viện chạy tới Trương bộ đầu chết rồi Trần Xuyên nghe nói cũng là không khỏi nháy mắt biến sắc. Lúc nào sự tình? Ai phát hiện? Ở đâu ngay tại vừa mới? Nhà môn người phát hiện. Nói tối hôm qua trương bộ đầu dẫn người ra khỏi thành điều tra thần liên giáo sự tình. Một đêm chưa về. Sáng nay ở ngoài thành rừng cây phát hiện thi thể. Điện đại nhân cùng lão ra cùng với trong thành một chút lão ra đã trước đã chạy tới. Tôi tớ nhanh chóng báo cáo Đem chính mình biết rõ toàn bộ Một năm một nói cho Trần Xuyên Trong thần sắc cũng lộ ra Mấy phần thần sắc lo lắng Đây đúng là đại sự tình Trương hồi xem như thiếu dương Huyện huyện Nha thực quyền bộ đầu Có thể nói huyện thành bên trong Ngoại trừ chi huyện Điển Nhiêu Bên ngoài Trương hồi liền là trong huyện Nha thực quyền Lớn nhất quan Quản hạt lấy huyện Nha toàn bộ bộ khoái Bây giờ lại đột nhiên tử vong Hơn nữa còn là tại hôm nay thần liên giáo ẩm hiện điều tra thần liên giáo sự tình quay người bên trên xảy ra chuyện Cách này sau lưng đại biểu vấn đề có thể to lắm Các ngươi ở nhà ta đi qua nhìn một chút Nghe xong tôi tớ lời nói Trần Xuyên lúc này cũng là hướng về phía hồng tụ Tiểu Nhu nói một tiếng Sau đó nhanh chóng đi ra tiến đến Một lát sau, ngoài thành rừng cây nhỏ, Trần Xuyên đuổi tới hiện trường. Giờ phút này trong tràng đã vây quanh mảng lớn người. Do chi huyện Điện Nhiêu dẫn đầu. Mang theo đại đội huyện Nha Nha Dịch. Bên cạnh còn có trong thành các đại gia tộc người. Xuyên công tử tới. Xuyên công tử. Xuyên công tử. Một đoàn người nhìn thấy Trần Xuyên. Lúc này phân phân hướng Trần Xuyên hộp. Đồng thời tự động hướng hai bên thối lui cấp Trần Xuyên nhường ra con đường. Thần sắc cung kính. Hôm nay toàn bộ thiếu dương thành bên trong. Trần Xuyên hy vọng tuyệt đối so sánh chi huyện Điển Nhiêu còn cao hơn. Xuyên công tử. Chi huyện Điển Nhiêu nhìn thấy Trần Xuyên lúc này cũng là hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay. Thái độ tỏ ra mười phần khách khí khiêm tốn. Thậm chí ngơ hồ đều cùng những người khác một dạng mang theo vài phần cung kính. Xuyên nhị Xuyên công tử, xuyên công tử. Cùng Điện Nhiêu cùng một chỗ còn có chính cha mình cùng trong thành mặt khác các đại gia tộc gia chủ. Cha Điện Đại Nhân. Trần Xuyên cũng là hướng về phía đám người vừa chắp tay, sau đó đi lên trước. Tại một đoàn người trước mặt đất trống bên trên liền là trương hồi thi thể. Ngửa mặt lên trời đổ vào trên mặt đất. Toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới. Hiện ra ồ hố. Thoạt nhìn như là bị người dùng thiết trùy nện một dạng. Trong tay bội đao cũng đứt gãy thành hai mảnh. Trung quanh còn có 8 cố thi thể. Đều là huyện nha tối hôm qua tiếp theo chương hồi cùng một chỗ trong đêm ra khỏi thành điều tra bộ khoái. Chính mình nhị thúc Trần Nghiệp cũng tại đang kiểm tra chương hồi bọn người thi thể vết thương tình huống. Nhị thúc thế nào Trần Xuyên tiến lên hỏi. Là bị người dùng cử lực đánh chết. Trương bộ đầu cùng mặt khác bộ khoái vết thương trên người đều là không xương đứt gãy sụp đổ Tạng phủ chấn vỡ Người xuất thủ hẳn là lực lượng rất lớn Cơ bản đều là một kích mất mạng Trần nghiệp kiểm tra vết thương nói Trần xuyên cũng tới trước kiểm tra một hồi Phát hiện vô luận là trương hồi hay là mặt khác bộ khoái vết thương quả thực đều như chính mình nhị thúc chỗ nói Cơ bản đều là bị đánh gãy thân thể xương cốt chấn vỡ trong cơ thể tạng phủ mà chết. Tất cả đều là bị thuần túy lực lượng đánh chết. Điện đại nhân có biết sát hại trương bộ đầu cùng chư vị bộ khoái hung thủ. Kiểm tra xong thi thể trần xuyên lại giống Điện Nhiêu hỏi. Khẳng định là thần liên giáo. Hôm qua bắt được những cái kia thần liên giáo yêu nhân sau đó trương bộ đầu vẫn dẫn người đang điều tra thần liên giáo. Hung thủ ngoại trừ thần liên giáo bên ngoài. Bây giờ Thiếu Dương Thành chỉ sợ cũng sẽ không còn có những người khác. Điện Nhiêu nghe nói lúc này mở miệng nói. Lúc này sắc mặt hắn rất không đẹp mắt. Tâm tình cũng rất tệ. Trương Hồi thế nhưng là hắn thủ hạ đắc lực. Cũng là hắn thủ hạ thực lực người mạnh nhất. Ngoại trừ Trương Hồi bên ngoài. Nhà môn bây giờ ngay cả một cách nhập kình võ giả đều không có. Có thể nói. Trương Hồi vừa chết. Không chỉ có để cho hắn tổn thất một tên thủ hạ đắc lực. Còn để cho hắn biến thành không người có thể dùng hoàn cảnh. Trừ cách đó ra. Điện Nhiêu còn có một loại lo lắng thậm chí hoàng hốt. Đó chính là đối phương ngay cả trương hồi cùng một đám bộ khoái cũng dám xếp. Rõ ràng liền là không có đem quan phủ để vào mắt. Bây giờ chết là trương hồi cùng một đám bộ khoái. Vậy lần sau có phải hay không là hắn cách này tri huyện. Nếu thật là thần liên giáo Bọn họ muốn làm gì Ngay cả quan phủ người đều dám giết Bọn họ muốn tạo phản sao bên cạnh có đại gia tộc gia chủ mở miệng nói ngữ khí nghe tựa như phấn nộ Thế nhưng nhiều hơn lại là một loại bất an Điện nghiêu nhưng là nhìn xem Trần Xuyên lại nói Xuyên công tử Thần liên giáo nếu như là chưa trừ diệt Ta thiếu dương huyện tiếp xuống sợ không ngày yên bình Hôm nay bọn họ dám giết quan phủ người Sau này còn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình đến Điện mô khẩn cầu xuyên công tử xuất thủ Vì ta thiếu dương bách tính Loại trừ cách này thần liên giáo Điện mô nguyện dẫn huyện Nha toàn lực hiệp trợ xuyên công tử Điện nghiêu đem tư thái thả rất thấp Không có chút nào một chỗ chi huyện tư thái Bởi vì hắn phi thường rõ ràng Mặc dù hắn là thiếu dương huyện tri huyện. Bên ngoài là thiếu dương huyện trời. Thế nhưng bây giờ thiếu dương huyện sớm liền không về hắn quản. Trần ra lực ảnh hưởng sớm liền vượt qua hắn. Trần xuyên một câu nói cũng tuyệt đối so với hắn hữu dụng. Trần ra muốn là nghĩ. Phân phân chun có thể một câu nói giá không hắn Cái này tri huyện. Không có cách ai bảo chính mình không có thực lực đâu. Nếu không có thực lực. Vậy sẽ phải bày ngay ngắn tốt thái độ. Điện Nhiêu một mực tin tưởng vững chắc câu nói này. Có bao nhiêu thực lực liền mang bao lớn giá đỡ. Không có thực lực liền tuyệt đối không nên làm dáng Mà lại Điện Nhiêu cảm thấy. Trần Xuyên văn võ xong toàn. Dựa theo cách này điệu bộ. Tương lai hơn phân nửa đều sẽ một bay lên trời. Vào lúc này nếu như chính mình có thể ôm vào Trần ra bắt đùi mà nói con lẽ cũng sẽ là một cách lựa chọn tốt. Đúng đúng đúng. Xuyên công tử, thần liên giáo vi họa. Đối ta Thiếu Dương huyện là họa không phải phúc. Mong rằng Xuyên công tử xuất thủ, loại trừ thần liên giáo. Chúng ta các nhà cũng nguyện toàn lực phối hợp Xuyên công tử cùng nha môn. Thấy Điền Miêu nói như vậy, mặt khác các đại gia chủ lúc này cũng là phân phân kịp phản ứng mở miệng nói. Hôm nay toàn bộ thiếu dương huyện thật có điểm trần gia độc đoán mùi vị tất cả mọi người phải xem trần gia làm việc. Điện đại nhân cùng chư vị gia chủ khách khí. Xuyên cũng là thiếu dương người. Tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến mặt cho những này tà giáo yêu nhân tại ta thiếu dương huyện vi họa loạn. Điện đại nhân cùng chư vị yên tâm. Chuyện này xuyên nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trần Xuyên cũng là hướng về phía đám người khách khí vừa chắp tay Thần liên giáo quả thực muốn trừ hết Bởi vì cách này không chỉ là vì thiếu dương huyện Cũng là vì hắn trần gia chính mình Hắn trần gia trăm năm cơ nghiệp đều tại thiếu dương huyện Nếu để cho thần liên giáo loại này tà giáo tổ chức phát triển Hắn trần ra há có thể có tốt Vừa vặn thừa dịp bây giờ muốn rời khỏi cuối cùng mấy ngày Vì thiếu dương thành triệt để dọn sạch một cái chứng ngại. Xuyên tông tử ý định thế nào làm? Điện Nhiêu lại hỏi. Nên bắt bắt. Nên hỏi hỏi. Nên giết giết. Phạm là thần liên giáo người. Một cách cũng không thể buông tha. Trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã. Còn như truy nã lý do. Trần Xuyên nói đến đây Điện Nhiêu lập tức nói tiếp. Thần Liên giáo tập sát quan phủ nhân viên, hỏa loạn nhân tâm, ý đồ mưu phản. Đánh nhau bắt người hắn điển nhiêu không tốt. Nhưng nếu bàn về định tội, hắn tuyệt đối có thể đem những này thần liên giáo người an bài rõ ràng. Một cái canh, canh giờ sau đó, Thiếu Dương thành. Thần Liên hàng thế, phủ cấu thế nhân thần liên hàng thế, cấu thế nhân. Thần Liên giáo đội ngũ xuất hiện lần nữa ở trong thành. Cầm đầu mười mấy người mặc áo trắng quần trắng đầu đổi vải trắng. Phía sau tiếp theo dài dài đội ngũ. Hình như không chút nào bị hôm qua mới bị bắt một đợt người sự tình ảnh hưởng. Bất quá đúng lúc này. Tục tục tục. Một ngựa khinh nghỉ mang theo đại đội nhân mã chạy đến. Bắt lại. Trần Xuyên cưới tải bạch mã bên trên trực tiếp đối phía sau vung tay lên nói. Tại phía sau hắn là đại đội huyện nhà bộ khoái cùng hắn trần gia đại đội thị vệ tổng tổng có gần trăm người. Lên nhận được trần xuyên mệnh lệnh, một đám nhà dịch cùng trần gia thị vệ lúc này cũng là cùng nhau tiến lên. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt người một đám thần liên giáo đội ngũ nhất thời loạn cả lên. Cầm đầu mười mấy người mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng người nhưng là hô to hét lớn không ngừng phản kháng. Phía sau mặt khác thoạt nhìn như là bình dân bách tính người nhưng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không còn dám phản kháng. Trần Xuyên biết. Chỉ có những này mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng người mới chân chính là thần liên giáo người. Mặt khác người phía sau mà nói vẫn chỉ là một chút vừa mới bị hấp dẫn người bình thường. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Trần Xuyên lại nói. Nhất thời. Trước mặt cái kia mười mấy người mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng nguyên bản còn tại phản kháng người nhất thời không dám tiếp tục phản kháng. Thành thành thật thật mặt cho bị tóm lên tới. Bất quá bị bắt lại sau đó. Nguyên bản cầm đầu cái kia mười mấy người người mặc áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng trang phục thần liên giáo người bên trong một cách đột nhiên ngẩm đầu lên nhìn hướng Trần Xuyên nói. Xuyên công tử. chúng ta biết ngươi. Nghe nói qua ngươi đại danh. Cũng biết ngươi rất mạnh Bất quá chúng ta thần liên giáo sự tình Ta khuyên nhủ xuyên công tử tốt nhất Vẫn là không cần nhiều quản tốt Có hay không người cẩn thận dẫn lửa thiêu thân Có chút sự tình Không phải ngươi quản lý Liên tốt nhất đừng quản Mở miệng trên mặt người lộ ra một loại cười lạnh Nhìn xem Trần Xuyên Trần Xuyên nghe nói nhìn hướng mở miệng người Đối bắt hắn lại hai cái nha dịch vung tay lên Buông hắn ra. Vâng. Hai cây nhà dịch lúc này y theo mắt thả ra. Tiếp theo một cây trước mắt. Phúc một đảo màu băng lam kiếm khí bay thẳng ra. Rơi vào nói chuyện bạch liên giáo trên thân người. Hắn toàn bộ thân thể nhất thời trực tiếp bị một phân thành hai. Trên mặt cười lạnh cũng lập tức hóa thành hoảng sợ cùng ngốc trệ. Rõ ràng là trần xuyên xuất thủ. Vung ra hàn xương kiếm bên trên. Còn tải bốc lên u u hàn khí. Ngoài miệng hử lạnh nói, xem bộ ráng là bản công tử quá nhiều nhân tử, cái gì cậu A Miu cũng dám nhảy ra uy hiếp. Mặt khác còn lại mấy cái bạc liên giáo người nhất thời tính như lạnh lẽo Nhìn xem trần xuyên ánh mắt đều ngăn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Liêu trai hiếm tiên 06 chương 159 thương giác thần liên giáo yêu ngôn hoạt chúng. Tù chúng sinh sự tình, cướp bóc đốt giết, việc áp bất tận Càng sát hải trương bộ đầu bọn người. Quả thật tà giáo. Hôm nay Trần Mố đặc biệt đáp điện đại nhân yêu cầu. Diệt trừ thần liên giáo. Mong rằng chư vị hương thân đều có thể nhiều nhiều phối hợp. Công kháng tà giáo. giết chết vừa mới cái kia nói chuyện thần liên giáo người. Thấy đường phố chung quanh vây xem trong thành bách tính tăng nhiều. Trần Xuyên lúc này liền ngồi trên lưng ngựa hướng về phía những người này vừa chắp tay cất cao giọng nói. Trực tiếp nói thẳng tình huống Mà Thiếu Dương Thành bên trong những này bách tính phần lớn đều sinh hoạt ổn định Cộng thêm trước đó cũng trải qua thần liên giáo sự tình biết rõ thần liên giáo tác phong Trong đó không ít mở cửa hàng tiểu thương Tiểu thương lúc trước càng là cơ bản đều bị thần liên giáo mạnh thu qua tiền hương hỏa Cho nên đối thần liên giáo cũng là tinh thông áp tuyệt Nghe được Trần Xuyên lời nói lúc này cũng đều là phân phân đáp lời lên Xuyên công tử yên tâm. Thần liên giáo những này yêu nhân lúc trước thời điểm ngay tại trong thành đốt giết cướp đoạt. Việc ác bất tận. Hại rất nhiều tính mạng người. Chúng ta đã sớm biết những này yêu nhân không phải người tốt. Xuyên công tử nhanh lên loại trừ bọn họ đi. Đưa ta thiếu dương một cách tươi sáng càn khôn. Đúng, xuyên công tử, mọi người chúng ta đều duy trì ngươi, loại trừ thần liên giáo những này yêu nhân. Vây xem đám người nhất thời phân phân mở miệng nói Biểu hiện ra một loại đối Trần Xuyên tuyệt đối ủng hộ và tín nhiệm Này chủ yếu nhờ vào Trần Xuyên hôm nay tại Thiếu Dương Thành bên trong thanh danh cùng uy vọng Nếu không phải hắn hôm nay danh vọng Những người này cũng chưa chắc sẽ như vậy tin tưởng hắn Trên thế giới rất nhiều người tên hay Thậm chí thường nói danh lời hai chữ Đem danh còn muốn xíp tại lợi trước đó Trong đó rất lớn nguyên nhân cũng liền ở chỗ này. Bởi vì có rồi danh. Rất nhiều sự tình đều sẽ trở thành đơn giản. Thậm chí lời cũng có thể dựa vào chứ danh tùy tiện được đến. Chư vị hương thân yên tâm. Chỉ cần có tiến chi tại một ngày. liền tuyệt sẽ không để cho những này yêu nhân tại ta thiếu dương làm càn vi họa. Trần Xuyên lại đối đám người vừa chắp tay. Sau đó hướng về phía một đám bộ khoái cùng Trần ra tôi tớ khua tay nói. Thi thể xử lý một chút. Những người khác toàn bộ bắt về nhà môn thẩm vấn. Thằng Thắng sẽ khoan hồng. Kháng cử sẽ nghiêm trị. Không hợp tác. Toàn bộ mang xuống cho ta chặt. Bệnh nặng liền phải trọng dược y. Nếu là chính mình tự mình đồng thủ. Trần Xuyên cũng sẽ không cùng người lề mà lề mề ở nơi đó lãng phí thời gian. Một câu nói, hoặc là thành thật khai báo, hoặc là kéo xuống bị khảm. Thật hỏi không ra đồ vật cũng không quan hệ. Trần Xuyên tin tưởng mình một dạng lôi đình thủ đoạn. Thần Liên giáo hậu trường người khẳng định cũng sẽ không không phản ứng chút nào. Chắc chắn sẽ hướng mình phản kích. Đến lúc đó chính mình đến cái ôm cây đời thỏ là được. Chờ lấy thần Liên giáo hậu trường người tới cửa. Hắn bây giờ phải làm liền là bắt. Hỏi siết rất nhanh. Đối với thần liên giáo truy nã bố cáo cũng là dán ra. Tội danh la la rõ rõ liệt mười mấy đầu. Trong đó chí ít có một nửa tội danh đều là đầy đủ trật đầu. Trần Suyn vận dụng lôi đình thủ đoạn, xuất lĩnh chỉ huy huyện nha một đám bộ khoái cùng mình người Trần gia cùng với trong thành mặt khác các đại gia tộc người trực tiếp đem toàn bộ trong thành ngoài thành thần liên giáo đều trực tiếp càn quét không còn. Thấy qua wow một cái một cái Thấy hai cái bắt một đôi. Phản kháng liền trực tiếp ngay tại chỗ đánh giết. Vẹn vẹn một buổi sáng. Toàn bộ thiếu dương thành trong trong ngoài ngoài liền không gặp lại một cái thần liên giáo giáo đồ. Áo trắng quần trắng bạch đầu khan thần liên giáo đồ trực tiếp bắt hơn 5 chục người. Buổi chiều trần ra biệt viện. Thiếu ra. Chu chính một tiếng màu đen hình trang bước nhanh từ cửa sân đi tới. Hướng về phía trần xuyên khom người chắp tay một bãi. Thẩm vấn thế nào Trần Xuyên nghe nói ngẩn đầu lên. Nhìn hướng Chu Chính hỏi. Lại là buổi sáng đem những cái kia thần liên giáo người toàn bộ sạch một lần bắt sau đó. Trần Xuyên liền đem đến tiếp sau thẩm vấn công việc giao cho Chu Chính. Đối với Chu Chính Trần Xuyên hay là mời phần tin được. Thân là hắn Trần Gia hộ vệ đội trưởng. Cũng một mực đối Trần Gia trung thành tuyệt đối. Làm việc cũng cẩn trọng. nghiêm túc cẩn thận. Thực lực cũng không sai Có nhập kình tu vi Nói đến Trần Xuyên lúc trước vừa bắt đầu võ đảo tu hành Đều vẫn là chu chính dạy bảo nhập môn Thẩm vấn ra một chút Căn cứ những người kia cung khai Những này thần liên giáo người hậu trường Lấy một cái gọi thương giác hương chủ làm chủ Thương giác phía dưới còn có ba cái chấp sự Lại sau Đó liền là bọn họ những này thần liên giáo chính thức giáo đồ Thương chủ không phải giáo chủ, nhìn như vậy đến cái này thương giác phía sau còn có người. Trần Xuyên nghe nói lông mày hơi hơi trầm ngâm. Có thẩm vấn ra những này thần liên giáo căn cứ điểm sao không có. Căn cứ những cái kia thẩm vấn thần liên giáo đồ chỗ nói. Bọn họ mỗi ngày căn cứ điểm cũng khác nhau. Hiện tại tại thành đông rừng cây nhỏ. Ngày mai có thể ngay tại thành Tây Thiếu Dương Hà một bên. Đều là do thương giác phía dưới mấy cái chấp sự bất cứ lúc nào thông chi. Chu Chính báo cáo. Còn rất thận trọng. Trần Xuyên lại nói. Thiếu ra. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ Chu Chính lúc này lại hỏi. Nhìn xem Trần Xuyên. Chờ đợi Trần Xuyên bước kế tiếp quyết định. Đem những cái kia áo trắng bạc bảo đầu đội vải trắng thần liên giáo đồ toàn bộ kéo tới ngoài thành công khai chặt. Trần Xuyên suy nghĩ một cái, lập tức nói. À toàn bộ chặt Chu chính bị xuống giật mình Đây chính là hơn 60 người Toàn bộ chặt Một đám loạn đảng phản tặng Không chặt giữ lại ăn tết sao Mặt khác phổ thông dân nghèo bách tính trước tiên có thể giam giữ Thế nhưng những này xác định thần liên giáo đồ Một cách cũng không được lưu Toàn bộ giết Trần Xuyên Yên lặng đến Những cái kia còn không có triệt để gia nhập thần liên giáo chỉ là bị hấp dẫn đi theo phổ thông dân nghèo bách tính còn có thể giữ lại Thế nhưng những này đã xác định thần liên giáo đồ Rất nhiều cơ bản đều là bị tẩy não Loại người này coi như giữ lại rất có thể đều là tổn hại Dứt khoát chặt xong hết mọi chuyện Vừa vặn mượn cách này giết gà giỏ khỉ Đồng thời kích thích một cái thần liên giáo Để cho thần liên giáo người chủ động tới tìm hắn Tỉnh hắn còn tiếp tục hoa thời gian tinh lực đi tìm Vâng Thấy Trần Xuyên rõ ràng tâm ý đã quyết Chu chính lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa Nửa giờ sau Thiếu dương thành bên ngoài cửa thành Kêu cha gọi mẹ âm thanh bên trong Đầu người cuồn cuộn Hơn 60 cái thần liên giáo đồ Tất cả đều đầu người rơi xuống đất Hiện trường thấy cảnh này người đều biến sắc Nhất là tại được biết đây là Trần Xuyên mệnh lệnh sau đó Không ít người càng là câm như hến. Trong lòng đối Trần Xuyên cũng nháy mắt từ nguyên bản kính trọng càng nhiều một loại sợ. Nếu như trước đó Trần Xuyên cho bọn hắn ấm tượng cảm giác là thực lực mạnh mà lại đại nhân đại nghĩa mà nói. Cái này một khắc Trần Xuyên cho bọn hắn cảm giác liền là quả huyết. Thiết huyết. Thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Con mắt đều không nháy mắt một cách liền trực tiếp hạ lệnh giết hơn 60 người. Hiện trường bên trong. Đứng tại trên cổng thành nhìn tận mắt một màn này chi huyện Điện Nhiêu càng là ngăn không được hít vào một miệng hơi lạnh. Đồng thời trong lòng đối với Trần Xuyên ước định cũng là nháy mắt lại lần nữa để cao mấy cái cấp bậc. Bởi vì một người nếu như vẹn vẹn chỉ là có thực lực cường đại mà nói. Như vậy hắn có lẽ sẽ để cho người ta kính trọng. Chưa hẳn sẽ cho người sợ nhưng nếu như một người đã có thực lực cường đại lại có đầy đủ tàn nhẫn thiết huyết phách lực thủ đoạn mà nói. Như vậy hắn tuyệt đối có thể làm cho người liền kính trọng vừa sợ Mà dạng này người Cũng không có chỗ nào mà không phải là thế gian đỉnh tiêm người đương quyền Coi như bây giờ không phải là Sau này chỉ cần có cơ hội Cũng sớm muộn xét là Giờ khắc này điển nhiêu lờ mở từ trần xuyên trên thân thấy được loại này người đương quyền cách bóng Có đầy đủ thực lực Lại có đầy đủ tàn nhấn thiết huyết phách lực thủ đoạn Dạng này người, chỉ cần không nửa đường vấn lạc, tương lai cơ bản có thể đoán được cũng sẽ không bình thường. Bên này theo thần liên giáo đồ bị toàn bộ chém đầu, thần liên giáo bên kia cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Cái gì? Toàn bộ bắt giáo đồ đều bị giết thần liên giáo nơi chú quân bí mật. Thương giác nghe thuộc hạ báo cáo đến tin tức. Nhất thời khuôn mặt nháy mắt âm u đến cực hạn. Âm cực độ dưới sự phấn nộ. Thương giác một trường xếp tại bên cạnh trên bàn đá. Nhất thời cách này bàn đá tại chỗ vỡ nát. Vâng. Căn cứ thuộc hạ giò thăm tin tức. Là Thiếu Dương thành cái kia Trần Xuyên hạ lệnh. Tại tối hôm qua chấp sự đại nhân giết Thiếu Dương huyện huyện nhà bộ đầu cùng những cái kia bộ khoái sau đó. Thiếu Dương huyện tri huyện Điển Nghiêu liền mời Trần Xuyên chủ sự. Phụ trách đối phó chúng ta thánh giáo. Trước mắt toàn bộ thiếu dương thành bên trong vô luận là huyện Nha hay là mặt khác các đại gia tộc lực lượng tay người đều toàn bộ do Trần Xuyên một tay đem khống. Trước đó buổi sáng đối chúng ta thánh giáo bắt cũng tất cả đều là do Trần Xuyên một tay chủ đạo. Thuộc hạ báo cáo đáy mắt mang theo một chút vẻ sợ hãi. Trần Xuyên thương giác toàn bộ trong mắt đều nhanh phải phun ra lửa. Những giáo đồ này cũng đều là bọn họ thật vất và phát triển. Mặc dù thực lực không mạnh. Thế nhưng thắng ở trung tâm, tác dụng cực lớn, nhất là hay là ở vào bọn họ tại Thiếu Dương huyện bên này phát triển mới bắt đầu. Tác dụng càng là không cần nhiều lời. Bây giờ lại lập tức bị Trần Xuyên giết hơn 60 cái. Cơ hội trực tiếp bị Trần Xuyên chém một nửa. Cái này không phải do hắn không giận. Chủ yếu nhất là trải qua Trần Xuyên như thế một giết. Hắn thần liên giáo ở chỗ này phát triển khí thế cũng phải đại tiết. Sau đó phải là không đem Trần Xuyên lật đổ giải quyết mà nói. Hắn thần liên giáo cơ bản đừng nghĩ tại thiếu dương huyện bên này phát triển. Hương chủ hà tất vì một cái người sắp chết nổi giận. Lúc này bên cạnh một cái góc người khôi ngô lưng hùng vai gấu lạc má đại hán đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói. Thánh sứ đại nhân sắp đã đến. Hắn Trần Xuyên mạnh hơn. Cũng bất quá chỉ là một hậu thiên võ giả mà thôi. Đợi Thánh Sứ Đại Nhân đến đến. Tại sao phải sợ hắn chỉ là một cái Trần Xuyên không thành. Bất quá Thánh Sứ Đại Nhân nhấc tay trấn sát sự tình. Lạc mã Đại Hán dĩ nhiên chính là tối hôm qua chém giết trương hồi một đoàn người Lạc mã Đại Hán. Đối với một đám bị bắt giáo đồ bị Trần Xuyên hạ lệnh chém giết sự tình hắn ngược lại là tỏ ra yên lặng. Bởi vì hắn thấy Trần Xuyên hành động. Bất quá là tại tự chịu diệt vong mà thôi Không sai Một cái người sắp chết Ta quả thật có chút phản ứng quá kích Thương giác nghe nói cũng lập tức tưởng như nghĩ tới điều gì Tỉnh táo lại Sắc mặt đổi thành một bộ điềm nhiên nói Vốn là nhìn hắn trần xuyên thực lực cũng không tệ lắm Nhớ hắn nếu có thể thức thời dân lên hắn trần ra ra tài vào ta thánh giáo mà nói Còn có thể suy xét cho hắn một cái mạng sống cơ hội Thế nhưng hắn bây giờ nếu dám chủ động cùng ta thánh giáo là địch, tự tìm đường chết, ta đây liền thành toàn hắn, đợi thánh sứ đại nhân đến đến, liền là hắn trần xuyên cùng trần gia tận thế. Bất quá đêm nay, bản hương chủ liền phải từ hắn trần gia trước thu lấy một chút tiền lãi, để cho hắn rõ ràng, đắc tội ta thánh giáo hạ tràng. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 160 ta trần xuyên như thế không có mặt mũi sao đêm Trăng sáng sao thưa Gió đêm phơ phất Lúc này đêm đã khuya Trần ra bên trong Hai cây phụ trách hướng phòng bíp vải nước lấy nước tôi tớ sách theo thùng nước đi tới bên giếm nước Một cái góc người tỏ ra cao gầy Một cái góc người tỏ ra khỏe mạnh Ai, người trước tiên đem nước đánh một cái Ta đi cái nhà sĩ đi tiểu Vừa rồi nước uống có hơi nhiều Thùng nước tại bên cạnh giếng buông xuống Cao gầy tôi tớ mở miệng nói Thần vư liền thần vư Nói cái gì nước uống nhiều Mỗi lần xem ngươi cũng dạng này Đều nói cho ngươi ít xem chút kim bình gió trăng những này Đi nhanh về nhanh dáng người khỏe mạnh tôi tớ Nhưng là khinh thường nói Một mặt ta sớm liền xem thấu bản chất thần sắc Ngươi nhà mới thần tư Cao gầy tôi tớ nhất thời như bị đoán được cách đuôi một dạng phản bác một câu. Sau đó hùng hùng hổ hổ hướng nhà sĩ phương hướng đi đi. Ha ha thần thư liền thần thư bị nói chúng còn không thừa nhận. Khỏe mạnh tôi tớ nhưng là liền cười nhẹ một tiếng. Bất quá xem cao gầy tôi tớ đã đi ra sân nhỏ cũng liền không tiếp tục nhiều lời. Quay đầu cầm lấy một cái thùng nước dùng dây thừng cột chắc. Sau đó hướng dưới giếng mặt ném đi đi xuống. Bành thùng nước nện vào dưới giếng trong nước, phát ra một tiếng mặt nước nổ tung tiếng vang. Chờ thùng nước đổ đầy. Khỏe mạnh tôi tớ lúc này liền lôi kéo sợi dây đem thùng nước kéo lên đặt ở bên cạnh. Sau đó lần nửa dùng đồng dạng phương pháp kéo thứ hai thùng nước. Tổng cộng bốn cái thùng nước, hắn cùng cao gầy tôi tớ một người hai cái. Rất nhanh ba thùng nước đổ đầy, chỉ còn lại người cuối cùng thùng nước. Khô trật giếng nước phía dưới giống như là gió nổi lên. Một trận gió tiếng vang lên. Ngay sau đó là một cỗ gió lạnh từ giếng nước phía dưới thổi đi lên. Thổi tới khỏe mạnh tôi tớ trên thân. Khỏe mạnh tôi tớ toàn thân đều run dậy một chút. Chuyện ra sao, như thế lạnh. Khỏe mạnh tôi tớ chỉ cảm thấy cách này gió giống như là loại kia giữa mùa đông băng thiên tuyết địa bên trong gió lạnh một dạng. Thổi tới trên thân người. Cơ hộ lạnh đến trong xương bên trong. Thân thể đều lạnh run một cái. Dùng mình một cái. Bất quá thực sự không có suy nghĩ nhiều. liền cầm lấy người cuối cùng thùng nước dùng sợi dây buộc tốt sau đó hướng giếng nước bên trong ném đi đi xuống. Bành thùng nước nện ở trên mặt nước thanh âm vang lên lần nữa. Một lát sau. Cảm giác được trong tay sợi dây đã biến trầm Nước hẳn là đổ đầy. Đang chuẩn bị kéo lên. Út, vinh, quy, quy, mơ, khỏi mạnh tôi tớ chợt miếng sắc Cảm giác trong tay sợi dây đột nhiên chầm xuống Cảm giác tựa như là giếng nước bên trong có đồ vật gì bắt lấy thùng nước bỗng nhiên kéo một cách một dạng Để cho hắn trong tay nguyên bản nắm chắc sợi dây đều hướng phía dưới chảy xuống một đoạn Thân thể cũng theo đó ngăn không được hơi nghiêng về phía trước một cái Chuyện gì xảy ra khỏi mạnh thần tay sai sắc khẽ biến liền thử kéo vài cây sợi dây Lại phát hiện lần này sợi dây trở thành nặng nề vô cùng Tựa như là sợi dây bên kia giếng nước phía dưới chói lại một khối tảng đá lớn một dạng Để cho hắn khó mà kéo đồng mảy may Chẳng lẽ kẹp lại rồi khỏi mạnh tôi tớ đưa đầu ra ánh mắt hướng giếng nước phía dưới nhìn lại Mượn sáng tỏ ánh trăng có thể mơ hồ thấy gió phía dưới một đoạn vị trí tình huống, thế nhưng xuống dưới nữa giếng nước cuối cùng liền thành đen nhánh một mảnh, không cách nào lại thấy rõ. Xào xạc chợt, dưới giếng có xào xạc giống như là nhỏ bé cái gì nhúc nhích tiếng ma sát vang lên. Khỏe mạnh tôi tớ cũng lại lần nữa cảm giác trong tay sợi dây trầm xuống. Đồng thời một động một động, tựa như là có người tải theo chính mình trong tay sợi dây bò đồng dạng, trầm rãi, trong tầm mắt, một đoàn hư hồ thân ảnh màu đỏ cũng nổi lên, nào giống như là một người, tại mắt lấy chính mình trong tay ghéo dài đến phía dưới sợi dây, theo sợi dây từ dưới giếng trèo lên trên. Cái gì đồ vật khỏe mạnh tôi tớ nhất thời ra đầu tê dần. Ngày nóng đột nhiên chỉ cảm thấy giống như là một chậu nước đá xối đến trên đầu mình tới thấu tim lạnh. Theo sợi dây đang bò đồ vật lúc này hình như cũng phát hiện hắn. Đột nhiên theo sợi dây tăng tốc độ, toàn bộ thân ảnh cũng lập tức hiển lộ ra. Kia là một nữ nhân. Thế nhưng toàn bộ đầu tóc đều từ chính diện dọc theo phi sai hoàn toàn đem toàn bộ mặt đều che kín. Một thân huyết hồng trường bào, nhìn tựa như là từ huyết thủy bên trong ngâm ra tới y phục một dạng. Nàng hai tay bắt lấy sợi dây Lộ ra hai tay hiện ra người chết một dạng ảm đảm cùng màu tím đen. Mà lại toàn bộ thân thể động tác nhúc nhích thời gian nhìn cũng cực kỳ vượt dị. Thuyệt vù vù một cái. Khỏe mạnh tôi tớ chỉ cảm thấy toàn bộ não đại đều lập tức nổ tung. Nháy mắt đại não ý thức đều cơ hồ trống sống. Kia là bị dọa sợ đến. Nhanh chóng hai tay buông ra sợi dây chuẩn bị chạy trốn gọi người. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị buông ra sợi dây chạy trốn gọi người thời điểm. Chợt phát hiện chính mình thế mà lập tức thân không thể động. Miệng không thể nói. Trực tiếp giống như là bị người làm đỉnh thân chú Pháp một dạng. Cứng ở tại chỗ. Xào xào sạc nữ vượt thân ảnh càng ngày càng gần. Theo sợi dây không ngừng bên trên bò. Rất nhanh liền tiếp cận đến miệng giếng. Lạnh băng lánh tận xương khỏe mạnh tôi tớ hoảng sợ trong mắt không ngừng thu hẹp. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn có thể rõ ràng mà cảm giác được từ nữ vượt trên thân phát ra cỗ khí tức băng lánh kia. Trung quanh nhiệt độ đều giống như một cây hạ thấp tháng chạp trời đông giá rét Cả người như là đặt mình vào đến hầm băng. Nữ vượt theo sợi dây từ miệng giếng leo ra tới. Ngoẹo đầu mặt dựa vào hướng mình. Giống như là tò mò dò xét một dạng Lúc này Nữ dược từ chính diện phi sái xuống tới đầu tóc Cũng chậm rãi tách ra ra một cái khe hở Lộ ra một đôi huyết hồng giống như là sung huyết hai mắt Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình Xong rồi khỏi mạnh tôi tớ trực tiếp tuyệt vong nhắm mắt lại Không còn dám xem Bất quá một lát sau Hắn liền nhìn không được mở to mắt Bởi vì hắn phát hiện Chính mình tưởng tượng nữ rượu đem chính mình bóp chết. Cắn chết hoặc là kéo vào giếng nước chết đối tình huống hình như không có phát sinh. Chờ trong chốc lát. Chính mình hình như vẫn như cũ còn rất tốt. Mở mắt ra. Phát hiện nữ rượu vẫn như cũ còn tại trước người mình. Bò tới miệng giếng bên trên. Lại là lại không đồng đậy. Mà lại giờ khắc này. Hắn tử nữ rượu sung huyết một dạng huyết hồng con ngươi bên trong. Thế mà thấy được một loại hoàng sợ. Lúc này, một đảo nhẹ nhàng thanh âm cũng từ bên trái nóc nhà bên trên truyền đến. Đồng A tại sao bất đồng tiếp tục đồng A? Nhị thiếu ra nghe được thanh âm này. Khỏe mạnh tôi tớ nhất thời chỉ cảm thấy như nghe tự nhiên. Bởi vì thanh âm này. Không phải là Trần Xuyên là ai. Giếng nước bên cạnh sân nóc nhà bên trên. Trần Xuyên cầm trong tay hàn xương hiếm. Đón gió mà đứng. Một đôi mắt lặng lặng nhìn xem từ giếng nước theo sợi dây leo ra nữ ruột. Nữ ruộng này tư thế hình dáng. Ngược lại là cực kỳ giống hắn ở kiếp trước phim ginh dị bên trong chỗ xem chỗ người đẹp. Một thân huyết hồng như từ huyết thủy bên trong vứt ra tới trường bào. Tiếp tục đồng A ăn rồi hắn đem hắn kéo vào giếng nước. Trần Xuyên lại nói yên lặng nhìn xem nữ ruột. Thế nào? Không dám động nữ dụng này muốn là còn dám động một cái. Hắn liền dám cam đoan lập tức để cho nàng hồn phi phách tán. Nữ dụng thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không còn dám động đẩy mảy may. Đối nguy hiểm bản năng trực giác nói cho nàng biết. Nếu như nàng còn dám động. Tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hồn phi phách tán. Nóc nhà bên trên cái này người. Tuyệt đối có thể tùy tiện bóp chết nàng. Đi xuống ở bên cạnh đứng vững. Trần Xuyên Thanh âm lại nghĩ tới. Sau đó. Khỏe mạnh tôi tớ nhìn không được con mắt gặp dưỡng một dạng trợn to. Bởi vì trong tầm mắt hắn. Tại thiếu ra nhà mình trong lời nói. Nước dưỡng thật sự ngoan ngoãn từ miệng giếng bên trên đi xuống. Sau đó như là cô vợ nhỏ một dạng thành thành thật thật đứng tại bên giếng nước. Đứng thẳng lôi ghéo não đại. Động cũng không dám thêm động. Nửa giờ sau Thiếu Dương Thành bên ngoài thần liên giáo nơi chú quân bí mật. Đêm nay Trần ra nhất định rất đặc sắc. Thương giác ánh mắt nhìn Thiếu Dương Thành phương hướng trên mặt lộ ra một loại khoái ý nộ cười. Trần Tiến Chi không biết thời thế. Thật sự coi chính mình điểm này thực lực liền vô địch thiên hạ. Ếch ngồi đáy giếng há lại biết thiên địa to lớn. Cả gan cùng ta thánh giáo đối nghị. Đêm nay bất quá là nho nhỏ tiền lãi. Đợi thánh sứ đại nhân đến đến. liền là hắn trần ra triệt để diệt vong thời điểm. Bên cạnh dâu quai nón đại hán tiếp theo mở miệng nói. Ánh mắt đồng dạng nhìn xem thiếu dương thành phương hướng. Trên mặt đồng dạng mang theo một tia cười lạnh. Đồng thời còn có một chút khinh thường. Không sai. Đêm nay chỉ là nho nhỏ tiện lãi. Đợi thánh sứ đại nhân đến đến. liền là hắn trần xuyên cùng trần Gia tận thí. Trần gia phú sáp thiếu dương Nghĩ đến không biết thu hết không ít mồ hôi nước mắt nhân dân Có đảo vi phú bất nhân Những người giàu có này nhà Liền không có một cách nào là tốt Vừa vặn Giết hắn trần gia Cũng coi là vì dân trừ hại Thương giác tiếp theo lại cười nói Vừa đúng lúc này Một đảo đột ngột thanh âm từ trên đỉnh đầu chuyển đến Ngay cả một cách nho nhỏ biên thủy huyện nhỏ đều bắt không được đến thương giác, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thanh âm này xuất hiện đột ngột. Đem thương giác cùng dâu quai nón đại hán giật nảy mình. Theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy nơi xa dưới bầu trời đêm. Một đảo áo xanh thân ảnh đạp nguyệt mà đến. Bồng bình hộ tựa như phùng hư ngự phong. Cuối cùng tại trước người bọn họ một gốc cây tán cây bên trên hạ xuống. Hóa thành một cái thanh niên tuấn mỹ nam tử Gặp qua thánh sứ đại nhân Thấy gió thân ảnh Thương giác nhanh chóng khom người nói Cùng hắn phía sau lạc má đại Hán cùng mặt khác mấy cái thần liên giáo chấp sự cũng nhanh chóng đều là phân phân tiếp theo khon mình hành lễ Thuộc hạ hành sự bất lực Mong rằng thánh sứ đại nhân trách phạt Thương giác liền xin lỗi nói Trên trán mồ hôi lạnh cũng lập tức bốc lên xuống dưới Lại là người vừa tới không phải là người khác Đúng là hắn trong miệng thánh sứ đại nhân Hắn thần liên giáo 18 thánh sứ bên trong thứ 9 thánh sứ Lập tức liền giải thích nói Bất quá cái kia trần xuyên quả thực thực lực hơn người Chỉ sợ một thân tu vi đã tới hậu thiên đỉnh phong Hôm nay liền nắm giữ lấy toàn bộ thiếu dương thành lực lượng Thuộc hạ thật tài nhất thời mắt hắn không xuống Thứ chín thánh sứ nghe nói nhưng là lại lần nữa bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hừ, vô dụng liền là vô dụng, không phải cho mình vô dụng kiếm cớ. Sau đó liền giọng nói vừa chuyển. Bất quá. Chỉ là một hậu thiên võ giả. Cũng dám cùng ta thánh giáo là địch Quả thực không biết sống chết. Đợi bản thánh sứ đi trước lấy hắn thủ cấp. Trở lại tìm ngươi hỏi tội. Nói xong. Thứ chín thánh sứ thân ảnh liền bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một cái tiêu sái chuyển thân. Chỉ hướng thiếu dương thành phương hướng mà đi. Bất quá sau một khắc. Tại trên mặt đất thương rác bọn người trong tầm mắt. Nhà mình thánh sứ thân ảnh mới vừa vặn bay lên tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bỗng nhiên nghe nhà mình thánh sứ một tiếng kinh sợ thanh âm chuyển đến. Người nào sau đó. Âm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Chính mình thánh sứ vừa mới bay đi tiêu thất thân ảnh đột nhiên liền bỗng nhiên như như đạn pháo từ đêm không trung bay tứ tung trở về. Sau đó nện ở trước thân trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là lập tức trực tiếp bị nện ra một cái hú to. Thánh sứ đại nhân thương giác mấy người thần liên giáo người lập tức con mắt trởn to. Lập tức liền nghe lại một đường nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Lấy ta thủ cấp nói dễ dàng như vậy. Ta trần xuyên cứ như vậy không có mặt mũi sao. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 161 kịch chiến dưới ánh trăng. Một đảo xanh nhạt thân ảnh đạp nguyệt mà đến. Cuối cùng rơi vào trên tán cây. Hóa thành một cách tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng. Thanh niên cầm trong tay một thanh ứng ánh màu xanh thắm trường kiếm. Trường kiếm băng hàn. Bốc lên mắt trần có thể thấy từng tia từng sợi hàn khí. Như kiếm tiên di thế độc lập. Trần Xuyên thương giác cùng phía sau dâu quai nón đại hán mấy cái thần liên giáo chấp sự cũng không khỏi lập tức con mắt trởn to. Kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Xuyên. Ngăn không được lộ ra vẻ không thể tin được. Giờ phút này bọn họ thậm chí đã tới không kịp suy nghĩ Trần Xuyên là như thế nào tìm tới nơi này. Có chỉ là kinh hãi cùng khó có thể tin. Nhìn xem dưới ánh trăng trên tán cây cầm kiếm mà đứng như kiếm tiên Trần Xuyên. Nhìn lại thân thể nện ở trên mặt đất. Mặt đất đều bị nện ra một cái hố to thứ 9 thánh sứ. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đây chính là bọn họ thần liên giáo thánh sứ A. Ngoài trừ thánh sư bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Toàn bộ thần liên giáo hết thầy cũng bất quá mới 18 vị. Mỗi một cách đều có tiên thiên cấp độ thực lực. Vô cùng cường đại. Chấn nhức một phương. Bây giờ lại bị người đánh nện ở trên mặt đất. Đặc biệt là cái này xuất thủ người, vẫn là bọn hắn vẫn cho rằng cũng không thế nào để vào mắt hậu thiên võ giả. Gào vào lúc này, bị nện tải trên mặt đất đem mặt đất đều ném ra một cái hố to thứ 9 thánh sứ cũng lại lần nữa từ trong hố bò lên. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Một đôi mắt nhìn hướng trần xuyên. Cơ hồ muốn phun ra lửa. Giờ phút này thứ 9 thánh sứ hình dáng chật vật trí cực. Tóc tai bù sụp, đầy thân thổ những. Đâu còn cũng có chức phong độ hết lần này tới lần khác. Anh Tuấn Tiêu sái hình dáng, thánh, sứ đại nhân. Nhìn thấy thứ chín thánh sứ liền đứng lên đồng thời hình như không có gì quá lớn sự tỉnh. Thương giác đám người nhất thời liền gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bất quá lập tức lại lộ ra thần sắc lo lắng. Bởi vì dựa vào vừa rồi một kích kia, bọn họ đã đã nhìn ra. Trần Xuyên tuyệt đối không có nguyên bản nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy dễ giải quyết. a cái này đều vô sự quả nhiên không hổ là tiên thiên võ giả. Trần Xuyên nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nhìn xem lại lần nữa từ trong hố đứng lên thứ chín thánh sứ. Hắn nhìn ra. Thứ chín thánh sứ mặc dù giờ phút này hình dáng chật vật. Thế nhưng bản thân đồng thời không có thổ cái gì thương thế quá nặng. Hoàn toàn đỡ được hắn vừa rồi đánh lén một kích. Quả nhiên không hổ là tiên thiên võ giả thế mà có thể đỡ hắn một kích. Người chính là Trần Xuyên. Thứ chính thánh sứ nhưng là ánh mắt gắt gao nhìn xem Trần Xuyên trong mắt như muốn phun lửa. Đã bao lâu? Bao lâu không có như thế chật vật qua? Từ hắn bước vào tiên thiên. liền đắc lại không có giống hiện tại như thế chật vật qua. Mặc dù không có chịu đến cái gì thương thế... Thế nhưng hắn cảm giác chính mình mặt mũi bị cực lớn vũ nhục. Xem ra. Ta quả thật có chút xem thường ngươi. Bất quá. Tiếp xuống. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng. Hậu thiên cùng tiên thiên. Ngươi cùng ta trinh lịch. Vĩnh viễn là ngươi không thể vượt qua khoảng cách. Coi như đánh lén. Ngươi ta ở giữa trinh lịch. Cũng vĩnh viễn không phải ngươi có thể vượt qua. Hít sâu một hơi. Thứ Chính Thánh Sứ Cường tự đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Trầm rãi mở miệng nói. Đồng thời đem trên mặt phấn nộ cũng theo đó đè xuống. Bởi vì hắn cảm thấy. Chính mình cách này thời điểm tuyệt đối không thể biểu hiện quá nhiều phấn nộ. Cho dù phấn nộ cũng phải ngăn chặn. Bởi vì chính mình nếu như biểu hiện phấn nộ. liền tỏ ra tức đến nổ phổi. Cái này mất chính mình thân là trong giáo Thánh Sứ cùng Tiên Thiên Cường giả phong độ. Nhất là giờ phút này còn có thương giác chờ trong giáo thủ hạ tại chỗ tình huống Tuyệt đối càng không thể mất chính mình phong độ Chính mình phải gìn giữ phong độ Đồng thời tiếp xuống dùng tuyệt đối thực lực dễ như trở bàn tay một dạng đánh dếp trần xuyên Mới có thể bảo vệ chủ chính mình ủi nghiêm Mặc dù vừa rồi chính mình bị thua thiệt Thế nhưng hắn cảm thấy chủ yếu là chính mình ăn rồi bị đánh lén đồng thời đối trần xuyên thực lực dự đoán sai lầm thua thiệt. Tiếp xuống chính diện tác chiến. Hắn tất thắng. Bởi vì hắn tự tin, hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa thực lực chinh lịch không có người có thể vượt quá. Bất quá. Thân là một cái hậu thiên võ giả. Có thể để cho bản xứ một dạng chật vật. Ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Tiên thiên phía dưới. Ngươi coi là mạnh nhất. Thứ chín thánh sứ lại nói một câu. Trần xuyên nhưng là ngăn không được trong mắt nhếu nhếu mày. Nhiều hứng thú nhìn xem thứ chín thánh sứ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này là tại thông qua khen hắn mà nâng lên chính mình. Gia hỏa này có chút giả à, có đúng không? Vừa vặn, bản công tử cũng sớm liền muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ rốt của có mấy phần thực lực. Vi vọng ngươi đừng cho bản công tử thất vọng. Trần Xuyên cũng cười nói. Muốn giả mà nói, ai không biết à. Cuồng vọng thứ 9 thánh sứ nhất thời hừ lạnh một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt ngang nhiên xuất thủ. Vù vù mắt Trần có thể thấy sóng khí từ thứ 9 thánh sứ chung quanh nổ tung lên. Một tầng mắt Trần có thể thấy xích mang cũng là nháy mắt từ trên người hắn bảo phát đi ra. Đem toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó. Giết Trần Xuyên cũng là lúc này quát lạnh một tiếng. Thậm chí tốc độ xuất thủ so sánh thứ 9 thánh sứ nhanh hơn một bước. Trong tay hàn xương kiếm vung lên. Nhất thời màu băng lam kiếm khí bay ra. Kiếm khí, ngươi cũng là tiên thiên. Thứ 9 thánh sứ nhất thời liền giật mình. Bất quá động tác ra tay nhưng không chậm. Đón trần xuyên chém tới kiếm khí một trường đánh ra. Trong cơ thể cương khí hóa thành một đảo bàn tay lớn màu đỏ. Ẩm ầm sau một khắc. Kiếm khí cùng thủ ấm đụng vào nhau. Hai viên thịt mắt có thể thấy được màu băng lam hàn khí cùng xích hồng sắc nóng rực chi khí nổ tung lên. Màu băng lam hàn khí là trần xuyên chém ra kiếm khí. Đồng thời mang theo người một loại kiếm khí sắc bén. Xích hồng sắc nóng rực chi khí nhưng là thứ chính thánh sứ đánh võ ấm. Hắn sở tu công pháp chính là hỏa thuộc tính tiên thiên cấp độ công pháp. Không đúng, không phải cương khí, là thanh kiếm kia. Một kích đụng nhau Thứ chín thánh sứ nhất thời liền cảm ứng ra đến Trần Xuyên vừa rồi chém ra kiếm khí mặc dù uy lực kinh người Gần như tiên thiên Nhưng rõ ràng vẫn chỉ là chân khí Cũng không phải là chân chính tiên thiên cương khí Lại nhìn thấy Trần Xuyên trong tay tản mát ra băng lánh hàn khí hàn xương kiếm Nhất thời trong lòng minh ngộ Trần Xuyên rõ ràng còn không có đạt đến tiên thiên cảnh giới Sở dĩ có thể thi triển kiếm khí đồng thời có như thế quy lực Cùng hắn trong tay thanh kiếm kia chặt chẽ không thể tách rời Nguyên lai là ỷ vào bảo kiếm sắc bén Bất quá nếu ngươi coi là dựa vào một cái cùng mình chân khí thuộc tính khế hợp bảo kiếm liền có thể tương đương tiên thiên mà nói Ta đây sẽ cho ngươi biết Ngươi ý tưởng có bao nhiêu ngây thơ Thứ 9 thánh sứ lúc này mở miệng lần nữa Hắn cảm giác chính mình xem thấu Trần Xuyên hết thầy áp chủ bài. Trần Xuyên mạnh, liền là ỷ vào trong tay bảo kiếm phi phàm. Lại vừa lúc là Hàn Băng thuộc tính cùng hắn tu luyện chân khí hoàn mỹ khế hợp. Từ đó để cho Trần Xuyên có được viễn siêu một dạng hậu thiên võ giả thực lực. Thậm chí có thể thi triển có thể so tiên thiên cấp độ kiếm khí thế nhưng những này. Đối với tiên thiên phía dưới cao thủ có lẽ có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng đối mặt chân chính tiên thiên Như vậy hết thảy ưu thế đều đem tiêu hao hầu như không còn Mà lại tiên thiên cường đại Không chỉ có riêng chỉ có phương diện này Cho ngươi nhìn xem cái gì là tiên thiên thực lực chân chính Đao đến thứ 9 thánh sứ bỗng nhiên hét lớn một tiếng Sau người thương giác vội vàng đem một cây đao ném về thứ 9 thánh sứ Thứ 9 thánh sứ đưa tay tiếp lấy trường đao Sau đó bỗng nhiên một cái bước xa phóng tới Trần Xuyên hai tay dơ cao trường đao thành lực phách hoa sơn chi thế hướng về phía Trần Xuyên một đao chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt vù vù vô tận không khí nổ tung. Vô tận rực rỡ xích mang từ thứ 9 thánh xứ trong tay trường đao bên trên bộc phát ra. Cuối cùng trực tiếp hình thành một thanh cực lớn có tới hơn 10 trường gần dài hơn 40 mét màu đỏ đao mang. Phá không chạm hướng Trần Xuyên. 40 mét đại đao trần xuyên ánh mắt ngưng tổ. Nháy mắt cũng từ cây này cực lớn đao mang bên trên cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Trong tay hàn xương kiếm theo sát lấy lại lần nữa vung ra. Kiếm khí chém ra. Bất quá lần này. Hắn kiếm khí trực tiếp bị thứ 9 thánh sứ chém ra đao mang đánh tan. Đồng thời đao mang thế tới không giảm. Âm ầm sau một khắc. Trần xuyên chỗ đứng hoàn chỉnh đại thổ tán cây cùng thân cây đều trực tiếp bị thứ 9 thánh xứ một đao kia bổ ra thành rồi hai nửa. Đồng thời mặt đất cũng trực tiếp bị tịch suất một đầu gần trăm mét lớn lên vết nứt. Bổ ra cây bị cương khí thiêu đốt cũng trực tiếp từ cháy lên. Nhìn thấy không đây chính là tiên thiên thực lực chân chính. Thứ 9 thánh xứ lại nói. Nhìn xem đắc phi thân nẻ tránh rơi vào một cây khắc hỏa trên tán cây trần xuyên. Trong tay trường đao tải một đao kia phía dưới đều đã vỡ nát. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì một đao kia bản thân liền là trang bức dùng sao. Đao pháp cũng không phải hắn sở trường. Bạch rước lời thứ chính thánh sứ thân ảnh liền một cách bước xa trực tiếp một cách phóng tới Trần Xuyên. Lần này hắn cùng với Trần Xuyên sát người vật lộn. Bởi vì đối với tiên thiên võ giả mà nói. Đối với tiên thiên phía dưới võ giả mà nói. Bọn họ cường đại nhất địa phương vì thực cũng không chỉ là cương khí hình thành kiếm khí, đao khí loại hình những này, mà là đặt chân tiên thiên cảnh giới sau đó sinh ra sẽ tự động hộ thể hộ thể cương khí. Hộ thể cương khí kiên cố không gì sánh được, mà lại cuồn cuộn không dứt Chỉ cần trong cơ thể cương khí không dứt hộ thể cương khí liền sẽ không tiêu thất. Để bọn hắn cơ hồ có thêm một tầng kiên cố không gì sánh được bảo mệnh sát rùa đen. Có tầng này hộ thể cương khí tồn tại. Vô luận là cùng bất cứ địch nhân nào chém giết Chỉ cần bị bọn họ cận thân. Cơ bản cũng là dễ như trở bàn tay một dạng nghiền ép cuộc diện. Bởi vì địch nhân nếu như không cách nào phá mở hộ thể cương khí. Cơ bản liền không đà thương được bọn họ. Trái lại. Bị bọn họ cận thân địch nhân. Thân thể hơi giòn một chút, cơ bản cũng là vài phút bị bọn họ mưu sát phần. Đây cũng là tiên thiên võ giả cường đại nhất địa phương. Bởi vì võ giả đến cảnh giới này, không chỉ có cường đại công dịch, lại có cường đại phòng ngự, tông phòng nhất thể. Cơ hồ tìm không ra cái gì khuyết điểm sơ hở. Liền xem như trên chiến trường, tiên thiên cường giả đều là đại sát khí một dạng tồn tại. Hoàn toàn có thể làm được một người thành quân. Giết thứ 9 thánh sứ quát lạnh một tiếng. Hắn không gì sánh được tự tin. Trần Xuyên ưu thế chỉ là chiếm cứ lấy trong tay bảo kiếm sắc bén. Một khi bị chính mình cận thân. hẳn phải chết không nghi ngờ. Cận thân vật lộn tiên thiên vô địch thứ 9 thánh sứ hướng Trần Xuyên sông tới. Sau đó ầm thứ 9 thánh sứ ngửa mặt lên trời thổ huyết bay ra ngoài. Thánh sứ đại nhân phía sau một mực nhìn lấy hai người rao chiến thương rác mấy người cũng nháy mắt sắc mặt đại biến. Lập tức lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 162 thứ 9 thánh sứ. Vong bành thứ 9 thánh sứ thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài hơn 30 mét mới rơi xuống đất. Nện ở trên mặt đất nháy mắt. Hắn lại là ngăn không được hoa một tiếng ngụm lớn máu tươi phun ra. Chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí thậm chí vỡ nát Người hắn khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên Trong thần sắc suốt cuộc cũng không còn trước đó tự tin Ngăn không được lộ ra kinh hãi vẻ động dung Một quyền này ba tháng công phu thánh sứ nghĩ như thế nào Trần Xuyên nhưng là cười nói Hắn lời này ngược lại là chưa Hề nói giả Mà là sự thật Hắn vào tháng năm Xuyên qua tới Bây giờ tháng 8, tính được thời gian xác thực là không sai biệt lắm khoảng 3 tháng thời gian Làm sao có thể ngươi lực lượng thứ 9 thánh xứ nhưng là còn có chút khó có thể tin Kỳ thực vừa rồi Trần Xuyên một quyền kia hắn là thấy được Thậm chí hoàn toàn có thể né tránh hoặc là ngăn cản một cái Thế nhưng hắn tất cả đều không có Mà là mặt cho Trần Xuyên đánh vào trên người mình Bởi vì hắn liền là chạy cùng Trần Xuyên cứng đối cứng đi. Tại Trần Xuyên quyền này đối với mình đánh tới thời điểm hắn cũng đối với Trần Xuyên đánh một quyền. Bởi vì hắn tự tin chính mình có cương khí hộ thể. Coi như mặt cho Trần Xuyên đánh một quyền lại như thế nào. Đừng nói một quyền. Coi như mặt cho Trần Xuyên thêm đánh vài quyền cũng chưa chắc có thể đánh phá chính mình hộ thể cương khí làm bị thương chính mình. Trái lại Trần Xuyên chính mình chỉ cần bị chính mình đánh chúng một cái Hắn liền tự tin có thể để cho Trần Xuyên không chết cũng bị thương Cho nên ôm loại ý nghĩ này Hắn đối Trần Xuyên công kích tránh đều không có tránh Trực tiếp mặt cho Trần Xuyên một quyền đánh vào trên người mình Nghĩ đến lấy quyền đổi lại quyền Sau đó hắn liền thổ huyết Trần Xuyên một quyền kia lực lượng chi khủng bố Quả thực vượt qua hắn tưởng tượng Để cho hắn cảm giác tựa như là mấy vạn cân cử lực lập tức đập vào trên người mình một dạng. Đồng thời mang theo tính bùng nổ kinh lực. Lập tức liền đem trong cơ thể hắn hộ thể cương khí đều đánh cái tán loạn. Lập tức, hắn liền thổ huyết, không chỉ có thổ huyết thậm chí đã trực tiếp bị thương. Trần xuyên một quyền kia lực lượng đã trực tiếp thương tổn tới hắn tạng phủ. Cái này đều không có đánh chết, quả nhiên không hổ là tiên thiên cường giả. Trần Xuyên cũng là cảm thán một tiếng Hắn lời này là xuất phát từ nội tâm cảm thán Bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng Chính mình vừa rồi một quyền kia lực lượng lớn bao nhiêu Thêm kinh khủng Một quyền kia phía dưới Trần Xuyên là thật đánh ra toàn thân mình lực lượng Lại phối hợp tu luyện đại thành bôn lôi hình đánh ra Lực lượng bạo phát xuống Ít nhất đều là mấy vạn cân trở lên Đặt ở ở kiếp trước Liền xem như một cỗ xe tăng chỉ sợ Cũng đã bị một quyền này của hắn đánh lướt ngang lõm xuống đi Chớ đừng nói chi là người Thế nhưng thứ chín thánh xứ thế mà không có chết Thậm chí còn không nguy hiểm đến tính mạng Tại vừa rồi nắm đấm đánh vào thứ chín thánh xứ trên thân lúc Trần Xuyên cảm giác được một cách rõ ràng Thứ 9 thánh xứ trên thân hình như có một tầng dung nhập tại ra thịt bên trong phòng hộ lồng khí Tầng kia lồng khí ít nhất triệt tiêu chính mình chính tầng ở trên lực lượng Không hề nghi ngờ Đây chính là tiên thiên võ giả cương khí phụ thể Cương khí chảy xuôi tại võ giả trong cơ thể Dọc theo da thịt mạch máu Phân bố thân thể mỗi một cách bộ vị Hình thành một loại tự động hộ thể vòng bảo hộ Lần trước xếp diệp lăng phong thời điểm bởi vì diệp lăng phong đã dầu hết đèn tắt Chân khí trong cơ thể gần như hao hết Trong cơ thể sớm liền không có cái gì hộ thể cương khí. Cho nên Trần Xuyên không thể triệt để cảm nhận được tiên thiên võ giả hộ thể cương khí chỗ cường đại. Thế nhưng bây giờ từ thứ 9 thánh xứ cách này hoàn mỹ tiên thiên võ giả trên thân. Hắn lại là cảm nhận được. Bất quá một quyền không có đánh chết mà nói như vậy. Trần Xuyên thân thể lúc này một cách bước xa bước ra trực tiếp chủ động phóng tới thứ 9 thánh xứ. Chỉ cần lực lượng lớn. Thế giới này liền không có một quyền đánh không chết người Nếu như một quyền đánh không chết Vậy liền thêm đánh hai quyền Bạch Trần Xuyên tốc độ cực nhanh Mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đảo tàn ảnh Những nơi đi qua càng là trực tiếp mang theo mãnh liệt kình phong thổi lên đầy đất lá khô Thứ chín thánh sứ nhất thời ánh mắt ngưng tụ Lần này Hắn không còn dám xem thường Trần Xuyên Lại không dám cấp Trần Xuyên tùy tiện đánh tới chính mình cơ hội Hắn vừa rồi liền là xem thường Trần Xuyên mới bị thiệt lớn có hay không người cũng không trở thành lập tức thổ thương Đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn liền nhất định phải thua Tiên thiên võ giả cường đại Không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự Công phòng nhất thể Vô hạ vô cấu Thân không sơ hở Đây mới là tiên thiên võ giả cường đại nhất địa phương Mà hắn thứ 9 thánh xứ cũng có được chính mình tôn Nghiêm Dếp đại chiến lại lần nữa bột phát. Ẩm ẩm thứ 9 thánh xứ hai tay ghét ấm. Đánh ra một đảo cực lớn có tới mấy trường lớn nhỏ đỏ thấm đại thủ ấm. Không khí chung quanh đều một nháy mắt nổ tung. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng khí nổ tung. Phá trần xuyên không tránh không né. Rút kiếm đối diện thẳng đến thứ 9 thánh xứ. Tại sắp ngay tiếp hắn đánh võ ấm nháy mắt. Hai tay dơ cao hàn xương kiếm chém xuống một kiếm. Chân khí bao trùm trên thân kiếm hóa thành vô cùng sắc bén kiếm khí. Trên thân lực lượng cũng trực tiếp ra chỉ đến trên thân kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt kiếm trường tương tiếp. Toàn bộ thủ ấm ấm vang phá vỡ bị trần xuyên một kiếm bổ ra, hóa thành vô số xích mang nổ tung. Phúc thứ 9 thánh xứ cũng là tại chỗ lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra. Thân thể bay tứ tung ra ngoài hơn 10 mét đánh vào trên một cây đại thụ. Làm sao có thể? Lần này, thứ chính thánh sứ triệt để biến sắc. Hắn rốt cuộc triệt để cảm giác ra chính mình cùng trần xuyên lực lượng bên trên trinh lịch. Đây không phải là chân khí bên trên lực lượng trinh lịch. Mà là hoàn toàn đến từ nhục thân thể phách lực lượng bên trên trinh lịch. Trần xuyên hoàn toàn bằng vào chính mình nhục thân thể phách thuần túy lực lượng. Trực tiếp nhìn ếp chính mình cách này tiên thiên cao thủ. Âm lại là một tiếng vang thật lớn. Trần xuyên dưới chân mặt đất sụp đổ. Bị hắn một chân dấm sụp đổ xuống. Hắn cả người nhưng là lại lần nữa như như đạn pháo bay vụt hướng thứ 9 thánh sứ. Hắn đã hoàn toàn xác định. Cận thân vật lộn phía dưới. Thứ 9 thánh sứ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn lực lượng đầy đủ đánh vỡ tiên thiên cao thủ hộ thể cương khí. Tối thiểu nhất thứ 9 thánh sứ hộ thể cương khí hắn có thể đánh phá. Thứ 9 thánh sứ cắn răng nganh gích chân khí trong cơ thể bột phát đến cực hạn. Âm âm âm toàn bộ thiên địa đều tựa hồ sôi trào. Hai người giao thủ chung quanh cỏ cây cũng bắt đầu bốc cháy lên. Kia là bị thứ 9 thánh sứ chân khí quét trúng. Đồng thời lại có từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy ấm ám tàng băng bắt đầu xuất hiện. Đây là thụ Trần Xuyên chỗ bảo phát đi ra chân khí ảnh hưởng. Hai người nóng lên phát lạnh. Chỉ chuẩn bị cái cảnh vật chung quanh đều biến thành một bộ băng hỏa giao hòa hình tượng. Xoẹp Trần Xuyên ở ngực y phục nổ tung. Bị thứ 9 thánh xứ một trường đánh trúng. Trần trụi ra tới ở ngực vết thương da thịt nhất thời trực tiếp có thêm một cái đỏ thấm thủ trưởng ấm. Nhìn tựa như là bị nung đỏ bàn là in dấu qua đồng dạng. Trần Xuyên cũng là nhất thời cảm thấy ở ngực đau đớn. Tựa như là bị hỏa thiêu một cái. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tay trái thủ trưởng cũng là đánh vào thứ 9 thánh sứ trên thân. Hoa thứ 9 thánh sứ nhất thời thân thể một cách lào đảo. Lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra. Trong cơ thể hộ thể cương khí đều cơ hộ bị Trần Xuyên một nháy mắt đánh tan thân thể ngươi. Quá yếu. Trần Xuyên mở miệng. Nhìn xem đã hoàn toàn xu hướng suy tàn hiển lộ hết không ngừng thổ huyết thứ 9 thánh xứ Lực lượng bên trên Hắn đã hoàn toàn áp chế thứ 9 thánh xứ Mà mặt khác thân thể phương diện Thứ 9 thánh xứ tại hộ thể cương khí bị đánh phá sau đó thì càng là hoàn toàn không thể cùng hắn đánh đồng Hắn đánh thứ 9 thánh xứ một cái Thứ 9 thánh xứ liền trực tiếp thổ huyết Mà thứ 9 thánh xứ hắn đánh một cái Hắn cũng chỉ cảm giác đau một chút. Mặc dù cũng thủ thương. Thế nhưng cũng không lớn. Dạng này công dích. Thứ 9 thánh sứ đánh hắn vài chục cái thổ thương còn không bằng hắn đánh thứ 9 thánh sứ một cái nặng. Loại tình huống này thứ 9 thánh sứ căn bản cùng hắn không có đánh. Đi nơi xa thương giác bọn người nhưng là xem tê cả ra đầu. Giờ khắc này không dám tiếp tục dừng lại. Phân phân xoay người chạy. Bất quá Trần Xuyên sớm liền lưu ý lấy mấy người. Tự nhiên không có khả năng để cho thương giác bọn người chạy trốn. Tại một đoàn người vừa rồi chuyển thân muốn chạy trốn nháy mắt. Tú Hoa châm liền là bấm đốt ngón tay bắn ra. a Tú Hoa châm phía dưới. Thực lực hơi yếu mấy cách nhập kình chấp sự tại chỗ liền bị bắn chúng. Kêu thảm mới ngã xuống đất. Thân là hậu thiên cao thủ thương giác còn miễn cưỡng tránh thoát Trần Xuyên vòng thứ nhất Tú Hoa châm Bất quá chờ đến Trần Xuyên xuất thủ lần nữa thời điểm. Hắn cũng liền tiếp theo nằm xuống. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bây giờ Trần Xuyên lấy thần hồn ngự sử tú hoa châm cộng thêm chân khí trong cơ thể đối đầu toàn thỉnh tiên thiên cao thủ có lẽ có ít không đáng chú ý. Thế nhưng muốn nói đối giao tiên thiên phía dưới mà nói. Hoàn toàn liền là đại sát khí cấp bật. Trần Xuyên cũng càng ngày càng ra thích sử dụng tú hoa châm. Mặc dù khó mà đối cùng cấp bật địch nhân đưa đến hiệu quả Thế nhưng dùng để đối phó so với mình thực lực thấp một đẳng cấp địch nhân mà nói Lại là không gì sánh được thuận tay Thỏa thỏa giác rời thanh lý khí ma lại tú hoa châm cũng thuận lợi mang theo Nên ghét thúc Giải quyết hết thương giác bọn người Trần Xuyên ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng thứ 9 thánh sứ giết thứ 9 thánh sứ cũng nhìn hướng Trần Xuyên Đồng thời chủ động xuất thủ. Hắn liều mạng. Một thân thực lực bộc phát đến cực hạn. Hoàn toàn bất chấp thương thế Cực hạn thăng hoa. Bởi vì hắn cũng biết. Chính mình muốn là lại không liều mạng. Chỉ sợ ngay cả liều mạng cơ hội đều không còn. Bất quá sao cùng. Phúc Trần Xuyên trong tay hàn xương giảm từ hắn mi tâm đâm vào. Toàn bộ não đại đều bị Trần Xuyên một kiếm xuyên qua. Từ đây. Thần liên giáo thứ 9 thánh sứ. Một tôn tiên thiên cao thủ. Vong liêu trai kiếm tiên không6 06 chương 163 kết thúc hô nhìn xem thứ 9 thánh sứ triệt để lại không đồng đậy. Trần xuyên cũng là không khỏi thở phào một hơi. Một trận chiến này hắn mặc dù không có thủ cái gì nghiêm trọng thương thế nhưng tuyệt đối cũng không dễ dàng coi là tu. Hành đến nay cực khổ nhất chiến đấu một trong y phục trên người đều lục sụp một vài chỗ hoàn hảo. Lúc này mới là tiên thiên cường giả chân chính nên có thực lực A cương khí hộ thể công thủ vô song. Đồng thời Trần Xuyên không khỏi cảm thán. Mặc dù đây cũng không phải là hắn giết cái thứ nhất tiên thiên cao thủ. Mà kiếm suốt thế đêm đó. Vô luận là xài yêu hay là âm nhân phủ phủ chủ diệt lăng phong. Đều là tuyệt đối tiên thiên cấp độ tồn tại. Thậm chí cảnh giới trên thực lực. Đêm đó xà yêu cùng âm nhân phủ phủ chủ Diệp Lăng Phong so sánh lần này thứ 9 thánh sứ đều có thể còn phải mạnh hơn như vậy một bậc. Thế nhưng luận đánh giết độ khó. Đêm nay thứ 9 thánh sứ so sánh đêm đó xà yêu cùng Diệp Lăng Phong tuyệt đối đều muốn khó lên rất nhiều. Bởi vì đêm đó đánh giết xà yêu cùng Diệp Lăng Phong là hắn mưu lợi. Đêm đó ma kiếm suốt thế đánh giết xà yêu cùng Diệp Lăng Phong thời điểm. Xà yêu là vừa bắt đầu liền bị chính mình kỳ địch lấy yếu lừa gạt sau đó trực tiếp bị chém đứt cái đuôi trực tiếp trọng thương Diệp Lăng Phong là thảm hại hơn. Vừa bắt đầu liền tranh đoạt ma kiếm thủ thương không nhẹ. Sau đó lại bị hồng Diệp truy sát cơ hồ dầu hết đèn cắt. Chờ đến cùng mình thời điểm giao thủ. Một thân thực lực cơ bản đã 10 không còn một. Cho nên đêm đó Trần Xuyên mặc dù giết xà yêu cùng Diệp Lăng Phong. Nhưng lúc đó cả hai đều là trạng thái trọng thương. Một thân thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Mà đêm nay thứ 9 thánh xứ. Lại là thật sự hoàn chỉnh trạng thái đỉnh phong. Tự nhiên. Cho dù thứ 9 thánh xứ thực lực so đêm đó xài yêu cùng Diệp Lăng Phong còn muốn yếu một chút. Thế nhưng một trận chiến này độ khó lại đều muốn vất vả rất nhiều. Bất quá một trận chiến này mặc dù muốn vất vả một chút. Thế nhưng đối trần xuyên mà nói thực sự tác dụng ý nghĩa không nhỏ. Bởi vì thông qua một trận chiến này. Cũng để cho hắn đối với mình hôm nay thực lực cụ thể tình huống có rồi một cách tương đối kỹ càng nhận biết. Lực lượng bên trên. Hắn so sánh thứ 9 thánh xứ một dạng tiên thiên cao thủ còn mạnh hơn. Có thể trực tiếp đánh vỡ thứ 9 thánh xứ hộ thể cương khí. Phòng ngự bên trên. Mặc dù hắn không có tiên thiên cương khí hộ thể. Thế nhưng hắn thuần nhục thân phòng ngự cũng không thể so với thứ 9 thánh sứ cương khí hộ thể yếu. Thậm chí cũng còn phải mạnh hơn một chút. Phương diện tốc độ. Thông qua trước đó giao thủ đến xem. Hắn so với thứ chín thánh sứ cũng phải nhanh lên một chút. Mặt khác lại thân thể mặt khác từng cái tố chất phương diện lời nói thì càng không cần phải nói. Ví như lượng máu. Khôi phục các loại những này. Hắn càng là hoàn toàn nhiện ếp. Từ mọi phương diện số liệu so sánh Thứ 9 thánh sứ sảng này tiên thiên cao thủ cũng đã trực tiếp bị hắn từ mọi phương diện áp chế Mặc dù cùng hắn có lực đánh một trận Nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn Cuối cùng tất nhiên bại vong liền là không biết thứ 9 thánh sứ thực lực tại tiên thiên cấp độ bên trong thuộc về cách nào cấp độ Là thuộc về tiên thiên bên trong cùng tầng thứ hay là đỉnh tiêm cấp độ Thế nhưng vô luận thứ 9 thánh sứ thực lực tại tiên thiên bên trong ở tại cấp bậc kia. Trần Xuyên cơ bản đều có thể xác định. Bình thường tiên thiên cao thủ. Bây giờ đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn thực lực. Coi như tại tiên thiên cấp độ bên trong. Ít nhất cũng là trung thượng thậm chí càng mạnh. Đáng tiếc, không thể lưu lại người sống. Trần Xuyên lại có chút tiếc hận. Không có thể đem thứ 9 thánh sứ lưu lại người sống. Có hay không người vô luận là từ thứ 9 thánh xứ trong miệng ép hỏi thần liên giáo cụ thể tin tức hay là hắn trên thân chính mình sở học công pháp. Đều tuyệt đối là giá cao giá trị. Nhất là võ học công pháp. Thứ 9 thánh xứ bản thân liền là tiên thiên cao thủ. Sở học công pháp không hề nghi ngờ tất nhiên cũng đạt tới tiên thiên cấp độ. Nếu có thể ép hỏi ra đến. Đối với hắn mà nói quả thực không nên quá hữu dụng. Đáng tiếc. Tiên thiên cấp độ cao thủ, mặc dù thứ 9 thánh sứ thực lực không bằng hắn, thế nhưng muốn bắt người sống nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cao thủ so chiêu, từng chiêu trí mạng, nhiều khi một sơ hở đều có thể để cho chiến cuộc thay đổi đem chính mình lọt vào cảnh hiểm nguy. Mà thứ 9 thánh sứ cũng có được đầy đủ thực lực tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên Trần Xuyên mặc dù có ý bắt người sống, thực sự không dám lưu thủ. Trần Xuyên lại tại thứ 9 thánh xứ trên thân sờ soạn vài cái Bắt đầu soát người Cũng không có thể tìm ra cái gì hữu dụng đồ vật Sau đó Trần Xuyên chỉ có thể hướng đi còn lại thương giác bọn người Thương giác bọn người trước đó bị hắn tú hoa châm đánh chúng Thân thể lớn bộ phận cũng đã bị tú hoa châm bên trên mang theo chân khí gặm nhấm Thân thể rất nhiều địa phương bị đông lại Bất quá lại cũng không có trực tiếp chết đi Trần Xuyên cố ý lưu lại một tay liền là nghĩ đến để lại người sống Tốt rồi Bây giờ nói cho ta các ngươi thần liên giáo tình huống cổ thể Có cái gì mục đích Ta có thể suy xét cấp các ngươi một cái thống khoái Ngươi đừng hòng Thương giác mắt đỏ Nhín răng nhín lời nhìn xem Trần Xuyên Hắn biết Nhóm người mình đêm nay khẳng định là sống không thành Nếu không sống được Kia tự nhiên không thể để cho Trần Xuyên cửu nhân này tỏa nguyện. Không nói. Trần Xuyên nghe nói lông mày nhú lại, mỉm cười, ta thưởng thức ngươi dũng khí. Sau đó sau một khắc. Phúc phúc phúc phúc phúc, phúc. Cầm hàn xương kiếm trực tiếp đâm vào thương giác thân thể. Liên tiếp đâm ba kiếm. Kiếm kiếm đâm xuyên thân thể. Rồi lại tránh đi trái tim các loại trí mạng điểm. Để cho thương giác không đến nỗi trực tiếp bị chọc chết. Ngay tại Trần Xuyên muốn đâm kiếm thứ tư thời điểm. À, à à à ta nói ta nói ta nói. Thương giác không chịu nổi. Cái gọi là thiên đao vạn quả. Chết đều không nói. Loại vật này thật không phải người bình thường có thể kiên trì nổi. Bị thọc vài kiếm sau đó lập tức đang nói. Chúng ta là Phùng Thánh Sư Chi Mệnh đến đây ngân xuyên trong bóng tối khởi thế phát triển. Vừa vặn thiếu dương vị trí lệch tránh. Đoạn này thời gian lại nhiều tai họa. Nạn dân tăng nhiều. Thích hợp ta thần liên giáo phát triển. Thương giác lúc này một mạch ngược lại hạt đậu một giảng đen chính mình biết rõ liên quan tới toàn bộ thần liên giáo tin tức nói ra. Thần liên giáo bên trong địa vị cao nhất là Thánh Sư. Cũng chính là thần liên giáo giáo chủ. Thánh Sư là Tôn xưng Thánh Sư phía dưới địa vị cao nhất liền là Thánh Sư. Tổng cộng có 18 vị. Mỗi một vị đều có tiên thiên cấp độ thực lực Vừa rồi bị Trần Xuyên đánh giết liền là thần liên giáo 18 thánh xứ một trong thứ 9 thánh xứ Thần liên giáo nguyên bản chủ yếu thế lực tại tứ thủy quận Chẳng qua hiện nay bọn họ thần liên giáo thế lực cơ bản đã phân bố tứ thủy quận Thần liên giáo đổ phân bố Cho nên bây giờ thần liên giáo bắt đầu hướng chung quanh mặt khác địa phương khuyết tán phát triển Mà lần này thương giác đời người tới Thiếu Dương huyện mục đích. liền là Tài Ngân Xuyên quận bên này từ Thiếu Dương huyện bắt đầu phát triển thần liên giáo. Vốn là dựa theo bọn họ thần liên giáo kế hoạch. Là trước khống chế Thiếu Dương huyện. Sau đó lấy Thiếu Dương huyện làm điểm xuất phát hướng Ngân Xuyên quận mặt khác địa phương phát triển. Đêm nay tới thứ 9 thánh xứ sẽ là bọn họ thần liên giáo Tài Ngân Xuyên quận bên này phát triển người phụ trách chủ yếu. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thiếu dương huyện loại này địa phương nhỏ thế mà lại ra Trần Xuyên loại này biến số. Phúc tay nâng kiếm rơi. Được biết toàn bộ thần liên giáo tin tức cùng kế hoạch. Trần Xuyên cũng không tiếp tục lưu thêm thương giác mấy người. Trực tiếp huy kiếm dết chết. Bất quá hắn không có trực tiếp dùng hóa thi thủy đem thi thể xử lý đến. Chỉ là liền đi tới mỗi bộ bên cạnh thi thể hướng não đại. Trái tim các loại trí mạng vị trí thêm bổ vài kiếm. Tính toán đợi để cho chi huyện Điện Nhiêu tới xem một chút thi thể đem sự tình nói rõ ràng sau lại xử lý thi thể. Thánh sư, thánh sứ, cái này thần liên giáo, không đơn giản à. Mỗi cái thánh sứ đều là tiên thiên cấp độ cao thủ. Mà thần liên giáo tổng cộng có 18 cái thánh sứ. Tính được liền có 18 cái tiên thiên cao thủ. Lại thêm địa vị còn tại những này thánh sứ bên trên được xưng là thánh sư thần liên giáo chủ Cố thế lực như vậy Tuyệt đối đáng sợ Thậm chí làm không tốt cái này được xưng là thánh sư thần liên giáo chủ thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến thiên nhân cấp độ Cuối cùng có thể để cho 18 vị tiên thiên cấp độ cao thủ đi theo cổng tôn Nếu như không có thực lực tuyệt đối Tuyệt đối không thể nào làm được Mà lại từ thần liên giáo phát triển đến xem Tuyệt đối cũng là có giá tâm Thậm chí Trần Xuyên có cái lớn gan suy đoán Thần liên giáo sợ không phải muốn tạo phản liền trọc tới một cái thế lực lớn a Trần Xuyên than nhẹ Có chút bất đắc dĩ Hắn Trần Xuyên không phải cách gia thích gây chuyện người Nếu như có thể Hắn rất muốn cả một đời đều an an ổn ổn Không có chém chém giết giết Nhưng là lại không có cách nào. Bởi vì thần liên giáo đem thiếu dương huyện coi là mục tiêu. Nếu là hắn không xuất thủ. Thần liên giáo người cũng sẽ đối với hắn trần gia xuất thủ. Thí sự vô thường. Sinh hoạt bất đắc dĩ. Nhiều khi chính là như vậy. Coi như ngươi không muốn gây chuyện. Sự tình thực sự sẽ chủ động tìm tới ngươi. Nhiều khi người cũng không phải là mình muốn biến thành cái dạng gì. Mà là bị sinh hoạt bức không thể không dạng này Vì cái gì Liền không thể để cho ta an an ổn, ổn. Qua ngày đâu Ta muốn vẹn vẹn chỉ là điểm này mà thôi Thánh tâm trai tai họa ngầm Cũng còn không có giải trừ Kết quả bây giờ liền chọc tới Một cái thực lực càng mạnh thần liên giáo Bất quá tốt Tại thần liên giáo cùng thánh tâm trai một dạng Đều khoảng cách thiếu dương huyện Khoảng cách xa Coi như hắn đem người giết Bên kia muốn nhận được tin tức cũng không phải một lúc nhất thời sự tình Mà lại coi như nhận được tin tức Đang phán đoán ra bản thân thực lực sau đó Đối phương cũng chưa chắc lại vọng động Dù sao mình hôm nay thực lực Cũng tuyệt không phải loại kia tùy tiện có thể nhào nặng Trừ phi là thần liên giáo chủ tự mình xuất thủ Hơn nữa còn có một chút chính là Thời gian kéo càng lâu đối trần xuyên Liện càng có lợi Nửa cái canh giờ sau đó Trần Xuyên mang theo Điện Nhiêu cùng với trong thành các đại gia tộc chi chủ đi tới hiện trường. Điện Đại Nhân. Mấy cái này liền là thần liên giáo hậu trường chủ yếu làm chủ. Đều đã bị ta chém xếp. Toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối thông qua vừa rồi hỏi dò ta đã lớn gây nên biết được. Theo ta vừa rồi hỏi dò. Cách này thần liên giáo chính là tứ thủy quận bên kia một cái thế lực. Đồng thời thế lực tại Tứ Thủy quận bên kia đã phát triển cực lớn. Trước mắt đang định hướng xung quanh mặt khác quận mà phát triển thế lực, mà ta Thiếu Dương huyện, liền là bọn họ đỉnh lên địa phương. Ý định tại Ngân Xuyên quận bên này bằng vào ta Thiếu Dương huyện vì phát triển điểm. Trần Xuyên lại đem trước thẩm vấn nói thần liên giáo tình huống cáo tri điện miêu, cuối cùng lại nói: "Điện đại nhân, thần liên giáo nguy hải long trọng." Mà lại lớn như thế quy mô phát triển thế lực. Chỉ sợ toan tính không nhỏ. Chuyện này vẫn cần mau chóng đồng thời báo quận phủ cùng triều đình. Điện Nhiêu nghe nói lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Có thể lên làm một chỗ chi huyện. Bản thân cũng không phải là cái gì túi rượu gói cơm. Điện Nhiêu tự nhiên cũng phát giác thần liên giáo nguy hại. Giống thần liên giáo loại này tình huống phát triển. Thỏa thỏa liền là tạo phản khúc nhạc dạo. Trong lòng cũng ngăn không được may mắn. May mắn thần liên giáo không có tài thiếu dương huyện phát triển. Không thì hắn cách này tri huyện chỉ sợ cũng hết rồi. Bởi vì thần liên giáo thật muốn khống chế thiếu dương huyện. Hắn cách này tri huyện tuyệt đối liền là đối phương thứ nhất tế thiên mục tiêu lúc này lại đối trần xuyên chắp tay nói nói cảm ơn. Chuyện này thật sự là nhờ có xuyên công tử thiếu dương huyện có xuyên công tử quả nhiên là ta thiếu dương huyện chi phúc. Điện Nhiêu lời này mặc dù có mấy phần là ra ngoài lấy lòng. Nhưng cũng nhiều sự tình xuất phát từ chân tâm thực lòng. Nếu không phải trần xuyên. Hắn cách này chi huyện chỉ sợ cũng đến sớm đầu. Điện Đại Nhân khách khí. Tiến chi cũng chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình. Thân là thiếu dương người. Tiến chi tự nhiên cũng sẽ không để những này tà giáo muốn người tại ta thiếu dương chi địa tùy ý làm bậy Trần Xuyên liền khách khí một câu Hắn vốn còn muốn nói một câu bây giờ thần liên giáo sự tình giải quyết Tiếp xuống thiếu dương huyện hẳn là sẽ triệt để yên tĩnh trở lại Mọi người cũng có thể yên tâm loại hình mà nói Bất quá nghĩ đến chính mình trước đó tại ma kiếm xuất thế sau đó hình như cũng đã nói câu nói này Kết quả thần liên giáo liền đột nhiên xuất hiện. Cho nên nghĩ nghĩ, phía sau lời nói vẫn là không đang nói ra tới. Chính mình bề ngoài như có chút độc nai. Loại vật này hay là ít lập một chút tốt. Bất quá tại trần xuyên giết thứ 9 thánh sứ cùng thương giác bọn người sau đó. Toàn bộ thiếu dương huyện cũng quả thực lại lần nữa bình tĩnh lại. Thần liên giáo cũng biến mất theo. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 164 giờ nhà thần liên giáo bị diệt trừ. Toàn bộ thiếu dương huyện cũng lại lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó chùi đít sự tình Trần Xuyên là không tiếp tục quản nhiều. Mà là giao cho chi huyện Điện Nhiêu. Điện Nhiêu mình ngược lại là chủ động phía sau tiếp theo một chút đoạn kết xử lý công việc tình huống nói cho Trần Xuyên. Đồng thời cáo tri Trần Xuyên đã phái người khẩn cấp đưa tin đi tới quận phủ cáo tri thần liên giáo sự tỉnh Trần Xuyên được biết sau đó cũng không nói gì thêm. Thần liên giáo sự tình tự nhiên khẳng định là muốn hướng quận phủ báo cáo đi lên. Bất quá còn như phía trên được biết tin tức sau đó có quản hay không. Cái gì phản ứng? Đó chính là phía trên sự tình. Bất quá thẳng thắn nói. Trần Xuyên cũng không thấy đến quận phủ phía trên có thể đưa ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Bởi vì thần liên giáo thực lực đã đến loại kia tuyệt không phải tùy tiện liền có thể đối phó cường đại trình độ. Vẹn vẹn tiên thiên cấp độ thánh sứ liền có 18 cái. Mặc dù bây giờ bị hắn giết một cái. Nhưng cũng còn có 17 cái. Húng chi được xưng là thánh sư thần liên giáo giáo chủ còn rất có thể là thiên nhân cường giả. Cường đại như vậy thực lực. Trừ phi đại càn vương triều điều động đại quân vây quét đồng thời do thiên nhân cường giả lính quân. Có hay không người đã hoàn toàn không đối phó được. Còn như triều đình phái quân vây quét thần liên giáo. Nói thật. Trần Xuyên cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trừ phi là thần liên giáo bây giờ liền cầm vũ khí nổi dậy trực tiếp tạo phản. Có hay không người đại càn vương triều phái trọng binh vây quét khả năng cũng không lớn. Bởi vì dựa theo thương giác nói tin tức. Thần liên giáo tại tứ thủy quận bên kia đã giáo đồ khắp nơi trên đất. Cơ hộp toàn bộ tứ thủy quận cũng đã bị bọn họ thần liên giáo bao trùm. Động tính lớn như vậy. Tứ thủy quận bên kia quan phủ không có khả năng không biết. Không có khả năng không hướng đại càn vương chiều phía trên báo cáo. Thế nhưng thần liên giáo vẫn như cũ phát triển. Còn có lần trước ma kiếm xuất thế sự tình. Quận phủ phía trên chẳng lẽ lại thật không biết thiếu dương huyện bên này tình huống Thế mà một chút phản ứng đều không có Trần Xuyên ngược lại là sẽ không tin tưởng Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Những vật này đều là chịu không được cẩn thận cân nhắc Chỉ có thể nói Bây giờ Đại Càn Vương Triều thật sự là bấp binh Mà lại tình huống có thể so với bình thường tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn Bất quá những vật này trong lòng rõ ràng liền biết Cũng không cần thiết quá nhiều nòng. Đối Trần Xuyên mà nói. Chính mình phải làm. liền là tận khả năng tăng tốc để thăng thực lực mình cùng Trần ra thực lực là được. Thừa dịp thế cuộc trước mắt coi như ổn định không có càng lớn náo đồng cùng nguy hiểm đã đến trước đó. Đem chính mình thực lực tận khả năng đề cao. Bởi vì vô luận thế đảo thế nào. Thực lực mãi mãi cũng là mạnh nhất mạnh mẽ bảo hộ. Nếu như mình thực lực đủ mạnh. Đạt đến thiên hạ trí cường Như vậy thì tính loạn thế phía dưới Chính mình cũng có thể tự vệ Thậm chí trở thành trái phải thiên hạ phong vân người Thời gian gần đến 15 Trần Xuyên cũng bắt đầu vì xuất phát khởi hành ngân Xuyên chuẩn bị lên Hôm nay thần liên giáo sự tình cũng giải quyết Toàn bộ thiếu dương huyện cùng Trần Gia tai họa ngầm cũng coi là giải quyết triệt để Hắn cũng có thể an tâm rời đi Mặc dù thánh tâm trai cùng thần liên giáo vẫn còn Nhưng hai cách này thế lực đều khoảng cách thiếu dương huyện quá xa Một cách tài hán trung quận Một cách tài tứ thủy quận Coi như qua lại một chuyến ít nhất đều muốn thắng trước thời gian Chứ đừng nói là bên này người đều chết sạch không có người truyền lại tin tức tình huống phía dưới Chờ bọn họ lại được đến tin tức Còn không biết muốn ngày tháng năm nào Cho dù tự mình phái người tới điều tra Cũng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Trừ phi là loại kia thiên nhân trí cường giả đi cả ngày lẫn đêm chạy đến điều tra. Thế nhưng loại kia cường giả há có thể làm loại sự tình này. Cho nên đối với thánh tâm trai cùng thần liên giáo uy hiếp. Trần Xuyên tạm thời hoàn toàn không cần suy xét. Đây cũng là thế giới này giao thông tin tức rớt lại phía sau một cái chỗ tốt. Vào đêm Trần Xuyên tìm tới chính cha mình cùng nhị thúc Đem một cái hộp gỗ nhỏ lấy ra Chà Nhị thúc Hôm nay thời cuộc dung chuyển Thiên hạ càng ngày càng bất ổn Nói không chừng lúc nào liền loạn đi lên Nếu quả thật đến lúc kia Trong loạn thế Có thể bảo tồn ta trần ra Cũng chỉ có chúng ta trần ra thực lực mình Trần Trung cùng Trần nghiệp đều là rất tán thành nhẹ gật đầu Nhất là hai tháng này đến nay Bọn họ có thể nói là thấm sâu trong người Thấu hiểu rất rõ điểm ấy Nếu không phải Trần Xuyên Bọn họ Trần ra cũng sớm đã hết rồi Xuyên nhi ngươi nói không sai Thiên hạ này Quả thực càng ngày càng loạn Ta Trần ra muốn là không có ngươi Không có thực lực Cũng sớm liền không còn Trần Trung thở dài Cho nên chúng ta Trần ra cũng nên thêm bồi dưỡng một chút thực lực mình Trần Xuyên liền nói tiếp Lập tức đem hộp gỗ mở rộng Bên trong từng quyển từng quyển bí kíp lộ ra Dĩ nhiên chính là đoạn này Thời gian xuống tới Trần Xuyên thu tập được từng cái võ học công pháp Ngoại trừ thái âm vô hình kiếm bị Trần Xuyên thiêu hủy bên ngoài Mặt khác võ học công pháp tất cả Đây đều là ta từ từng cái con đường thu thập chồng chất xuống tới võ học công pháp Sử dụng những công pháp này Hẳn là có thể vì ta trần ra bồi dưỡng được một chút chính mình thế lực Trong đó trường xuân công Thảo thượng phi Kim thân đồng tử công Long tượng bàn nhược công còn có nhị thúc ngươi tu luyện hàn băng chân khí Cách này 5 môn công pháp chân quý nhất Cách này 5 môn công pháp có thể làm hạt tâm thu lại Không phải đầy đủ tín nhiệm người không thể truyền thủ Nhị thúc ngươi hôm nay bước vào hậu thiên Cũng có thể lại từ những công pháp này bên trong trọn lựa một chút thích hợp tự mình tu luyện tăng cường thực lực. Nhìn xem trong hộp từng quyển từng quyển bí kích. Trần Trung cùng Trần nghiệp đều là bị kinh ngạc một chút. Nhất là Trần Nhiệp. Bởi vì thân là võ giả. Hắn rõ ràng hơn võ học công pháp trân quý. Nhất là càng là cường đại võ học công pháp. Càng là hiếm thấy. Bởi vì có nhiều thứ người khác không lấy ra lời nói. Ngươi có tiền cũng mua không được hàng. Trần Xuyên lấy ra những này võ học công pháp. Đã hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cách một dạng võ đạo thế ra xem như truyền thừa. Bất quá đồng dạng. Hai người cũng đều rõ ràng Trần Xuyên ý tưởng. Đây là muốn dùng những này công phu võ học bồi dưỡng hắn Trần Gia chính mình thế lực. Mà lại có rồi những này võ học Tông pháp. Hắn Trần Gia cũng liền hoàn toàn có rồi phát triển căn cơ. Thậm chí căn cơ nội tình hoàn toàn sẽ không kém một dạng võ đảo thế giới. Yên tâm đi tiểu xuyên. Lấy ngươi bây giờ thực lực. Nhị thúc cùng phụ thân ngươi mặc dù tại một chút đại sự bên trên không giúp được ngươi cái gì đầy bận biểu. Thế nhưng trong nhà những này phát triển bên trên. Chúng ta vẫn là có thể. Ngươi có cái gì muốn làm liền buông tay đi làm đi. Gia tộc mãi mãi cũng là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn cùng người ủng hộ. Trần nghiệp vỗ trần xuyên bà vai cười nói chúng ta trần gia tương lai Cũng liền xem ngươi Ta và ngươi cha còn có toàn bộ trong nhà Đều sẽ ủng hộ vô Điều kiện ngươi Buông tay đi làm Gia tộc mãi mãi cũng sẽ giúp toàn lực ủng hộ ngươi Trần Trung cũng là nói Hai người đều biểu hiện ra đối trần xuyên tuyệt đối ủng hộ Trên thực tế Không chỉ là hai người Có thể nói hôm nay toàn bộ trần ra trên dưới Đối Trần Xuyên đều là như thế Nếu như Trần Xuyên có cần Toàn bộ Trần Gia đều sẽ không chút do dự dốc hết toàn bộ tài nguyên ủng hộ Trần Xuyên Bởi vì Trần Gia trên dưới tất cả mọi người biết Trần Xuyên liền là hắn Trần Gia tương lai Từ Trần Xuyên trên thân Tất cả mọi người thấy được Trần Gia tương lai quật khởi vi vọng O-V-K-W-W-M Trần Xuyên cũng là bảo trọng nhẹ gật đầu Cảm giác được một loại chiếu nặng đồ vật Kia là toàn bộ trần gia tín nhiệm cùng kỳ vọng Cũng là gánh nặng Bất quá cái này gánh nặng Trần Xuyên cũng nguyện ý bốc lên Sau đó Trần Xuyên liền đơn độc tìm tới chính mình đại ca Trần Đường Một là muốn cùng chính mình đại ca đơn độc nói lời tạm biệt Cái thứ hai cũng là muốn sao trước đó từ chính mình đại ca trong tay mượn cái kia 5 vạn lượng bạc trả lại cho mình đại ca Tiền này hắn trước đó còn vẫn luôn không trả Bất quá hắn phải trả tiền lúc Lại gặp đến cự tuyệt Cầm đi Tiền này đại ca cầm cũng vô dụng Trước hết thả ngươi nơi đó Chờ sau này đại ca muốn là kết hôn Thật rất cần tiền Lại tìm ngươi Trần Đường khuôn mặt mỉm cười Đoạn này thời gian xuống tới Hắn cũng tử dương văn quân trong bi thương đi ra Nhìn xem Trần Xuyên nói Mà lại đi tới Ngân Xuyên bên kia. Dùng tiền địa phương chỉ biết nhiều hơn. Ngươi bình thường tu luyện cũng cần tiền. Coi như đại ca tiếp tục cho ngươi mượn. Sau này đại ca rất cần tiền ngươi trả lại ta. Trần Xuyên trong lòng có chút cảm động, lúc này cũng không còn già mồm, cười nói. Vậy thì tốt, tiền này ta liền tiếp tục cầm, sau này đại ca lúc nào yêu cầu ta lại trả đại ca. Thế mới đúng chứ. Trần đường nhất thời liền cởi mở cười một tiếng Sau đó liền một loạt trần xuyên bà vai nói Đi Đi gọi tiểu dương Ngươi liền phải đi ngân xuyên Thời gian ngắn khẳng định lại khó trở về Kêu lên tiểu dương cùng một chỗ Ba huyên để chúng ta cùng uống một chén Coi như cho ngươi đưa tiến Tốt Trần xuyên cũng gật đầu Rất nhanh Hai người huyên để lại cùng nhau tìm tới trần dương Đại ca, nhị ca Đi, ngươi nhị ca liền phải đi ngân xuyên Đêm nay ba huyên để chúng ta cùng một chỗ thật tốt uống một chén Hai chúng ta cho ngươi nhị ca đưa tiến Trần Dương vừa bắt đầu còn có chút nghi hoặc Nghe được Trần Đường lời nói Nhất thời cũng là nhãn tình sáng lên cười vang nói Tốt, vậy tối nay phải đem nhị ca say khướp Huyên để ba người cũng không có ra ngoài ăn uống Ngay tại trong nhà để cho phòng bíp chuẩn bị ký càng thịt rượu Còn để cho phòng bếp đem xà yêu thịt cùng hổ yêu thịt lồng cùng một chỗ nấu cách nồi lẩu. Lấy tên đẹp long hổ bào. Cùng một chỗ vui chơi giải trí. Trần Dương la hét phải đem Trần Xuyên say khước. Kết quả cuối cùng chính mình uống rồi cây say mềm. Say như chết. Trần Đường cũng say không nhẹ. Đều là Trần Xuyên từng cây diều đưa về sân nhỏ. Trần Xuyên cũng uống không ít rượu. Thậm chí uống tối đa. Thế nhưng bởi vì tô vi thể phách nguyên nhân, không có chút nào men say. 15 sáng sớm, Trần Xuyên ngồi lên rời đi Thiếu Dương Thành đi tới Ngân Xuyên xe ngựa. Tùy hành mang Lão Hoàng cùng A Lai A Phúc ba người. Hai chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa do Lão Hoàng vội vàng. Trần Xuyên ngồi tại bên trong nghỉ ngơi. Còn có một cỗ do A Lai A Phúc hai người vội vàng. Bên trong thả lần này tùy tính đủ loại hành lễ vật phẩm. Còn có Trần Xuyên nguyên bản trốn ở dưới giường hai dương vàng bạc châu báu cùng với ngân phiếu kim phiếu những thứ này. Trừ cách đó ra, dầu muối tương giấm, gạo trắng nồi cơm những này Trần Xuyên đều mang. Bởi vì muốn đến đây đi ngân xuyên đường đi xa xôi. Mà thế giới này cũng không có ở kiếp trước phát đạt như vậy khách sạn dừng chân điều kiện. Rất nhiều địa phương đều là trước không được phía sau thôn không được khách điếm. Tránh không được màn trời chiếu đất. Cho nên Trần Xuyên liền đem những này ăn cơm trang phục cũng mang một bộ lên xe. Ngược lại hai chiếc xe ngựa không lo không có địa phương phóng. Đến lúc đó trực tiếp một đường đánh thịt rừng ăn. Trần ra trên dưới một đường đem Trần Xuyên đưa đến Thiếu Dương Thành bên ngoài cửa thành. Liên đới lấy chi huyện Điện Nhiêu mấy người không ít Thiếu Dương Thành người biết tin tức sau đó cũng đều để đưa tiến. Cuối cùng, hai bên Thiếu Dương Thành ngoài cửa từ biệt. Đi thôi. Cáo biệt đám người Trần Xuyên đối Lão Hoàng nói. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 165 ngủ đêm rời đi Thiếu Dương Thành sau đó. Xe ngựa một đường theo hoan đảo hướng Tây. Bất quá không phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mà là đi Ngân Xuyên Thành. Tây chính là ngân xuyên thành đối lập thiếu dương huyện sở tại phương hướng trên đường đi vừa đi vừa nghỉ Một ngày sau, mặt trời lặn thời gian. Đinh đường. Đinh đường. Đinh đường. Yên tĩnh trên quan đảo. Xe ngựa âm thanh từng cơn. Xe ngựa như cách nôi một dạng. Lay động lay động. Trần xuyên trong xe ngựa y theo cửa sổ mà ngồi. Thưởng thức dọc đường phong cảnh. Lúc này bọn họ đã rời đi thiếu dương huyện địa vực Bất quá cũng hành đến một đoạn trước không được phía sau thôn không được khách điếm trên đường Mặt trời đã từ phía tây đỉnh núi bên trên triệt để hạ xuống Màn đêm đến Trước mặt nhưng không có một chút giống như là muốn xuất hiện người ta bộ ráng Liền đi một đoạn Sắc trời dần dần tối xuống Màn đêm buông xuống Xe ngựa không tốt tiếp tục đi gần đến Thiếu ra trước mặt thật giống có giá điếm Đánh xe lão hoàng đột nhiên mở miệng nói. Cái gọi là giã điếm. Liền là một chút giã ngoại đơn độc mở tiệm. Rời xa thôn chấn. Đặc biệt thiết lập tại một ít nhân nhiên thư thức trên quan đảo. Chính là vì hấp dẫn những cái kia trên đường đi lứ khách. Trần Xuyên nghe nói lúc này cũng là ngầm đầu lên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Bỗng nhiên thấy quan đảo trước mặt khoảng ngoài trăm thước lộ bên cạnh. Một chỗ giống như là lứ điếm một dạng gian nhà lặng lặng đứng sừng sứng. Đi qua nhìn một chút. Trần Xuyên nói, vâng, Lão Hoàng lúc này liền đáp một tiếng. Rất nhanh, một đoàn người đánh xe đi tới gian nhà ngoài cửa. Bất quá đã thấy toàn bộ gian nhà im ứng. Trong phòng cũng không có một tia sáng. Toàn bộ gian nhà nhìn cũng đã có chút sách nát. Thiếu ra thật giống không có người, hẳn là nhà bỏ phế giá điếm. Lão Hoàng lại nói. Đi xuống xe ngựa quan sát toàn bộ gian nhà. Chỉ thấy gian nhà trước cửa cỏ dại rầm rạp. Nóc nhà cỏ tranh bên trên cũng đã sinh cỏ. Nhìn rõ ràng là thật lâu không người ở địa phương. Trần Xuyên cũng từ trên xe ngựa đi xuống quan sát một chút nói. Nhìn một chút. Nếu như không tiếng người. Chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai sẽ lên đường. Được rồi, thiếu ra ngài chờ một chút, chúng ta vào xem xem xét. Phía sau xe ngựa bên trên đi xuống a lai a phúc hai người lúc này đáp. Đốt đuốc lên sao ánh sáng hướng gian nhà đi tới. Đồng thời cầm lên trước đó liền chuẩn bị tốt đao bổ củi đem dọc theo đường cỏ giải thanh lý xong. Thấy hai người đi vào nhà xem xét. Trần Xuyên lúc này liền dò xét chung quanh tình huống. Toàn bộ gian nhà chung quanh địa thế đều tương đối bằng phẳng. Núi đều ở phía xa Gian nhà phía sau là một mảnh xanh ung um tươi tốt rừng trúc Rừng trúc phía sau hẳn là còn có đầu sông nhỏ Bởi vì Trần Xuyên đã nghe được rõ ràng tiếng nước chảy Thậm chí còn giống như có cái thác nước Hẳn là cách nơi này một lượng rằm xa bộ dáng Thiếu ra Kiểm tra xong rồi Nơi này quả thực không có người Bên trong cái gì đồ vật đều rời trống Là nhà vứt bỏ giá điếm Lúc này kiểm tra gian nhà A Lai A Phúc liền đi ra Hướng Trần Xuyên báo cáo Tốt Các ngươi quét sạch thu thập một chút Thu ship ra buổi tối nghỉ ngơi ngủ địa phương Sau đó nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn Dừng chút phía sau thật giống có sông Ta đi xem một chút có không có cá Có mà nói chúng ta đêm nay ăn cá Vâng Trần Xuyên theo tiếng nước chuyển đến phương hướng hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Ước chừng đi hơn 500 m Rừng trúc đi tới cuối cùng. Lúc này quả nhiên một đầu không nhỏ dòng sông hiện lộ ra. Mặt sông có tới hơn 10 m rộng. Dòng nước không nhỏ. Nước sông trong veo. Trong nước một đám lớn cỡ bàn tay cá bơi từ Trần Xuyên trong tầm mắt ở trong nước bơi qua. Đêm nay có thể ăn cá Trần Xuyên nhất thời trong lòng một động. Bất quá trước mắt những này quá nhỏ Trần Xuyên theo dòng sông hướng đi hàng đầu Phía trên mấy trăm mét chỗ có cái cao hơn 10 mét thác nước Phía dưới thác nước hình thành một cái lũ lụt đầm Trần Xuyên đi tới dưới thác nước bên đầm nước Sau đó ầm ầm ầm liên tục ba đảo thiên lôi từ trên trời ráng xuống đánh xuống trong đầm nước Chuyện gì xảy ra còn tại gian nhà quét dọn nhóm lửa lão hoàng A lai a phúc ba người nhất thời bị cách này kinh lôi âm thanh giật nảy mình. Mà Trần Xuyên bên này. Đầm nước trên mặt nước. Trắng bóng bụng cá lớn nhỏ đã lật ra một mảng lớn. Kia là bị Trần Xuyên vừa rồi thi triển thiên lôi nổ. Cách này nổ cá quả nhiên có nghiện. Trần Xuyên nhìn không được chửi bậy. Kỳ thực hắn vừa rồi triệu hoán một đảo thiên lôi như vậy đủ rồi. Kết quả nhìn không được. Triệu hoán hơn hai đảo. Thậm chí hắn hiện tại cũng còn muốn tiếp tục đến hai đảo. Một lát sau Trần Xuyên dùng một cây cây gãy trúc Xuyên tầm người đầu dài hơn một xích cá trở lại gian nhà trước. A Phúc, A Lai, Lão Hoàng ba người nhìn xem Trần Xuyên, nhìn không được hỏi. Thiếu ra, vừa rồi thanh âm là A, không có việc gì nổ cá. Trần Xuyên thuận miệng nói, sau đó đem cá dao cho ba người phá vảy trừ bẩn rửa sạch bắt đầu làm cơm. Dùng tảng đá đắp lên hai cái bếp lò, một bên nấu cơm, một bên làm đồ ăn. Cuối cùng làm đồ ăn thời điểm là Trần Xuyên tự mình động thủ. Không khác, ba tên này thủ nghệ quá kém. Căn bản cũng không phải là làm đồ ăn liệu. Hắn Trần Xuyên thế nhưng là cái chú trọng người. Nhất là tại ăn uống phương diện này. Có điều kiện mà nói há có thể qua loa. Lão Hoàng ba người hôm qua vừa bắt đầu xem Trần Xuyên muốn chính mình làm đồ ăn Thời điểm còn kinh sợ coi là Trần Xuyên là tức giận Thế nhưng tối hôm qua nếm qua một bữa Trần Xuyên làm đồ ăn sau đó Ba người giờ phút này liền tích cực cho Trần Xuyên đánh lên ra tay Cũng có chút rõ ràng Trần Xuyên tính cách Ngày thường lời nói Trần Xuyên quả thực tựa như là nhìn dạng kia Nho nhã hiền hòa không gì sánh được Cũng không quá để ý những cái kia cái gì cao thấp ý kiến. Quý tiện khác biệt. Ăn uống no đủ sau đó, chủ tớ bốn người cũng trong phòng nghỉ ngơi, lặng lẽ đợi hôm sau bình minh lại đi đường. Đêm dài, không biết qua bao lâu. Hi hi. Trong mơ hồ, Trần Xuyên chợt nghe đến một đảo như chun bạc giống như là nữ tử vui đùa ẩm ý thanh âm truyền vào chính mình trong tay. Bạch đang nhắm mắt. Trần Xuyên lập tức mở to mắt. Ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại Chỉ thấy ngoài cửa sổ dưới ánh trăng bóng cây lắc lư Tại trong gió đêm không ngừng chập chờn Không đúng Trần xuyên ánh mắt ngưng tụ Mơ hồ cảm giác có chút không đúng Lấy hắn hôm nay thực lực Tuyệt đối không có khả năng có xuất hiện cái gì ảo giác nghe lầm thanh âm tình huống Vừa rồi âm thanh kia Tuyệt đối có nữ nhân nở nụ cười Bước nhanh ra khỏi phòng đi ra bên ngoài phòng khách nhìn hướng Lão Hoàng ba người cháu ngồi phương hướng, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, tỉnh. Trần Xuyên đánh thức Lão Hoàng cùng A Phúc, nhen lửa bên cạnh ngọn đèn. Thiếu ra thế nào nghe được Trần Xuyên thanh âm, hai người nhanh chóng cũng là tỉnh lại. A Lai đâu Trần Xuyên hỏi, sắc mặt có chút nghiêm túc. A Lai hai người nhanh chóng quay đầu bên cạnh nhìn nhìn. Lúc này mới phát hiện nguyên bản ngủ ở cùng một chỗ A Lai chẳng biết lúc nào đã không có bóng người Thiếu ra làm sao vậy có phải hay không xảy ra chuyện gì Lão Hoàng lúc này cũng là biến sắc chú ý tới Trần Xuyên nghiêm túc sắc mặt mở miệng hỏi Bầu không khí có chút không đúng Hai người các ngươi không phải tách ra Đốt tốt ánh sáng đi bên ngoài xe ngựa chờ ta Ta đi tìm A Lai Trần Xuyên nói Nói xong sách theo hàn xương kiếm bước ra một bước gian nhà, hướng về phía sau sâu trong rừng trúc tiến đến. Lão Hoàng cùng A Phúc hai người lúc này cũng không dám trì hoãn. Vội vàng đốt tốt bó đuốc đi tới bên ngoài đổi tới bên cạnh xe ngựa. Thớp ngựa xe ngựa ngược lại là vẫn như cũ vẫn còn. Mà còn tốt không dị dạng. Bạch trong rừng trúc trần xuyên thân ảnh nhanh chóng tạc qua. Vội vội! Trong rừng trúc gió đêm thật to, hô hô rung động không ngừng. Rất nhanh Trần Xuyên xuyên qua rừng trúc, đi tới bờ sông, lúc này. Hi hi! Dòng sông Hà Lưu phương hướng. chợt lại lần nữa chuyển đến một đảo như chung bạc nữ tử đùa giỡn vui cười âm thanh. Trần Xuyên nghe rõ ràng. Chính là mình vừa rồi lúc ngủ nghe được thanh âm kia. Bạch Trần Xuyên lúc này một cái bước xa hướng dòng sông Hà Lưu mà đi. Hi hi! Rất nhanh thanh âm kia lại tới Không bao lâu Theo dòng sông hướng phía dưới đi vài trăm mét Một cái đầm nước hiện lộ ra Lúc này Trần Xuyên cũng nhìn thấy thanh âm chủ nhân Kia là hai cái trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tử Đang tắm mà lại chủ yếu nhất là Không mặc quần áo hi hi Trong đầm nước Hai cái nữ tử giống như là hoàn toàn không có chú ý tới Trần Xuyên Lẫn nhau tới lấy nước đùa giỡn Đầu tóc thân thể đều bị xối thấu Sáng tỏ dưới ánh trăng Thân thể mỗi một lần ra Thịt cơ hồ cũng có thể làm cho người thấy rõ Một màn này nếu để cho một dạng nam tử bình thường nhìn thấy Tuyệt đối lập tức khí huyết dâng trào Huyết mạch phúng trương Năm chi sung huyết Trần xuyên ánh mắt cũng không khỏi bị hấp dẫn Đứng tại trên bờ nhìn một lúc lâu Sau đó ầm trói mắt thiên lôi không có dấu hiệu nào xuất hiện Sau đó trực tiếp bổ vào trong đầm nước. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 166 đội ngũ sọt xé sách thiên địa một dạng tiếng vang. Toàn bộ đầm nước đều lập tức bị theo sáng rực Cột sáng một dạng lôi đình âm vang đánh rơi trong đầm nước. Âm ấm núi lở một dạng tiếng vang bên trong. Vô tận rực rỡ lôi quang nổ tung. Nương theo lấy cao cao tói lên sóng nước. Cái kia hai cái nữ tử thân ảnh cũng bỗng chốc bị rực rỡ lôi đình nuốt hết Sau đó chôn vùi Trong mơ hồ Có hoảng sợ tiếng thép chói tai tại rực rỡ lôi hoang cùng tiếng sấm bên trong vang lên Bất quá cuối cùng tất cả đều tiêu tán ở trong im lặng Hừ, sơn giã rượu mị cũng dám ở bản công tử trước mặt quấy phá Trần xuyên hừ lạnh một tiếng Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai nữ nhân kia không phải người Mà lại chỉ cần là đầu ớt bình thường. Loại sự tình này hơi suy nghĩ một chút liền biết. Sơn dã bên trong. Vẫn là đêm hôm khuya khót. Hai cái không mặc quần áo nữ nhân ở trong sông tắm rửa. Cơ bản không cần nhiều hoài nghi. Khẳng định không phải ngộ vượt liền là ngộ yêu. A cùng lúc đó. Tại vài trăm mét bên ngoài một bụi cỏ bên trong. Tại trần xuyên đảo này thiên lôi hạ xuống nháy mắt. Một đảo hoảng sợ tiếng thép chói tai cũng là vang lên theo Sau đó một đảo như rượu mì bóng trắng theo trong bụi cỏ lói lên mà ra Nửa khắc sau đó Trần Xuyên đi tới bên này trong bụi cỏ Tại bụi cỏ phát hiện toàn thân tinh quang không mảnh Vài che thân miệng sùi bọt mét bất tỉnh nhân sự A-Lai Thiếu ra A-Lai đây là thế nào Không bao lâu Trần Xuyên sách theo tìm tới A-Lai trở lại vứt bỏ giã điếm phía trước Lão Hoàng, A Phúc hai người nhất thời thần sắc kinh hãi, Trần Xuyên đem A Lai đặt ở trên mặt đất, lại để cho A Phúc theo xe ngựa bên trên mới tìm một bộ A Lai thay giặt y phục cho hắn mang vào. Sau đó thâu một chút sinh khí tiến nhập khí thể bên trong, đem khí tức ổn định, thiếu ra. A Lai không có việc gì sao A Phúc liền nhìn không được lo lắng hỏi. Nhìn xem A-Lai một mặt trắng xanh khóe miệng lưu lại bọt mép bộ ráng. Yên tâm, đã không sao, mà lại hắn có thể sảng khoái không tốt. Xác định A-Lai khí tức đã ổn định lại trần xuyên cũng là trong lòng triệt để trầm tính lại, lập tức cười nói. Hắc hắc bên cạnh lão hoàng nghe nói nhất thời liền là dây hiểu biết. Cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. A-Phúc cũng theo đó rất nhanh hiểu được, tiếp theo cười hắc hắc lên. Yếu ra, ta, ta đây là thế nào? Rất nhanh. Trải qua Trần Xuyên dùng sinh khí trị liệu A-Lai cũng là mơ màng tỉnh lại. Còn có chút chóng váng. Nhất là cảm giác được thân thể suy yếu. Cảm giác mình tựa như là bị người rút khô đồng rạng. Ngươi suy nghĩ ghí một chút, trước ngươi chuyện gì xảy ra Trần Xuyên hỏi ngược lại. A-Lai nghe nói lúc này nhớ lại, suy tư nói. Ta, ta liền nhớ rõ mắt tiểu. Sau đó liền lên ra ngoài đi tiểu Để cho sau đó ta thấy được một cái rất xinh đẹp nữ nhân Nàng hướng ta ngoắt Sau đó ta liền không biết đi như thế nào đi qua Lại sau đó Ta cũng có chút không nhớ rõ Kỳ thực hắn cũng không phải không nhớ rõ Chỉ là phía sau ký ức có chút xấu hổ nói ra Hắc hắc Ta xem ngươi không phải không nhớ rõ Là không có ý tứ nói đi Thế nào Nước dục tư vị không tệ đi, có không có dục tiên dục tử. A Phúc là không chút do dự vạch trần, cười hắc hắc nói. A Lai nhất thời mặt đỏ lên. Bất quá nói thật ra, bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi cái kia cảm giác xác thực là dục tiên dục tử. Loại khoái cảm kia liên ngôn dục đều hình dung không ra. Bây giờ trở về nghĩ, trên mặt đều ngăn không được lộ ra một loại vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến là nữ dược Sau lưng liền không khỏi trong lòng lạnh lẽo Cảm thấy một chút nghĩ mà sợ Còn tốt Không có sắc mê tâm khiếu Nhìn thấy A Lai trên mặt nghĩ mà sợ Trần Xuyên trong lòng khẽ gật đầu Liền nhắc nhở nói Sau này nhớ Chứ sắc trên đầu một cây đao Hắn lời này đã là đối vừa mới xảy ra chuyện A Lai nói Cũng là đối A Phúc nói Còn như Lão Hoàng Tuổi già sắc suy. Đoán chừng ngoại trừ những cái kia cực thiểu số bụng đói ăn hoàng nữ dưỡng nữ yêu bên ngoài. Phần lớn nữ dưỡng nữ yêu cũng trướng mắt. Vâng. Cả hai cũng nhất thời đều là thần sắc xiết chặt cung âm thanh xác nhận. Đi thôi, đêm nay liền không ở nơi này tiếp tục nghỉ tạm trực tiếp đi đường đi. Trần Xuyên lại nói. Ba người đối với Trần Xuyên lời nói tự nhiên không dám nhắc tới ra dị nghỉ. Mà lại lần này trải qua Á Lai sự tỉnh. Biết cái này địa phương không sạch xếp sau đó. Ba người kỳ thực cũng có chút không muốn chờ đợi. Lúc này, một nhóm chủ tớ bốn người bên trên xe ngựa trong đêm rời đi. A Lai tình huống đã ổn định lại. Mặc dù bị hút không ít tinh khí. Thế nhưng tốt tại Trần Xuyên phát hiện kịp thời. Không có chí mạng. Cộng thêm Trần Xuyên dùng trường xuân công sinh khí hỗ trợ trị liệu. Tình huống đã triệt để ổn định lại. Tiếp xuống chỉ cần đang tu dưỡng cách 1-2 ngày hẳn là có thể chậm rãi khôi phục lại. Đinh đường. Đinh đường. Đinh đường. Dưới bóng đêm, xe ngựa âm thanh vang lên lần nữa. Nhoáng lên. Liền 5 ngày thời gian đi qua. Lúc này, trần xuyên một đoàn người đi tới ngân xuyên con đường giã hành gần lửa Thời gian tiến nhập hạ tuần tháng 8. Bất quá cách này 5 ngày lộ trình vẫn như cũ không bình tĩnh. Tiếp tục đêm đó vứt bỏ giã điếm ngộ vườn sau đó. 5 ngày thời gian. Bọn họ liền đụng phải một lần vừa quái thế gian. Kia là trải qua một mảnh nghĩa địa bãi tha ma thời điểm. Xe ngựa thớt ngựa đều bị sợ run chân tại nguyên chỗ không dám đồng đẩy. Bất quá sau cùng. Trần Xuyên một đợt thiên lôi chú rửa sạch trực tiếp oanh tạc gần nửa giờ đem toàn bộ nghĩa địa bãi tha ma đều san bằng sau đó. Đêm đó hết thảy cũng liền an tính. Trừ cách đó ra bọn họ còn tao ngộ một lần hắc điếm, hai lần cướp, một lần sơn tặng. Nhân tâm hiểm ác, thế đảo nhiều gian khó á. Trên đường đi Trần Xuyên cũng coi là triệt để cảm nhận được thế giới này hiện nay đương thời cuộc diện cùng dung chuyển. Cái gì loạn thế dung chuyển? Cái gì là nhân tâm hiểm áp? Những vật này tuyệt không phải tùy tiện ngoài miệng hai câu nói liền có thể cảm nhận được. Chỉ có tự mình trải nghiệm trải qua trông thấy. Mới có thể khắc sâu trải nghiệm cái kia mấy câu bên trong ẩm chứa nặng nề. Rõ ràng nhìn một đôi hòa ái dễ gần không gì sánh được lão nhân. Lại là hướng trong nước trà hạ độc lừa giết qua lại lưu khách giết người cướp tiền hát điếm lão bản. Rõ ràng chỉ là một cách hết rồi thịt đầu xương, nhưng đưa đến mười mấy người tranh đoạt lẫn nhau từ đầu phá máu chảy. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Trần Xuyên càng phát ra cảm nhận được câu nói này. Có nhiều thứ. Ở trong sách coi như đọc hơn ngàn lần vạn lần. Cũng tuyệt đối so ra kém một lần chính mình. Tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Tiếp theo Trần Xuyên cùng một chỗ lão hoàng. A phúc A lai ba người càng là may mắn nghĩ mà sợ không lấy. Nếu không phải có thiếu gia nhà mình tại. Vẹn vẹn chính bọn hắn một dạng đi đường đi ngân xuyên mà nói. Chỉ sợ sớm đã đã không biết chết ở đâu cây giá ngoại hoang vu. Đinh đường. Đinh đường. Lúc xế chiều, Khánh Bình huyện cảnh nổi. Thiếu gia, phía trước có người. Xe ngựa bên trong Trần Xuyên đang nhàm chán xem sách đuổi thời gian Ngoài xe đánh xe lão hoàng đột nhiên mở miệng nói Trần Xuyên nghe tiếng lúc này cũng là buông xuống trong tay sách Ánh mắt hướng quan đảo trước mặt nhìn lại Quả thấy phía trước khoảng trăm mét quan đảo bên cạnh ngừng một chi đội ngũ Giống như là đang nghỉ ngơi Không ít người Ước chừng 2 30 ba người Mà lại đều là người trong giang hồ trang phục Mang theo binh khí Trong đó lại có một nửa xuyên hình dáng kiểu dáng thống nhất màu đen kinh trăng. Giống như là tiêu sư. Đội ngũ bên trong còn có một cây cờ lớn. Một mặt viết thật to cái thật to tiêu chữ. Một mặt viết trường phong hai chữ. Đội ngũ trung tâm nhất nhưng là một cỗ đỏ thấm xe ngựa. Thiếu ra. Lão Hoàng đem xe ngựa dừng lại. Nhìn ra tiền đội ngũ những người kia không đơn giản. Quay đầu nhìn hướng Trần Xuyên hỏi do Trần Xuyên ý tứ. Trực tiếp đi qua có cái gì tình huống nhìn xem lại nói. Trần Xuyên nói. Hắn nhìn ra trước mặt đội ngũ không đơn giản. Bất quá thực sự không có quá để ý. Hắn chẳng qua là người qua đường. Những người này thân phận đơn giản không đơn giản cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Chỉ cần không chọc chính mình là được. Mọi người so tường an. Bất quá trần xuyên một nhóm bốn người điều khiển xe ngựa vừa rồi tới gần, một đoàn người liền trực tiếp vây quanh đem lộ ngăn lại. Dừng lại, các ngươi là ai? Liêu trai kiếm tiên 06 chương 167 đồng hành mấy cái người mặt thống nhất ở ngực theo lên trường phong hai cái chữ to màu đen hình trang đại hán trước một bước tiến lên ngăn lại trần xuyên bốn người. Cảnh giác giò xét giò hỏi. Toàn bộ đội ngũ phía sau những người khác cũng đều là hướng Trần Xuyên một đoàn người nhìn tới. Tại hạ Trần Xuyên. Thiếu Dương huyện nhân sĩ. Chạy tới Ngân Xuyên thư viện đi học. Dọc đường nơi đây. Ba vị này là Trần Mố Gia Phó. Đối chư vị cũng không có ác ý. Trần Xuyên theo xe ngựa bên trong đi ra. Hướng về một đoàn người hơi hơi chắp tay nói. Tỏ ra khách khí lễ độ. Thực sự thái độ thong song. Mấy cái ngăn lại trần xuyên một đoàn người đại hán nghe nói nhất thời thần sắc buông lỏng Sau đó hướng phía sau một cái mày rầm mắt to Khí thế bất phàm trung niên nam tử nói Tiêu đầu là đi ngân xuyên thư viện học sinh Trung niên nam tử nghe nói khẽ vuốt cằm lập tức nói Đã như vậy thả bọn họ đi qua đi chặn đường mấy cái đại hán lúc này lại gật đầu một cái Không cần phải nhiều lời nữa Hướng bên cạnh tránh ra ý bảo Trần Xuyên chủ tớ bốn người thông hành. Vừa đúng lúc này một đoàn người đội ngũ bên trong một đảo có chút tiếng vui mừng âm đột nhiên vang lên. Xuyên tông tử thanh âm vang lên. Lên tiếng là một cách hắc y khôi ngô đại hán. Thanh âm thô kệ bên trong cho người ta một đám hào sảng cảm giác. Có chút kinh hỉ nhìn xem Trần Xuyên. Nguyên lai like là lôi đại hiệp. Trần Xuyên nghe nói nhìn hướng lên tiếng đại hán. Nhất thời cũng lập tức nhận ra được. Lúc này cũng cười vừa chắp tay trả lời. Bởi vì đại hán không phải người khác. Chính là trước đó ma kiếm sự kiện tại thiếu dương thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ một trong. Họ lôi tên hổ. Người giang hồ xưng bôn lôi trưởng. Ma lại thực lực cũng tại lúc trước một đám giang hồ nhân sĩ bên trong ship tại hàng đầu. Theo mặc dù không vào hậu thiên. Nhưng cũng là nhập kình đại thành hóa kình võ giả. Lôi huyên nhận biết vị Tông tử này trước đó được xưng là tiêu đầu khí thế bất phàm trung niên nam tử nghe nói nhất thời cũng không khỏi nhìn hướng lôi hổ. Lôi hổ rõ ràng cùng trung niên nam tử quen biết mà lại quan hệ không tệ. Lúc này cười lấy giải thích nói. Lâm huyên có chỗ không biết. Đây chính là trước đó ta và ngươi nhắc tới thiếu dương huyện vị kia nhân nghĩa vô song xuyên công tử. Đoạn trước thời gian tin đồn có trọng bảo tại thiếu dương huyện xuất thí. Vô số giang hồ nhân sĩ lộn sổn tuôn ra thiếu dương chi điện Lôi mổ cũng chạy tới tiếp cận phía dưới náo nhiệt Vì vậy mà may mắn ghép giao xuyên công tử Lôi hổ lúc này đem trước thiếu dương huyện ma kiếm xuất thế tình huống cùng Trần Xuyên sự tình nói ra Tại được biết Trần Xuyên tin tức Nhất là được biết Trần Xuyên hậu thiên cảnh giới thực lực cùng đánh xếp hoa công tử ngụy vô dạng một hệ liệt chiến tích Nhất thời phân phân nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Trên giang hồ thực lực vi tôn, đây là vĩnh viễn sẽ không biến pháp là. Nguyên lai là Xuyên công tử. Tại hạ lâm Chí viễn, trường phong tiêu cuộc tiêu đầu. Sớm liền nghe lôi huyên nhiều lần nhấp lên Xuyên công tử đại danh. Kính đát lâu, kính đát lâu. Cùng lôi hổ nói chuyện được xưng là tiêu đầu khí thế bất phàm trung niên nam tử lúc này cũng là lần nữa mở miệng nói. Tự báo tính danh hướng về phía Trần Xuyên khách khí vừa chắp tay. Lập tức tỏ ra nhiệt tình lên. Nguyên lai like là lâm tiêu đầu thất kính thất kính. Trần Xuyên cũng cười cùng lý trí xa chắp tay một lần lễ. Lâm huyền vừa vặn chúng ta cũng muốn đi ngân Xuyên. Xuyên công tử cũng muốn đi ngân Xuyên. Lời như vậy chúng ta sao không cùng một chỗ ghét bạn Trên đường so chiếu ứng Có Xuyên Tông Tử gia nhập mà nói Như thế đội ngũ chúng ta trên đường đi xét làm càng thêm an toàn Lôi hổ liền đột nhiên mở miệng đề nghị Lại là một đoàn người chuyến này cũng muốn đi ngân Xuyên Lâm Chí Viễn nghe nói nhất thời ý động Nếu như Trần Xuyên gia nhập mà nói Có sáng này một cái cường đại hậu thiên cao thủ gia nhập Vậy bọn hắn đội ngũ tất nhiên là càng thêm an toàn ma lại lôi hổ nhận biết Trần Xuyên biết Trần Xuyên nội tình Cũng hoàn toàn không cần lo lắng Trần Xuyên sẽ có vấn đề gì loại hình Lúc này nhìn hướng Trần Xuyên nói Lôi huyên chỗ nói rất đúng Chúng ta chuyến này cũng vừa đúng muốn đi trước Ngân Xuyên Không bằng Xuyên công tử cùng bọn ta cùng một chỗ viết bạn thế nào So nhiều người cũng tốt lẫn nhau có nhiều cái chiếu ứng Trần Xuyên nghe nói trong lòng suy tư một chút, nghĩ đến đoạn đường này đi tới tình huống, lúc này cũng là đồng ý nói. Như thế cũng tốt, vậy liền phiền phức chư vị. Dạng này kết bạn xác thực là cách lựa chọn tốt. Trần Xuyên cũng không yêu cầu những người này chiếu ứng chính mình cái gì. Nhưng là cùng những người này cùng một chỗ ghét bạn mà nói. Tuyệt đối có thể để cho hắn miễn đi không ít phiền phức. Giống trước đó gặp cái gì hát điếm. Cứ bóc loại hình sự tình Nếu như hắn cùng lâm Chí viễn những người này kết bạn mà nói Những này sự tình tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều thậm chí ngăn chặn Trần Xuyên mặc dù không sợ phiền phức Thế nhưng nếu như có thể giảm bớt phiền phức mà nói Tự nhiên không còn gì tốt hơn Úi Các ngươi những người này ở đây nơi này làm ổn cái gì Không biết tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi sao lúc này Phía sau đỏ thấm xe ngựa bên trên. Đột nhiên một cái trẻ tuổi áo vàng nữ tử đi ra. Ánh mắt hướng nói chuyện trần xuyên bọn người nhìn bên này đến. Lên tiếng quát. Bầu không khí nhất thời cứng đờ. Nguyên lai là tiểu ngư cô nương. Không có ý tứ. Là chúng ta ẩm ý. Quấy giày quý tiểu thư. Mong rằng tiểu ngư cô nương cùng quý tiểu thư tha tội. Bất quá xuyên công tử cũng đúng lúc muốn đi ngân xuyên. Cho nên ta muốn mời xuyên công tử cũng gia nhập đội ngũ. Cùng chúng ta viết bạn đồng hành. Xuyên công tử thực lực cao cường. Chính là hậu thiên cường giả. Cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành mà nói. Cũng tốt so thêm một cái chiếu ứng. Thêm một phần an toàn. Lâm Chí Viễn cười ngượng bồi tội giải thích nói. hắn Tiểu Ngư nghe nói ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên bắt đầu đánh giá. Tiểu ngư, liền theo lâm tiêu đầu nói, để cho vị công tử này cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Lúc này, đỏ thấm xe ngựa bên trong, lại một đảo nữ tử thanh âm vang lên. Vâng, nghe được đảo thanh âm này, tiểu ngư lúc này cũng là lên tiếng, sau đó nhìn hướng trần xuyên nói. Nếu tiểu thư nói rồi, vậy các ngươi liền theo đội ngũ cùng một chỗ đi. Bất quá nhớ rõ đừng lại ẩm ý, chớ lại ẩm ý tiểu thư nghỉ ngơi. Cuối cùng ánh mắt lại đem tất cả mọi người nhìn lướt qua nói. Nói xong tiểu ngư lại lần nữa trở lại xe ngựa bên trong. Lưu lại một mặt cười ngượng ngùng lưu túng lâm chí viễn cùng có vẻ hơi khôn vui lôi hổ bọn người. Xe ngựa chung quanh còn có 8 cái giống như là thị vệ một dạng thống nhất màu đen kình trang hộ vệ. Đem toàn bộ đỏ thấm xe ngựa vây quanh ở giữa. Cùng lâm Chí viễn những người này phân biệt rõ ràng. Lâm tiêu đầu lôi đại hiệp. Đây là Trần Xuyên nhìn hướng Lâm Chí Viễn cùng lôi hổ hỏi. Thực không dám giấu giếm Xuyên công tử. Lần này chúng ta đi tới Ngân Xuyên. Chính là vì hộ tống xe ngựa bên trong vị tiểu thư kia. Lâm Chí Viễn cũng không có thêm dấu riêng đem tình huống nói cho Trần Xuyên. Lâm Chí Viễn là trưởng phong tiêu cuộc tiêu đầu. Lần này đi Ngân Xuyên mục đích liền là nhận tiêu phụ trách hộ tống xe ngựa bên trong người đi Ngân Xuyên thành. Đối phương ra giá tiền rất lớn Hôm nay đội ngũ hai mươi mấy người Đỏ thấm xe ngựa trung quanh 8 cái thống nhất màu đen kình trang giống như là thị vệ giống nhau là đối phương bản thân hộ vệ Tiếp theo liền là Lâm Chí Viễn Lôi hổ những người này 10 cách Lâm Chí Viễn mang theo trường phong tiêu cục nhân viên Còn có mấy cách liền là lôi hổ dạng này giang hổ nhân sĩ Mặc dù không phải trường phong tiêu cục người Nhưng là cùng lâm Chí viến nhận biết quen thuộc Trên đường gặp mặt được biết đều muốn đi Ngân Xuyên Sau đó liền gia nhập đội ngũ cùng một chỗ ghé bạn mà đi Đều là nghĩ đến nhiều người thêm một phần chiếu ứng cùng an toàn Sau đó lôi hổ liền nói cho Trần Xuyên Vừa rồi cái kia tên là tiểu ngư nữ tử là xe ngựa bên trong tiểu thư kia sát mình nhà hoàn Bình thường có chuyện gì cũng đều là nàng ra mặt Còn như xe ngựa bên trong tiểu thư kia Cho tới bây giờ cũng còn không có người thấy khí chân dung Bởi vì đối phương còn không có từ trên xe ngựa đi xuống qua Xe ngựa bên trong tình huống như thế nào bọn họ Những người này cũng hoàn toàn không biết gì cả Đối phương mãi mãi cũng là lôi kéo màn xe thập phần thần bí Nghe đến đó Trần Xuyên không thể không nghĩ đến một vấn đề Đối phương một mực đợi tại xe ngựa bên trên không xuống Cái kia đi ị đi đái làm sao bây giờ chẳng lẽ liền toàn bộ tải xe ngựa bên trên giải quyết không thối sao chẳng lẽ là tiên nữ cho nên không cần đi ị đi đái mang dạng này cách nghĩ. Trần Xuyên không khỏi nhìn nhiều đỏ thấm xe ngựa liếc mắt. Bất quá sau đó cũng liền không tiếp tục chú ý. Cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn liền là cách tiện đường kết bản người. Đến ngân Xuyên thành liền tán. Mà lại mỗi người đều có chính mình bí mật. Đối phương làm như vậy thần bí tất nhiên cũng có được chính mình nguyên nhân. Hắn cũng không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu. Sau đó lộ trình Trần Xuyên liền gia nhập lâm Chí viến một đoàn người đội ngũ. Cùng lúc đó đội ngũ bên trong đỏ thấm xe ngựa bên trong. Lão sư cảm giác cái này Trần Xuyên thực lực thế nào một cái áo đỏ nữ tử hướng đối diện trung niên Mỹ phụ nói. Không kém. Hậu thiên bên trong. Chính là cao cấp nhất một nhóm người. Theo cho ta khí tức để phán đoán So sánh lâm Chí viễn muốn mạnh Trung niên Mỹ phủ thản nhiên nói a lời như vậy, ngược lại là lại nhiều một phần bảo hộ Áo đỏ nữ tử nghe nói đôi mắt đẹp mờ sáng Lại nói một câu trung niên Mỹ phủ lại là lay đồng đầu Nếu như vô ưu vương phủ người thật đuổi theo tới Như vậy tất nhiên sẽ có tiên thiên cường giả tự mình dẫn đổi Cho đến lúc đó có thể chi phối quyết định cuộc diện Cũng chỉ có tiên thiên cường giả Một cái hậu thiên võ giả Coi như mạnh hơn Cũng chi phối không được thế cục Thêm một cái thiếu một cái đều ý nghĩa không lớn Tối đa chỉ có thể hỗ trợ tạm thời kéo dài ngăn cản một cái Tiên thiên cùng hậu thiên trinh lịch Chỉ có các nàng những này chân chính đặt chân người mới rõ ràng nhất Ở trong đó trinh lịch Căn bản chính là khó mà vượt quá khoảng cách Liêu trai kiếm tiên 06 chương 168 tách rời lệ kéo dài không thấy cuối cùng ngàn núi vạn khe ở giữa. Một cái dương cánh hơn một mét cực lớn phi ưng theo bầu trời bên trong trên tầng mây đâm xuyên mà xuống. Hướng về phía mặt đất một cách lao xuống hướng phía dưới. Phát ra một tiếng thanh thúy ưng gáy. Sau đó liền một cái xoay quanh bay lên không trung. Nó giống như là tại tìm kiếm con mồi. Xoay quanh ở trên không trung. Thỉnh thoảng xuyên qua từng đó từng đó thổi qua mây trắng. Một đôi sắc bén mắt ưng nhìn xuống dưới thân mặt đất. Bay qua từng tòa núi cao cùng khắp nơi khe rãnh. Sau cùng. Phi ưng áng mắt rơi vào ngàn núi vạn khe ở giữa một đầu màu vàng đất trên quan đảo. Quanh co khúc khỉu tại cách này liên miên xanh biếc ngàn núi vạn khe ở giữa. Tựa như là một đầu màu vàng đất tơ lụa dây lụa đồng dạng. Trên quan đảo. Một chi dài dài xe ngựa đổi ngũ chậm rãi theo quan đảo tiến lên So sánh với phi ưng tốc độ Tựa như là con kiến tốc độ như rùa bò một dạng đội xe ước chừng 230 ba người Ở giữa nhất một cố đỏ thấm xe ngựa Những người còn lại đều cưới ngựa cao to Tại đội ngũ phía sau cùng còn có mặt khác hai chiếc xe ngựa Dán tại đội ngũ phía sau cùng Thoạt nhìn như là cùng đội ngũ một đường Nhưng lại tỏ ra có chút phân biệt rõ ràng. Lệ Phi ưng bay đến đội xe đỉnh đầu. Lệ hót một tiếng. Một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm đội xe. Bắt đầu xoay quanh lên. Tựa như là phát hiện con mồi đồng dạng. ha <cười> cái này ưng chẳng lẽ còn đem chúng ta trở thành con mồi không thành. Nếu không ta trong tay không có cung tên ta không phải đem nó bắn xuống đến ngổ lông ăn rồi không thể. Còn không nói cái này ưng rất lớn. Đội xe người cũng nhất thời phát hiện trên đỉnh đầu xoay quanh phi ưng. Nhất thời mấy cách đại hán nhìn không được cười thầm. Cảm giác có chút mới lạ lại có chút buồn cười. Một cách ưng. Thật đúng là coi bọn họ là con mồi không thành. Thiếu ra. Thật lớn chim đổi xe phía sau cùng xe ngựa bên trên. Lão Hoàng cũng là ngẩn đầu nhìn trên đỉnh đầu xoay quanh phi ưng cảm thấy có chút mới lạ hướng phía sau xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói Lại là đội ngũ không phải mặt khác Chính là kết bạn đến cùng một chỗ Trần Xuyên Lâm Chí viễn bọn người Lúc này hai bên đã kết bạn cùng một chỗ đi ba ngày Ba ngày này xuống tới Đi cả ngày lẫn đêm Cũng một đường tính Đã không có gặp sự quái Cũng không có tao ngộ hắc điếm giặc cướp cái gì. Trần Xuyên nghe nói cũng là ngẩn đầu lên. Hướng đỉnh đầu phi ưng nhìn thoáng qua. Cái này phi ưng quả thực cực lớn hiếm thấy. Xòi hai cánh có tới rộng hơn 1 mét. Ánh mặt trời chiếu xuống. Tại mặt đất đều bỏ ra cử đại hắc ảnh. Ánh mắt hướng phi ưng nhìn lại nháy mắt. Trần Xuyên nhớ mày. Không biết tại sao. Giờ khắc này hắn có một loại mánh liệt trực giác. Cái này phi ưng Hình như thật để mắt tới bọn họ Như phát hiện con mồi mục tiêu một dạng Vây quanh ở đỉnh đầu bọn họ trên không bay lượn xoay quanh Lệ trọn vẹn xoay gần hơn 10 vòng Cuối cùng phi ưng mới lại lần nữa phát ra từng tiếng sáng lên giống gọi Bay về phía nơi xa bầu trời rời đi Tốt rồi, một cái ưng mà thôi tiếp tục đi tới Thấy phi ưng rời đi Một đoàn người cũng liền không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Trước mặt lính đội lâm Chí viễn mở miệng nói. Vô to một tiếng. Cưới ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất sấn đội tiếp tục tiến lên. Thiếu ra. Thế nào đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lão Hoàng liền quay đầu nhìn thoáng qua thiếu ra nhà mình. Đã thấy chính mình thiếu ra ánh mắt còn nhìn xem phi ưng bay đi phương hướng. Sắc mặt trầm ngâm. Hình như tại suy tính cái gì đồng dạng. Không có việc gì tiếp tục đi thôi. Trần Xuyên mở miệng. Không có nhiều lời. Chỉ là cuối cùng thu hồi ánh mắt thời điểm lại liếc mắt nhìn trước mặt đỏ thấm xe ngựa. Trong lòng âm thầm để ý lên. Ba ngày xuống tới. Trần Xuyên phát hiện đúng như trước đó lôi hổ cùng hắn nói một dạng. Đỏ thấm xe ngựa người bên trên ngoại trừ cái kia nha hoàn tiểu ngư thời gian dài xuống xe bên ngoài. Trên xe tiểu thư kia thật cho tới bây giờ đều cũng không có đi ra. Mà lại hắn cảm giác được rõ ràng. Đỏ thấm xe ngựa người bên trên cũng không phải là chỉ có hai cái. Ngoại trừ cái kia nha hoàn tiểu ngư cùng cái kia đã nghe qua mấy lần thanh âm tiểu thư bên ngoài. Còn có một người. Đối phương là ai? Vì cái gì thần bí như vậy chưa từng ra tới gặp người. Đồng thời bản thân có hộ về tình huống phía dưới còn dùng nhiều tiền mời lâm chí viễn dạng này một cách hậu thiên cao thủ xuất lính lấy rất nhiều trường phong tiêu cục người hộ tống. Như không nguy hiểm, hà tất làm cho một dạng thần bí cẩn thận. Nguyên bản trần xuyên là không có ý định thêm tìm tòi nghiên cứu nghĩ lại những này. Chỉ là nghĩ cùng những người này kết bạn có thể trên đường đi giảm bớt một chút không tất yếu phiền phức. Mặt khác đều không quan trọng gì. Đến Ngân Xuyên mọi người ai về nhà nấy Các tìm các mẹ Sau đó hai không thể làm chung là được Thế nhưng vừa rồi đột nhiên xuất hiện phi ung Lại làm cho Trần Xuyên lập tức cảnh giác lên Trần Xuyên tin tưởng mình trực giác Bởi vì đến hắn cấp độ này Nhiều khi Trực giác do con mắt cùng lỗ tai còn muốn chuẩn xác có tác dụng Chính mình vừa rồi chỉ cảm thấy tuyệt đối sẽ không sai Cái kia phi ưng mục tiêu tuyệt đối liền là bọn họ. Thế nhưng cuối cùng rồi lại bay mất. Vì cái gì bay đi báo tin mọi người đi nhanh một chút. Lại có một trăm rằm lộ trái phải liền là lăng dương trấn Tranh thủ giữa chưa thời điểm đuổi tới nơi đó ăn cơm chưa tu chỉnh một cái. Lúc nãy trước mặt lính đổi lâm Chí viễn liền hô. Cùng lúc đó tại phía xa xấu ngoài trăm rằm một chỗ đỉnh núi bên trên. Lệ ưng gáy trời cao. Phát ra một tiếng lành lót thanh minh. Bỗng nhiên theo đầu trời bên trong đáp xuống. Cuối cùng rơi vào đỉnh núi bên trên một cái áo xanh bạch mi nam tử trên thân. Thu thu một người một ưng hình như hoàn toàn có thể câu thông. Phi ưng tại nam tử trên bờ vai hạ xuống sau đó. Lại tại nam tử bên tai nhẹ nhàng kêu vài tiếng. A đã tìm được chưa? Nam tử nhưng là nháy mắt trên mặt lộ ra mỉm cười lập tức lại đối phi ưng nói: "Đi đi tiếp tục nhìn chằm chằm." Lệ, hơn một cái canh, canh giờ sau đó, giữa Trư Lăng Dương trấn. "Cái gì?" Xuyên tông tử cùng với chúng ta tách ra Lâm Chí Viễn cùng bên cạnh lôi hổ bọn người hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Xuyên. Lại là một đoàn người đến Lăng Dương chấn ngồi xuống nghỉ ngơi sau đó, Trần Xuyên đột nhiên hướng bọn họ đưa ra đến đây tách ra. Mấy ngày nay nhận được Lâm Tiêu đầu cùng chư vị xem xét, Chẳng qua hiện nay đã cách ngân xuyên không xa Hiếm thấy ra tới đi xa một lần Tại hạ ý đỉnh tiếp xuống hành trình chậm dần một chút Trên đường đi nhìn xem phong thổ Thưởng thức một chút non sông tươi đẹp Cho nên ngay tại cách này cùng lâm tiêu đầu cùng chư vị nói một tiếng Ở đây tử miệt Trần xuyên chắp tay cười nói Hắn lời này nửa thật nửa giả Trên thực tế nguyên nhân chủ yếu là trước kia xuất hiện cái kia phi ưng để cho hắn cảm giác tiếp xuống lâm chí viễn một đoàn người đội ngũ có thể sẽ xảy ra chuyện. Cho nên hắn quyết định cùng những người này tách ra. Miễn cho phiền phức thân trên. Cuối cùng hắn cùng những người này không thân chẳng quen. Không có quá nhiều giao tình. Ý thức được gặp nguy hiểm tình huống phía dưới còn không đi. Chờ lấy bị dây dưa không thành. Bất quá Trần Xuyên lời nói cũng không hoàn toàn là giả. Bởi vì lúc trước so kết bạn địa phương khoảng cách Ngân Xuyên thành tình huống bình thường liền đã chỉ có 7-8 ngày lộ trình. Cộng thêm 3 ngày này xuống tới lại là đi cả ngày lẫn đêm. Đã đi hơn phân nửa. Cho nên tiếp xuống tiếp tục đi cả ngày lẫn đêm mà nói. Chỉ sợ 2 ngày nhiều nhất 3 ngày trái phải liền có thể đổi tới Ngân Xuyên. Coi như chậm một chút bình thường tốc độ 3-4 ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cho nên vào lúc này Trần Xuyên nói những lời này cũng không có gì mau bệnh. Các ngươi tốc độ quá nhanh. Ta muốn đi chậm một chút trên đường đi nhìn xem phong cảnh. Ngược lại bây giờ cách Ngân Xuyên cũng không xa. Dứt khoát chúng ta đến đây tách ra. Đây chính là Trần Xuyên trong lời nói ý tứ. Lâm Chí Viễn mặc dù trong lòng hy vọng Trần Xuyên có thể đi theo đám bọn hắn tiếp tục kết bạn đồng hành Cuối cùng đội ngũ bên trong thêm một cái hậu thiên cao thủ Cái kia tính an toàn là Cao hơn rất nhiều Thế nhưng Trần Xuyên lời nói đều nói đến mức này Hắn tự nhiên cũng không tiện lại thêm nói cái gì Mà lại giống như Trần Xuyên chỗ nói Bọn họ lúc này khoảng cách Ngân Xuyên cũng quả thực không xa Nghĩ đến trước đó xa như vậy lộ trình đều đi tới. Không có gì nguy hiểm. Tiếp xuống đi cả ngày lẫn đêm lời đã chỉ cần hơn hai ngày lộ trình. Hẳn là an toàn hơn mới là. Lúc này cũng không còn cứng cầu. Nếu xuyên công tử đã có chính mình an bài ý định. Cái kia lâm mổ cũng liền không bắt buộc. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Cuối cùng hai bên chắp tay đến đây tách ra. Lâm Chí Viễn một đoàn người tại Ma Dương huyện đơn giản tu chỉnh một phen sau khi ăn cơm chưa xong liền lại lần nữa lên đường. Đợi một đoàn người đi rồi. Trần Xuyên quay đầu đối phía sau Lão Hoàng nói. Đi đặt gian phòng, đêm nay chúng ta tại Lăng Dương chấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ăn điểm tâm lại xuất phát. Hắn ý định đêm nay trực tiếp tại Lăng Dương chấn ở lại một đêm, chờ Lâm Chí Viễn một đoàn người triệt để đi xa lại nói. Lời như vậy coi như thật có phiền phức hẳn là cũng sẽ không lại liên lụy đến ta đi. Trần Xuyên nghĩ đến nếu như vậy còn có thể liên lụy đến hắn, vậy hắn liền thật phải giết người. Đối với Trần Xuyên quyết định, lão hoàng ba người tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa. Tại khách sản giao tiền định ra gian phòng sau đó liền ràn xếp xuống dưới. Trên thực tế... Mấy ngày nay đi cả ngày lẫn đêm xuống tới ba người cũng kỳ thực cảm giác có chút mệt mỏi Cuối cùng ngay cả một cái giấc ngủ đều ngủ không ngon qua Hôm nay Trần Xuyên Ý Đình cùng Lâm Chí Viến một đoàn người tách ra tại Lăng Dương Trấn nghỉ ngơi một đêm Ba trong lòng người kỳ thực cũng rất nguyện ý Còn như an toàn cái gì Ba người cũng sớm liền rõ ràng Chỉ có chính mình thiếu ra bên cạnh mới là an toàn nhất Còn như lâm trí viễn những người kia. Mặc dù nhìn đội ngũ bàng đại khí thế khiếp người. Nhưng tác dụng thực tế cũng chính là giúp bọn hắn giảm bớt một chút phiền phức mà thôi. Nếu quả thật có cái gì đại nguy hiểm. Tuyệt đối là thiếu gia nhà mình mới đáng tin cậy. Lão sư, ngươi nói cái kia trần xuyên có phải hay không cảm giác được cái gì cho nên mới đột nhiên cùng chúng ta tách ra. Một bên khác. Lâm trí viễn một nhóm đội ngũ bên trong. Gia lăng dương trấn sau đó Đỏ thấm xe ngựa bên trong Áo đỏ nữ tử đôi mắt đẹp thần sắc sật giật, giật Nhìn hướng trước thân trung niên Mỹ phủ nói Là cũng tốt Không phải cũng tốt Đối chúng ta mà nói đều không quá nhiều ý nghĩa Cuối cùng chỉ là một cái hậu thiên võ giả mà thôi Nếu như vô ưu vương phủ người thật đuổi theo Hắn coi như tiếp tục lưu lại Đối chúng ta trợ giúp ý nghĩa cũng không lớn chi phối không được chiến cuộc. Trung niên mỹ phụ nhưng là vẫn như cũ thần sắc không vui không buồn, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, đạm mạc nói: "Không cần quá để ý, ngược lại chúng ta đắc nhanh đến ngân xuyên, chỉ cần đến ngân xuyên chúng ta liền an toàn." Áo đỏ nữ tử nghe nói trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Liêu trai kiếm tiên không 6 169 dạ tập đêm khuya. Lăng Dương trấn Mọi âm thanh yên tĩnh, từng nhà đèn đuốc diệt, sưu sưu dưới bóng đêm. Hơn 10 đảo người mặc y phục dạ hành trùm đầu che mặt chỉ lộ ra con mắt người áo đen đi tới ban ngày trần xuyên chủ tớ bốn người chỗ ở phía dưới khách sản phía trước. Cách kia hai chiếc xe ngựa người cùng mục tiêu đổi ngũ tách ra sau đó ngay tại bên trong. Bất quá cụ thể ở tại khách sản cái kia một gian không cách nào xác định. Dẫn đầu người áo đen sau đó một người áo đen mở miệng nói Vậy liền toàn bộ giết Dẫn đầu người áo đen nghe nói nhưng là trực tiếp ánh mắt mãnh liệt Để lộ ra một chút tàn nhẫn Sau đó trực tiếp vung tay lên hạ lệnh Xuất thù Khách sạn người bên trong một tên cũng không để lại tha giết lầm chớ không tha lầm Phía trên có lệnh Cùng mục tiêu đội ngũ người liên quan Một cách cũng không thể buông tha Tốt chiến tốt thắng Vâng một đoàn người lúc này xác nhận Sau đó liền trực tiếp phóng tới khách sạn Rõ ràng đều là võ đảo bên trong người mà lại tất cả đều tiếp thủ qua nghiêm ngặt huấn luyện người Dưới bóng đêm Thân ảnh tốc độ đều linh xảo không gì sánh được Rồi lại đều đem thanh âm áp cực thấp Như là nhẹ nhàng dạ miêu một dạng Mấy cái người áo đen trực tiếp linh xảo nhảy lên khách sạn lầu 2 Bất quá ngay tại gần sát cửa sổ sắp phá cửa sổ mà vào nháy mắt Đột nhiên xảy ra dị biến Xoẹt quét một cái hàn quang bỗng nhiên theo một chỗ cửa sổ vị trí phá cửa sổ mà ra Tại cửa sổ bên trên lưu lại một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ hắc động Ngoài cửa sổ vừa rồi chuẩn bị phá cửa sổ mà vào người áo đen cũng là lập tức bị bắn trúng Hàn quang theo mi tâm bắn vào Sau đó từ sau não trước phá ra Toàn bộ não đại đều trực tiếp bị hàn quang bắn thủng. Bành người áo đen thân thể cũng tại chỗ lập tức cứng đờ. Sau đó vô lực từ lầu hai bên trên cắm xuống. Phát ra một tiếng vang trầm. Cẩn thận mặt khác người áo đen nhất thời ánh mắt biến đổi. Dẫn đầu người áo đen quát. Ánh mắt hướng chỗ cửa sổ nhìn lại. Xuy suy suy lại là mấy đảo hàn quang bắn ra. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Mắt thường phía dưới cơ hộ chỉ có thể nhìn thấy một đảo hẹp dài không gì sánh được màu băng lam hàn quang theo trong tầm mắt chợt lói lên. Sau đó, bành bành bành liền lại là 3H y nhân từ lầu hai bên trên cắm xuống. Trong trước mắt, 10 cái người áo đen liền lập tức ngã 4 cái. Mà ra tay người thậm chí thấy cũng còn không có trông thấy. Cũng hoàn toàn không có thấy rõ đối phương rốt cuộc là vận dụng thủ đoạn gì. Giết thấy thủ hạ người liên tục bỏ mình. Dẫn đầu người áo đen lúc này hét lớn một tiếng. Trong tay trường đao phi thân chém ra. Toàn bộ trên trường đao nhất thời một tầng đỏ thấm như như hỏa diễm quang mang bao trùm. Hóa thành đao khí. Rõ ràng là một cái hậu thiên cao thủ. Âm âm trường đao chém xuống. Toàn bộ cửa sổ nhất thời bị chém chúng hóa thành mấy khối nổ tung. Toàn bộ cửa sổ bên trong gian phòng tình huống bóng người cũng lập tức hiển lộ ra Dẫn đầu người áo đen nhìn lại Chỉ thấy cửa sổ bên trong trong phòng Một cách tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng đứng chắp tay Chính thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn Không tốt khi nhìn đến thanh niên nháy mắt Dẫn đầu người áo đen liền là bỗng nhiên sắc mặt đại biến Một nháy mắt toàn thân lông tơ sủ lên Chỉ cảm thấy tử vong hàng lâm Trong tầm mắt chỉ thấy thanh niên áo trắng tay phải nâng lên đối với mình con ngón búng ra Tiếp theo một cái chớp mắt xoẹp hàn quang phá không hóa thành một đảo màu băng lam hàn quang bắn ra Tại hàn quang bắn ra một nháy mắt Dẫn đầu người áo đen cũng rốt cuộc thấy rõ ràng thanh niên trong tay công gích Kia là một cái tú hoa châm Theo thanh niên áo trắng trong tay bắn ra Thế nhưng cái này một cái tú hoa châm lại làm cho hắn chỉ cảm thấy như mặt tử vong. Lùi ẩm ẩm. Cả lầu đều là một tiếng vang thật lớn. Bị dẫn đầu người áo đen một chân dấm đạp. Hắn toàn bộ thân thể cũng là mượn cố này lực bay ngược về đằng sau ra ngoài. Tại thân thể bay ngược nháy mắt. Trong tay trường đao cũng là thứ nhất thời gian đưa ngang trước người. Nhìn xem trong tầm mắt tú hoa châm phóng tới phương hướng. Muốn đem ngăn trở. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Phúc phúc hàn quang lướt qua. Cả người lẫn đao đều trực tiếp bị xuyên thủng. Trường đao trên thân đao trực tiếp có thêm một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ động. Dẫn đầu người áo đen lui lại tại không trung thân thể cũng lập tức cứng đờ. Mắt lộ Hoàng sợ cùng vẻ không thể tin được. Sau đó liền âm vang rơi xuống. Đi còn lại mặt khác người áo đen thấy một màn này nhưng là triệt để sắc mặt đại biến. Phân phân nhanh chóng thối lui. Bọn họ những người này vốn là lấy dẫn đầu người áo đen dẫn đầu. Mà lại dẫn đầu người áo đen cũng thực lực mạnh nhất. Một thân tu vi đã tới hậu thiên. Thế nhưng bây giờ ngay cả thực lực mạnh nhất người cầm đầu đều trực tiếp bị vừa đối mặt đánh xếp. Bọn họ những người này nào còn dám dừng lại lâu. Gặp được thiết bàn. Giờ khắc này. Toàn bộ người áo đen trong lòng hoảng sợ. Bọn họ biết. Đêm nay gặp được thiết bản, vốn cho là sẽ là một cây rất đơn giản nhiệm vụ. Kết quả lại là một dạng kết quả. Muốn đi thanh niên áo trắng từ khách sạn phá vỡ chỗ cửa sổ đi ra. Nhìn xem còn lại tứ tán chảy trốn người áo đen. Sắc mặt âm lãnh. Xoẹt xoẹt xoẹt lại là liên tục mấy đảo tiếng xé gió lên thanh niên lại lần nữa vài gốc tú hoa châm đánh ra. Một đám tán trốn người áo đen căn bản ngay cả phản kháng đường sống đều không có. Phân phân bị bắn chúng mới ngã xuống đất. Tại chỗ khí tuyệt. Rất nhanh chính là có ấm ánh hàn băng từ trên người bọn họ nổi lên. Đem toàn bộ thi thể đều trực tiếp đông cứng. Một dạng rõ ràng giết người phương thức. Không phải Trần Xuyên là ai. Bất quá giờ phút này sắc mặt hắn không gì sánh được âm u. Bởi vì vừa rồi những người áo đen này vừa bắt đầu ở bên ngoài đối thoại hắn đều nghe rõ ràng. Mục tiêu đổi xe, hai chiếc xe ngựa, một tên cũng không để lại. Những từ ngữ này hội tụ đến cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ. Những người này liền là hướng về phía hắn đến. Cùng lúc trước lâm chí viến bọn người đội ngũ có quan hệ. Hơn phân nửa cũng là bởi vì đỏ thấm xe ngựa người bên trong. Vì cái gì ta đều chủ động tránh đi các ngươi những người này còn không nên ép ta xuất thủ. Trần Xuyên sắc mặt không gì sánh được âm vua. Giờ phút này tâm tình của hắn rất kém còi. Hắn liền lại ý thức được lâm Chí viễn một đoàn người đội ngũ tiếp xuống có thể sẽ xảy ra chuyện. Đỏ thấm xe ngựa đội ngũ người bên trong có thể thân phận không đơn giản. Còn có đại phiền toái tại thân. Cho nên hắn mới chủ động tại Lăng Dương chấn nơi này lựa chọn cùng Lâm Chí Viễn một đoàn người tách ra. Mục đích liền là không muốn liên lụy đến những phiền toái này bên trong. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình cũng chủ động tránh đi. Đối phương thế mà còn muốn tìm tới cửa giết hắn diệt khẩu. Đây chính là các ngươi bước ta. Trần Xuyên ánh mắt lộ ra sát ý. Vốn là hắn là vô ý xây dưa những phiền toái này. Thế nhưng bây giờ đối phương nhưng chủ động tìm tới cửa muốn giết hắn diệt khẩu Làm cho hắn không thể không giết người Lần này Hắn liền xem như thật muốn không đếm xỉa đến cũng không thể Dù sao đối Phương vốn là muốn giết hắn diệt khẩu Bây giờ lại bị hắn giết nhiều người như vậy Tiếp xuống đối phương một khi phát hiện bên này tình huống Khẳng định liền xét lại lần nữa ra tay với hắn Trừ phi giết hắn Có hay không người khẳng định liền sẽ một mực đối phó hắn. Để cho hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thế nhưng Trần Xuyên không muốn chết, cũng không muốn dạng này một mực bị người nhớ ký vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên, hắn chỉ có một lựa chọn, giết chết đối phương. Vừa vặn thừa dịp bây giờ đối phương còn không có phát hiện bên này tình huống. Đuổi theo. Tìm tới đối phương. Toàn bộ giết chết. Thiếu ra. Lúc này toàn bộ khách sản người cũng bị kinh động. Lão Hoàng, A Phúc, A Lai ba người cũng bị bừng tỉnh. Nhìn hướng Trần Xuyên, liền nhìn xem bên ngoài đầy đất người áo đen thi thể. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Đi đuổi xe ngựa, chúc ta đi. Trần Xuyên nhưng là đối ba người phân phó nói. Nhìn xem chung quanh đã bị kinh động những người khác. Biết cũng không thể lại ở chỗ này chờ đợi. Có hay không người không nói người áo đen phía sau thế lực. liền là quan phủ phương diện. Hắn lập tức xếp nhiều người như vậy. Cũng không thiếu được một phen phiền phức. Lão hoàng ba người không dám trì hoãn. Nghe nói cũng là lập tức chạy đến xe ngựa. Lập tức chủ tớ bốn người trong đêm rời đi lăng dương chấn. Khách sạn chung quanh mặt khác bị kinh động người nhìn xem bọn họ rời đi. Nhưng nhìn đầy đất người áo đen thi thể. Nhưng không ai đuổi ngăn cản. Một lát sau. Chờ đến trần xuyên chủ tớ bốn người vội vàng xe ngựa ra trấn đi xa. Trong trấn phủ trách trì an người mới khoan thai tới chậm. Hết thầy bảy người. Là lăng dương trấn bên trong phụ trách trì an du trước. Du trước là đại càn vương triều phía dưới địa phương hương trấn quan. Cùng loại nha môn bộ khoái. Phụ trách truy nã tội phạm bảo hộ trì an. Đại nhân, những người này đều đã chết, hung thủ đuổi xe ngựa đi rồi Bảy người đuổi tới hiện trường Trong đó một cách du trước kiểm tra một chút trên mặt đất bánh xe ấm hướng dẫn đầu du trước đội trưởng nói Ai nha, đến chậm một bước để cho hung thủ chạy đáng tiếc đáng tiếc Du trước đội trưởng nghe nói theo dáng dấp đáng tiếc một tiếng, sau đó lại nói Nhanh Kiểm tra thi thể Nhìn xem còn có không có người sống Nhìn xem những người này đều là người nào Dám ở ta lăng dương trấn nháo sự Ta ngược lại muốn xem xem là ai sao mà to gan như vậy Quả thực không đem bản du trước đại nhân để vào mắt Ngoài miệng nói uy phong lấm liệt Không chút nào không đề cập tới đủ đuổi bắt hung thủ cái gì Vâng Cái khác du trước cũng đều là hết sức ăn ý xác nhận không nói hắn Bởi vì mấy người đều rõ ràng Những người áo đen này thân phận tuyệt đối không đơn giản Hơn phân nửa là thích khách loại hình Mà có thể một cái giết chết nhiều như vậy người áo đen người Tuyệt đối càng thêm không đơn giản liền bọn họ những người này công phu mèo ba chân đuổi theo bắt người Đây không phải chịu chết sao Cho nên một đoàn người phi thường tự giác không chút nào nhắc tới đuổi bắt sự tình liền giả vờ giả việc kiềm chế thi quét dọn một chút hiện trường là được Thậm chí bọn họ đến thời điểm còn cố ý lề mề một cái, liền là chờ lấy ra tay giết người người đi rồi mới chạy tới. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 170 truy sát các ngươi tiếp tục thuận đường đuổi. Ta đi trước một bước. Đem phiền phức giải quyết. Trở lại cùng các ngươi tổ hợp. Gia Lăng Dương trấn một đường theo hoan đảo đi hơn 10 dặm Trần Xuyên mở miệng phân phó nói. Vâng. Lão Hoàng ba người vội vàng xe ngựa nghe nói lập tức xác nhận. Trần Xuyên nhưng là đã sách theo hàn xương kiếm theo xe ngựa bên trong thoát ra. Hóa thành một đảo bóng trắng bay lên vị trí cao đạp lên tán cây hướng quan đảo trước mặt bay đi. Bạch dưới bóng đêm. Trần Xuyên một thân tốc độ bộc phát đến cực hạn. Nhanh như thiểm điện. Người bình thường mắt thường phía dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đảo chợt lói lên phi ảnh. Bay vọt tại sơn lâm tán cây ở giữa. Chỉ là trong chớp mắt. liền đã bay vọt đến vài rằm có hơn. Hoàn toàn biến mất tại phía sau lão hoàng ba người trong tầm mắt. Giá ba người cũng không dám thêm trì hoãn. Thấy Trần Xuyên thân ảnh biến mất. Lúc này cũng là kéo một phát xây cương. Nhanh chóng điều khiển xe ngựa theo hoan đảo tiếp tục tiến lên. Trong lòng biết thiếu gia nhà mình khẳng định là đi xử lý trước đó những hắc y nhân kia sự tình. Thực lực bọn hắn giúp không được gì. Cứ dựa theo thiếu gia phân phó một đường tiếp tục theo đi lên phía trước. Đừng cho thiếu gia thêm phiền là được. Trần Xuyên cũng là một đường theo hoan đảo gấp bay mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn muốn đi đuổi theo lâm Chí viến một đoàn người. Giải quyết phiền phức. Vừa rồi những hắc y nhân kia đối phó hắn muốn giết người diệt khẩu rõ ràng cũng là bởi vì hắn cùng lâm chí viến một đoàn người sinh ra liên hệ Hoặc là nói là vì đỏ thấm xe ngựa bên trong người Loại tình huống này Người áo đen thế lực sau lưng khẳng định cũng sẽ đối lâm chí viến một đoàn người đồng thủ Mà lại hơn phân nửa cũng chính là tại đêm nay Loại tình huống này Chỉ cần hắn theo quan đảo đuổi theo lâm Chí viến một đoàn người Như vậy tất nhiên liền có thể tìm tới những hắc y nhân kia người phía sau hoặc thế lực. Chỉ có tìm tới những người kia. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cái phiền toái này mới có thể giải quyết triệt để. Dưới bóng đêm trần xuyên sắc mặt ánh mắt cũng là không gì sánh được âm u lạnh lẽo. Hắn trong lòng rất tức giận. Chính mình cũng cố ý lựa chọn tránh đi phiền phức. Tại Lăng Dương trấn thời điểm lựa chọn cùng Lâm Chí Viến một đoàn người tách ra. Liện là ý thức được sẽ xảy ra chuyện không muốn dây dưa trong đó Nhưng lại không nghĩ tới Chính mình cũng như thế chủ động né tránh Đối phương còn không cho hắn sống yên ổn Còn muốn giết hắn diệt khẩu Quả thực khinh người quá đáng Thật coi hắn trần xuyên là bùn nặn không thành Ta không đi chủ động tìm ngươi phiền phức Ngươi thế mà đổi chủ động tới tìm ta Đã như vậy Vậy liền nhìn xem Rốt cuộc ai có thể làm chết ai Trần Xuyên là chân nổ Thật coi hắn Trần Xuyên là cái gì quả hồng mềm dễ khi dễ sao Bản công tử đêm nay liền phải đem các ngươi những thứ cầu này toàn bộ giết rất nhanh Chưa tới chốc lát thời gian Trần Xuyên thân ảnh liền trực tiếp theo quan đảo đổi theo ra hơn 10 dặm Cùng lúc đó tại phía xa xấu ngoài trăm rằm một chỗ bình nguyên bên trên Lâm Chí viễn một đoàn người đổi xe Bạch dưới bóng đêm, một đảo rực rỡ thanh quang như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Kia là một thanh phi kiếm, nhưng như là xuất từ thanh minh, mang theo vô cùng chi lực, thẳng đến đội ngũ ở giữa nhất đỏ thấm xe ngựa. Cẩn thần dẫn đầu Lâm Chí Viễn sắc mặt đại biến, thậm chí cũng không kịp thêm phản ứng, chỉ tới kịp lên tiếng hô to một tiếng, nhắc nhở đám người, phi kiếm cũng đã đánh tới. Phúc phúc phúc phúc phi kiếm đánh tới. Đội ngũ bên trong bốn đảo nhân ảnh bị quẹt vào. Tại chỗ trực tiếp hóa thành huyết vụ nổ tung. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra. Bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh. Như tia chớp. Lực lượng mạnh mẽ. Càng là viễn siêu bọn họ những người này tưởng tượng. Cuối cùng phi kiếm đâm vào đỏ thấm xe ngựa. Đem toàn bộ đỏ thấm xe ngựa lập tức đâm xuyên. Âm kịch liệt tiếng vang vang lên đỏ thấm xe ngựa cũng là âm vang một nháy mắt nổ tung Tại đỏ thấm xe ngựa nổ tung nháy mắt Ba đảo nữ tử thân ảnh thứ nhất thời gian bay ra Một cách mỹ phụ áo trắng người Cầm trong tay một thanh trường kiếm Xuất thủ chặn lại vừa rồi phi kiếm Còn có một cái áo đỏ nữ tử cùng áo vàng nữ tử Áo vàng nữ tử do áo đỏ nữ tử mang theo Chính là trước đó xe ngựa bên trên ra tới qua nha hoàn tiểu ngư. Bạch phi kiếm một kích thất bại. Hóa thành một đảo kiếm quang bay về phía vài dặm bên ngoài một chỗ đỉnh núi bên trên. Cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh tại một cái tay áo bồng bềnh tựa như kiếm tiên một dạng áo xanh trung niên nam tử trong tay hạ xuống. Thanh minh tử Mỹ phụ áo trắng người nhất thời biến sắc nhìn xem xuất hiện áo xanh trung niên nam tử. Thanh minh tử. Vô ưu vương thủ hạ lớn nhất tổ chức ám sát ám ảnh về tứ đại sát thủ một trong. Nghe được Mỹ phù áo trắng lời nói. Bên cạnh áo đỏ nữ tử cũng nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng. Thanh minh tử thân phận cùng kinh khủng. Vô Lưu vương thủ hạ nuôi dưỡng một chi vô cùng cường đại tổ chức ám sát. Tên là ám ảnh vệ. Đặc biệt vì vô ưu vương xử lý một chút áng sát cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mà tại toàn bộ áng ảnh vệ bên trong. liền lấy bốn người thực lực cường đại nhất kinh khủng. Thống lính toàn bộ áng ảnh vệ. Đều có tiên thiên cấp độ thực lực. Bốn người này theo thứ tự là Phi Ung. Thương Lăng. ảnh Yêu. Thanh Minh. Được xưng là áng ảnh vệ tứ đại thích khách. Mà trước mắt Thanh Minh Tử. Liên là ám ảnh về tứ đại thích khách một trong thanh minh. Một tôn cùng cấp tiên thiên võ giả dương thần đại tu sĩ. Sở tu thanh minh ngữ kiếm thuật càng là công phạt vô song. Kiếm ra thanh minh. cùng cấp khó kháng. Phụng vương ra trí mạng, lấy các ngươi thủ cấp. Đỉnh nối bên trên. Thanh minh tử cầm kiếm mà đứng. Tay áo bồng bềnh. Nhìn xem mỹ phù áo trắng cùng áo đỏ nữ tử thản nhiên nói. Vô ưu vương tư dưỡng trọng binh, ý đồ mưu phản. Các ngươi loạn thần tạc tử, nối giáo cho giặc. Đợi ta đem tin tức đồng thời báo công chúa báo cáo triều đình. Liền là các ngươi tử kỳ. Áo đỏ nữ tử nghe nói nhưng là lập tức tức sần cắn sang nói. Thanh minh tử là không cần phải nhiều lời nữa. Nghĩ thẩm ngươi cũng nói như vậy. Kia liền càng không thể lưu các ngươi. Trực tiếp trường kiếm màu xanh lại lần nữa bay ra. Hóa thành kiếm mang màu xanh tựa như tia chớp bay vụt hướng áo đỏ nữ tử ba người. Xoẹt mắt trần có thể thấy. Phi kiếm chỗ qua. Không khí đều trực tiếp bị xé nứt ra một đầu mắt trần có thể thấy chân không khu vực. Thoạt nhìn như là không gian bị xé nứt ra một cái khe một dạng. Đi trước. Mỹ phù áo trắng một trường dùng khí kình đẩy đi bên cạnh áo đỏ nữ tử. Nhìn xem thanh minh tử ngự sử đối diện bay tới phi kiếm. Trường kiếm trong tay lúc này cũng là lăng không một kiếm thi triển. Vù vù rực rỡ kiếm mang màu trắng theo hắn trong tay trên trường kiếm tăng vọt Trực tiếp hóa thành một thanh hơn 10 trường cực lớn trường kiếm màu. Trắng đón phi kiếm chém xuống. Tiếp theo một cái trước mắt. ầm vô tận khí kình nổ tung. Thanh mang cùng bạc quang sen lẫn. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng khí quét về phía bốn phía. Phương viên trăm thước chi địa cỏ cây đều một nháy mắt hóa thành vỡ nát. Phúc một kích đụng nhau. Mỹ phù áo trắng nhất thời thân thể run lên. Hơi đỏ mặt. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Lão sư. Nơi xa thối lui áo đỏ nữ tử biến sắc. Nhìn xem thổ huyết Mỹ phù áo trắng. Mặt lộ vẻ cấp sắc. Đi Mỹ phù áo trắng nhưng là liền hô. Nàng phi thường rõ ràng Thanh minh tử đều xuất hiện Ám ảnh về những người khác khẳng định cũng đã chạy đến Nói không chừng liền trốn ở trong tối Lấy nàng thực lực Ứng phó thanh minh tử cũng đã là miễn cứng Chớ đừng nói chi là xem xét cái khác Bây giờ biện pháp duy nhất Liền là phân tán tận lực trốn Có lẽ còn có một chút hy vọng sống Áo đỏ nữ tử nghe nói cũng là cắn răng một cái Vâng, nói xong mang theo bên cạnh nhà hoàn tiểu ngư hướng phía sau nơi xa lao đi Nàng thực lực cũng không hiếu Đã tới hậu thiên cảnh giới Bất quá nàng phi thường rõ ràng Mực này tiên thiên cấp độ giao thủ Còn lại là thanh minh tử mực này cường đại dương thần kiếm tu Nàng căn bản ngay cả nhục tay tư cách đều không có Lưu lại trái lại chỉ biết kéo sư phụ của mình chân sau Tiêu đầu, chúng ta còn lại trường phong tiêu cục người cùng lôi hổ bọn người ánh mắt nhìn về phía Lâm Chí Viễn. Đi, đây không phải chúng ta có thể đúc kết sự tình. Lâm Chí Viễn cũng phi thường quả quyết. Khẽ quát một tiếng. Mang theo đám người hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn phi thường rõ ràng. Tầng thứ này giao thủ. Tuyệt không phải bọn họ có khả năng tham gia. Bọn họ hơn phân nửa là bị liên lụy đến cái gì thế lực lớn ở giữa đấu tranh bên trong Vào lúc này ngoại trừ chạy bên ngoài Tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai tốt hơn lựa chọn Nơi xa đỉnh núi bên trên thanh minh tử lại là thần sắc không thay đổi Giống như là mảy may không nhìn thấy đào tẩu áo đỏ nữ tử cùng lâm chí Viễn bọn người một dạng Ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn hướng Mỹ phù áo trắng người Ấm quyết trong tay lại miết Thanh minh vô tan thức vô vụ theo hắn ấm quyết lời nói hạ xuống. Màu xanh phi kiếm lập tức bay lên không trung. Sau đó một hóa 2, hai. hai hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, đến cuối cùng trực tiếp phân hóa thành trên trăm thanh do kiếm khí hình thành màu xanh phi kiếm. Sau đó như thiểm điện theo không trung như là mưa kiếm một dạng bắn về phía phía dưới mỹ phù áo trắng. Ầm ầm ầm vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Xé sách không khí Mỹ phổ áo trắng người chung quanh Mặt đất từng mảnh từng mảnh nổ tung Bị từng đảo kiếm khí hình thành phi kiếm đánh chúng Mỹ phổ áo trắng nhưng là vừa đánh vừa lui Trường kiếm trong tay múa thành một cây cực lớn kiếm vòng Đem chính mình thân hình bảo hộ ở phía sau Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra Nàng thế cuộc rất không ổn Từng đảo kiếm khí tập kích phía dưới Có vẻ hơi mệt mỏi ứng đối Cho người ta một loại nỗ lực chống đỡ hơi không cẩn thận liền xét lạc bại sinh tử cảm giác. Thanh minh sát sinh kiếm lúc này. Thanh minh tử lại là công dịch lại biến. Ở trên cao trăm thanh kiếm khí hình thành màu xanh phi kiếm bắn ra gần nửa sau đó. Còn lại phi kiếm lại bị hắn khống chế dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một thanh có tới hơn 10 trượng cử đại màu xanh phi kiếm. Sau đó ấm vang hướng về Mỹ phù áo trắng bắn xếp mà đi. Âm phúc cứ kiếm hạ xuống. Mỹ phổ áo trắng tại chỗ bay ngang ra ngoài. Trực tiếp một miệng lớn máu tươi phun ra. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 171 tại sao muốn bước ta bình nguyên bên trên. Mỹ phổ áo trắng thân thể người bay ngang ra ngoài. Tại chỗ thổ huyết. Bất quá chung quy là tiên thiên cao thủ. Cho dù trên thực lực có trinh lịnh. Trừ phi thứ nhất thời gian liền bị trọng thương. Có hay không người cũng sẽ không thời gian ngắn lạc bại Đại chiến một bên khác Áo đỏ nữ tử cùng lâm chí viến mấy người cũng bốn phía chạy lên Từng cái tốc độ đều là bột phát đến cực hạn Lệ lúc này trên bầu trời đêm bỗng nhiên một tiếng lạnh lót ưng gáy vang vọng bầu trời đêm Bạch dưới ánh trăng Một đảo cử đại hắc ảnh bỗng nhiên theo trên mặt đất chợt ló lên Ngầm đầu nhìn lại Chỉ thấy một cái cực lớn ngân bạch thân ảnh theo bầu trời bên trong xẹt qua Kia là một cái cực lớn đến kinh người ngân ưng Hai cánh mở rộng có tới hơn một trượng rộng Toàn thân lông vũ đều thành ấm ánh màu trắng bạc Ở dưới ánh trăng thậm chí chiết xạ ra nhàn nhạc màu trắng loáng quang trạch Mà tại ngân ưng trên lưng Nhưng là rõ ràng đứng đấy một cái bóng người màu đen Thấy không rõ cụ thể hình dáng Chỉ cho người một cách lạnh lùng cao ngạo bóng lưng Lệ ưng gáy trời cao Hóa thành cực lớn màu trắng phi ảnh hướng về nơi xa áo đỏ nữ tử Lâm trí viễn bọn người thoát đi phương hướng mà đi Mang theo trên lưng bóng người màu đen cùng một chỗ Phi ưng Mỹ phổ áo trắng triệt để biến sắc Nhìn xem cực lớn ngân ưng trên lưng thân ảnh màu đen Nàng lập tức liền đoán được ngân ưng trên lưng người ảnh thân phận Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp, thế nhưng đối phương đặc thù thật tài quá nhiều rõ ràng. Cực lớn ngân ung làm tỏa kỵ. Căn cứ nàng nắm giữ vô ưu vương thủ hạ ám ảnh về tứ đại sát thủ tin tức. Thanh minh tử dùng kiếm. Thanh minh ngữ kiếm thuật công phạt vô song ảnh yêu thần bí nhất. Thiện biến hóa. Mỗi lần xuất thủ chưa từng lấy chân diện mục xem người. Đến bây giờ đều không người nào biết hắn chân chính dung mạo thương lang khát máu. Người cũng như tên. Như là chó sói. Gia thích đem mục tiêu trở thành con mồi một dạng truy sát. Mà lại có thể điều động đàn sói. Nghe nói thương lang bản thân liền là từ nhỏ do sói nuôi lớn mà cuối cùng phi ưng. Cư tất liền có một cái cực lớn ngân ưng xem như tỏa kỷ. Kinh công tốc độ thiên hạ vô song. Mà lại lời đồn. Phi ưng cũng như thương lang một dạng Có điều động động vật năng lực Có thể điều động loài ưng phi cầm cung cấp hắn chỉ huy Mỹ phù áo trắng lập tức nghĩ đến ban ngày xuất hiện con ưng kia Nếu như lời đồn đúng như thật Như vậy rất có thể ban ngày con ưng kia liền là do phi ưng điều động Cũng chính là lúc kia phát hiện để mắt tới các nàng Bạch Ngân ưng lướt qua Trực tiếp theo đỉnh đầu nàng bên trên Hình như không có chút nào ra tay với nàng ý tứ. Bất quá mỹ phụ áo trắng rõ ràng. Phi ưng không phải không đối nàng xuất thủ. Mà là bởi vì Phi ung tính cách như thế. Ám ảnh về tứ đại giết trong tay. Phi ung tính cách nhất là cao ngạo. Chưa từng vụn cùng người khác liên thủ đối địch. Bây giờ thanh minh tử tại đối phó nàng. Cho nên Phi ung không có ra tay với nàng. Thế nhưng nếu như thanh minh tử đối phó nàng thất bại, cái kia phi ung khẳng định liền sẽ động thủ. Nghĩ không ra, vì đối phó chúng ta, không chỉ là ngươi thanh minh tử tới, thế mà ngay cả phi ung cũng tới. Mỹ phù áo trắng sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Cắn răng nhìn xem thanh minh tử. Trong lòng càng là ngăn không được dâng lên một loại tuyệt vọng. Một cái thanh minh tử nàng liền đã khó mà ứng đối không phải là đối thủ. Bây giờ lại đến một cái cùng thanh minh tử nổi danh phi ưng. Cơ hồ lập tức triệt để cắt đứt nàng đường sống. Không chỉ có là nàng. Những người khác cũng một cách khác muốn sống. Còn như trốn các nàng trốn lại nhanh chẳng lẽ còn so ra mà vượt bay không thành. Trên thực tế. Không cần phi ưng tự mình xuất thủ. Đào tẩu áo đỏ nữ tử cùng lâm chí viến bọn người lúc này liền đã gặp phải cực lớn nguy cơ. Kia là ám ảnh về cách khác phổ thông sát thủ. Những sát thủ này sớm liền mai phục đến vùng này. Giờ phút này theo ẩm nút bên trong xuất thủ. Đầu tiên là một vòng trước đó chuẩn bị ký càng ám tiến Ám khí. Sau đó liền là đánh giáp lá cà. Á á Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Chí viến một đoàn người đội ngũ bên trong. Vòng thứ nhất ám khí phía dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong. liền có 5-6 người bị ám khí bắn trúng. Mà lại ám khí có độc. Bị bắn trúng người cho dù không có lập tức tử vong. Nhưng rất nhanh cũng là ngã tại độc phát phía dưới. Ngay sau đó tại binh khí ngắn giao thủ phía dưới. Lâm Chí viến một phương người cũng là phi tốc giảm bớt. Những này ám ảnh về sát thủ mặc dù thực lực không bằng thanh minh tử cùng phi ưng bực này cường giả đỉnh cao. Nhưng ít ra cũng đều là nhập kình võ giả, mà lại đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, còn có hậu thiên võ giả dẫn đội. Vô luận là trên thực lực vẫn là nhân số bên trên, đều muốn vượt qua Lâm Chí viến một đoàn người. Giao chiến vẹn vẹn vừa đối mặt, Lâm Chí viến một đoàn người liền trực tiếp tử thương quá nửa. Thực lực mạnh nhất Lâm Chí viến càng là trực tiếp lọt vào hai cái hậu thiên sát thủ vây giết. Mà lại hai người này rõ ràng luyện qua hợp kích ký kí xảo. Phối hợp chặt chẽ khoan khít Trong nháy mắt. Lâm trí viến liền trực tiếp trong thân vài đao. Toàn thân nhốm máu. Tiểu ngư một bên khác áo đỏ nữ tử bên kia. Áo đỏ nữ tử phát ra một tiếng bi thiết. Tiếp theo hắn vừa lên áo vàng nha hoàn cả não đại đều cao cao bay lên. Bị một đao chém đầu. Giếp một tên cũng không để lại. Chỉ huy vây quét thủ lĩnh áo đen quát lạnh nói, phát ra tuyệt sát lệnh. Lệ trên không chung. Ưng gáy trời cao. Cực lớn ngân ưng lướt đi nhìn xuống. Thân thể khổng lồ tại ánh trăng chiếu xuống tại trên mặt đất bỏ ra cử đại hắc ảnh. Phi ưng thân ảnh màu đen đứng thẳng ngân ưng bên trên. Một đôi mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn xuống phía dưới chiến cuộc. Không có xuất thủ. Tựa như là một cái cao cao tại thượng vương giả nhìn xuống hết thầy. Một lát sau, tiếng la hét dần dần lắng lại, chỉ còn lại Lâm Chí Viễn. Áo đỏ nữ tử cùng Lôi Hổ mấy cái thực lực người mạnh nhất còn tại khốn khổ chống đỡ. Trong giao chiến, nguyên bản tách ra chạy trốn hai bên cũng lại lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Gào ta cùng các ngươi liều mạng. Rất nhanh, mấy người cũng lọt vào tuyệt cảnh. Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, khởi xuống cuối cùng công kích. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể đều trực tiếp bị ám ảnh về một cái hậu thiên sát thủ một phân thành hai. Cuối cùng, vây web bên trong chỉ còn lại thực lực mạnh nhất hậu thiên cảnh giới áo đỏ nữ tử cùng Lâm Chí Viễn. Một bên khác, cùng thanh minh tử đối chiến mỹ phụ áo trắng cũng lọt vào tuyệt cảnh, Mặc dù cùng là một dạng cảnh giới cấp độ Thanh minh tử tu đảo dương thần cảnh giới cung cấp nàng võ đảo tiên thiên cảnh giới Thuộc về đồng dạng cảnh giới cấp độ Thế nhưng tại trên thực lực Thanh minh tử nhưng muốn vượt xa nàng Trên thân hộ thể cương khí cũng đã bị đánh phá Áo trắng bắt đầu nhuốm máu Toàn bộ vai trái vị trí càng là đỏ tươi một mảnh Trên vai trái đều có thêm một cái lỗ máu Kia là vừa rồi bị thanh minh tử một đảo kiếm khí bắn trúng Bí ký trảm nguyệt giờ khắc này. Mỹ phù áo trắng vận dụng chính mình trí chí cường thủ đoạn. Trên thân khí tức lập tức tăng vọc. Trong cơ thể cương khí bão tăng. Đây là một loại tính bùng nổ bí ký thủ đoạn. Có thể để cho một người thực lực thời gian ngắn được tăng lên nhiều. Thế nhưng đồng dạng. Loại bí ký này đối với tự thân tổn hại cũng vô cùng cực lớn. Cơ bản cũng là giết địch 1.000 ngàn tự tổn 800 chiêu thức. Cho nên một dạng không đến sinh tử tồn vong thời khắc Bình thường võ giả coi như biết cách này loại bí kỹ Cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng Thế nhưng bây giờ Mỹ phù áo trắng đã bị ép vào tuyệt cảnh Nàng biết Chính mình cách này thời điểm muốn là lại không liều chết đánh cược một lần lời nói Tiếp xuống ngay cả liều chết đánh cược một lần cơ hội đều sẽ mất đi Ô liều mạng sao Nơi xa Đỉnh núi thanh minh tử thấy một màn này nhưng là hơi nhếu mày. Bất quá thần sắc vẫn như cũ không có quá sóng lớn động. Tay phải ấm quyết lại nít. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liều mạng cũng không có tác dụng. Nếu như là liều mạng hữu dụng còn muốn thực lực trinh lệch những này làm gì? Phút cuối cùng. Kết quả cũng không có cái gì lo lắng. Mỹ phù áo trắng liều mạng một kích. Nhưng như cũ không cách nào thay đổi chiến cuộc. Ngược lại là chính mình cả người triệt để lạc bại. Ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi lồi ra. Thân thể bay ngang ra ngoài. Xong rồi. Trong chốc lát trung niên Mỹ phủ cũng là mặt xám như cho. Nên ghét thúc. Nơi xa thanh minh tử cũng là đi theo mở miệng nói bất quá đúng lúc này đột nhiên xảy ra gì biến. Xoẹt kiếm khí phá không. Thanh minh tử phía sau. Chợt một đảo rực rỡ màu băng lam kiếm khí phá không mà đến. Thẳng đến thanh minh tử hậu thân. Người nào? Thanh minh tử màu sắc khẽ biến. Thần niệm một đồng khống chế phi kiếm cũng là đi theo đón phía sau đánh tới kiếm khí một kiếm chém ra. Thi triển một đảo kiếm khí màu xanh. Âm kiếm khí đụng nhau. Kiếm khí màu xanh cùng màu băng lam kiếm khí cùng nhau nổ tung. Hóa thành một xanh một lam hai loại quang mang. Ngăn trở đảo kiếm khí này Bất quá còn không đợi thanh minh tử buông lỏng một hơi Trong tầm mắt Nổ tung kiếm khí bên trong Một đảo bóng người màu trắng liền bóng nhiên phá không mà ra Nhanh như tia chớp hướng mình xông qua Mang theo một loại vô song chi khí Thanh minh tử con người co rụt lại Sông mạnh cảm giác một loại khó mà hình dung kinh khủng cảm giác ác bách Chỉ cảm thấy giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú hướng mình lao đến đồng dạng. giết mắt thấy thân ảnh đã chỗ xung yếu đến trước người mình. Thanh minh tử lúc này lại lần nữa quát lạnh một tiếng. Phi kiếm phá không mà đến rơi vào trong tay hướng về phía trước thân bóng trắng một kiếm chém ra. Xoẹp tiếp theo một cái chớp mắt đỏ bừng máu tươi vẩy ra, phi kiếm chém trúng mục tiêu. Bất quá giờ khắc này. Thanh Minh tử lại là ánh mắt con ngươi dịch liệt thu hẹp lên. Bởi vì trong tầm mắt hắn, chính mình phi kiếm không phải chém trúng đối phương. Mà là bị đối phương dùng tay một phát bắt được mặt khác. Một mực trắng nón như ngọc thủ trưởng. Đem chính mình chém ra toàn bộ phi kiếm đều một phát bắt được. Mũi kiếm chém vào hắn thủ trưởng ra thịt bên trong. Thanh minh tử cảm giác cũng đã chém tới đối phương xương cốt bên trên thực sự lại không cách nào chém vào mảy may. Đây là kinh khủng bực nào. Hắn một kiếm. Phân vàng đoạn thạch bất quá trờ nhàn. Coi như là bình thường núi nhỏ. Đều có thể một kiếm phá mở. Bây giờ lại bị người dùng một cái tay trực tiếp một phát bắt được. Ngay sau đó. Một trương tuấn mỹ trí cực thanh niên khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lại có vẻ không gì sánh được âm u phấn nộ Vì cái gì ta rõ ràng cũng đã cố ý tránh ra các ngươi Các ngươi còn muốn bước ta Thanh niên phát ra phấn nộ chất vấn Thanh minh tử lại là toàn thân lông tơ xù lên Chỉ cảm thấy một loại bị hồng hoang mãnh thú cẩn thân bổ chủ cảm giác Hắn thử dùng sức rút kiếm Lại phát hiện toàn bộ phi kiếm tửa như là bị kìm sắt gắt gao kẹp lấy một dạng Gắt gao bị thanh niên một phát bắt được Lại để cho hắn nhất thời khó mà rút đồng mảy may Phi hiếm bị khống chế Thanh minh từ lúc này đổi dùng quyền cước một chân đá hướng thanh niên Muốn đá lùi đối phương Đồng thời cũng muốn mượn một cước này lực phản chấn thoát thân kéo dài khoảng cách Bất quá sau một khắc Ngay tại chân hắn muốn đá chúng đối phương thời điểm Đá ra chân nhưng bỗng nhiên bị thanh niên một cách tay khác lập tức bắt lấy Ngay sau đó thanh minh tử thân thể liền bay lên. Bị thanh niên một phát bắt được chân liền lại như là nện đồ chơi một dạng vung lấy hướng trên mặt đất một trận đập loạn. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải bước ta? Vì cái gì bành bành bành thanh niên một bên vung lấy thanh minh tử thân thể hướng trên mặt đất trái phải đập loạn? Biến đổi phẫn nộ chất vẫn nói. Dạng này hình như vừa tới còn chưa hết giận. Có đôi khi đem thanh minh tử nện ở trên mặt đất sau đó. Thanh niên liền rất một cây dùng sức nhảy dựng lên dấm mấy cước. Sau đó lại tiếp tục kéo lấy chân nện. Trong trước mắt thanh minh tử quả thật người liền đã bị nện không thành hình người như mở ra bùn nhão. Một màn này tràn đầy nguyên thủy giá man. Bạo lực. Huyết tinh tại sao muốn bước ta cuối cùng. Thanh niên liền phát ra một tiếng phấn nộ chất vẫn cùng gầm thép. Nơi xa nguyên bản đã tuyệt vọng gần như nhắm mắt chờ chết trung niên Mỹ phủ cũng một nháy mắt ngăn không được trởn mắt hốt mồm. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 172 chém giết nhấc lên thanh minh tử hành hung một trận quang nện. Trần xuyên tâm tình cũng lập tức thư thản. Chỉ cảm thấy toàn thân tâm thoải mái. Quả nhiên đánh người có lời cho cảm xúc phát tiết có thể làm cho mình tâm tình trở thành Mỹ hào. Phúc phúc cuối cùng. Trần xuyên liền một tay tóm lấy thanh minh tử bản thân phi kiếm hướng hắn trên thân cắm xuống. Theo ở ngực cắm vào. Đem toàn bộ thân thể xuyên qua. Đính tải trên mặt đất. tại thân thể bị đâm xuyên đính tại thân thể một khắc này. Thanh minh tử đều không có cảm giác được cái gì đau đớn. Bởi vì giờ khắc này hắn cả thần hồn ý thức cũng đã chết lặng. Ánh mắt đều là ngốc trệ. Đầu óc chỉ có một cái ý nghĩ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì bởi vì hắn đã bị Trần Xuyên triệt để đánh cho hồ đồ Cả thần hồn ý thức giờ phút này đều là thất điên bát đảo. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Giờ phút này cả người hắn cũng đã không thành hình người. Thân thể đều cơ hồ thành rồi bùn nhão. Bị Trần Xuyên quăng nện toàn thân không xương đứt thành từng khúc. Tạng phủ những này cũng sớm đã bị chấn nát như. Lửa giận trong lòng cảm xúc nhận được phát tiết. Trần Xuyên cũng theo đó yên tĩnh trở lại Khôi phục tỉnh táo Lại xem giờ phút này đã cả người đều giống như chóng váng một dạng thanh minh tử liền chợt trong lòng sinh ra một loại không hiểu đồng tình Nhưng không được nói Cần gì chứ Tại sao phải bước ta đâu Chúng ta vốn là không oán không cửu Ta cũng vô ý quấy nhếu các ngươi ăn oán Ta cũng đã chủ động tránh đi Vì cái gì các ngươi còn nhất định phải ra tay với ta bước ta đâu Bây giờ tốt rồi Lần này các ngươi thoải mái sao thanh minh tử còn không có chết đi Bởi vì hắn là tu sĩ Tu sĩ đặc tính liền là chỉ cần thần hồn bất diệt Như vậy cho dù nhục thân đều bị triệt để hủy đi Cũng sẽ không chết đi Càng là cường đại tu sĩ càng là như thế huống chi thanh minh tử vẫn là dương thần cảnh giới đại tu sĩ Cho nên giờ phút này hắn mặc dù toàn bộ thân thể đều cơ hồ bị Trần Xuyên nện thành rồi thịt nhão. Thế nhưng vẫn như cũ không có chết đi. Giờ phút này nghe được Trần Xuyên lời nói cũng cuối cùng từ nện mộng trạng thái trầm rãi lấy lại tinh thần. Ngay sau đó là vừa sợ vừa giận nhìn xem Trần Xuyên. Kinh sợ chất vẫn nói. Người rốt cuộc là ai hắn thật không biết Trần Xuyên là ai. Đây là nơi nào chạy ra bệnh tâm thần. Xông lên liền đối với mình một trận điên cuồng thu phát hành hung Còn hỏi chính mình tại sao phải ép hắn Ta bức em gái ngươi A ta bức ngươi cái gì, ta nhận đều không nhận biết ngươi A Giờ phút này thanh minh tử tâm tình cũng là kinh sợ sụp đổ Bởi vì hắn thật ngay cả Trần Xuyên là ai đều không biết Cho nên cũng đối với vừa rồi Trần Xuyên đột nhiên xuất hiện không có chút nào chuẩn bị tâm lý Thế nào các ngươi muốn giết ta diệt khẩu, bây giờ lại ngay cả ta là ai đều không biết. Trần Xuyên mở miệng, một chân giấm tải cắm ở thanh minh tử trên thân trên chuôi kiếm. Trần Xuyên nơi xa. Trải qua vừa bắt đầu trởn mắt hút mồm sau đó. Trung niên Mỹ Phủ cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nhìn không được phát ra một tiếng kinh hồ. Nhận ra Trần Xuyên. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình nguyên bản hẳn phải chết cuộc diện cuối cùng thế mà lại là cách này để cho nàng nguyên bản không để trong lòng Trần Xuyên cứu. Hơn nữa còn là lấy dạng này một loại thô bảo phương thức. Trước đó cơ hồ đưa nàng tất nhiên vào tuyệt cảnh thanh minh tử tại Trần Xuyên trước mặt quả thực tựa như là đồ chơi một dạng. sách theo chân liền hướng trên mặt đất hành hung một trận đập loạn. Người nghe được trung niên Mỹ phụ lời nói. Thanh minh tử cũng rốt cuộc có chút tỉnh táo lại. Chầm rãi ý thức được Trần Xuyên thân phận Nghĩ đến trước đó căn cứ phi ưng cung cấp tin tức Trung niên Mỹ phụ cùng áo đỏ nữ tử một đoàn người đội ngũ còn có hai chiếc xe ngựa Bất quá tại lăng dương trấn thời điểm cách ghi hai chiếc xe ngựa cùng trung niên Mỹ phụ Áo đỏ nữ tử bọn người đội ngũ tách ra Thế nhưng vì để phòng vạn nhất Bọn họ vẫn như cũ phái người đi qua Chuẩn bị đem cái ghi hai chiếc xe ngựa người cũng vừa lên giết chết Đề phòng tiết lộ ra cái gì bọn họ nghĩ không ra tin tức. Rốt cuộc nhớ lại sao? Trần Xuyên nhìn xem thanh minh tử biến hóa thần sắc. Lần nữa mở miệng nói. Bất quá sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà là trực tiếp đem trong tay hàn xương kiếm nhấp lên. Bởi vì việc đã đến nước. Này, nói quá nhiều đã không có ý nghĩa. Thù đã ghét xuống, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể kết thúc. Nhìn xem Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm Thanh minh tử nhất thời trong mắt thần sắc cấp biến Dự cảm đến nguy cơ Lúc này thần hồn niệm động Ra sức khống chế bị Trần Xuyên một chân giấm ở chuôi kiếm cắm ở trên người mình phi kiếm Muốn giấy rua Ngâm phi kiếm rung động Phát ra thanh thuế kiếm ngân vang Bục phát ra một cố cường đại lực lượng Muốn tránh thoát Lại bị Trần Xuyên một chân gắt gao giấm ở Hoàn toàn không thể tránh thoát mảy may Tiếp theo một cái chớp mắt trần xuyên trong tay hàn xương kiếm đâm về thanh minh tử não đại Không tốt thanh minh tử án mắt cấp biến Cảm giác được một loại khí tức tử vong Mặc dù tu sĩ thần hồn bất diệt Tự thân không chết Cho dù nhục thân triệt để bị hủy Chỉ cần thần hồn vẫn còn Cũng sẽ không tử vong Nhưng là từ trần xuyên một kiếm này chúng Hắn cảm giác được một loại uy hiếp được chính mình thần hồn trí mạng khí tức Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm Một kiếm này nếu để cho Trần Xuyên chính mình đâm chúng Chính mình thần hồn trừ phi rời đi thân thể đào tẩu Nếu không tuyệt đối sẽ chết Thế nhưng thần hồn rời đi thân thể đào tẩu Hắn bây giờ đang ở Trần Xuyên trước mắt Một cách cung cấp độ cường đại định nhân Há lại sẽ không phòng bị điểm này Tùy tiện để cho hắn thần hồn đào tẩu. Chính mình thần hồn theo trong thân thể trốn tới chỉ sợ còn nguy hiểm hơn. Đoán chừng đối phương sớm liền chờ lấy hắn thần hồn chủ động ra tới. Sau đó trực tiếp giết hắn. Trước đó cũng chính bởi vì điểm này thanh minh tử mới không dám thần hồn rời đi thân thể. Thế nhưng giờ khắc này. Trần xuyên một kiếm này phía dưới. Hắn nhưng lại không thể không bắt buộc mạo hiểm. Có hay không người thật chờ Trần Xuyên một kiếm này đâm vào Chỉ sợ hắn thần hồn muốn thoát đi thân thể đều trốn không thoát Dừng tay lúc này nơi xa bầu trời chúng một đảo quát lạnh truyền đến Kia là phi ưng thân ảnh cưới cưới cực lớn ngân ưng hướng bên này bay tới Chú ý tới thanh minh tử tình huống Phúc phúc Trần Xuyên nhưng là không thèm để ý Trực tiếp một kiếm đâm vào thanh minh tử não đại Đem cả não đại đều một kiếm đâm xuyên Sưu tại Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm đâm vào thanh minh tử não đại nháy mắt. Một đảo cùng thanh minh tử giống nhau như đúc bóng người cũng bỗng nhiên lập tức theo thanh minh tử trên thân phiêu xuất bay về phương xa. Đây là thanh minh tử thần hồn tại Trần Xuyên hàn xương kiếm đâm vào một nháy mắt xuất khiếu thoát ly nhục thân, muốn chạy nhanh. Phi ưng giúp ta thần hồn ly thể mà ra nháy mắt. Thanh minh tử cũng là hướng nơi xa cưới cưới ngân ưng mà đến phi ưng hộp. Muốn phi ưng ra tay giúp đỡ tạm thời ngăn trở Trần Xuyên vì chính mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Bất quá Trần Xuyên căn bản không cho thanh minh tử thoát thân cơ hội. Tại thanh minh tử thần hồn bay ra nháy mắt. Trong tay hàn xương kiếm đã theo đuôi lại lần nữa chém ra. Ẩm nơi xa. Phi ưng xuất thủ. Cách không một trường hướng về Trần Xuyên đánh ra. Hóa thành một cái cực lớn bàn tay lớn màu trắng. Thành thế Thái Sơn áp đỉnh áp hướng Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên hoàn toàn không quan tâm. Tựa hồ nhận định nhất định phải xử lý trước thanh minh tử. Cho dù vì thế lấy mạng đổi mạng cũng ở đây không tiếc. Sau cùng Trần Xuyên kiếm mang trước một bước chém trúng thanh minh tử thần hồn. Thần hồn trạng thái phía dưới thanh minh tử căn bản không có cái gì sức phản kháng. Đối mặt Trần Xuyên chém tới công kích chỉ có thể phát ra hoàng sợ kêu thảm. Không sao cùng thanh minh tử chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoàng sợ kêu thảm. Cả thần hồn liền bị Trần Xuyên một kiếm chém chúng. Sau đó ấm vang nổ nát vụn. Trực tiếp hồn phi phách tán. Lúc này phi ưng đánh ra cử trưởng cũng theo đó hạ xuống. Cẩn thận. Trung niên Mỹ phụ sắc mặt cấp biến, vội vàng hướng Trần Xuyên lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng bởi vì Trần Xuyên nhất tâm muốn chém giết thanh minh tử. Cho nên mặc dù như nguyện đuổi theo giết chết thanh minh. Nhưng là mình cũng đã né tránh không kịp. Trực tiếp bị cả trường ấm bao trùm. Ẩm Ẩm nương theo lấy một tiếng núi lở một dạng tiếng vang. Cái kia một mảnh mặt đất ấm vang sụp đổ xuống. Liên đới lấy trần xuyên thân thể vừa lên. Trực tiếp có thêm một cái hơn 10 mét rộng. Mấy mét sâu đại thủ ấm. Trên không trùng. Cưới cưới ngân ung phi ưng kinh sợ. Vạn vạn không nghĩ tới đêm nay sẽ xuất hiện bực này biến cố. Nhất là tại tự mình ra tay tình huống phía dưới. Đều không thể cứu thanh minh tử. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Có loại bị người đánh mặt cảm giác. Là lấy một kích phía dưới. Phi ưng cảm giác do không dài giận. Cũng không muốn cho địch nhân mẩy may đánh trả thở dốc cơ hội. Một trường hạ xuống. Ngay sau đó liền hai tay ghép ấm lại lần nữa một trường đánh ra Chết phi ưng gầm thép cực lớn thủ ấm lại lần nữa đánh xuống Âm vào lúc này Mới vừa vặn nổ tung bụi mù cũng còn không có tản ra trong lòng đất Một đoàn mắt thường có thể thấy được xương mù màu máu đột nhiên bộc phát ra Sông thẳng tán chung quanh bụi mù Bao trùm phương viên gần trăm mét chi địa Nương theo lấy một cỗ kinh khủng chí cực khí thế, Ngay sau đó, một đảo rực rỡ màu băng lam kiếm khí sông lên tận trời đón lấy phi ưng lại lần nữa đánh ra thủ ấn Giết trong xương mù màu máu. Trần xuyên thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Quát lạnh một tiếng. Trong tay hàn xương kiếm vung ra. Chém ra kiếm khí trực tiếp đón lấy phi ưng. Mà cái này huyết hồng sắc xương mù cũng không phải cái khác. Chính là trần xuyên trên thân bảo phát đi ra khí huyết. Khí huyết ngoại phóng. Nhục thân cực cảnh nơi xa trung niên Mỹ phụ thấy cảnh này nhưng là lại lần nữa ngăn không được lên tiếng kinh hô. Mở to hai mắt nhìn. Cũng đột nhiên một nháy mắt vì cái gì rõ ràng chỉ có hậu thiên cảnh giới trần xuyên nhưng có như thế thực lực kinh khủng. Bởi vì khí huyết ngoại phóng. Nhục thân cực cảnh võ giả. Bọn họ khắp nơi còn có một cách xưng hô nhục thân tiên thiên nhục thân tiên thiên. Tên như ý nghĩa. Nhục thân cùng cấp tiên thiên. Cảnh giới này võ giả, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn hoàn toàn có thể dựa vào nhục thân chém giết tiên thiên, thậm chí so sánh một dạng tiên thiên võ giả. Bọn họ còn mạnh hơn, bởi vì dựa vào cường đại vô song thể phách, một khi chém giết gần người, vô luận là đối mặt bất cứ địch nhân nào. Nhục thân cực cảnh võ giả dựa vào cường đại trí cực nhục thân đều cơ hồ có vô địch chiến lực. Thế nhưng nhục thân cực cảnh rất khó đạt đến Mà lại cách này độ khó So với tiên thiên cảnh giới Cũng còn phải gian nan vô số lần Có hay không người nếu như là dễ dàng như vậy đạt đến lời nói Thiên hạ hôm nay võ đạo chủ lưu hệ thống Cũng sẽ không là nhập kỷ Hậu thiên Tiên thiên cách này thể hệ Mà sẽ là biến thành thuần túy lấy luyện thể làm chủ Trung niên Mỹ phụ vạn vạn không nghĩ tới. Nhìn như thế nho nhã xuất trần trần xuyên. Thế mà lại là nhục thân cực cảnh võ giả. Bởi vì trần xuyên trên thân hoàn toàn nhìn không ra một chút luyện thể võ giả hình dáng. Càng giống là một cái khí chất xuất trần tu sĩ. Cái này chẳng lẽ liền là biểu tượng cùng bản chất tương phản manh ngươi cho rằng hắn trần xuyên là cái khí chất xuất trần tu sĩ. Thực tế hắn là cái nhục thân vô địch thịt thản. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 173 Kịch chiến nhục thân cực cảnh ngân ưng trên lưng phi ưng cũng là một nháy mắt sắc mặt biến hóa Nhìn xem phía dưới khí huyết bộc phát như hỏa như viêm như mặt trời một dạng trần xuyên âm mặt đất sụp đổ xuống Tại trần xuyên dưới chân Sau đó trần xuyên toàn bộ thân thể liền lập tức bỗng nhiên bắn lên Như như đạn pháo vụt lên từ mặt đất sông thẳng lên trên phương viên phi ưng Trên không trùng Dấm tải ngân ung trên lưng phi ung cũng là xuất thủ lần nữa Hai tay ghép ấm Cực lớn thủ ấm lại lần nữa đánh ra Ẩm vang áp hướng Trần Xuyên Nhìn như muốn đem Trần Xuyên trực tiếp một trường trấn áp Tiếp theo một cái trước mắt Xoẹp rực rỡ màu băng lam kiếm mang phá không mà ra Theo Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm vừa lên Trực tiếp cùng phi ung đánh ra cực lớn thủ ấm tương giao Không khí trung quanh lập tức nổ tung. Trực tiếp hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy thuần triệt chân không. Nhìn tựa như là không gian bình trướng đều tại một kích này va chạm bên trong bị đánh ra tới đồng dạng. Sông lên cao không trần xuyên cũng là thân thể kịch liệt chấn động. Không chỗ mượn lực tình huống phía dưới. Bị phi ưng một trưởng này chụp về phía phía dưới rơi xuống. Bất quá tại thân thể rơi xuống một nháy mắt. Tay trái đầu ngón tay lại là trực tiếp một đánh. số cùng Tú Hoa châm trực tiếp bắn ra. Cho ta xuống tới. Trần Xuyên quát lạnh Tú Hoa châm phá không mà ra thẳng đến Phi ưng mà đi. Hắn muốn đem Phi ưng trực tiếp đánh xuống. Hừ, Phi ưng nhưng là thần sắc không thay đổi. Nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng. Tay phải nhẹ nhàng quét qua. Một trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Liền trực tiếp đem Trần Xuyên đánh tới Tú Hoa châm quét xuống. Trần Xuyên tú hoa châm ám khí đối với tiên thiên phía dưới người mà nói có lẽ là trí mạng thủ đoạn. Thế nhưng đối với hắn tầm thứ này thực lực không kém nhiều tiên thiên cường giả mà nói. Trừ phi là trạng thái trọng thương. Có hay không người căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Lệ bất quá ngay tại phi ưng quét xuống Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm nháy mắt. Dưới chân ngân ưng lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó thân thể khổng lồ kịch liệt lay động. Không tốt phi ưng biến sắc. Chợt lập tức ý thức được Trần Xuyên ý đồ. Ánh mắt hướng dưới chân ngân ưng nhìn lại. Bỗng nhiên thấy ngân ưng chỗ cổ. Một mảnh mắt Trần có thể thấy hàn băng bắt đầu lan tràn bao trùm lên đến. Lại là vừa rồi Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm mặc dù không có bắn chúng phi ưng. Thế nhưng phi ưng dưới chân ngân ưng lại là trực tiếp bị mấy cây tú hoa châm bắn chúng. Tú Hoa Trâm mang theo chân khí cùng kịp độc lập tức bảo phát đi ra. Cách này Ngân ưng mặc dù phi phạm. Đã hoàn toàn không thể tính phổ thông phi cầm. Nhưng cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Trần Xuyên đánh ra Tú Hoa châm cùng chân khí. Trần Xuyên mục tiêu từ đầu đến cuối vừa bắt đầu cũng không phải là hắn. Mà là dưới chân hắn Ngân ưng. Muốn đem Ngân ưng trước giải quyết. Đem hắn từ trên cao đánh rơi. Có hay không người nếu là hắn. Một mực giấm tải ngân ưng trên lưng đứng thẳng không chung. Trần Xuyên căn bản rất có thể thương tổn được hắn. Hoàn toàn ở tại thế bất bại. Phi ưng lập tức minh ngộ tới. Cũng đã chậm chế Cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên còn có tú hoa châm chiêu này ám khí thủ đoạn. Lệ ngân ưng ở trên không ra sức vùng vấy một hồi. Bất quá sau cùng cuối cùng không cách nào ngăn cản Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm bên trên chỗ mang theo chân khí lực lượng cùng độc dược. Dên dì một tiếng. Cực lớn thân thể theo trên bầu trời rơi xuống. Phi ung. Rơi xuống trung niên Mỹ phụ thần sắc lại lần nữa ngây người. Đôi mắt đẹp trởn to. Nàng đã không biết mình đây là lần thứ mấy dạng này. Thật sự là tình huống phát triển quá nhiều vượt quá nàng đoán trước. Nhất là Trần Xuyên bày ra thực lực Không tốt Dung nhi Chợt Trung niên Mỹ phụ liền lập tức lấy lại tinh thần Đột nhiên nghĩ đến trước đó áo đỏ nữ tử Đó cũng là nàng duy nhất đệ tử Danh Tần Dung Lúc này nhanh chóng đứng dậy hướng trước đó Tần Dung thoát đi phương hướng tiến đến Người đáng chết một bên khác Ngân ưng rơi xuống Nện ở trên mặt đất tại chỗ bỏ mình Phi ưng cũng là lập tức triệt để phấn nộ Nhìn xem Trần Xuyên cắn răng lạnh giọng nói Một đôi mắt đều cơ hồ nhanh phun ra lửa Cách này ngân ưng từ nhỏ cùng hắn làm bạn lớn lên Theo hắn vừa lên trưởng thành Tại hắn trong lòng sớm liền như là thân nhân đồng bạn một dạng Có không thể thay thế địa vị Bây giờ lại chết tại Trần Xuyên trong tay Có đúng không? Vậy liền không biết ngươi có không có bản sự kia Trần xuyên nhưng là hướng về phía phi ưng khóe miệng một phát. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một cái sán lãn khiêu khích nụ cười. Dứt lời còn vung lên trong tay hàn xương kiếm hướng về phía nơi xa nện ở trên mặt đất đã triệt để chết đi ngân ưng lại lần nữa chém ra một kiếm. Phúc phúc màu băng lam kiếm khí xẹt qua. Vốn là chết đi ngân ưng càng là trực tiếp bị hắn một phân thành hai. Từ trung gian bổ ra. Chết cũng không buông tha Thế nào? Ngươi yêu thích chim bị ta dết. Ngươi có thể đem ta thế nào? Bây giờ ngươi yêu thích chim ngay cả thi thể cũng còn bị ta phân ra. Ngươi lại có thể làm gì ta? Có bản lĩnh tới giết đi ta a Trần Xuyên nhích miệng cười nói, nụ cười tàn nhẫn, sau đó ầm phi ưng nổi khùng, xông thẳng hướng Trần Xuyên. Trong cơ thể vô tận cương khí bão phát đi ra. Phi ưng cả người đều lập tức biến thành một cái quang nhân. Bị cương khí bao khỏa Mang theo vô song chi lực tại hắn trong tay Một thanh hẹp dài rượu dị loan đao Cũng hiện lên ra tới Xem toàn thể đi lên Giống như là một vận loan nguyệt Tiếp theo một cái trước mắt Trần Xuyên cũng cảm giác Giống như là vô tận quần trăng tại trước mắt mình nở rộ ra tới Hào quang ấm ánh để cho hắn Đều cơ hồ lập tức có chút mở mắt không ra Kia là phi ưng xuất thủ Loan đao trong tay thi triển nháy mắt. Như một vòng trăng sáng nở rộ. Chói lòi rực rỡ. Rất đẹp thực sự không gì sánh được nguy hiểm. Trần Xuyên không thể không nhắm mắt lại. Bởi vì cái này quang mang thật tài quá mức chói lòi rực rỡ. Chói mắt đau nhức Để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Bất quá ánh mắt không nhìn thấy từ thân nhảy cảm cảm giác lại sẽ không sai. Trong tay hàn xương giếm dựa vào cảm giác chém ra Canh Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm ngăn trở phi ưng loan đao Tiếp theo một cái chớp mắt ở ngực kình phong truyền đến Kia là phi ưng xuất thủ lần nữa Một cái khác thủ trưởng trực tiếp đánh về phía bầu ngực mình Trần Xuyên không tránh không né Trực tiếp lựa chọn lấy công dịch đổi lại công dịch Tay trái cũng một trường vỗ hướng phi ưng thân thể Bành bành một kích giao thủ Hai người đều chịu một trưởng Trần Xuyên ở ngực y phục trực tiếp nổ tung Hiển lộ ra một cách cực lớn đỏ tươi trường ấm Cảm giác được một loại nóng bỏng đau Thậm chí trong cơ thể nội tảng đều mơ hồ có một loại chấn cảm giác đau Phi ưng vừa rồi một trưởng kia còn mang theo người một chủng loại tựa như ám kinh thẩm thấu lực lượng Bất quá Phi ưng cũng không dễ chịu Bị đánh trúng thời điểm phát ra rên lên một tiếng Trong cơ thể hộ thể cương khí đều kém chút bị Trần Xuyên một trường đánh tan. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao. Quá làm cho ta thất vọng. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy. Như vậy. Hiện tại liền ngoan ngoãn chờ lấy bị ta đánh chết đi. Trần Xuyên mở miệng lần nữa. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Chẳng biết tại sao. Rõ ràng Trần Xuyên nụ cười rất đẹp mắt. Nhất là phối hợp tấm kia tuấn mỹ trí cực gương mặt. Cười lên thời điểm tựa như là đầu mùa xuân ánh nắng một dạng. Sán lãn mà ấm áp. Thế nhưng giờ phút này. Nhìn xem Trần Xuyên nụ cười trên mặt. Phi ung nhưng cảm giác có một loại kinh dị cảm giác. Mơ hồ có một loại đối mặt biến thái cảm giác. Âm âm đại chiến triệt để bột phát. Hai người thân ảnh quấn quyết lấy nhau. Kiếm quang cùng đa quang xem lẫn. Tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Người bình thường mắt thường phía dưới cơ bản cũng đã hoàn toàn thấy không rõ hai người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một đen một trắng không ngừng đan xen thân ảnh. Nương theo lấy rực rỡ đao quang cùng kiếm mang. Phúc phúc rất nhanh. Có đỏ bừng máu tươi vẩy xuống. Kia là trần xuyên. Ở ngực bị phi ưng một đao chém trúng. Trực tiếp có thêm một đầu gần nửa thước dài vết thương. Máu me đầm điệp. Phi ưng thủ đoạn rất dường dị Cả người đều phân hóa thành rồi hai cái Cái kia hẳn là cùng loại phân thân một dạng tồn tại Nhưng cũng có thể bột phát ra có thể so phi ung tự thân một dạng lực lượng Tình huống như vậy phía dưới cơ hội là hai cái phi ưng đồng thời vây công Trần Xuyên Rất nhanh Trần Xuyên cả y phục trên người cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ Vết thương trên người trực tiếp có thêm mấy đảo Mỗi một đảo đều là máu me đầm địa Tỏ ra không gì sánh được thê thảm Trái lại phi ưng Theo tình huống đến xem Tỏ ra chiếm hết thượng phong Vừa đúng lúc này Trung niên Mỹ phổ mang theo cứu trở về Tần Dung trở về Nàng vừa rồi chạy tới thời điểm rất kịp thời Tần Dung đã lọt vào tuyệt cảnh Bị án ảnh về còn lại sát thủ vây công Ngay cả lâm Chí viễn cũng đã chết đi Chỉ còn lại Tần Dung một người khốn khổ chống đỡ. Tốt tại nàng kịp thời đuổi tới. Chém giết ám ảnh về những cái kia phổ thông sát thủ. Kịp thời cứu Tần Dung. Thật sự là hắn đợi thấy gió cùng phi ưng giao chiến trần xuyên thân ảnh. Tần Dung cũng không khỏi thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù theo sư phụ của mình trong miệng đã biết được tình huống. Thế nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy. Vẫn là không nhìn được chấn động. Trần công tử thí cuộc tựa hồ có chút không ổn. Bất quá rất nhanh. Nàng liền nhìn xem giao chiến tình huống biến sắc. Trần xuyên đắt toàn thân nhuốm máu. Trái lại phi ưng hai thân ảnh giáp công. Lông tóc không tổn hao gì. Tỏ ra chiếm hết thượng phong. Ta đi hỗ trợ. Trung miên Mỹ phủ lúc này trường kiếm trong tay nhấc lên. Liền phải tiến lên hỗ trợ. Bất quá đúng lúc này. Trần Dung nhưng giữ chặt trung niên Mỹ Phổ Lão Sư Người hôm nay cũng đã trọng thương Coi như tiến lên cũng chưa chắc có thể giúp đỡ gấp cái gì Ta xem Không bằng chúng ta đi trước đi Tần Dung cắn răng một cái Nhìn phía xa đang máu me khắp người Trần Xuyên hướng trung niên Mỹ Phổ thấp giọng nói Cái gì trung niên Mỹ Phổ nhất thời thần sắc chấn động Có chút khó tin nhìn mình cái này để tử Lão Sư Đại cuộc làm trọng. Chúng ta nhất định phải còn sống rời đi. Đem tin tức đồng thời báo công chúa báo cáo triều đình. Trần công tử thực lực hơn người. Ta tin tưởng nhất định có thể cát nhân thiên tướng. Mà lại ngày hôm nay đã bản thân bị trọng thương. Một thân thực lực mười không còn một. Coi như chúng ta lưu lại sông đi lên cũng chưa chắc có thể giúp một tay. Còn có thể buông thóng trần công tử. Cùng hắn lưu lại buông thóng. Chúng ta còn không bằng nên rời đi trước Nếu không ván nhất trần công tử thật có bất chắc Thực lực chúng ta Cũng căn bản không cách nào ứng phó phi ưng Đến lúc đó cũng chỉ sẽ cùng theo chôn cùng Một khi chúng ta chết ở chỗ này Tin tức liền sẽ ở đây gián đoạn Lão sư Chúng ta nhất định phải đại cuộc làm trọng Tần Dung cắn răng khuyên nhủ Ánh mắt lại nhìn giao chiến trần xuyên liếc mắt Thấy Trần Xuyên toàn thân nhốm máu hình dáng. Ý nghĩ trong lòng càng là kiên định. Nàng cảm thấy Trần Xuyên tiếp tục cùng phi ưng đánh xuống. Bại vong chỉ sợ đã chỉ là vấn đề thời gian. Các nàng nếu là không thừa dịp hiện tại đi. Chờ đến Trần Xuyên lạc bại sinh tử. Vậy các nàng cũng bất quá là lưu lại cùng theo chôn cùng mà thôi. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 174 kịch chiến lão sư đại cuộc làm trọng. Tần Dung khuyên nhủ, thế nhưng là, trung niên Mỹ phủ nhưng là có chút do dự, luôn cảm giác cứ thế mà đi, lương tâm trải qua không đi. Âm ầm trong tràng, Trần Xuyên cùng Phi ưng đại chiến đến xôi trào. Bất quá một trận chiến này đối Trần Xuyên mà nói, xác thực là Xuyên qua đến thế giới này đến nay gian nan nhất một trận chiến. Phi ưng thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là Trần Xuyên từ trước tới nay gặp mạnh nhất một cái ma lại một thân thực lực thủ đoạn càng là vượt gì không gì sánh được. Cố ghi phân hóa ra tới hóa thân. Hoàn toàn có có thể so phi ưng bản thân thực lực. Coi như không bằng. Cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. ma lại khó phân thật giả. Loại tình huống này cùng phi ưng đối chiến cơ hộ liền là đánh hai, một người đánh hai cách phi ưng. Phúc phúc lại một đảo huyết quang trợt hiện Trần Xuyên sau lưng lại nhiều một đầu mới vết thương, máu me đầm điệt. Vết thương chảy ra máu tươi cơ bản cũng đã đem Trần Xuyên toàn thân nghĩ phục nhiễm cách đỏ bừng. Chảy ra máu tươi cũng đã không biết có bao nhiêu. Cái dạng này nhìn thấy thảm không gì sánh được. Bất quá chỉ có Trần Xuyên chính mình rõ ràng. Mặc dù hắn bộ dáng nhìn thảm không tốt. Thế nhưng kỳ thực những thương thế này đối với hắn mà nói không có chút nào nghiêm trọng. liền cùng người bình thường thái thịt thời điểm không cẩn thận dùng dao làm bếp đem chính mình cắt một cái không sai biệt lắm. Thậm chí những thương thế này còn tải lấy một cái cực nhanh tốc độ bị trong cơ thể trường xuân công tu luyện được sinh khí không ngừng tu phục. Nếu không phải trần xuyên một mực tại không ngừng giao thủ dính dấp vết thương. Những vết thương này thậm chí không phải chốc lát thời gian liền có thể trực tiếp đóng vầy khép lại. Lấy Trần Xuyên. Hôm nay nhục thân thể phách. Trừ phi là đánh gãy hắn xương cốt hoặc là trực tiếp thương tới đến hắn tạng phủ. Có hay không người vẹn vẹn chỉ là những này ra thịt bên trên tổn thương lưu chút máu mà nói. Lại thêm chém hắn 100 đau cũng chưa chắc có thể để cho hắn thụ nhiều tầng tổn thương. Đây chính là phòng ngự cao máu dày khôi phục nhanh chỗ tốt tựa như là chiến sĩ cùng thích khách đánh nhau. Thân là chiến sĩ ta có thể có bao nhiêu lần sai lầm cho ngươi đánh chúng. Thế nhưng thân là thích khách ngươi chỉ cần có một lần sai lầm bị đánh chúng. Như vậy ngươi có thể liền xong rồi. Bất quá điểm này. Ngoại trừ Trần Xuyên chính mình bên ngoài. Không có ai biết. Nơi xa Tần Dung cùng Trung Niên Mỹ Phủ không biết. Liền ngay cả cùng Trần Xuyên giao thủ phi ưng đều không biết. Hắn chỉ cảm thấy Trần Xuyên nhục thân cường đại biến thái. Vẹn vẹn nhục thân phòng ngự liền đã đạt đến cùng bình thường tiên thiên võ giả hộ thể cương khí tương xứng mức độ. Lượng máu càng là dày làm cho người giận sôi Bị chính mình đánh thành cái sảng này chảy nhiều như vậy máu thế mà cũng còn không chết. Lão sư không thể kéo dài được nữa nếu ngươi không đi chúng ta liền không có cơ hội. Nhìn xem giao chiến tình huống tần dung càng xem càng nóng vội Không khỏi lại lần nữa hướng trung niên Mỹ phụ thúc dục nói Trung niên Mỹ phụ nghiến chặt hàm răng Mặt lộ vẻ vẻ giấy rua Đúng lúc này trong tràng chiến cuộc đột biến Phá diệt song sinh tuyệt sát phi ưng quát lạnh một tiếng Đột nhiên bảo khởi tuyệt sát Vận dụng chí cường thủ đoạn Muốn triệt để tuyệt sát trần xuyên Bạch bạch chỉ gặp hắn hai thân ảnh đột nhiên bay về sau nhanh chóng thối lui. Đột nhiên rời xa Trần Xuyên. Sau một khắc, hắn hai thân ảnh đều lập tức tiêu thất. Tựa như là lập tức bỗng dưng bốc hơi. Ngay sau đó, phi ưng hai thân ảnh đột nhiên một trái một phải theo Trần Xuyên hai bên trái phải xuất hiện. Loan đao trong tay đồng thời chém về phía Trần Xuyên. Nhanh như thiểm điện. Chết phi ưng thân ảnh hiện hiện. Trong mắt bộc phát ra sâm nhiên sát ý Muốn một kích tuyệt sát Trần Xuyên Hai bên trái phải thân ảnh đa quang đều thẳng đến Trần Xuyên cái cổ Phúc phúc tiếp theo một cái chớp mắt Hai bên đa quang đều chém chúng Rơi xuống nước mảng lớn máu tươi Bất quá lúc này phi ưng nhưng không có lộ ra đắc thủ vui mừng Trái lại sắc mặt bỗng nhiên cấp biến Bởi vì trong tầm mắt hắn Công kích mình đồng thời không có như nguyện chém chúng Trần Xuyên cái cổ Ngược lại là bị hai tay của hắn một trái một phải trực tiếp dùng thủ trưởng một phát bắt được Trần Xuyên trực tiếp bỏ chính mình trong tay hàn xương kiếm Dùng hai tay huyết nhục thủ trưởng một trái một phải bắt lấy phi ưng hai thân ảnh đồng thời đánh tới đao quang Bành sau đó Trần Xuyên hai tay dùng sức bóp một cái Phi ưng bên trái thân ảnh trong tay trường đao lập tức vỡ nát Hóa thành vô số cương khí nổ tung Bắt lại ngươi Nháy mắt trần xuyên miệng vỡ ra, nở nộ cười ánh mắt nhìn về phía bên phải phi ưng. Ở bên trái phi ưng trong tay trường đao hóa thành cương khí nổ tung một nháy mắt. Hắn nhất thời sáng tỏ, bên phải phi ung mới là bản thể người thật. Không tốt phi ung nhưng là nháy mắt sắc mặt cấp biến. Vội vàng bước ra bay ngược. Ngay cả vũ khí trong tay cũng không cần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tuyệt sát một kích. Lại bị Trần Xuyên dạng này dùng tay nắm lấy hóa giải. Bất quá lần này. Thực sự để cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được Trần Xuyên nhục thân thể phách kinh khủng. Nếu như bị hắn nắm lấy cơ hội sát người. Dựa vào cường đại như quái vật thể phách. Coi như mình có cương khí hộ thể. Chỉ sợ đều sẽ bị đánh nổ. Xoát phi ưng thân ảnh bay ngược. Bất quá đã muộn Trần Xuyên cả người bay nhào hướng phi ưng. Phi ưng khống chế Trần Xuyên phía sau còn không có tiêu tán phân thân từ phía sau công dịch Trần Xuyên. Vừa rồi cương khí trường đao lại lần nữa ngưng tụ. Từ phía sau đâm về Trần Xuyên phía sau lưng bẩn vị trí. Thế nhưng Trần Xuyên tốc độ càng nhanh trước một bước đuổi theo Phi ưng. Thân ảnh muốn bị đuổi theo nháy mắt. Phi ưng đem hết toàn lực đối Trần Xuyên một trường đánh ra. Trần Xuyên lại là không tránh không né. Mặc cho phi ưng một trưởng này đánh chúng. Ẩm một tiếng trần xuyên cả áo đều trực tiếp triệt để nổ tung ở ngực ra thịt đều sụp đổ xuống một cái thủ ấm. Thế nhưng trần xuyên nhưng như cũ giống như là người không việc gì một dạng. Trái lại nhân cơ hội này một phát bắt được phi ưng ở ngực. Trong chút lát, phi ưng toàn thân lung tơ sủ lên. Chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì hồng hoang mãnh thú bắt lấy. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bay lên. Sau đó bỗng nhiên bị nện tại trên mặt đất. Âm ấm mặt đất ấm vang sụp đổ nổ tung. Phi ưng toàn bộ thân thể đều lập tức bị Trần Xuyên nắm ở ngực nện vào mặt đất. Một thân hộ thể cương khí cũng gần như một nháy mắt tán loạn. Trần Xuyên phía sau nguyên bản công hướng Trần Xuyên Phi ưng phân thân cũng theo đó ấm vang nổ tung. Rất rõ ràng. Cái này phân thân mặc dù cường đại Thế nhưng phi ưng cũng cần tốn hao đại tâm tư cùng sức lực khống chế Nếu không liền không cách nào duy trì Người xong rồi bắt lấy phi ưng trần xuyên cũng lập tức nhít miệng nở nụ cười Lấy hắn hôm nay nhục thân thể phách Chỉ cần bị hắn bắt lấy sát người Đừng nói tiên thiên võ giả Liền xem như thiên nhân cường giả Hắn cũng dám cùng đối phương liều một phen Khắp mặt đất Phi ưng chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí. Bị Trần Xuyên lần này nện khí huyết nhịt lưu. Hộ thể cương khí đều gần như tán loạn. Trong lòng biết huyết không thể tiếp tục để cho Trần Xuyên dạng này bắt lấy vật lộn. Nhất định phải thoát thân. Có hay không người hắn tuyệt đối có thể bị Trần Xuyên giống trước đó đánh thanh minh tử một dạng sống sờ sờ cho đánh nổ. Coi như liền hộ thể cương khí cũng tuyệt đối không nhịn được Trần Xuyên hành hung một trận. Nguy cơ thời khắc, Phi ưng hai tay thành trưởng đánh ra, muốn đánh lui Trần Xuyên. Bất quá Trần Xuyên lại là đối hắn công kích hoàn toàn không quan tâm. Tay trái vẫn như cú gắt gao đè lại hắn. Tay phải nhưng là niết quyền đón lấy hắn tay trái. Bành Phi ưng tay phải đánh vào Trần Xuyên trên thân Trần Xuyên toàn bộ thân thể chấn động, phát ra kêu đau một tiếng. Bất quá lúc này Trần Xuyên hữu quyền cũng đón nhận Phi ưng tay trái. Rắc rắc chỉ nghe một tiếng vang giòn. Quyền trưởng giáp nhau. Phi ưng cả cánh tay trái ầm vang đứt gãy đi xuống. Đứt gãy xương cốt thấm máu tươi đều trực tiếp theo tay ngoạt chỗ đâm ra. âm Trần Xuyên nắm đấm còn thế đi không giảm, liền đánh vào Phi ưng trên ngực. Nắm đấm đánh trúng Phi ưng ở ngực nháy mắt. Trần Xuyên nhất thời cảm thấy một tầng vô hình phòng hộ lực lượng theo phi ưng trong cơ thể bộc phát ra. Giống như là một tầng vô hình khí. Đây là phi ưng trong cơ thể hộ thể cương khí. Bất quá cũng vèn vẹn chỉ là một cái trước mắt. Ngăn cản chính mình một cái. Sau một khắc. Cố này khí liền âm vang phá vỡ. Phi ưng cả hộ thể cương khí đều trực tiếp lập tức bị Trần Xuyên đánh vỡ. Phi ưng sắc mặt cũng nháy mắt ửng hồng một mảnh con mắt lập tức trởn to, mặt lộ vẻ thống khổ. Ngươi hết rồi. Trần Xuyên lại nói. Lại đấm một quyền nện xuống. Phi ưng còn muốn phản kháng. Nâng tay phải lên ngăn cản Trần Xuyên. Kết quả cả cánh tay phải cũng bị đánh gãy. Phúc ngụm lớn máu tươi theo Phi ưng trong miệng phun tới. Bành bành bành. Trần Xuyên không cho Phi ưng thở dốc cơ hội. Lại là liên tục ba huyền nện xuống Giờ khắc này Phi ưng đã triệt để mất đi sức phản kháng Ba huyền phía dưới Phi ưng cả lồng ngực đều trực tiếp bị đánh sụp đổ xuyên thấu Trong cơ thể ngũ tảng lục phủ càng là trực tiếp bị chấn thành rồi bùn nát Âm cuối cùng Phi ưng toàn bộ thân thể đều hóa thành vô số vụn băng nổ tung Bị trần xuyên dùng chân khí đóng băng thành hàn băng Sau đó liền một trường chấn vỡ Nơi xa trung niên Mỹ phổ cùng Tần Dung trực tiếp chủ. Nhất là Tần Dung. Vốn cho là Trần Xuyên đều là hẳn phải chết cuộc diện. Lại không nghĩ rằng chiến cuộc đột nhiên như thế nhanh quay ngược trở lại. Ngược lại là Phi ưng lập tức bị Trần Xuyên nắm lấy cơ hội trực tiếp liền hành hung tới chết. Lập tức liền thấy Trần Xuyên ánh mắt liền nhìn về phía này, nhích miệng cười nói. Nghe nói vừa rồi có người nói ta chết chắc. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 175 toàn bộ giết Trần Xuyên ánh mắt hướng trung niên Mỹ phổ cùng Tần Dung nhìn lại. Nhất là Trần Dung. Vừa rồi khoảng cách song phương mặc dù rời xa xôi. Có tới vài rằm. Thế nhưng lấy hắn hôm nay thực lực tu vi. Thị lực. Thính giác các loại phương diện cảm giác đều viễn siêu thường nhân. Nhất là tại lúc trước long tượng bàn nhược công đại thành khí huyết bên ngoài phát đạt đến nhục thân cực cảnh sau đó Trần Xuyên thỉ lực Thính giác các loại phương diện cảm giác càng là đã cường đại đến một cách vượt quá tưởng tượng mức độ Thính giác bên trên Nếu như Trần Xuyên mình muốn đi quan sát lắng nghe mà nói Cho dù là ngoài ngàn mét Nhỏ bé con mối ghi đồng cánh thanh âm hắn đều có thể nghe rõ rõ ràng chỗ Cho nên vừa rồi mặc dù trung niên Mỹ phổ cùng Trần Dung đứng xa xôi. Thế nhưng Trần Dung nói chuyện. Hắn thực sự nghe được một chút. Tựa hồ Trần Dung xem chính mình tình huống không ổn đánh không lại phi ưng. Khuyên trung niên Mỹ phổ cùng một chỗ trước trốn. Có ý tứ gì? Xem thường ta Trần Xuyên đúng hay không Trần Xuyên ánh mắt hướng hai người nhìn lại. Nhất là mặc áo đỏ Trần Dung. Đồng thời trong mắt mơ hồ còn có một chút lánh ý. Mặc dù Trần Xuyên bản ý cũng không phải tới cứu hai người Thế nhưng luận sự Nếu không phải mình đuổi tới xuất thủ Hai người hẳn phải chết không nghi ngờ Tính được Tuyệt đối là chính mình cứu được hai người mệnh Kết quả Tần Dung lại không nghĩ tới cảm ăn Thế mà còn muốn thừa dịp chính mình ngăn chặn phi ưng thời gian một mình đào tẩu Cách làm này không nói lấy oán trả ơn Nhưng cũng tuyệt đối là vong ăn phụ nghĩa điển hình. Tần Dung sắc mặt lập tức cứng đờ. Nhất là cảm giác được Trần Xuyên trong mắt trong lúc mơ hồ lánh ý. Càng là toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Có một loại nháy mắt đặt mình vào hầm băng như sắp tử vong cảm giác. Xuyên tông tử chớ trách Dung Nhi cũng chỉ là trong lòng có khác chỗ hệ cho nên mới cũng có. Trước lời nói nói cũng không phải là muốn cầm xuyên công tử làm lá chắn ngăn chặn phi ưng Cảm giác được Trần Xuyên trong mắt lánh ý Lại gặp bên cạnh chính mình để tử trắng bệp sắc mặt Trung niên Mỹ phủ cũng nhất thời đôi mắt đẹp biến đổi Nhanh chóng hướng Trần Xuyên giải thích nói Xuyên tông tử thứ tội Nghe được sư phụ của mình giúp mình nói chuyện Tần Dung cũng là đi theo khôi phục lại theo sát lấy mở miệng bồi tội nói Trần Xuyên nhìn xem hai người ánh mắt lói lên một cái, không có trực tiếp nói tiếp, mà là nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi là ai? Còn có những người này lại là người nào? Tại sao muốn giết các ngươi? Còn muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ diệt khẩu thấy Trần Xuyên trong mắt lánh ý tựa hồ tiêu tán. Bắt đầu hỏi do tình huống. Trung niên Mỹ phổ cùng Tần Dung đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cảm thấy Trần Xuyên hẳn là sẽ không đối với các nàng xuất thủ. Cuối cùng có câu nói nói cho cùng. Địch nhân địch nhân liền là bằng gấu. Cuối cùng Trần Xuyên mới giết thanh minh tử. Phi ưng hai người. Mà các nàng cũng cùng ám ảnh vệ là địch nhân. Cứ tính toán như thế đến. Trần Xuyên liền cùng các nàng có rồi địch nhân chung. Tự nhiên cũng coi như được bằng gấu. Sau này nói không chừng còn có thể hợp tác. Tài hạ Lý Như Tuyết Dây là tại hạ đệ tử Tần Dung Lần này đa tạ xuyên công tử Trượng Nghĩa xuất thủ cứu ta sư đồ hai người tính mệnh Trung niên Mỹ phủ lúc này liền mở miệng nói Báo lên chính mình cùng Tần Dung danh tử Sau đó lại nói cảm ơn một phen Sau đó tiếp tục nói Thầy trò chúng ta hai người là chiêu dương công chúa thủ hạ phượng thiên các người Lần này phùng công chúa chi mệnh theo kinh thành đến đây Ngân Xuyên điều tra vô ưu vương Cha già vô ưu vương huấn dưỡng trọng binh Mời chào cường giả Lén lúc còn mạng lưới lượng lớn thế lực nhân thủ Vô luận là quan diện hay là trong bóng tối Ngân Xuyên quận hơn phân nửa thế lực cũng đã bị hắn khống chế Mưu phản chi tâm Gió rành rành Cha ra tin tức sau đó Chúng ta sư đồ hai người vốn muốn đem tin tức thứ nhất thời gian báo cáo cho công chúa Điện Hạ. Lại không nghĩ hành tung tiết lộ. Bị vô ưu vương phát hiện. Vừa rồi những người kia. Liền là vô ưu vương thủ hạ lớn nhất áng sát tổ chức. Tên là áng ảnh vệ. Đặc biệt làm vô ưu vương xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mà bị xuyên công tử vừa rồi giết chết hai người kia. Liện là ám ảnh về tứ đại sát thủ bên trong phi ưng cùng Thanh Minh Lý như tuyết mở miệng Đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nguyên nhân cùng mình cùng phi ưng bọn người thân phận toàn bộ nói ra Nàng cùng mình để tử tần dung hai người đều là chiêu dương công chúa thủ hạ phượng thiên các người Chiêu dương công chúa Trần Xuyên nghe nói thần sắc sật giật, giật Đối với vị này công chúa hắn cũng có chỗ nghe thấy Theo hắn biết Vị này triêu dương công chúa tên đầy đủ triệu khinh vũ Cũng là đại càn vương triều hôm nay trưởng công chúa Mà vị này trưởng công chúa cũng rất có mấy phần sắc thái truyền kỳ Bật cân quắc không thua đấm mày dâu Từng cùng đương thế nhiều vị danh nho phẩm văn Càng cùng nhiều vị giang hồ danh túc luận võ Văn thao võ lược Mọi thứ tinh thông Đồng thời đưa ra ai nói nữ tử không bằng nam thuyết pháp Tin tưởng vững chắc nữ nhi cũng không so nam nhi kém. Phượng Thiên các tổ chức này trần xuyên ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá lý như tuyết ngược lại là rất nhanh nói cho tình huống của hắn. Phượng Thiên Cắc chính là chiêu dương công chúa tổ kiến thế lực. Hấp dẫn trong thiên hạ vô số cùng chung chí hướng cùng các nàng một dạng tin tưởng vững chắc nữ tử không thể so với nam tử kém nữ trung hào kiệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, nữ trung hào kiệt. Đây là lý như tuyết nói. Bất quá không biết tại sao. Nghe lý như tuyết nói xong. Trần Xuyên liền không tự chủ được nghĩ đến ở kiếp trước nào đó huyền tổ chức. Khí, run, lạnh chúng ta lúc nào mới có thể đứng lên U, V, Quy, Quy, Mơ, sao sao. Không sai, chính là Chiêu Dương công chúa Điện Hạ. Lúc này Tần Dung nói tiếp. Nói ra vị này triêu dương công chúa thời gian trong thần sắc mơ hồ còn lộ ra mấy phần không che giấu được tôn kính cùng tự hào. Công chúa Điện Hạ sớm biết vô ưu vương có mưu phản chi tâm Phái ta cùng lão sư tới điều tra. Tình huống quả nhiên không ngoài công chúa Điện Hạ đoán trước. Vô ưu vương tư luyện trọng binh. Thu nạp thế lực. Lòng bất chính. Gió rành rành. Cách này rất khó sao Trần Xuyên nghe Trần Dung lời nói nhưng là có chút im lặng. Vô ưu vương muốn mưu phản. Tin tức này hơn phân nửa Ngân Xuyên người đều biết. Mặc dù không có mấy người biết cụ thể là thật là giả. Thế nhưng tin tức này cơ bản đã tải Ngân Xuyên truyền khắp. Ngay cả hắn cách này Thiếu Dương huyện Tiểu Thiếu gia đều biết. Húng chi những người khác. Mà loại tình huống này. Vô ưu vương liền xem như không muốn mưu phản đều phải phản Bởi vì hắn không phản Triều đình cũng không có khả năng dung hạ được hắn Bắt buộc máu hiểm Có thể còn có một chút hy vọng sống Bất quá đối với những này đấu tranh Trần Xuyên cũng không muốn nhiều tham gia Bởi vì hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy trái phải toàn bộ thiên hạ phong vân Trừ phi đặt chân thiên nhân Có hay không người tùy tiện tham gia loại này hoàng quyền tranh đấu. Làm không tốt liền bị cái kia thiên nhân cho chụp chết. Thiên thiên tuy mạnh nhưng mặt trên còn có càng mạnh. Trần xuyên đối với mình định vị rất rõ ràng. Thực lực không có đạt đến thế giới này đỉnh tiêm chí cường hàng ngũ trước đó. Tuyệt không chủ động ra tới gây sự. Còn lại là tham dự loại này hoàng quyền đấu tranh. Hèn mọn trưởng thành biệt lãng chờ lúc nào mắc cấp. Lại suốt lãng không muộn. Bất quá Trần Xuyên không muốn tham dự những này đấu tranh. Thế nhưng bên cạnh Tần Dung lại là lại lần nữa đồng tâm tư. Nghĩ đến Trần Xuyên vừa rồi thể hiện ra thế lực. Liên trảm thanh minh tử. Phi ưng hai đại ám ảnh về quyết định sát thủ. Không hề nghi ngờ. Trần Xuyên thực lực. Coi như đặt ở tiên thiên cấp độ bên trong. Tuyệt đối cũng đã đạt đến đỉnh tiêm cấp độ. Nếu là có một cường giả như vậy gia nhập các nàng. Như vậy tiếp xuống vô luận là đối với các nàng an toàn hay là phía sau làm việc. Đều tuyệt đối sẽ thuận lợi không biết hoặc nhiều hoặc ít. Lúc này lại nói. Công chúa điện hạ bập cân quắc không thua đấng mày dâu. Văn thao võ lược. Càng phải có một khỏa nhân ái thiên hạ chi tấm. Giống xuyên công tử dạng này nhân kiệt. Lần này có thể đi ngân xuyên cầu học. Tất nhiên cũng là vì khoa cử Trong lòng tất nhiên có một khỏa đền đáp triều đình trung nghĩa chi tâm Nếu như thế Xuyên công tử sao không trực tiếp gia nhập chúng ta Có xuyên công tử dạng này nhân nghiệp gia nhập Ta muốn công chúa Điện Hạ cũng nhất định sẽ rất vui vẻ Chỉ cần xuyên công tử gia nhập chúng ta Nhận được công chúa Điện Hạ thưởng thức Nghĩ đến tiếp xuống đối với xuyên công tử khoa cử cùng sĩ đồ Đều sẽ càng thêm càng thêm thông thuận. Không có ý tứ, không hứng thú. Trần Xuyên trực tiếp là đánh gãy Trần Dung lời nói. Căn bản một chút hứng thú đều không có. Từ xưa đến nay. Loại ngày cổ đại hoàng quyền xã hội. Có nam nhân kia là theo chân nữ nhân hốn suốt đầu. Liền xem như võ tắc thiên đương thế Trần Xuyên cũng sẽ không đi tiếp theo lăn lộn. Trần Dung nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ như vậy dứt khoát cử tuyệt. Đồng thời lại cảm thấy có chút xấu hổ. Cảm giác có chút không có mặt mũi. Mình nói nhiều như vậy. ngữ khí thả tốt như vậy. Tư thái thả thấp như vậy. Kết quả Trần Xuyên thế mà cứ làm như vậy giòn trực tiếp cự tuyệt. Không có cam lòng. Lúc này liền cắn răng nói. Chẳng lẽ Xuyên công tử liền không sợ đêm nay sự tình tiết lộ ra ngoài bị vô ưu vương biết. Dung nhi Bên cạnh lý như tuyết nhất Thời sắc mặt đại biến Nhìn hướng Tần Dung Người đang uy hiếp ta trần xuyên sắc mặt không thay đổi Vẫn như cú thần sắc bình tĩnh Chỉ là nhìn xem Tần Dung nói Không Ta chỉ là hướng xuyên công tử trình bày sự thật Xuyên công tử đã xếp thanh minh tử cùng phi ưng Cách này sự tình chỉ cần bị vô lưu vương biết Vô lưu vương tất nhiên cũng sẽ không buông tha công tử Xuyên công tử thực lực tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ còn có thể ứng đối đến vô Lưu vương cùng toàn bộ vô ưu vương phủ thế lực không thành. Tần Dung cắn răng nói, nàng đây chính là Uy Hiếp. Dùng vô Lưu vương Uy Hiếp đến bước Trần Xuyên gia nhập các nàng. Bất quá nàng tin tưởng, Trần Xuyên nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì vô ưu vương Uy Hiếp quả thực không phải Trần Xuyên bây giờ có thể đối phó, chỉ có gia nhập các nàng. Mượn nhờ các nàng cả phượng thiên các cùng chiêu dương công chúa lực lượng Mới có thể cùng vô ưu vương quái vật khổng lồ này chống lại Đầu tiên là lời dụ Lại dùng uy hiếp Tần Dung tin tưởng Trần Xuyên tất nhiên đi vào khôn khổ Trần Xuyên ánh mắt yên lặng nhìn xem Trần Dung thản nhiên nói Ngươi nói đúng Thực lực của ta tuy mạnh Thế nhưng muốn cùng vô ưu vương cùng toàn bộ vô ưu vương phủ chống lại Khẳng định còn chưa đủ Nếu như hôm nay sự tình để cho vô ưu vương biết Ta tất nhiên khó mà tại ngân xuyên dung thân Người nhà của ta cũng sẽ bị liên lụy Tần Dung nghe nói nhất thời trên mặt lại lộ ra nụ cười Cảm thấy Trần Xuyên rốt cuộc suy nghĩ minh bạch Bất quá tiếp theo một cái trước mắt Trần Xuyên lời nói lại làm cho sắc mặt nàng đại biến Bất quá Đêm nay tại chỗ biết tin tức người nếu là đều đã chết Vô ưu vương tự nhiên cũng sẽ không biết là ta đã giết người. Hắn chỉ biết nghĩ đến là các ngươi phượng thiên các người lại tới cao thổ. Phúc phúc rước lời. Trần xuyên trong tay hàn xương kiếm đã như thiểm điện đâm ra. Đem tần dung toàn bộ thân thể đều theo nơi ngực một kiếm xuyên thủng. Lại nói. Cám ơn ngươi nhắc nhở ta. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 176 thu phục tần dung con mắt lập tức hoảng sợ trởn to. Khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà lại ra tay với mình. Mà lại như thế quả quyết cùng tàn nhẫn. Tại nàng nghĩ đến. Chính mình đầu tiên là một phen lợi dụ. Khiêng ra sau lưng chiêu dương công chúa thân phận bối cảnh cùng lợi ích chỗ tốt. Cuối cùng uy hiếp. Sử dụng vô lưu vương uy hiếp uy hiếp Trần Xuyên để cho Trần Xuyên kiêng kị Như thế hai tướng xuống. Trần Xuyên hẳn là sẽ cân nhắc lời hại thỏa hiệp gia nhập các nàng mới đúng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Trần Xuyên trực tiếp. liền dơ lên kiếm giết người. Không phải là dạng này. Sự tình không phải dạng này phát triển mới đúng tần dung ánh mắt kinh hãi khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Cảm giác càng ngày càng băng lánh thân thể. Càng ngày càng mơ hồ ý thức. Trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ, Sự tình không phải dạng này phát triển mới đúng. Cái này hoàn toàn không phải chính mình trong dự đoán phương hướng cùng kết quả. Dung nhi bên cạnh Lý Như Tuyết cũng là sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn xem bị Trần Xuyên một kiếm đâm xuyên sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết văng Trần Dung. Bi thiết một tiếng. Bành cuối cùng. Tại nàng trong tầm mắt. Tần Dung toàn bộ thân thể đều hóa thành một bộ băng điêu. Sau đó bành nhiên một tiếng hóa thành vô số vụn băng nổ tung Hai cốt không còn Bạch giải quyết tần dung trần xuyên lúc này liền kiếm trong tay chuyển hướng thẳng đến bên cạnh Lý Như Tuyết Lý Như Tuyết nhất thời toàn thân lông tơ sù lên Nháy mắt như đặt mình vào hầm băng Toàn thân băng hàn Càng cảm giác hơn giống như là một nháy mắt có ngàn vạn lời nhận lập tức chống đỡ tại ra mình bên trên Như mang tại thân Toàn thân nổi ra gà đều không bị khống chế từng cơn nổi lên. Nàng không chút nghi ngờ. Trần xuyên một kiếm này xuống. Tuyệt đối có thể giống giải quyết tần dung một dạng. Tùy tiện giải quyết chính mình. Dù sao mình bây giờ đã thâm thủ trọng thương. Một thân thực lực mười không còn một. Mà lại coi như nàng toàn Thịnh thời kỳ. Cũng quả quyết không thể nào là trần xuyên địch thủ. Cuối cùng nàng ngay cả thanh minh tử đều đánh không lại. Thế nhưng thanh minh tử lại bị Trần Xuyên hành hung. Chính mình lại thế nào có thể đánh thắng được Trần Xuyên. Hướng chi còn là bây giờ. Trần Xuyên muốn giết mình. Mình tuyệt đối không phản kháng được. Thế nhưng lý như tuyết cũng không muốn chết. Lần thứ nhất. Nàng trong lòng đối với mình cách này để tử sinh ra một loại hận ý. Đây thật là hố trời. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Thế mà muốn uy hiếp trần xuyên bực này cường giả. Hoàn toàn đối chính mình không có một chút tự mình hiểu lấy. Không biết sống chết. Mấu chốt là chính nàng không biết sống chết coi như xong. Còn đem chính mình cũng hố. Sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, lý như tuyết nhanh chóng mở miệng. Xuyên công tử thủ hạ lưu tình. Dung nhi vong ăn phổ nghĩa không biết sống chết uy hiếp xuyên công tử là dung nhi sự tình. Cùng thiếp thân không quan hệ thiếp thân tâm hệ xuyên công tử ăn cứu mạng. Không thể báo đáp. Từ nay về sau nguyện lấy bạc liễu phong thái phụng dưỡng công tử trái phải. Lấy báo công tử an cứu mạng. Lý như tuyết quyết tâm liều mạng trong lòng biết vào lúc này nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể như thế. bạc hiểm lại càng hiểm phía dưới. Trần xuyên kiếm trong tay phong tại lý như tuyết bên cổ dừng lại. Mũi kiếm thậm chí cũng đã dán tải lý như tuyết trên da. Một đảo nhỏ bé vết máu đều theo lên tuyết trắng trên cổ hiện lên ra tới. Liền kém một chút. Cả người liền trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Lý như tuyết cũng là trong chớp nhoáng này cả trái tim đều cơ hồ nhắc tới cổ họng. Kém chút theo trong cổ họng nhảy ra. Lập tức lại là bỗng nhiên thở dài một hơi. Nàng biết nếu Trần Xuyên lúc này ngừng. Vậy mình mệnh không sai biệt lắm liền là bảo vệ, nhanh chóng lần nữa nói Xuyên công tử ăn cứu mạng Thiếp thân không thể báo đáp Nguyện lấy thân báo đáp Từ nay về sau đời này kiếp này phụng dưỡng công tử trái phải Chỉ cần công tử không bỏ như tuyết bạc liễu phong thái Nói xong ánh mắt cũng theo đó nhìn hướng Trần Xuyên Tựa hồ dạng này cũng không sai Trong lúc khắc lại lần nữa khoảng cách gần thấy rõ Trần Xuyên hình dáng lúc Lý Như Tuyết chợt trong lòng liền đột nhiên lập tức hiện ra dạng này một cái ý nghĩ Đưa nàng chính mình cũng giật nảy mình Bất quá lại nhìn kỹ Trần Xuyên khuôn mặt hình dáng Nàng lại cảm thấy tựa hồ hoàn toàn không tệ Trần Xuyên trầm ngâm xuống tới Ánh mắt nhìn về phía Lý Như Tuyết Thẳng thắn nói Hắn đối Lý Như Tuyết giác quan còn rất khá Không có giống đối Tần Dung như vậy chán phép. Bởi vì Lý Như Tuyết biểu hiện đồng thời không có giống Tần Dung dạng kia để cho hắn phản cảm. Trước đó nhìn hắn đối chiến phi ưng tựa hồ ở vào hạ phong để nghĩ muốn chạy trốn là Tần Dung. Lý Như Tuyết trái lại còn 10 phần do dự. Thậm chí vừa bắt đầu còn muốn đi lên giúp hắn. Chỉ là bị Tần Dung giữ chặt. Cái này chứng minh hắn trong lòng đối với mình hay là tồn tại cảm kích. Không giống Trần Dung dạng kia hiện thực vong ăn phủ nghĩa. Sau đó trò chuyện Lý Như Tuyết cũng đối với mình mười phần khách khí. Mở miệng cảm tạ. Úi hiếp cũng chỉ là Tần Dung một người chi ngôn. Mà lại chủ yếu nhất là. Nếu quả thật có thể thu phục một cái tiên thiên cường giả đi theo chính mình. Đối với hắn mà nói. Giá trị tuyệt đối là cực lớn. Không nói cách khác. Lý Như Tuyết thân là tiên thiên cao thủ. Sở tu công pháp tự nhiên là tiên thiên cấp bậc, mà tiên thiên cấp bậc công pháp cũng chính là trước mắt hắn cần thiết. Vẹn vẹn điểm này, đối với hắn mà nói giá trị liền cực lớn, chớ đừng nói chi là một cái tiên thiên cường giả thủ hạ mang đến những chỗ tốt khác, cho nên Trần Xuyên động tâm. Đương nhiên, còn có một chút Trần Xuyên chắc chắn sẽ không nói, đó chính là lý như tuyết cũng rất xinh đẹp. Nhân giá trị cao Nhân giá trị cao nhân Từ trước đến nay đều hưởng thủ ưu đãi Đây là chư thiên vạn giới đều vĩnh hằng bất biến chân lý Tựa như hắn trần xuyên chính mình đồng giảng Mà lại lý như tuyết ngoại trừ nhân giá trị cao bên ngoài Còn rất lớn dáng người bảo tạc loại kia Rõ ràng là một thân rộng rãi y phục Nhưng cố bị hắn mặc ra quần áo bó bao không hết cảm giác Bất quá duy nhất có một chút để cho Trần Xuyên do dự là Muốn như thế nào mới có thể bảo đảm lý như tuyết trung tâm Mà không phải nhất thời lá mặt lá trái Ta thế nào tin ngươi nghe được Trần Xuyên lời nói Lý như tuyết nhất thời một trái tim triệt để buông xuống Nàng biết Trần Xuyên nếu hỏi như vậy Vậy liền chứng tỏ Trần Xuyên quả thực động tâm Tiếp xuống chỉ cần mình bày tỏ tốt trung tâm cái kia mệnh liền khẳng định bảo vệ Công tử muốn thế nào mới có thể tin thiếp thân Lý Như Tuyết hỏi ngược lại. Trần Xuyên trầm ngâm tự hỏi không nói gì bởi vì hắn cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Nếu không thiếp thân bây giờ liền phụng dưỡng công tử. Thấy Trần Xuyên không nói lời nào. Lý Như Tuyết lúc này liền cắn răng nói. Đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Xuyên. Nói xong buông xuống trường kiếm trong tay. Liền phải đi cởi quần áo. Trần Xuyên nhất thời im lặng. Mặc dù hắn quả thực có như vậy ném một cách ném thèm lý như tuyết thân thể Nhưng cũng còn không đến mức háo sắc như vậy Đối với hắn mà nói Bây giờ chủ yếu vấn đề là như thế nào khống chế lý như tuyết mới có thể để cho chính mình yên tâm Hắn cũng sẽ không cho rằng lý như tuyết dạng này người cùng chính mình xâm nhập giao lưu một lần liền sẽ đối với mình triệt để khăng khăng một mực Ta muốn có thể khống chế ngươi thủ đoạn Trần Xuyên lên tiếng nói, ngăn lại Lý Như Tuyết cởi quần áo động tác. Khống chế ta thủ đoạn. Lý Như Tuyết dừng lại động tác. Đôi mắt đẹp nhìn hướng Trần Xuyên. Trông thấy Trần Xuyên yên lặng ánh mắt. Nàng nhất thời trong lòng sáng tỏ. Nếu như chính mình vẹn vẹn chỉ là muốn dựa vào Mỹ sắc liền kiếm lấy Trần Xuyên tín nhiệm lời nói. Vậy khẳng định là không đùa. Chỉ có lấy ra cái gì trí mạng nhược điểm loại hình để cho Trần Xuyên nắm giữ Mới có thể đối với mình yên tâm Thế nhưng nếu quả thật dạng kia Chính mình cũng liền thật hết thảy sinh tử đều giữ tại Trần Xuyên trong tay Sau này cả một đời đều chỉ sợ không thể thoát khỏi Trần Xuyên khống chế Thế nhưng nếu như không dạng này Chính mình cơ bản cũng sống không nổi Nghĩ tới đây lý như tuyết lúc này liền cắn răng một cái Tốt Thiếp thân có một pháp Tên là chân khí trùng tử Có thể đem chân khí lấy hạt giống hình thức cắm vào người khác trong cơ thể trái tim bên trong Tùy ý khống chế Chỉ cần công tử học được Đem chân khí trùng tử cắm vào thiếp thân trong cơ thể trái tim các loại vị trí Có thể khống chế thiếp thân Như sau này thiếp thân cả gan phản bội Công tử chỉ cần dẫn động chân khí trùng tử Liền có thể lấy thiếp thân tính mệnh Có thể, Trần Xuyên gật đầu, nếu như cách này chân khí trùng tử thật có lý như tuyết nói loại kia hiệu quả, cái kia dùng để khống chế người quả thật không tệ, đem chân khí trùng tử tắm vào người khác trái tim. Ngoại trừ đối tu sĩ không có tuyệt đối trí mạng tác dụng bên ngoài, đối những người khác cơ bản đều có thể đưa đến tuyệt đối khống chế tác dụng. Rất nhanh, lý như tuyết đem chân khí trùng tử phương pháp nói cho Trần Xuyên. Trần xuyên sử dụng hệ thống phụ trợ Lúc này đem chân khí trùng tử tăng lên tới tầng thứ nhất học được Nhất thời cũng đối với cả chân khí trùng tử nắm giữ sáng tỏ Cái gọi là chân khí trùng tử Liền là một loại đối chân khí đặc thù thao tác sử dụng Lấy chân khí bản thân chế tạo ra một loại đặc thù chân khí Như hạt giống một dạng Đem hạt giống này cắm vào người khác trong cơ thể Chính mình là có thể thông qua chân khí bản thân khống chế dẫn động khỏa này chân khí trùng tử. Chính mình không dẫn động thời điểm. Khỏa này chân khí trùng tử liền sẽ thật như hạt giống một dạng lặng lặng tiềm phục tại trong thân thể. Không sinh ra mảy may nguy hại. Một khi chính mình khống chế một động. Cái này hạt giống chân khí lực lượng liền có thể nháy mắt bảo phát đi ra. Nếu như bị tắm vào người muốn chính mình khô trừ. Cũng sẽ dẫn động chân khí trùng tử đồng thời bị chính mình thứ nhất thời gian phát giác. Ngao ô. Một lát sau, một cái linh miêu run lẩy bẩy bị trần xuyên trộp tới ré vào trên mặt đất, một đồng cũng không dám động. Trần xuyên đem chân khí trùng tử trực tiếp cắm vào linh miêu trong cơ thể. Sau đó thử lấy chân khí trong cơ thể dẫn đồng khống chế. Gào tiếp theo một cái trước mắt. Linh miêu hét thảm lên. Thân thể cũng lập tức tải trên mặt đất kịch liệt cuồn cuộn sẵn co. Lúc này, Trần Xuyên phát hiện chính mình thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân khí trùng tử tại Linh Miêu trong cơ thể bộc phát tình huống cổ thể. Ngừng Trần Xuyên liền thu hồi dẫn động, để cho chân khí trùng tử lại lần nữa trở lại yên lặng. Linh Miêu cũng theo đó chầm rãi yên tĩnh trở lại. Bất quá, cả bộ dáng cũng đã tỏ ra thoi thóp. Chỉ có một đôi mắt to ngập nước như mèo con một dạng vô cùng đáng thương nhìn xem Trần Xuyên. Quên đi, xem ngươi đáng yêu như thế, liền không làm khó dễ ngươi. Trần Xuyên thả đi linh miêu, sau đó liền trộm tới một cái con cóc. Con cóc xấu một nhóm, lần này Trần Xuyên thí nghiệm nhưng là không còn cái gì tâm lý không đành lòng. Trần khí trùng tử tắm vào con cóc trong cơ thể, sau đó Trần Xuyên khống chế thẳng tiếp dẫn bạo. Nháy mắt. Trước sau không đến 3 giây, cả con cóc liền trực tiếp hóa thành một bộ băng điêu. Sau đó bị Trần Xuyên một chân đạp xuống. Bành cả con cóc thân thể nhất thời hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Có thể, ta tin tưởng ngươi. Lúc này Trần Xuyên lại lần nữa nhìn hướng lý như tuyết. Mở miệng cười nói. Trực tiếp hướng lý như tuyết trong cơ thể tắm vào mười mấy khỏa chân khí trùng tử. Lý Như Tuyết nhưng là ngoan ngoãn tiếp nhận Trần Xuyên chân khí chủng tử. Không thì nàng còn có thể làm sao, không tiếp thụ lựa chọn chết sao chỉ có thể trong lòng không ngừng tự an ủi mình nói: "Quên đi, chỉ cần Trần Xuyên không có cái gì biến thái ham mê." Tính tình không quá kém mà nói, coi như là chính mình gả người tốt rồi. Cuối cùng dáng dấp như thế tuấn nam người, còn như thế trẻ tuổi, Thế gian cũng khó tìm cái thứ hai Cổ chi phan an Tống ngọc coi như sống tới so sánh cùng nhau chỉ sợ cũng bất quá cái này Mà lại thiên phú còn chắc tuyệt như vậy Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế Ngày khác tiền đồ chắc chắn không thể đo lường Cứ tính toán như thế đến Chính mình còn chưa hẳn ăn thiệt thòi Tựa như câu nói kia nói Sinh hoạt tựa như quy Nếu không thể phản kháng Vậy liền hảo hảo hưởng thụ tốt rồi. Lý Như Tuyết trong lòng thành công thuyết phục chính mình. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên hình dáng. Quyết định lựa chọn nhận mệnh. Hướng sinh hoạt cuối đầu. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 177 huyền âm tâm kinh thu phục Lý Như Tuyết sau đó. Trần Xuyên ngay sau đó liền bắt đầu quét dọn lên chiến trường. Chủ yếu là xử lý thanh minh tử. Phi ung cùng tần dung ba người thi thể. Bởi vì Trần Xuyên xuất thủ đặc thù quá nhiều rõ ràng. Nhất là hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng. Cơ hồ liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ cần vô Lưu vương người tới điều tra. Nhìn thấy ba người thi thể liền có thể nhìn ra trên thi thể lưu lại hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng. Sau này chính mình lại ra tay bị vô Lưu vương người phát hiện chính mình chân khí lực lượng thuộc tính. Như vậy rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến chính mình. Cho nên Trần Xuyên nhất định phải xử lý ba người thi thể. Triệt để hủy thi diệt tích. Dùng cách này đến tiêu trừ tự mình ra tay giấu vết. Còn như còn lại còn lại mấy cách bên kia ám ảnh về sát thủ thi thể. Cũng không yêu cầu giải quyết. Bởi vì không phải hắn giết chết. Vừa vặn để cho vô ưu vương người nhận định là Phượng Thiên Các. Còn lại mấy cách bên kia ám ảnh về phổ thông sát thủ đều đã chết sao cuối cùng. Xử lý xong ba người thi thể Trần Xuyên liền hướng Lý Như Tuyết hỏi giò xác nhận nói để phòng ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có cá lọt lưới Công tử yên tâm ám ảnh về còn lại những cái kia phổ thông sát thủ trước đó đều đã bị ta chém giết Lý Như Tuyết mở miệng nói Nàng thực lực so với thanh minh tử Phi ung cùng Trần Xuyên ba người mà nói mặc dù không bằng Thế nhưng như thế nào đi nữa Cuối cùng cũng là tiên thiên cường giả. Xử lý áng ảnh về còn lại mấy cách bên kia phổ thông sát thủ hay là dư giả. Tại nàng trước đó thừa dịp Trần Xuyên cùng Phi ưng giao thủ đi cứu Tần Dung thời điểm. liền đã trừ đi áng ảnh về những cái kia phổ thông sát thủ. Có thể nói. Đêm nay một trận chiến. Hôm nay ngoại trừ chính nàng cùng Trần Xuyên bên ngoài. Đã không có người nào còn sống. Những thi thể này cũng phải xử lý sao lý như tuyết lại hỏi Không cần Những thi thể này vừa vặn lưu lại làm lừa dối Để cho vô ưu vương cho là các ngươi phượng thiên các cái khác cao thủ đổi tới Đưa đến một trận chiến này kết quả Trần Xuyên nói Công tử nói sai Trước đó thiếp thân là phượng thiên các người Thế nhưng sau này Thiếp thân mãi mãi cũng chỉ là công tử người cùng Phượng Thiên Các sẽ không còn quan hệ. Lý Như Tuyết nghe nói liền nói, Trần Xuyên nghe nói không khỏi lông mày nhíu lại, nhìn xem Lý Như Tuyết, lập tức liền cười một tiếng. Không sai, tư tưởng giác ngộ rất cao. Mặc dù lời này biểu trung tâm giấu vết rõ ràng, thế nhưng hắn liền ra thích loại này thông minh có thể thấy rõ hình thức người. Ít nhất loại người này cho dù đối ngươi không phải thật sự trung tâm Cũng có thể thấy rõ hình thức biết mình nên làm như thế nào Mà sẽ không giống trước đó cái kia tần dung đồng dạng Ngươi sau này khuôn mặt phải che che lại Tại vô ưu vương không có ngã xuống hoặc là thực lực của ta không có đạt đến Có thể chống đỡ vô ưu vương trước đó Tuyệt không thể để cho người ta nhìn thấy ngươi chân dung bại lộ thân phận Trần Xuyên lại nói Mặc dù lý như tuyết đã thu phục Thế nhưng tiếp xuống lý như tuyết thân phận cùng tồn tại khẳng định là không thể để cho ngoại nhân biết. Có hay không người một khi để cho vô ưu vương người phát hiện lý như tuyết bài lộ. Vậy hắn cũng xác định vững chắc bài lộ. Mặt khác, người nơi đó cũng rất rõ ràng. Quá lớn. Sau này ở bên ngoài mà nói. Không chỉ có mặt phải che kín. Nơi đó tốt nhất cũng muốn biện pháp thu vừa thu lại. Lý Như Tuyết nơi đó trưởng thành thật sự quá tốt rồi Giáng người quả thực không nên quá rõ ràng Trần Xuyên có thể xác định Chỉ cần gặp qua Lý Như Tuyết người Coi như đem mặt nàng che kín Thế nhưng dựa vào cái kia dáng người Cũng có thể để cho người ta rất dễ dàng nhìn ra Cho nên ngực cũng tuyệt đối phải buộc một chùm Lý Như Tuyết nghe nói nhưng là trắng nón khuôn mặt một đỏ Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bầu ngực. Nghĩ thầm cái này có thể tự trách mình sao? Như thế đại cũng không phải là chính mình có thể quyết định. Lại nói. Đàn ông các ngươi không đều ra thích đại sao? Ngoài miệng là đàng hoàng nói. Thiếp thân biết. Sau đó. Lại đem cả bình nguyên chung quanh trong vòng phương viên mười mấy giảm toàn bộ kiểm tra biến đổi. Xác định lại không tai họa ngầm sau đó. Trần Xuyên mang theo lý như tuyết rời đi Theo trước đó chạy đến quan đảo đường cũ trở về Trên đường liền tìm điều họa đem trên thân sơn khẩu huyết dịp rửa sạch sẽ Áo trực tiếp ném đi Đáng tiếc còn có lăng dương trấn bên kia một chỗ tai họa ngầm Không cách nào triệt để xử lý sạch sẽ Đối Trần Xuyên mà nói Đêm nay cuối cùng một chỗ tai họa ngầm liền là lăng dương trấn bên kia Cuối cùng ở bên kia hắn cũng xếp 10 cái ám ảnh về người áo đen. Hay là lưu lại manh mối. Thế nhưng bên kia tự mình ra tay thời điểm quá nhiều người. Náo ra động tính quá lớn. Coi như bây giờ lại chạy tới cũng đã không cách nào tiêu diệt dấu vết. Trừ phi hắn nhấn tâm có thể đem cả lăng dương chấn đều cho đồ. Mới có thể đem chính mình toàn bộ dấu vết đều tiêu diệt hết. Thế nhưng đồ chấn loại sự tình này. Không nói trước đối những này không oán không cựu người bình thường xuất thủ hắn Trần Xuyên làm không được. Coi như thật làm. Chỉ sợ đến lúc đó đồng tính cũng chỉ lại huyên náo càng lớn. Đối với hắn ảnh hưởng càng bất lợi. Cho nên lăng dương chấn bên kia Trần Xuyên cũng chỉ có thể buôn xuôi bỏ mặt. Bất quá tốt tại lăng dương chấn bên kia không có người nhận biết mình. Coi như vô ưu vương phủ người cha được bên kia. Cũng tuyệt đối không cách nào thứ nhất thời gian liền tra được chính mình. Trừ phi là tìm đến ngày đó tại Lăng Dương Trấn gặp qua người một nhà đến cùng mình đối trì. Chủ yếu nhất là. Đêm nay sự tỉnh. Vô Lưu vương phải kiểm tra. Khẳng định mục tiêu thứ nhất cũng chính là nghĩ đến Phượng Thiên Các. Điểm này mới là đối trần xuyên có lợi nhất. Lại nói. Thật tại làm xấu nhất ý định. Coi như vô Lưu vương thật tra được chính mình. Mình bây giờ thu phục Lý Như Tuyết. Chỉ cần theo Lý Như Tuyết trong tay cầm nói tiên thiên cấp công pháp. Đặt chân tiên thiên cảnh giới. Thực lực mình liền đem đuổi theo một tầng lầu. Đến lúc đó trừ phi là thiên nhân xuất thủ. Nếu không tiên thiên bên trong. Mình tuyệt đối là gần như vô địch một dạng tồn tại. Lúc kia. Coi như đối mặt vô ưu vương cùng toàn bộ vô ưu vương phủ. Hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cho đến lúc đó, nếu như vô ưu vương thật thiết tâm phải trừ hắn, cái kia Trần Xuyên cũng không để ý cùng vô ưu vương đấu một trận. Hắn Trần Xuyên thực lực bây giờ, cũng không phải loại kia ai muốn miết liền có thể miết. Liền sợ đến lúc đó vô ưu vương cùng hắn đấu không lên. Cuối cùng chiêu dương công chúa đều để người bắt đầu điều tra vô ưu vương. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh. Đại càn vương chiều phía trên cũng đã chú ý tới vô lưu vương. Đến từ đại càn vương chiều phía trên áp lực. Mới là vô lưu vương trước mắt chỗ cần có nhất ứng đối. Cho nên. Tổng hợp xuống tới. Trần Xuyên cảm thấy mình tiếp xuống mặc dù có thể đối mặt vô lưu vương uy hiếp. Thế nhưng cũng không cần quá sợ. Dù sao mình từ lâu không phải cái gì nhược kê. Một canh canh giờ sau đó. Trần Xuyên mang theo lý như tuyết một đường gấp ngược tìm tới còn tại theo quan đảo nghe theo Trần Xuyên phân phó đi đường Lão Hoàng A Phúc A Lai ba người Thiếu ra thiếu ra nhìn thấy Trần Xuyên ba người nhất thời mừng rỡ Nói thật ra Trần Xuyên đi rồi Ba người đi đường đều là nơm nước lo sợ Một cách là lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm gì Hết rồi Trần Xuyên ở bên người Ba người có thể không có cái gì lòng tin ứng đối nguy hiểm Lại một cái cũng lo lắng Trần Xuyên vạn nhất một đi không trở lại làm sao bây giờ Tốt tại Trần Xuyên trở về Nhìn thấy Trần Xuyên nháy mắt Ba người đều chỉ cảm thấy một trái tim đều an ổn xuống tới Như là tìm được chủ tâm cốt đồng giảng Thiếu ra Vị này là rất nhanh Ba người liền chú ý tới cùng Trần Xuyên cùng một chỗ lý như tuyết Ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Lý như tuyết chỉnh thể hình dáng nhìn 27-28 gần chừng 30 tuổi. Chính là một nữ nhân có mị lực nhất niên cấp. Toàn thân áo trắng. dáng người cao gầy gần 1m78. So ba người cũng còn cao hơn. Nhìn cơ hồ cùng trần xuyên không sai biệt lắm. Tỏ ra thành thuộc mà xinh đẹp. Lại mang một loại võ giả già sẵn cùng khí khái hào hùng. Vị này là Lý Cô Nương bằng hữu của ta tiếp xuống lại theo chúng ta cùng. Nhau đi ngân xuyên. Mặt khác Lý Cô Nương thân phận đặc thù Ba người các ngươi sau này không thể đối với người ngoài nhất lên Lý Cô Nương còn có đêm nay sự tỉnh. Trần Xuyên mở miệng nói. Không có nhiều lời Lý như tuyết thân phận. Chỉ là tùy tiện nói người bằng hữu thân phận qua loa các trách sau đó sẵn dò. Vâng. Lão Hoàng ba người cũng không ngu ngốc. Nghe Trần Xuyên nói như vậy nhất thời cũng ý thức được sự tình nặng nhẹ Lúc này xác nhận một tiếng Đi thôi tiếp tục đi đường Thấy ba người xác nhận cũng rõ ràng ý thức được vấn đề nặng nhẹ Trần Xuyên lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa Trực tiếp mang theo Lý Như Tuyết đi lên xe ngựa Sau đó phân phó tiếp tục đi đường Xe ngựa bên trên Trần Xuyên cùng Lý Như Tuyết phân hai một bên đối lập ngồi xuống Trần Xuyên tìm tới một thân quần áo mới quần Cũng không tị hiểm lý như tuyết ngay tại bên cạnh Trực tiếp thay đổi Lúc này trên người hắn trước đó cùng phi ưng giao thủ tạo thành vết thương là đã toàn bộ đóng vậy Thậm chí một ít vết thương nhìn cũng đã hoàn toàn khép lại đến cùng một chỗ Ngay cả vết thương đều cơ hồ nhanh sắp hoàn toàn tiêu thất Bên cạnh lý như tuyết xem đến không khỏi trong lòng lại lần nữa chấn động dữ rồi một cái Trước đó Trần Xuyên vết thương khốc liệt đến mức nào nàng thế nhưng là nhìn tận mắt. Có thể nói. Như vậy vết thương. Coi như bọn họ những này tiên thiên võ giả. Bình thường không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ khép lại. Thế nhưng Trần Xuyên bây giờ mới bao lâu. Theo vừa rồi đến bây giờ cũng bất quá hơn một cái canh, canh giờ. Dạng này nhục thân sức khôi phục. Quả thực kinh khủng. Cái này chẳng lẽ liền là nhục thân cực cảnh cường đại. Lý như tuyết nhìn không được nói nhỏ. Trước kia nàng mặc dù biết nhục thân cực cảnh võ giả thể phách cường đại vô địch. Thậm chí vẹn vẹn dựa vào nhục thân đều có thể chém giết tiên thiên. Cho nên được xưng là nhục thân tiên thiên. Thế nhưng cái kia cuối cùng đều chỉ giới hạn trong biết được nghe nói. Mà chân chính trông thấy. Lại là chỉ có lần này. Bởi vì nhục thân cực cảnh người cực ít. Muốn đạt đến nhục thân cực cảnh, tu luyện độ khó so sánh võ giả đột phá đến tiên thiên đều muốn khó khăn vô số lần. Đây cũng là thuần túy luyện thể võ giả thư thức nguyên nhân. Người biết nhục thân cực cảnh trần xuyên nghe nói thì đến hứng thú. Mặc dù hắn biết mình bây giờ nhục thân cường đại trình độ, cũng biết cái gọi là nhục thân tiên thiên cùng nhục thân cực cảnh thuyết pháp. Thế nhưng đối với cấp độ này tình huống cụ thể... Hắn lại là biết rất ít, nhất là đạt đến cấp độ này sau đó nhục thân tiến một bước cường đại trình độ xét là trình độ gì. Nếu như Lý Như Tuyết biết mà nói, hắn không ngại hỏi nhiều hỏi một chút, bất quá đáng tiếc. Kết quả để cho Trần Xuyên thất vọng, Lý Như Tuyết đối với nhục thân cực cảnh hiểu rõ kỳ thực cần giống như hắn, cũng chỉ giới hạn trong nghe nói, cái khác cũng là biết rất ít. Người tu luyện võ học công pháp là cái gì nếu nhục thân cực cảnh phương diện hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật Trần Xuyên cũng liền không tốn nhiều thời gian Trực tiếp nói ngay vào điểm chính Võ học công pháp Đây cũng là Trần Xuyên nguyện ý thu phục Lý Như Tuyết nguyên nhân chủ yếu Chính là vì Lý Như Tuyết tiên thiên cấp công pháp Mà đối với Trần Xuyên hỏi dò Lý Như Tuyết cũng không ngoài ý muốn Thân là võ giả Nàng cũng phi thường rõ ràng, võ học công pháp chân quý, nhất là nàng bậc này tiên thiên võ giả sở học tiên thiên cấp võ học công pháp, bất kỳ cái gì một môn tiên thiên cấp võ học công pháp, đều tuyệt đối có thể làm một phái truyền thừa cấp bậc công pháp, đủ để dùng để khai sơn lập phái, giá trị vô lượng. Cái này cấp bậc võ học công pháp còn có một cái có khác với tiên thiên phía dưới những cái kia võ học công pháp xưng hô chân công có câu nói là công pháp dễ được. Chân công khó tìm. Nói liền là tiên thiên cấp võ học công pháp. Trần Xuyên thu phục nàng. Chắc chắn sẽ không buông tha trên người nàng chân công. Bất quá lý như tuyết trong lòng đã quyết định nhận mệnh hướng sinh hoạt cuối đầu. Nói lấy nghe được Trần Xuyên lời nói cũng không chút do dự. Nói thẳng, ta sở học công pháp, tên là huyền âm tâm kinh. Huyền âm tâm kinh. Trần Xuyên ánh mắt nhìn lý như tuyết. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 178 công pháp. Công pháp này tổng cộng chia làm 10 tầng. 3 tầng trước đối ứng nhập kinh Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng hậu thiên. Tầng thứ 7 liền là tiên thiên. Là thiếp thân tại 27 năm trước ngẫu nhiên tâm đắc. Khi đó thiếp thân nhà thủ chi huyện làm hại. Đào vong trên đường. ngẫu nhiên rơi xuống vách núi ngộ nhập một đồng phủ. Lý Như Tuyết chậm rãi mở miệng. Nói cho Trần Xuyên công pháp tin tức lai lịch cùng với tự thân gia đình bối cảnh tin tức. Trần Xuyên biết. Đây cũng là Lý Như Tuyết cố ý gây nên. liền là nhân cơ hội này đem tự thân gia đình bối cảnh nói với mình. Để cho mình đối hắn triệt để yên tâm. Bất quá lý như tuyết trải qua tính được cúng quả thực coi là có mấy phần truyền kỳ Nhất là thu hoạt được công pháp cái kia đoạn trải qua Thỏa thỏa nhân vật chính hình thức Dựa theo lý như tuyết chỗ nói Hắn nguyên bản cũng chỉ là người bình thường Xuất sinh thư hương môn đệ Thế nhưng 13 tuổi năm đó Trong nhà gặp chi huyện hám hại Cửa nát nhà tan Chính nàng thì tại đảo vong quá trình bên trong rơi xuống vách núi Kết quả không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Bên dưới vách núi mặt là một chỗ đại đầm sâu. Rơi xuống dưới nàng không chỉ có không có chết. Còn ngộ nhập một chỗ đồng phủ. Tại bên trong nhận được huyền âm tâm kinh môn công pháp này. Cũng là bởi vì cái này nàng bước vào con đường võ đảo. Dùng 5 năm thời gian đột phá đến huyền tâm tâm kinh tầng thứ tư. Bước vào hậu thiên. Sau đó giết lúc trước làm hại nàng Lý ra cửa nát nhà Tan Chi huyện một nhà báo ra cửu. Sau đó Lý Như Tuyết liền trải qua một người phiêu bạc thiên nhai giang hồ hiệp nữ sinh hoạt. Sau đó lại tốn hơn 10 năm thời gian thành công đột phá đến huyền âm tâm kinh tầng thứ 7. Đặt chân tiên thiên cảnh giới. Lại sau đó nàng gặp được Tần Dung. Thu rồi Tần Dung làm đệ tử. Sau đó lại tại Tần Dung giật dây phía dưới gia nhập phượng thiên các. Lại sau đó liền có rồi lần này sự tỉnh. Nói ra Tần Dung, lý như tuyết trong mắt liền không khỏi lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Thẳng thắn mà nói, Tần Dung thân là nàng duy nhất đệ tử. Nàng tự nhiên là tập trung cảm tình tại bên trong. Thế nhưng lần này tao ngộ, lại làm cho nàng đối với mình cách này đệ tử lần thứ nhất sinh ra thất vọng. Người vận khí không tệ thiên phú cũng không tệ đáng tiếc liền là xem người ánh mắt có chút mù Trần Xuyên nghe xong bình luận Vận khí Thiên phú hai điểm này lý như tuyết khẳng định là không cần phải nói Vận khí phương diện này không cần phải nói Đào vong ngã xuống sườn núi thu hoạt được thần công Cuối cùng thành công báo đến gia cửu Thỏa thỏa nhân vật chính hình thức Mà thiên phú phương diện Lý như tuyết có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới Bản thân liền đã đã chứng minh hắn thiên phú Nếu như là cũng không đủ thiên phú Cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới này liền là cuối cùng chọn lựa đệ tử áng mắt bên trên Quả thật có chút mù Chọn tần dung một đệ tử như vậy Lý như tuyết nghe nói nhưng là nhất thời nhìn không được đối trần xuyên liếc mắt Nào có nói như vậy Liền xem như sự thật cũng không phải như thế nói chuyện phiếm A. Bất quá thực sự không có phản bác. Bởi vì sự thật quả thực như thế. Lần này sự tỉnh. Nàng cũng quả thực đối tần dung thất vọng. Sau đó. Lý như tuyết lại đem cả huyền âm tâm kinh Tông pháp tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Trần Xuyên. Bao quát chính mình một chút tu hành cảm ngộ vân vân. Lúc này. Trần Xuyên bằng hệ thống bên trên. Công pháp một cột tin tức cũng xảy ra biến hóa. Huyền âm tâm kinh công pháp tin tức biểu hiện ra tốt chủ. Trần xuyên công pháp. Thái âm hàn băng kiếm 5. Kim thân đồng tử công 10. Long tượng bàn nhược công 10. Trường xuân công 5. Huyền âm tâm kinh chưa nhập môn huyền âm tâm kinh công pháp tại bảng hệ thống bên trên hiện ra. Cái này cũng liền đại biểu cho. Lý như tuyết nói công pháp là thật. Bởi vì nếu như Lý Như Tuyết nói là giả vô pháp tu hành công pháp mà nói, công pháp sẽ không tải bảng hệ thống bên trên hiện ra. Điểm này Trần Xuyên sớm liền thông qua thí nghiệm khảo nghiệm qua. Đây cũng là hắn một mực không sợ gặp giả công pháp nguyên nhân. Bởi vì giả công pháp, hệ thống cách này phụ trợ sẽ có thể giúp hắn khảo thí ra tới. Trực tiếp cũng sẽ không tải bảng hệ thống bên trên hiện ra. Bất quá á. Huyền âm tâm kinh thuộc về nữ tính thích hợp tu luyện công pháp. Nếu là xuyên công tử cũng muốn tu luyện mà nói, sợ rằng sẽ phát sinh một chút không thể dự báo biến hóa. Cuối cùng nói xong, Lý Như Tuyết lại nhìn về phía Trần Xuyên mở miệng nhắc nhở. Huyền âm tâm kinh xác thực là một môn thiên hướng nữ tính tu luyện công pháp. Tu luyện được huyền âm chân khí đều là thích hợp nữ tính huyền âm thuộc tính chân khí. Thậm chí Lý Như Tuyết một mực hoài nghi. Chính mình sở dĩ càng lúc càng lớn. Cũng chính là bởi vì tu luyện huyền âm tâm kinh duyên cớ. Nếu là Trần Xuyên cũng tu luyện. Lý Như Tuyết không khỏi hướng Trần Xuyên ở ngực nhìn lại trong đầu hiện ra Trần Xuyên trở thành giống như nàng đại hình tượng. Thật giống. Trong lòng còn có như vậy một chút tiểu hưng phấn một cách nam nhân nếu là tu luyện nữ tính công pháp sẽ như thế nào Trần Xuyên nghe nói cũng là không khỏi biến sắc. Nhất là nghĩ đến trên người mình tú hoa châm. Trong đầu thứ nhất thời gian liền không tự chủ được nổi lên một thân ảnh. Theo hoa một màn, ai dám tranh phong trời mọc đông phương, duy ta bất bại. Chính mình nếu là thật tu luyện huyền âm tâm kinh hướng nữ tính hóa phát triển. Sợ không phải thật phải trở thành giáo chủ bất quá sau đó Trần Xuyên lại lắc đầu. Loại bỏ ý nghĩ này. Nghĩ đến chính mình khoáng cổ tuyệt kim tư chất cùng hệ thống cái này phù trợ. Nếu như là đối với những người khác mà nói. Huyền âm tâm kinh thiên hướng nữ tính điểm này có thể sẽ là một cái hạn chế. Thế nhưng đối với Trần Xuyên mà nói. Tuyệt sẽ không trở thành hạn chế. Tựa như lúc trước kim thân đồng tử công một dạng. Những người khác không tuân thủ đồng tử thân căn bản khó mà tu luyện. Thế nhưng hắn không tuân thủ đồng tử thân như thường tu luyện đến Đại Thành. Theo một khắc này Trần Xuyên liền biết. Cái gọi là công pháp hạn chế. Kỳ thực liền là người bình thường thiên phú đều có cực hạn. Bởi vì thiên phú có cực hạn. Cho nên vô pháp làm đến toàn bộ sự tình. Cho nên rất nhiều công pháp cũng liền đối bọn hắn có rồi hạn chế. Mà hắn Trần Xuyên tiên phú. Không có cực hạn. Cho nên cái gọi là những cái kia công pháp hạn chế. Đối với hắn mà nói căn bản là ảnh hưởng không lớn. Tại kim thân đồng tử Tông đại thành một khắc này. Trần Xuyên liền đã rõ ràng. Chính mình cùng những người khác là khác biệt. Những người khác có cực hạn. Mà hắn Trần Xuyên. Không có cực hạn. Lại nói. Hắn cũng không phải đơn thuần chỉ tu luyện huyền âm chân kinh Mà là ý định trực tiếp cùng thái âm hàn băng kiếm dung hợp Vừa vặn huyền âm tâm kinh cũng là âm thuộc tính công pháp Mà thái âm hàn băng kiếm cũng là âm thuộc tính Cả hai thuộc tính tương đồng Vừa vặn lấy ra dung hợp Chính mình đây là tại âm thuộc tính trên đường càng chạy càng xa a. Chợt, Trần Xuyên liền trong lòng nhìn không được một dạng cảm thán Giống hắn cho đến bây giờ thu hoạt được 3 ba môn công pháp, hàn băng chân khí, thái âm vô hình kiếm, huyền âm tâm kinh, ba môn công pháp, ngoại trừ hàn băng chân khí bên ngoài, vô luận là thái âm vô hình kiếm vẫn là huyện âm tâm kinh đều là tuyệt đối thỏa thỏa âm thuộc tính công pháp, mà hàn băng chân khí mặc dù không bằng trước cả hai như vậy âm thuộc tính thuần túy. Thế nhưng hàn băng thuộc tính tuyệt đối cũng là thiên hướng âm thuộc tính. Cũng tuyệt đối coi là âm thuộc tính công pháp. Bà ba môn công pháp đều có thể nói là âm thuộc tính. Hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm dung hợp sau đó thái âm hàn băng kiếm cũng là âm thuộc tính công pháp. Bây giờ lại đến một môn âm thuộc tính huyền âm tâm kinh. Vẫn là tiên thiên cấp bậc thiên hướng nữ tính âm thuộc tính công pháp. Chính mình đây không phải hướng âm thuộc tính con đường càng chạy càng xa là cái gì. Giờ khắc này. Trần Xuyên thật là có điểm lo lắng. Chính mình nếu là thật dạng này âm thuộc tính con đường đi xuống. Cuối cùng sẽ không thật giáo chủ hóa đi. Quên đi. Tiếp xuống đến Ngân Xuyên sau đó vẫn là thử đi tìm một chút dương thuộc tính công pháp dung hợp một cái. Vừa vặn có thể âm dương hòa hợp. Không thì thật một đường âm thuộc tính đi xuống. Khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề Dạng này bảo hiểm một chút Trần Xuyên nghĩ như vậy đến Lại nhìn về phía Lý Như Tuyết Lúc này đột nhiên chú ý tới Lý Như Tuyết y phục trên người Mở miệng nói Bây giờ trên xe không có thích hợp quần áo ngươi mặc Chờ đến xuống một cái thị trấn lại đi mua cho ngươi chút ít y phục Lại là trước đó Lý Như Tuyết cùng Thanh Minh tử một trận chiến Y phục trên người cũng đã có chút hư hao Trước đó đến thời điểm bởi vì Lý Như Tuyết một mực có chỗ chú ý dùng tay hỗ trợ kéo lấy y phục che chắn lấy còn không thể nào chú ý tới. Thế nhưng bây giờ lần ngồi xuống này xuống tới. Cũng không biết là Lý Như Tuyết quên đi vẫn là cố ý không còn che chắn. Vậy liền lập tức đều hiển lộ ra. Nhất là trước ngực. Vốn là lớn. Cái này vừa phá. Căn bản là ngăn không được. Trần xuyên thừa cơ lí qua đi trong lòng đoán sơ qua một cái số đo ít nhất cũng là gơm lý như Tuyết nhất thời không khỏi sắc mặt lại lần nữa một đỏ trắng nón gương mặt bên trên hiện ra quét một cái ửng đỏ lúc này mới chú ý tới mình trong lúc bất chi bất xác đát lộ hàng lúc này muốn đưa tay đi che chắn bất quá lập tức liền nghĩ lại ngược lại chính mình cũng đã nhận mình sau này đoán chừng đều chạy không thoát Trần Xuyên nắm trong tay Đã như vậy, cái kia còn cản cái gì? Dứt khoát thoải mái, đinh đường, đinh đường, xe ngựa âm thanh từng cơn. Thu hoạch được công pháp, muốn biết cũng đã hỏi. Trần Xuyên tạm thời không tiếp tục để ý Lý Như Tuyết. Nhắm mắt bắt đầu tinh tế suy nghĩ cảm ngộ lên. Thấy Trần Xuyên nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Lý Như Tuyết lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu nhắm mắt điều tức. Khôi phục thương thế. Đừng nhìn nàng bây giờ khí sắc không tệ. Nhưng cái kia chẳng qua là bởi vì nàng bản thân là tiên thiên cường giả sinh mệnh lực cường đại mà thôi. Trên thực tế. Một trận chiến này nàng thổ thương có thể so sánh trần xuyên nặng nhiều. Là chân chính chịu trọng thương. Tiếp xuống không có một hai tháng nghỉ ngơi tính dưỡng căn bản đừng nghĩ khỏi hẳn. Thiên địa chi kiểu. Nguyên lai like đây chính là thiên địa chi kiểu. Rất nhanh. Theo huyền âm tâm kinh tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7 đột phá trong tin tức. Trần Xuyên cũng rốt cuộc tìm được theo hậu thiên cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới mấu chốt. Cũng chính là cái gọi là thiên địa chi hiều. Cách gọi là thiên địa chi hiểu kỳ thực liền là nhân thể khiếu huyệt. Dựa theo huyền âm tâm kinh chỗ nói. Nhân thể khiếu huyệt tổng cộng có 365 số lượng. Vừa vạn đối ứng chu thiên số lượng. Liên thông thiên địa. Bất quá bởi vì người sau khi sinh thổ ngũ cốc hoa màu cùng đủ loại hậu thiên chi khí ảnh hưởng dẫn đến những này khiếu huyệt ngăn chặn cho nên muốn đột phá hậu thiên cảnh giới liền muốn đánh toàn thân bên trong những này khiếu huyệt một khi khiếu huyệt mở ra nhân thể liền có thể trực tiếp kết nối thiên địa từ đó tiếp dẫn tiên thiên chi khí nhập thể tẩy cân phạ tủy tẩy đi trong cơ thể hết thảy cát bồi cùng hậu thiên chi khí Quay về tiên thiên, mà đột phá tiên thiên cũng không phải muốn đem trong cơ thể những này khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Bởi vì khiếu huyệt là nhân thể liên thông thiên địa cầu nối, đả thông khiếu huyệt chủ yếu mục đích liền là liên thông thiên mà tiếp nhận giữa thiên địa tiên thiên chi khí nhập thể. Cho nên trên lý luận mà nói, dù chỉ là đả thông thân thể một cách khiếu huyệt, cũng coi như là thiên địa chi hiểu đả thông thành công. Liền có thể tiếp dẫn giữa thiên địa tiên thiên chi khí nhập thể thử nghiệm đột phá. Đương nhiên, nếu như có thể đem khiếu huyệt đả thông nhiều hơn chút, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bình thường mà nói, càng là cường đại tiên thiên võ giả đả thông trong cơ thể khiếu huyệt cũng càng nhiều. Bởi vì thân thể khiếu huyệt đả thông càng nhiều, có thể tiếp dẫn tiếp nhận giữa thiên địa tiên thiên chi khí tốc độ liền càng nhanh. Vô luận là đối với đột phá hay là đột phá tiên thiên cảnh giới sau đó tự thân khôi phục đều có cực lớn đề thăng Mà lại đến tiên thiên cảnh giới Võ giả cũng liền sơ bộ có rồi ít cốc khả năng Có thể thông qua tiếp nhận giữa thiên địa tiên thiên chi khí bổ sung tự thân cần thiết năng lượng Còn như cái gọi là tiên thiên chi khí là cái gì Trần Xuyên cảm thấy hẳn là thiên địa bên trong một loại tương đối cao bậc năng lượng Liêu trai kiếm tiên 06 chương 179 nhập môn tinh tế xem xong cả huyền âm tâm kinh công pháp nội dung. Trần xuyên đối với theo hậu thiên cảnh giới đến tiên thiên cảnh giới đột phá mấu chốt cùng hạch tâm nguyên lý cũng là một nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Nhất là cái gọi là thiên địa chi kiều. Huyền âm tâm kinh càng là giảng thuật không gì sánh được kỹ càng. Đây chính là công pháp chỗ tốt. Vì cái gì càng là đẳng cấp cao công pháp càng là chân quý, có thể đưa đến vô số người vì đó tranh đoạt. Nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này. Bởi vì một môn đẳng cấp cao công pháp, liền đại biểu cho một đầu tu luyện đại đạo, trực tiếp cho ngươi chỉ rõ phương hướng. Giờ khắc này, Trần Xuyên thậm chí cảm giác chính mình cũng đã không cần tu luyện huyền âm tâm ginh liền có thể đặt chân tiên thiên. Bởi vì theo huyền âm tâm kinh bên trên hắn đã thấy gió hậu thiên cảnh giới đột phá tiên thiên cảnh giới mấu chốt. Điểm này kiến thức võ đảo bổ sung. Trần Xuyên cảm giác chính mình hôm nay kiến thức võ đảo tích lũy cộng thêm hệ thống cái này phụ trợ đã hoàn toàn có thể đem thái âm hàn băng giếm trực tiếp thôi diễn tăng lên tới tầng tiếp theo đạt đến tiên thiên cấp độ. Từ đó để cho mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đáng tiếc. Hệ thống bên trên năng lượng chưa tới. Để cho hắn vô pháp tiến hành phương diện này thử nghiệm nghiệm chứng. Trước đó có năng lượng thời điểm muốn một hơi đột phá đến tiên thiên cảnh giới nhưng không có công pháp. Để cho hắn đột phá hạn chế. Lần này công pháp thu được. Đáng tiếc năng lượng lại bị hắn trước đó tiêu hao hết. Bây giờ cách này nhất định thời gian mỗi ngày ăn thu lấy điểm ấy năng lượng căn bản không đủ. Đối với cách này Trần Xuyên cũng không có cách nào. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao. Mỗi một lần tu luyện để thăng cần thiết năng lượng cũng đã càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn thông qua mỗi ngày ăn bồi bổ đến thu lấy năng lượng mà nói. Hắn đã hoàn toàn đạt đến một cách chậm chạp tốc độ. Trừ phi là lại lần nữa thu hoạt được trăm năm ở trên loại kia cơ hồ đã thành tinh thông linh nhân xâm hoặc là đánh giết hổ yêu. Thi vương. Xa yêu bực này cường đại yêu tinh giữa quái thu hoạt nổi đan Không thì hắn bây giờ đã rất khó duy nhất một lần thu hoạt đại bút năng lượng Thế nhưng vô luận là trăm năm trở lên nhân sâm hay là hổ yêu Thi vương Xa yêu bực này cường đại yêu tinh vừa quái Đều tuyệt không phải tùy tiện có thể gặp mặt tìm tới Đặc biệt là hắn vẫn chỉ là chính mình đơn độc một người Xem tới Đến ngân xuyên sau đó Nhất định phải nghĩ biện pháp trước làm cái chính mình thế lực Tốt giúp mình thu thập tài nguyên để thăng năng lượng thu hoạt hiệu suất. Không thì chỉ dựa vào chính ta mà nói. Năng lượng thu hoạt tốc độ hiệu suất quá thấp. Trần xuyên trong lòng quyết định. Đến ngân xuyên bên kia. liền nghĩ biện pháp căn cứ tình huống trước làm cái chính mình thế lực. Vì để bản thân đặc biệt thu thập đủ loại yêu cầu tài nguyên. Nếu không chỉ dựa vào chính hắn một người mà nói. Hiệu suất thật tài quá thấp. Mặc dù hắn hôm nay thực lực quả thực rất mạnh Thế nhưng nếu quả thật luận tài nguyên thu thập mà nói Một mình hắn thúc ngựa đều tuyệt đối không đuổi kịp một cái thế lực Thậm chí còn không cần loại kia thế lực cường đại Đoán chừng một dạng cỡ trung tiểu thế lực đều có thể hất ra hắn mấy con phố Đây chính là nhân số bên trên mang đến trên lịch Còn như trong nhà Mặc dù hôm nay hắn trần ra thực lực đại trướng Chính mình nhị thúc trần nghiệp đặt chân hậu thiên. Lại có chính mình lưu lại những cái kia võ học công pháp. Cơ bản có thể đoán được tiếp xuống trần ra tất nhiên. Ngay đón một đợt đại đề thăng cùng phát triển. Thế lực đem đề thăng phát triển đến độ cao mới. Thế nhưng cái này đề thăng phát triển cuối cùng cũng là yêu cầu thời gian. Tuyệt đối không có khả năng thời gian ngắn lập tức liền đề thăng đi lên. Cộng thêm Trần Gia nguyên bản lực ảnh hưởng liền chỉ ở Thiếu Dương huyện bên kia. Cho nên Trần Xuyên lần này đi ngân xuyên. Thời gian ngắn bên trong muốn dựa vào trong nhà mình thế lực đến cho chính mình cung cấp trợ giúp lớn thu thập tài nguyên vậy khẳng định là không có khả năng. Hắn nhất định phải một lần nữa đi làm một cây so bây giờ Trần Gia càng cường đại thế lực. Đặc biệt vì chính mình phục vụ. Trần Xuyên phi thường rõ ràng chính mình ưu thế. Có hệ thống cái này phù trợ Hắn có thể giúp ngắn thật nhiều tự mình tu luyện cần thiết tốn hao thời gian Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ Thiên nhân cũng sẽ không là quá xa xưa sự tỉnh Cho nên Trần Xuyên phải làm liền là tận khả năng nghĩ hết tất cả biện pháp gia tăng chính mình thu hoạt năng lượng tốc độ mà không thể nghi ngờ Tổ kiến thế lực liền là tốt nhất con đường Thế lực càng lớn Có thể cho hắn cung cấp tài nguyên thu thập tốc độ liền càng nhanh. Thử nghĩ một cái. Nếu như hắn trần xuyên bây giờ là thiên hạ chi chủ. Ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thiên hạ đều nghe hắn điều lệnh cho hắn thu thập cách đủ loại chứa lượng lớn năng lượng linh đan diệu dược cùng yêu tinh dù quái nổi đan. Toàn bộ liên tục không ngừng hướng hắn đưa tới. Còn có đủ loại hắn yêu cầu công pháp. Dạng này hiệu suất sẽ đạt tới một loại như thế nào tốc độ. Tuyệt đối so với hắn mình bây giờ nhanh không biết bao nhiêu. Mà cái này đây chính là thế lực tác dụng. Đinh đường. Đinh đường. Thời gian trôi đi. Rất nhanh một đêm thời gian trôi qua. Bình minh mời phần. Trần xuyên một đoàn người ngồi xe ngựa lại lần nữa trở lại trước đó cùng phi ưng. Thanh minh tử các loại ám ảnh về người giao thủ bình nguyên bên trên. Không có dừng lại lâu. Một đoàn người trực tiếp xuyên qua bình nguyên. Tiếp tục đi đường. Trên đường đi cũng không nhìn thấy cái gì thôn xóm người ta. Thế giới này hoang vắng. Nhiều khi hơn 10 dặm thậm chí bên trên trăm dặm cũng không tìm tới người ta cũng là bình thường sự tỉnh. Cũng không giống như Trần Xuyên ở kiếp trước như thế nhiều người thiếu đất. Thẳng đến sau khi trời sáng liền đi hơn một canh canh giờ thời gian. Lúc này một đoàn người trong tầm mắt xuất hiện người ta. Kia là một chỗ thị trấn Quỳ mô cùng lăng dương trấn không sai biệt lắm Đi tới trong trấn Trần Xuyên lúc này mới hạ lệnh dừng lại Ý định tại trong trấn mang theo đám người nghỉ ngơi một ngày Cuối cùng tối hôm qua không sai biệt lắm xem như một đêm chưa có thế nào ngủ liền trong đêm tàu xe mệt mỏi đi đường Khó tránh khỏi mệt nhọc Chính hắn cũng còn tốt Thế nhưng Lão Hoàng cùng A Lai A Phúc ba người cũng đều là người bình thường. Nhất là Lão Hoàng. Đã đã có tuổi. Dạng này ngày đêm đi đường nhưng ăn không tiêu. Mà lại lý như tuyết tối hôm qua một trận chiến cũng thủ thương không nhẹ. Đồng thời cũng cần mua chút ít y phục cùng mạng che mặt mũ rồng vành những này đến ẩn nấp chính mình. Dứt khoát ở một đêm thật tốt tu chỉnh một cái. Ngươi xem một chút những y phục này lớn nhỏ có thích hợp hay không. Nếu như không thích hợp mà nói đeo cái này vào chợ sau đó chính ngươi lại đi mua mấy món. Định ra khách sạn ở lại sau đó. Ăn cơm xong. Trần Xuyên liền lấy ra mấy bộ từ bên ngoài vừa mua về kiểu nữ y phục cùng một đỉnh màu trắng mạng che mặt mũ rồng vành cầm tới Lý Như Tuyết gian phòng đưa cho Lý Như Tuyết. Đây đều là công tử mua Lý Như Tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Trần Xuyên Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà lại đi giúp chính mình mua quần áo Ngươi vừa rồi không thích hợp ra ngoài Lão Hoàng bọn họ cũng không hiểu ngươi kích thước Vừa vặn vừa rồi ra ngoài trên đường đi đi Liền tiện thể mua cho ngươi trở về Trần Xuyên thuận miệng nói Chẳng lẽ công tử liền biết ta gích thước lý như tuyết nghe nói nhưng là đột nhiên cười một tiếng Đôi mắt đẹp mang theo mấy phần trêu tức nhìn xem Trần Xuyên. Ta hoài nghi ngươi lại lái xe, mà lại có chứng cứ. Trần Xuyên nghe nói nhất thời im lặng nhìn xem Lý Như Tuyết. Quả nhiên, nữ nhân một khi cùng ngươi thả ra. Tuyệt đối từng cách đều là lão tài xế. Đặc biệt là Lý Như Tuyết còn chính vào 40 như hổ niên kỷ. Ngươi lần này bị thương không nhẹ, chính mình trước thật tốt dưỡng thương đi, đi ra mà nói nhớ xó mang lên mũ rồng vành. kẹt kẹp nói xong Trần Xuyên liền đi ra Lý Như Tuyết gian phòng, lúc ra cửa liền thuận tay giúp hắn đóng cửa lại. Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng cùng trên giường Trần Xuyên mua quần áo cùng mạng che mặt mũ rồng vành. Lý Như Tuyết nhưng là khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Nàng cảm thấy... Tiếp theo Trần Xuyên có lẽ thật là một cái chính xác quyết định. Mặc dù Trần Xuyên xuất thủ thời gian lãnh huyết tàn nhẫn. Nhưng cái kia cơ bản đều là đối với địch nhân cùng ngoại nhân. Thế nhưng đối với mình người bên cạnh. Trần Xuyên lại là không gì sánh được xem xét. Cho dù ngoài miệng không nói. Thế nhưng một chút phổ thông trên sinh hoạt liền có thể thể hiện ra tới. Tựa như bây giờ mua cho nàng y phục. Còn có trước đó trên đường xem đánh xe lão hoàng mệt mỏi cũng sẽ để nghỉ nghỉ ngơi Trần Xuyên loại người này Điển hình liền là loại kia ngươi đối tốt với hắn hắn liền đối ngươi người tốt Có lẽ đối với những người khác mà nói Trần Xuyên chưa chắc là người tốt Thế nhưng đối với thân nhân bằng hấu người bên cạnh mà nói Trần Xuyên tuyệt đối là tốt nhất Mà lại Trần Xuyên bản thân thực lực cũng đủ cường đại liền trẻ tuổi Sự sự cũng lý trí tỉnh táo có thủ đoạn Dạng này người Loạn thế xuống Cũng tuyệt đối là giỏi nhất khiến người ta cảm thấy an tâm có cảm giác an toàn Lập tức Lý Như Tuyết đột nhiên phát hiện Chính mình thế mà kết nối xuống tới đi theo Trần Xuyên sau đó sinh hoạt còn có chút mong đợi lên Một bên khác Trần Xuyên còn không biết Lý Như Tuyết ý tưởng Hắn đồng thời không biết hiểu chính mình là mua cái y phục có thể để cho Lý Như Tuyết trong lòng tối chính mình ấn tượng thay đổi bộ mặt như thế lớn. Trên thực tế, hắn hết thầy hành động. Cũng bất quá là tuân theo lấy chính mình bản tâm mà thôi. Tại Lý Như Tuyết xem tới. Trần Xuyên Thân là thiếu gia công tử mua cho nàng y phục là đối với nàng tốt. Đi đường trên đường thấy lão hoàng bọn người mệt nhọc liền kêu rừng nghỉ ngơi xem xét cũng là đối người tốt. Rất ấm tâm. Thế nhưng tại Trần Xuyên trong quan niệm. Cái này bất quá đều là cùng người ở chung nguyên tắc căn bản mà thôi. Tại Trần Xuyên xem tới. Thế giới này người chỉ phân hai loại. Một loại là người một nhà. Một loại là những người khác. Tương quan những người khác không cần quá để ý. Thế nhưng tương quan người một nhà. Nếu như có thể lời hữu ích tự nhiên muốn tốt một chút. Nói tới nói lui. Nguyên nhân chủ yếu hay là Trần Xuyên làm người hai đời. Hai thế giới chủ lưu quan niệm khác biệt. Thế giới này người ở chung chú trọng tôn ti có khác. Nhất là thượng hạ cấp ở giữa. Đẳng cấp quan hệ không gì sánh được xâm nghiêm. Thế nhưng Trần Xuyên ở kiếp trước. Người với người ở chung. Chú trọng đều là bình đẳng hữu ái. Hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là người một nhà ở giữa. Một chút việc nhỏ bên trên trợ giúp một cách đều là hẳn là. Cho nên tại Trần Xuyên xem tới. Chính mình thân là thiếu gia công tử tại đủ khả năng tình huống phía dưới xem xét thông cảm một cách mặt dưới người hoàn toàn là tiện tay mà thôi sự tình. Hắn cũng vui vẻ đi làm. Căn bản không có gì. Thế nhưng tại lý như tuyết bọn người trong quan niệm. Đối với Trần Xuyên biểu hiện rồi lại là một phen khác cảm thụ. Rời đi lý như tuyết gian phòng sau đó Trần Xuyên trở lại gian phòng của mình, sau đó bắt đầu tu luyện huyền âm tâm kinh. Hôm nay năng lượng không đủ để hắn dùng để đề thăng công pháp xung kích tiên thiên cảnh giới. Cho nên Trần Xuyên liền định trước tự tu luyện huyền âm tâm kinh nhìn xem hiệu quả. Huyền âm tâm kinh tổng 10 tầng tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đối ứng võ đảo nhập kinh cảnh giới. tầng thứ tư đến tầng thứ sáu đối ứng hậu thiên cảnh giới. Tầng thứ bảy liền là tiên thiên cảnh giới. Tầng thứ 10 nhưng là tiên thiên đại viên mãn. Trần Xuyên trực tiếp nhảy qua ba tầng trước. Theo huyền âm tâm kinh địa 4 tầng bắt đầu tu luyện. Trực tiếp bắt đầu tu luyện huyền âm chân khí. Trên thực tế. Võ giả hậu thiên cảnh giới cùng hậu thiên trước đó phương pháp tu luyện hoàn toàn liền là hai cái hệ thống. Hậu thiên trước đó có thể nói là luyện thể. Mà ngày sau cảnh giới. Nhưng là trực tiếp tiến nhập luyện khí, tiếp nhận thiên địa chi lực, tu luyện thể bên trong chân khí, mà võ giả sở dĩ muốn trước nhập kinh lại hậu thiên. Nhưng là bởi vì thiên địa chi lực cường đại, như không có nhất định cường đại nhục thân. Người bình thường nhục thân căn bản là không có cách thừa nhận thiên địa chi lực lực lượng, đồng thời cũng cần kinh lực làm kiếp nổ dung hợp thiên địa chi lực hóa làm chân khí. Cho nên võ giả yêu cầu trước nhập kình Tại nhập kình cảnh giới rèn luyện tốt chính mình nhục thân thể phách Lấy đạt đến đầy đủ thừa nhận thiên địa chi lực mức độ Mà lấy Trần Xuyên hôm nay thể phách tự nhiên không cần lo lắng nhục thân không thể thừa nhận thiên địa chi lực loại tình huống này Vào đêm, vụ vụ một luồng hoàn toàn mới chân khí lực lượng tại Trần Xuyên trong cơ thể sinh ra Thành công Trong phòng Trần Xuyên cũng là nháy mắt mở to mắt Liêu trai kiếm tiên 06 chương 180 vô lưu vương Trần Xuyên mở mắt ra. Tinh tế cảm thụ được trong cơ thể tu luyện được hoàn toàn mới chân khí. Lại xem bảng hệ thống bên trên tin tức. Huyền âm tâm kinh đã theo nguyên bản chưa nhập môn biến thành mới nhập môn. Rõ ràng là huyền âm chân khí. Âm nhụt. Đây là Trần Xuyên đối cách này huyền âm chân khí tối trực quan thứ nhất cảm thụ. Giống như là 3 tháng đầu xuân mưa phùn. Từng tia một, từng sợi, kéo dài không dứt, mang theo đầu mùa xuân tươi mát, lại mang mạc đông âm hàn. Huyền âm tâm dinh tu luyện thành công. Tiếp xuống Trần Xuyên cũng không tiếp tục tiếp tục tu luyện, mà là lại tinh tế cảm thụ một phen sau đó liền kết thúc tu luyện. Tại thị trấn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, hôm sau ăn xong điểm tâm Trần Xuyên một đoàn người tiếp tục lên đường. Một đêm tu chỉnh tất cả mọi người cũng đều là tinh khí thần khôi phục tốt đẹp tỏ ra thần thái sáng láng. Lý như tuyết đổi lại một thân mới quần áo màu trắng. Đồng thời nghe theo trần xuyên phân phó. Mang tới che kiến khôn mặt lụa trắng mũ rồng vành. Mà lại cũng nổi bật thắc ngực. Trực tiếp nhỏ một chút vòng lớn. Mặc dù quy mô vẫn như cũ lớn. Nhưng nổi bật có chỗ thu liếm. Lúc này khoảng cách Ngân Xuyên lộ trình cũng đã không xa. Dựa theo bình thường xe ngựa tốc độ đi gần đến. Tối đa cũng chỉ cần lại đi 3-4 ngày lộ trình hẳn là có thể đến Ngân Xuyên. Hy vọng tiếp sau đó lộ trình có thể thuận thuận lợi lợi đừng lại ra biến cố gì sự cố. Lại lần nữa lên đường. Trần Xuyên nhìn không được thở dài nói. Nghĩ lại đoạn đường này đi tới. Thật tốt sống liền chưa được mấy ngày là an ổn yên lặng. Khiến cho hắn đều có điểm tâm mệt mỏi cảm giác. Hắn yêu cầu cũng không cao. Cũng đã tới đây. Hy vọng tiếp sau đó lộ trình có thể yên lặng. Lý như tuyết nghe được Trần Xuyên câu nói này. Nhưng là không khỏi ánh mắt lập tức cổ quái. Nhìn xem Trần Xuyên. Không biết vì cái gì. Rõ ràng kết nối xuống tới lộ trình nàng là không có cảm giác gì không thể nào lo lắng. Thế nhưng giờ phút này nghe được Trần Xuyên lời này. Nàng trái lại trong lòng có chút không nỡ. Đêm, vô ưu thành, vương phủ. Vương ra. Dưới bóng đêm, một đảo hắc y thân ảnh một gối quỳ xuống xuất hiện tại vô ưu vương nam cung thắng phía sau. Nói, vô ưu vương một sinh áo mãng bào. Thân hình cao lớn. Khí thế Uy nghiêm. Lặng lặng đứng ở nơi đó. Đều cho người ta một loại lớn lao uy ác. Nghe nói mở miệng nói. ngữ khí yên lặng. Nghe không ra hỉ nộ. Ám vệ đưa tin. Nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ mục tiêu mất tích. Phụ trách nhiệm vụ ảnh về tất cả đều tử vong. Phi ưng. Thanh minh hai vị đại nhân mất tích. Hiện trường phát hiện hai vị đại chiến xuất thủ dấu vết. Nhưng không có tìm được bóng người. Hắc y thân ảnh báo cáo. Lời nói ám vệ cùng ảnh vệ cũng chính là ám ảnh vệ. Ám ảnh vệ liền là do hai cái này tạo thành. Ám vệ phụ trách tin tức. ảnh vệ phụ trách ám sát. Phi ưng cùng thanh minh mất tích lúc này. Vô ưu vương trên mặt rốt cục xuất hiện tâm tình chậm chờn những mày. Bởi vì hắn biết rõ phi ưng cùng thanh minh thực lực. Hai người thực lực. Liền xem như tại tiên thiên cấp đổ bên trong. Đều thuộc về tuyệt đối cường giả. Cũng là hắn thủ hạ tướng tài đắc lực. Mỗi một cách đều đầy đủ một mình gánh vác một phương. Dưới tình huống bình thường. Trừ phi là thiên nhân xuất thủ. Nếu không tiên thiên bên trong. Cơ bản đã khó có người có thể uy hiếp được bọn họ. Coi như đánh không lại. Tự về cũng hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng bây giờ lại mất tích. Hơn nữa còn là hai người cùng một chỗ. Lập tức lúc này liền hạ lệnh Kiểm tra Để cho án vệ người toàn lực đi điều tra chuyện này Ta yêu cầu chân tướng Nhất là phi ưng cùng thanh minh sinh tử Vô luận là phi ưng hay là thanh minh Đều là tiên thiên cấp độ cường giả Mà lại tại tiên thiên cấp độ bên trong đều thuộc về tuyệt đối cường giả Cấp độ này cao thủ Bất kỳ một cách nào đối với hắn mà nói đều là đầy đủ chân quý Cũng là hắn thủ hạ tướng tài đắc lực. Bây giờ lại lập tức mất tích hai cái. Không phải do hắn không coi trọng. Vâng. Hắc y thân ảnh lúc này liền xác nhận một tiếng. Sau đó nhỏ giọng lui ra thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Vương ra. Một lát sau. Một cách ăn mặc kiểu văn sĩ khí chất nho nhã phong độ bất phàm trung niên nam tử đi tới vô ưu vương phía sau. Hướng về phía vô ưu vương vừa chắp tay. Không biết vương ra đêm khuya triệu thuộc hạ đến đây Có chuyện gì quan trọng phân phó vô ưu vương quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử Mở miệng hỏi Vừa rồi ám về đưa tin Đổi mắt vương thiên các nhiệm vụ kia thất bại Mục tiêu mất tích Phụ trách nhiệm vụ ảnh về đều lấy bỏ mình Phi ưng cùng thanh minh cũng cùng một chỗ mất tích ngươi đối với chuyện này thấy thế nào trung niên nam tử họ dương tên nho Cũng là vô ưu vương dưới chứng đắc lực nhất trí năng. Hôm nay vô ưu vương phủ hơn phân nửa chính vụ cũng cơ bản đều là do hắn một tay xử lý chủ trì. Ngay cả phi ưng cùng thanh minh hai vị đại nhân đều mất tích. Dương Nho nghe nói nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hai người kia chính là triêu dương công chúa thủ hạ phượng thiên các người. Lần này dám đến điều tra vương ra. Hẳn là triều dương công chúa thủ ý Bây giờ nhiệm vụ thất bại Phi ung cùng thanh minh hai vị đại nhân mất kích Lớn nhất có thể liền là phượng thiên các cách khác cao thủ đổi tới cứu đi hai người Nếu không cách này ngân xuyên chi địa Hẳn là còn không có người có năng lực như thế Chẳng lẽ là triều đình ý định đối vương ra động thủ nói tới chỗ này Dương Nho không cần phải nhiều lời nữa Mà là ánh mắt nhìn về phía vô ưu vương Vô ưu vương nhưng là ánh mắt thâm thúy đột nhiên nói sang chuyện khác Bản vương cho ngươi an bài sự tình Ngươi cũng sắp xếp xong xuôi sao vương ra yên tâm Nhị thế tử điện hạ đã an toàn ra biển Tin tưởng tiếp qua chẳng phải liền có thể đến Doanh Châu Vô luận sau này thế nào dung chuyển Cũng sẽ không lại uy hiếp được nhị thế tử an toàn Dương Nho lúc này liền chắp tay nói. Tốt nghe nói như thế. Vô ưu vương thần sắc bỗng nhiên lăng lệ. Trong thần sắc bột phát ra một loại quả quyết cùng tàn nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như thế. Như vậy hết thảy kế hoạch liền trực tiếp bắt đầu đi. Không cần thiết lại thêm đợi. Trong vòng một năm. Bản vương muốn toàn bộ ngân xuyên trên dưới. Đều tan quy bản vương trường khống. Đã không còn cái thứ hai thanh âm. Giờ khắc này, vô Lưu vương trên thân kiêu hùng chi khí hiển lộ hết. Hôm nay cả ngân xuyên thậm chí hơn phân nửa thiên hạ đều truyền cho hắn vô ưu vương muốn làm phản. Mấy tháng trước càng có thần thạch thiên hàng. Trên viết tử vi tinh rơi. Thiên mệnh tại ưu tám chữ to. Tin tức truyền ra. Càng là truyền ra hắn vô ưu vương muốn làm phản sự tình. Thế nhưng chỉ có vô ưu vương chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn nguyên bản vừa bắt đầu căn bản liền không có nghĩ qua muốn làm phản. Mà lại coi như hắn muốn làm phản. Cũng không có khả năng ngốc đến như vậy gióng trống khua chiêng bảo lộ ra mức độ. Từ đầu đến cuối. Đều là có một cách nhìn không thấy hậu trường hắc thủ tại thôi đồng tản lấy hắn muốn làm phản tin tức. Nhất là khối kia cái gọi là thiên hàng thần thạch. Càng là rõ ràng nhất bất quá Loại vật này quả thực không nên quá dễ dàng giả tạo Chỉ cần cường đại một chút tu sĩ liền có thể dễ như trở bàn tay Thế nhưng hết lần này tới lần khác Ung dung miệng mồm mọi người khó lấp Những tin tức này truyền ra Vô ưu vương mình bây giờ muốn không phản đều không được Bởi vì tin tức đã truyền ra Coi như hắn không phản Chẳng lẽ triều đình sẽ còn buông tha hắn Loại này mưu phản đại tội. Đối với bất kỳ một cách nào triều đình mà nói. Dù chỉ là lời đồn. Đều tuyệt đối sẽ chọn lấy trực tiếp diệt trừ thà giết lầm chớ không tha lầm. Tiếng người đáng sợ. Bây giờ đối với vô ưu vương mà nói. Coi như chính hắn không muốn phản đều không được. Bởi vì hắn không phản liền là chết. Phản còn có thể có cơ hội. Vô ưu vương biết. Đây tuyệt đối là có người đem mình làm quân cờ bắt đầu động thủ. Hôm nay đại càn vương triều mặc dù đã xung chuyển nhiều năm. Thế nhưng còn không có đến triệt để băng bàn cuộc diện. Còn cần loạn hơn một chút mới được. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này. Cho nên mới có người đối với mình động thủ. Trong bóng tối thôi đồng chính mình mưu phản ngôn luận. ép mình không thể không phản. Để cho mình trở thành khỏa này xung hích đại càn vương chiều cuối cùng một chút vững chắc thống trì quân cờ. Mặc dù biết thực sự đã không có cách nào bởi vì đối phương mục đích đã đạt đến. Bất quá vô ưu vương trong lòng cũng có một loại khí. Một loại giận. Thân là một phương vương gia. Hắn tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Sẽ không cam lòng bị người một dạng thao tú tính toán. Cho nên hắn trong bóng tối để cho Dương Nho sắp xếp người đem chính mình con thứ hai đưa ra hải ngoại đi tới một cái gọi doanh châu địa phương nhỏ. Tốt giải trừ chính mình nỗi lo về sau. Sau đó có thể buông tay đánh cực một lần. Dạng này cho dù cuối cùng coi như thất bại. Hắn Nam Cung ra ít nhất cũng còn có huyết mà kéo dài. Không đến nỗi đến đây đoạn tuyệt. Hừ! Tử vi tinh rơi. Thiên mệnh tải ưu. Nếu các ngươi nghĩ như vậy để cho bản vương phản Vậy bản vương liền phản cho các ngươi xem Đến lúc đó nhìn xem đến tổt cùng ai là quân cờ Ai là kỳ thủ dưới bóng đêm Vô ưu vương trong mắt bộc phát ra lăng lệ sát ý Hắn sẽ để cho những người kia biết Hắn vô ưu vương cũng không phải tốt như vậy tính toán Những người kia đến lúc đó khẳng định lại giật này cả mình Dương Nho lập tức mở miệng cười nói Tựa hồ có cái gì đầy đủ sức mạnh, trên mặt lộ ra một loại đắc chí vừa lòng nụ cười. Một ngày sau, vào đêm, Lăng Dương chấn. người là ai giết mấy cái du trước hoảng sợ quỳ tại trên mặt đất, nhìn trước mắt chùm đầu che mặt người áo đen, chỉ cảm thấy tử vong đập vào mặt. Nghe nói vội vàng nói, "Chúng ta nói, chúng ta nói là một cách đi ngang qua công tử áo trắng, mang ba cái người hầu." Hai chiếc xe ngựa. Đêm đó xếp người sau đó liền rời đi. Cái khác chúng ta cái gì đều không biết. Thật. Liêu trai hiếm tiên 06 chương 181 thiếu lăng thành xích phong đại nhân. Nửa giờ sau. Lăng dương trấn bên ngoài. Phụ trách điều tra người áo đen đi tới xích phong trước thân. Hướng hắn khom người một bãi. Thế nào xích phong một thân hỏa hồng trường xam khôn mặt lạnh lùng nghe nói đàm mạc nói. Thế nhân chỉ biết vô ưu vương thủ hạ có một cái cường đại tên là ám ảnh vệ đội ngũ. Chỉ biết ám ảnh vệ có phi ưng, thương lăng, ảnh yêu, thanh minh tứ đại sát thủ. Nhưng ít có người biết ám ảnh vệ lại phân ảnh vệ cùng ám vệ. Mà phi ung thương lăng, ảnh yêu, thanh minh bốn người. Trên thực tế chỉ là ám ảnh vệ bên trong ảnh vệ dẫn đầu người phụ trách. Mà tải án về bên trong Đồng sản còn có 4 cái địa vị thực lực điều cung cấp không thua trước bốn người tồn tại Hắn xích phong Chính là một cái trong số đó Căn cứ thuộc hạ điều tra tin tức cùng mấy cái kia du trước khẩu cung Chết ở chỗ này ảnh vệ là bị một cái đi ngang qua công tử áo trắng giết chết Thân phận không rõ Chỉ biết người này mang ba cái người hầu Hai chiếc Xe ngựa Trước đó từng cùng mục tiêu đội ngũ vừa lên đến Lăng Dương Trấn. Bất quá tại Lăng Dương Trấn sau đó cái kia công tử áo trắng liền cùng mục tiêu đội ngũ tách ra. Theo tin tức đến xem. Cái kia công tử áo trắng cùng Phi Ưng. Thanh minh hai vị đại nhân mất tích sẽ không có liên quan quá nhiều. Bởi vì căn cứ điều tra tin tức. Cái kia công tử áo trắng là tại đêm khui ở tại trong khách sạn Mỹ chúng Ta ảnh về tập sát. Cuối cùng phản sát chúng ta ảnh về người. Thời gian vừa vặn cũng là tại Phi Ung. Thanh minh hai vị đại nhân đồng thủ mất tích một đêm kia. Mà Phi Ung. Thanh minh hai vị đại nhân mất tích địa phương theo quan đảo mà nói khoảng cách lăng dương chấn nơi này có tới số trăm giảm khoảng cách. Một dạng khoảng cách. Về thời gian căn bản không khớp. Mà lại từ trước mắt điều tra đến tin tức tổng hợp đến xem. Thuộc hạ coi là. Cái kia công tử áo trắng hẳn là cùng mục tiêu quan hệ không lớn. Có lẽ chỉ là trên đường gặp nhau ghét bạn đi một đoạn. Sau đó đến lăng dương trấn nơi này lại phân mở. Bất quá phi ưng. Thanh minh hai vị đại nhân lo lắng suất hiện chỗ sơ xuất. Cho nên ý định cũng đem cái này công tử áo trắng cùng một chỗ giết chết. Dùng cái này thà giết lầm chớ không tha lầm. Chỉ là cái kia công tử áo trắng thực lực có chút ngoài đoán trước. Để cho đêm đó đối cái kia công tử áo trắng đồng thủ ảnh về toàn quân bị diệt Phụ trách điều tra người áo đen khom người báo cáo Xích phong nghe nói khẽ vuốt cầm Hắn cũng không cho rằng phi ưng Thanh minh hai người mất tích có thể cùng cách này người có quan hệ gì Một cách là chính như thủ hạ báo cáo Thời gian không chính xác Lại một cái Hắn cũng không cho rằng tùy tiện xuất hiện một người liền có có thể uy hiếp được phi ung cùng thanh minh hai người thực lực. Nhất là hay là hai người liên thủ Mà lại xích phong vẫn cảm thấy. Lần này phi ưng cùng thanh minh mất tích. Nguyên nhân chủ yếu hơn phân nửa đều là phượng thiên các xuyên cớ. Cuối cùng bọn họ bản thân mục tiêu liền là phượng thiên các người. Loại tình huống này khả năng rất lớn liền là phượng thiên các cao thủ đổi tới. Sau đó trải qua một trận đại chiến Khiến phi ưng cùng thanh minh cùng một chỗ mất tích xảy ra chuyện Phân phó Điều tra phương hướng vẫn như cũ không thay đổi Tiếp tục toàn lực truy tra mất tích mục tiêu còn có phượng thiên các người Bất quá cái kia công tử áo trắng cũng không thể không kiểm tra Phái một đội người đi điều tra một cái Biết rõ đối phương thân phận tin tức Vâng Đinh đường Đinh đường Ba ngày sau Thiếu Lăng Thành bên ngoài, hai chiếc xe ngựa xuất hiện tại ngoài cửa thành trên quan đảo. Thiếu ra là Thiếu Lăng Thành, chúng ta đến Thiếu Lăng Thành. Trước mặt xe ngựa bên trên, nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng gần cao lớn thành lầu. Đánh xe lão hoàng cũng là có vẻ hơi hưng phấn lên. Chuyển thân hướng phía sau xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói. Lại là xe ngựa dĩ nhiên chính là một đường chạy đến Trần Xuyên chủ tớ bốn người tổng thêm hơn một cách ra tới Lý Như Tuyết. Thiếu Lăng Thành sao? Xe ngựa bên trong Trần Xuyên nghe nói ánh mắt cũng là không khỏi nâng lên hướng Trần Lầu nhìn lại. hắn Lý Giải Lão Hoàng hưng phấn bởi vì Thiếu Lăng Thành còn có một cây xưng hơ Ngân Xuyên tiền trảm. Tại cả Ngân Xuyên quần bên trong cũng lưu truyền một câu nói như vậy. Chỉ cần đến Thiếu Lăng Thành... Vậy cũng là nửa chân đạp đến vào Ngân Xuyên Thành Bởi vì chỉ cần đến Thiếu Lăng Thành Khoảng cách Ngân Xuyên liền thật không xa Thiếu Lăng Thành chính là khoảng cách Ngân Xuyên Thành xung quanh gần nhất một tòa thành trì Hai địa phương cách xa nhau chỉ có trăm rằm nhiều Bình thường xe ngựa đi đường một cách ban ngày trái phải thời gian liền có thể đuổi tới Gần đến Ngân Xuyên mắt Trần có thể thấy cũng là càng ngày càng náo nhiệt phồn hoa lên Cửa thành lối ra. Ra ra vào vào qua lại đội ngũ hoạt đám người không ngừng. Xem như ngân xuyên thành phía dưới gần nhất lớn nhất một tỏa thành trì. Rất nhiều qua lại ngân xuyên người cũng đều sẽ đem thiếu lăng thành xem như tiền tiêu đang nhỉ ngơi chuyển trạm. Ánh mắt nhìn. Trần xuyên còn chứng kiến mấy cái cõng dương sách trường Sam Trang phục thư sinh trẻ tuổi. Đoán chừng cũng là giống như hắn đi ngân xuyên thư viện đi học. Hôm nay vừa vặn gần đến Ngân Xuyên Thư viện khai giảng quý. Ngân Xuyên quận phía dưới khắp nơi học sinh cũng sẽ ở mùa này để van cầu học. Vào thành đi, đêm nay ngay ở chỗ này tu chỉnh một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi Ngân Xuyên. Nhìn trước mắt thiếu lăng thành. Nghĩ đến lập tức liền muốn tới Ngân Xuyên. Trần Xuyên một trái tim cũng không khỏi vui vẻ lên. Một đường thiên tân vạn khổ va va chạm chạm. Cuối cùng muốn tới. Nghĩ thầm đêm nay chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền có thể đến Ngân Xuyên. Lần này hẳn là cũng sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Cuối cùng có thể an ổn. Được rồi. Lão Hoàng nghe được Trần Xuyên mà nói lúc này liền vu a một tiếng. Sau đó kéo một phát dây cương liền trực tiếp hướng cửa thành tiến đến. Phía sau a lai a phúc hai người nhưng là vội vàng xe ngựa theo ở phía sau. Người thương thế như thế nào thu hồi ánh mắt Trần Xuyên lại nhìn về phía bên cạnh Lý Như Tuyết hỏi Ba ngày này xuống tới Hắn trước đó cùng phi ưng Thanh minh đại chiến lưu lại thương thế sớm đã khôi phục hầu như không còn liền ngay cả vết thương đều không có lưu lại Miệng vết thương trực tiếp khôi phục giống như là cái gì đều chưa từng xảy ra một dạng Để cho Lý Như Tuyết không chỉ một lần trong lòng rung động Trừ cái đó ra Mấy ngày nay trên đường Trần Xuyên cũng hướng Lý Như Tuyết trong cơ thể chuyển vận qua mấy lần trường xuân công sinh khí Trợ giúp Lý Như Tuyết khôi phục thương thế Tạ công tử quan tâm tương trợ Thiếp thân đã tốt hơn nhiều Dựa theo cái tốc độ này mà nói Đoán chừng tối đa lại có cái 6-7 ngày thời gian Thiếp thân liền có thể toàn bộ khôi phục Lý Như Tuyết mở miệng nói Đôi mắt đẹp lói ánh sáng nhìn xem Trần Xuyên. Nàng phi thường rõ ràng chính mình thương thế. Nếu như là ở tình huống bình thường để cho mình khôi phục mà nói. Ít nhất không có chừng hai tháng thời gian không có khả năng khôi phục tốt. Thế nhưng tại Trần Xuyên chuyển vận cái kia cố sinh khí trợ giúp phía dưới. Nàng tốc độ khôi phục trực tiếp tăng lên gấp bội. Hôm nay một thân thực lực thương thế đã khôi phục hết ba bốn thành. Tiếp tục dựa theo cái tốc độ này mà nói. 6-7 ngày nàng đều có thể nói nhiều rồi. Chỉ sợ lại có cách 4-5 ngày đều có thể trực tiếp khôi phục lại. Trần Xuyên chuyển vận cho nàng cái kia cố sinh khí hiệu quả trị liệu mạnh mẽ. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Không thua gì linh đan diệu dược. Mà lại Trần Xuyên cho nàng chuyển vận thời gian loại kia sinh khí nhập thể cảm giác. Cũng để cho nàng không gì sánh được say mê dư vị. Bởi vì thật rất thư thái. Nàng quyết định. Coi như tiếp xuống chính mình thương thế tốt rồi cũng nhất định phải nhiều giả vài ngày nói mình không có tốt. Tốt để cho Trần Xuyên cho nhiều chính mình chuyển vận mấy lần. Mà còn sau này có cơ hội mà nói. Cũng nhất định phải làm cho Trần Xuyên cho mình nhiều chuyển vận. Cảm giác tuyệt vời dù sao là khiến người ta say mê. Trần Xuyên còn không biết lý như tuyết trong lòng tiểu tâm tư. Trong lòng quan tâm chỉ là lý như tuyết thương thế Nghe nói cũng là một gật đầu nói Vậy là tốt rồi Chờ sau đó ở trong thành ở lại Sau đó ta sẽ giúp ngươi trị liệu một lần Tận lực giúp ngươi nhanh chóng khôi phục Cuối cùng một cách tiên thiên cao thủ Lý như tuyết nhanh chóng khôi phục thương thế Đối với hắn mà nói tự nhiên cũng liền chỗ tốt càng lớn Đơn giản trải qua một phen đề ra nghi vấn Trần Xuyên chứng tỏ chính mình thân phận tú tài cùng đi tới Ngân Xuyên Thư viện đi học mục đích sau đó. Xe ngựa liền trực tiếp thông qua được cửa thành tiến nhập trong thành. Mứt quả, vừa to vừa ngọt mứt quả. Bánh bao thịt thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Vừa tiến vào cửa thành. Phồn hoa náo nhiệt bầu không khí liền đập vào mặt. Cách này có thể so sánh thiếu dương thành náo nhiệt nhiều. Trên đường phố nhìn một cái. Lít nha lít nhíp tất cả đều là người. Tựa như là đi chợ một sảng. Đủ loại qua lại đội ngũ đám người. Hai bên tiểu than tiểu phiến. Còn có một chút trên đường bán võ mãi nghệ đùa nghịch tạc kỹ. Cái gì cần có đều có. Nha tiểu đệ đệ, mau tới đùa A, tỉ tỉ xảy ngươi ngữ nữ tâm kinh nha. Đại gia đến cùng nô ra cùng một chỗ khoái hoạt A. Bên đường Bách Hương lâu càng là oanh oanh yến yến một đoàn. Cả đám đều trang phục trang điểm lộng lấy. Mời chào lấy qua lại khách nhân. Trần Xuyên không khỏi ánh mắt nhìn đi qua nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì trong đó có mấy cái như vậy tư sắc quả thật không tệ. Mà còn hải nạp bách Xuyên hữu dung nai đại. Bên cạnh xe ngựa bên trong Lý Như Tuyết đột nhiên mắng âm thanh. Trần Xuyên nhất thời kỳ quái nhìn hướng Lý Như Tuyết. Cảm giác chẳng biết tại sao. Trong lòng rất muốn nói một câu người ta dựa vào bản sự kiếm tiền Cũng không trộm cũng không cướp Mỗi một phân tiền đều thấy hết Liền không có trêu chọc người Làm gì ngôn ngữ công kích người ta Bất quá sau cùng Trần Xuyên lời này hay là không có nói ra Mà là thu hồi ánh mắt liền xem lúc trước mặt Thấy phía trước một cái khách sạn nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm Lúc này đối lão hoàng Đi nhà kia khách sạn nhìn xem còn có không có phòng có mà nói là ở chỗ này ở lại đi. Vâng thiếu ra. Liêu trai kiếm tiên 06 chương 182 xem náo nhiệt một lát sau. Trần Xuyên một nhóm 5 người ở trong thành tìm một nhà tên là Tứ Phương khách sạn khách sạn ở lại giàn xếp lại. Khách sạn rất lớn. Cũng là thiếu lăng thành bên trong lớn nhất tốt nhất nổi danh nhất một cái khách sạn. Chính ngươi tiếp tục tiếp nhận sinh khí khôi phục tu dưỡng một cách thương thế Ta ra ngoài đi một chút. Ngươi nếu là cũng nghĩ ra cửa mà nói. Nhớ rõ đem mảng tre mặt mũ rồng vành đeo lên. Trong khách sạn ở lại sau đó. Lại dùng sinh khí trợ giúp lý như tuyết trì liệu khôi một lần thương thí. Trần Xuyên đứng dậy mở miệng nói. Chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút. Lúc này thời gian đã đến buổi chiều. Dựa theo ở kiếp trước thời gian mà tính mà nói Hẳn là buổi chiều 3-4 giờ trái phải Đỉnh đầu mặt trời đã bắt đầu nghiêng về tây yếu bớt Không bằng giữa trưa thời Gian mãnh liệt Trần Xuyên cố ý cho mình đổi lại thân tuyết trắng trường sam Toàn thân áo trắng suốt trần Eo buộc một đầu ngân bạc đường viện ngọc đai lưng Chân đạp vân văn nền trắng dày Cầm trong tay một cái quạc giấy trắng Làm hết lần này tới lần khác công tử trang phục Dùng cái này xuất khí hình tượng đi ra khách sạn Cuối cùng xoái là cả một đời sự tình Nhất là đi ra ở bên ngoài Phương diện này hình tượng càng là không thể qua loa Trần Xuyên cũng là la thích dô ngoạn người La thích lãnh hội khác biệt sơn quang thủy sắc Phong thổ Kiến thức mới địa phương Phong cảnh mới Hôm nay đi tới thiếu lăng thành dạng này một cái phồn hoa thành lớn. Lại có thời gian. Tự nhiên muốn ra ngoài kiến thức một chút lánh hổi một phen. Vừa ra khách sạn. Náo nhiệt phồn hoa cổ đại thành lớn khí tức liền trực tiếp đập vào mặt. Thiếu lăng thành xem như gần đến quận thành thành lớn. Mặc dù không bằng quận thành Ngân Xuyên. Nhưng cũng là Ngân Xuyên quận dưới có số thành lớn. Có thể so sánh trần xuyên chính mình sở tại thiếu dương thành bên kia lớn hơn. Cũng náo nhiệt nhiều. liền là mỗi ngày qua lại thương khách. Lứ nhân đây đều là không dưới vạn người. Thường chủ nhân khẩu nhưng là nhiều đến mấy chục vạn. Dạng này nhân khẩu thành trì. đặt ở loại này cổ đại xã hội. Tuyệt đối thuộc về không chọn không giữ thành lớn. Mứt quả vừa to vừa ngọt liền tốt ăn mứt quả một tiền một xuyên ào. Bánh bao thịt thơm ngào ngạt nóng hổi bánh bao thịt, hai tiền một cái. Trần xuyên đi trên đường phố. Một đường thưởng thức dọc theo đường cảnh tượng nhiệt não. Thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh một chút bày biện sạp hàng. Đồng thời cũng không ngừng hấp dẫn lấy đám người chung quanh ánh mắt. Công tử, mua bức tranh chứ đi, ta chỗ này tranh chứ tuyệt đối đều là thượng phẩm bảo đảm sẽ có công tử vừa ý. Một cách mua tranh chữ họa lang xem Trần Xuyên trang phục bất phàm, khí chất xuất chúng, lúc này nhiệt tình mở miệng kêu lên. Trần Xuyên nghe nói nhưng là cười một cách nói câu không cần. Sau đó trực tiếp đi ra. Tranh chữ những vật này hắn quả thực không có hứng thú. Mặc dù thế giới này văn nhân đều rất ra thích tranh chữ cái đồ chơi này. Cảm thấy cao nhã. Nhất là một chút sanh nhân tranh chữ. Nhiều khi còn thiên kim khó cầu. Thế nhưng Trần Xuyên đối cách đồ chơi này thật không ra. Đối với hắn mà nói. Tranh chữ những vật này còn không bằng một phần xú đậu hủ đến có lực hấp dẫn. Vừa đúng lúc này sau đó trước mặt đường phố truyền đến một trận huyên náo. Từ xa nhìn lại chỉ thấy tụ tập lượng lớn đám người. Đem cái kia một đoạn đường phố đều trực tiếp tụ tập đầy. Mà tại đường phố bên trái chỗ có một chỗ cao lầu. Trên lầu cao có một chỗ ban công. Trên ban công đứng mấy cái áo xanh nha hoàn trang phục thị nữ. Trong đó một cái thị nữ trong tay cầm một cái màu đỏ tú cầu. Dưới lầu tụ tập những người kia cũng tất cả đều nhìn hướng trên lầu cao ban công. Lão nhân ra. Trước mặt đây là thế nào? Chuyện gì tỏ ra náo nhiệt như vậy trần xuyên nhất thời không khỏi tò mò đi qua. Sau đó tới gần phía ngoài đoàn người vây thời điểm hướng một cách khoảng 50 tuổi lão giả hỏi. Lão giả thấy trần xuyên tùy thời người xa lạ Nhưng trang phục bất phàm Khí chất xuất chúng Nổi bật không giống người bình thường Lúc này cũng là dễ nói chuyện cáo chi nói Xem ra công tử hẳn không phải là người địa phương mà lại hiện tại mới đến ta thiếu lăng thành đi Cho nên không biết việc này Bây giờ nơi này a Là ta thiếu lăng thành bên trong đại hộ nhân gia hà lão ra nhà độc nữ hà tiểu thư ném tú cầu trọn chồng Nếu ai có thể nhận được tú cầu, ai liền có thể cưới hà đại tiểu thư, trở thành hà gia con rể. Hà tiểu thư phu quân. Như vậy sao Trần Xuyên nghe nói xứng sở? Ở kiếp trước hắn mặc dù nghe qua cổ đại có ném tú cầu trọn chồng sự tình, nhưng lại không nghĩ trong hiện thực thật là có. Lập tức nhìn không được hỏi. Chẳng lẽ cách này hà đại tiểu thư lớn quá nhiều không vừa ý người không gả ra được, cho nên mới dạng này. Đây là Trần Xuyên trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Nếu không phải dáng dấp thật tài quá xấu không gả ra được. Nhà kia nữ nhi có thể như vậy chọn vì hôn phu lấy chồng Hoàn toàn liền là dựa vào vận khí. Vạn nhất nhận được tú cầu là cái xấu bát quái. Thấp nghèo lùn thậm chí lão bát công loại hình người làm sao bây giờ. Giờ khắc này. Trần Xuyên trong đầu thậm chí không khỏi áp thú vị nghĩ đến một cách hình tượng. Vốn là nghe được ném tú cầu trọn trồng cảm thấy hứng thú người từng chảy một đống lớn Kết quả chờ đến cái kia hà đại tiểu thư xuất hiện ném tú cầu thời điểm Tất cả mọi người đột nhiên lập tức giống như là như là thấy vượt giải tán lập tức Không ai đổi tiếp Nếu thật là dạng này Hình ảnh kia coi như có thú vị Lão giả tựa hồ sớm liền ngờ tới Trần Xuyên sẽ như vậy nghĩ Nghe nói lại là thần thần bí bí nở nụ cười Lại cười nói Công tử cái này coi như có chỗ không biết Cái này hà đại tiểu thư A Không chỉ có trương không xấu Trái lại vẫn là xinh đẹp như hoa Thiên hương quốc sắc đâu Thế nhưng là chúng ta thiếu lăng thành công nhận thứ nhất đại mỹ nhân Hôm nay cũng vừa chính trực tốt đến ra khuê lấy chồng niên kỷ Trong thành không biết hoặc nhiều hoặc ít công tử thế ra thiếu ra đều muốn cưới vị này hà đại tiểu thư đâu Hà ra cửa lớn đều sắp bị tới cửa cầu hôn người cho đạp phá. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn một dạng trọn chồng cũng không phải là không gả ra được. Lần này trần xuyên là chân kỵ. Cũng không phải là xấu xí không gả ra được. Trái lại xinh đẹp như hoa người theo đuổi vô số. Loại tình huống này ném tú cầu trọn chồng Vạn nhất tú cầu bị một cách đại xấu bức tiếp lấy. Chẳng phải là hoa tươi tắm phân trâu. Khoảng 50 tuổi lão giả nghe nói cũng là nhẹ gật đầu. Đối trần xuyên lời này đồng ý. Thế nhưng hiện thực nhưng khắp nơi chính là như vậy căn bản không cùng ngươi phân rõ phải trái. Mở miệng nói. Tiểu lão nhi cũng cảm thấy công tử chỗ nói có lý. Bất quá cái này đại hổ nhân ra sự tình A liền không phải chúng ta những người này có khả năng nghĩ thông suốt. Ngược lại là nghe nói cũng là bởi vì cầu thân quá nhiều người. Hết lần này tới lần khác liền không có một cách nào thanh niên tài tuấn hoặc công tử thiếu ra có thể để cho vị kia hà đại tiểu thư vừa ý xem lên. Cho nên vị kia hà đại tiểu thư liền mới quyết định một dạng ném tú cầu chọn chồng. Nói là vị kia hà đại tiểu thư quyết định để cho lão thiên gia đến vì nàng chọn một chân mệnh phu quân. Tin tưởng thiên mệnh. Lão giả nói liên miên lại nhảy nói đem chính mình biết rõ tình huống đều nói cho Trần Xuyên. Đối với cái này Trần Xuyên cũng là im lặng Ném tú cầu trọn trồng Tin tưởng thiên mệnh Thế nhưng thiên mệnh thứ này hơi tin một cách là được Nếu là tin hết Tuyệt đối xong con nghe Cũng không sợ đến lúc đó thật chọn cái xấu bát quái ra tới Tựa như là Đông Phương Nhược Nàng tin tưởng thiên mệnh tự cho mình siêu phàm Sau đó nàng liền lạnh Ngược lại thiên mệnh loại vật này Trần Xuyên là không tin hết Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không có nhiều lời cái gì Bởi vì hắn biết Thế giới này người một chút tư tưởng quan niệm có thể cùng hắn khác biệt Nhất là đối với thiên mệnh cái này một khối Có vượt quá tưởng tượng tin tưởng vững chắc Lấy thế giới này những người này tư tưởng quan niệm Còn cái này có thể làm ra ném tú cầu chọn chồng sự tình Người Vĩnh viễn không phải lấy chính mình quan niệm đi cân nhắc người khác Cũng không cần tùy tiện đi đại biểu người khác. Bởi vì ngươi quan niệm chỉ đại biểu chính ngươi. Vĩnh viễn đại biểu không được người khác. Lão giả rời đi. Trần Xuyên liền ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn cũng không hề rời đi. Mà là ý định lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Làm người hai đời. Hiếm thấy đụng tới bực này chuyện lý thú. Xem cái hiếm là cũng tốt. Lúc này ban công phía dưới đã kín người hết chỗ. Lít nha lít nhít nhìn lại ít nhất cũng có mấy ngàn người Trực tiếp đem cái kia một đoạn đường phố đều cơ hồ chen chật như nêm cối Những người này có bần có đắt Cũng có già có trẻ Thậm chí Trần Xuyên đều thấy được mấy cái tuổi quá một giáp lão ra ra cũng chen tại bên trong Xem bộ ráng là muốn chạm phun vận khí thương thương tú cầu Quả nhiên là châu già còn muốn ăn cỏ non Trừ cách đó ra trần xuyên còn chứng kiến một cách hòa thượng chen vào bên trong, mơ hồ có thể nghe thanh âm truyền đến. Đại sư, ngươi không phải đều xuất ra sao, thế nào còn hướng cách này bên trong chen A Có người hướng hòa thượng hỏi, hòa thượng nhưng là chắp tay trước ngực trang nghiêm nói. A-di-đà Phật Bần tăng tối hôm qua đêm mộng Phật tổ Phật tổ nói bần tăng buổi chưa hết Còn có một đoạn nhân duyên chưa hết Hôm nay nghĩ đến Hẳn là cái này hà đại tiểu thư Cầu thí Động phàm tâm liền động phàm tâm Còn nói cái gì Phật tổ Ta nếu là Phật tổ sớm nhất liền một bàn tay trục chết các ngươi những này lục căn không tỉnh ra hỏa Các ngươi Phật môn người liền là dối trá Lúc trước cùng bần đảo cướp sư Thái liền là các ngươi những này tên chọc chết tiệt Bên cạnh một cách đảo nhân nghe nói nhưng là lập tức chỉ vào hòa thượng chửi âm lên Bồ dáng kia Giống như là bị cướp lão bà đồng giảng Nghe được đảo nhân thanh âm lời nói Trong đám người là nhất thời cười vang một mảnh Đám người càng chen càng nhiều Vô luận là nghĩ đến tìm vận may hay là xem náo nhiệt Cùng lúc đó Trên ban công một căn phòng bên trong Vị trí cạnh cửa sổ Một đảo màu đỏ bóng hình xinh đẹp biếu môi Xuyên thấu qua cửa sổ bất mãn nhìn xem phía dưới đám người Tiểu thư lão ra nói đã đến giờ Phía sau nha hoàn nhắc nhở, lại là nữ tử không phải người khác, chính là Hà gia đại tiểu thư Hà Ngọc Hương, một thân đại hồng y phục làm tân nương tử trang phục. Thật sự là, thế nào ngay cả lão đầu tử cùng hòa thượng, đạo sĩ đều có, còn có người kia, dáng dấp xấu như vậy hắn làm sao có ý tứ đến A Hà Ngọc Hương nhưng là bất mãn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía dưới đám người nói càng nói càng tức phấn. nha hoàn nghĩ thầm cách này còn không đều là tiểu thư chính ngài nói sao. Chỉ cần là nam nhân. Chỉ cần có thể nhận được ngài tú cầu. liền là ngài vị hôn phu. Đương nhiên, lời này nha hoàn ngoài miệng không dám nói, chỉ là tiếp tục thúc giục nói. Tiểu thư, lão gia đã gọi ba lần. Được thôi được thôi, nếu như chờ phía dưới thật không hài lòng cùng lắm thì đổi ý không lấy chồng. Hà, Ngọc Hương bị thổi không kiên nhẫn Lúc này tức giận nói. Nàng vốn là bởi vì bị trong nhà bức hôn rồi lại không có gặp một cách để ý thật tại chịu không được mới nghĩ đến cái này một cách ném tú cầu chọn chồng biện pháp. Liền là nghĩ đến hy vọng có thể đến lúc đó gặp một cái chính mình có thể xem lên liền đem tú cầu vứt cho hắn. Kết quả nào biết được theo bắt đầu đến bây giờ. Tới nhiều người như vậy. Vẫn là không nhìn thấy một cái có thể vào mắt vừa ý. Chờ một chút tiểu ngọc kia là công tử nhà nào. Chợt. Ngay tại Hà Ngọc Hương vừa đứng dậy đang chuẩn bị lúc ra cửa. Khói mắt liếc qua xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ngoài cửa sổ dưới lầu phía ngoài đoàn người vây một cách phương hướng lúc. Chợt con mắt to sáng lên. Bột phát ra hào quang ấm ánh. Một lát sau, trên đường phố, phía ngoài đoàn người vây, khi nhìn xem màu đỏ tú cầu trực tiếp hướng mình bay tới lúc, còn tại gặm hạt dưa xem náo nhiệt trần xuyên cả người đều là mộng, ta chính là xem náo nhiệt A.